Chương 201, lôi nguồn gốc, bên trên, chương 201, lôi nguồn gốc, bên trên. Người đến từ Hắc Ám Thâm Viên Địa Ngục Ma gốc, số 3 lôi trạch mặt thú sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem đứng tại đáy hố, toàn thân tản ra màu đen yếu ớt tức giận lá một nhóm. Cái gì Hắc Ám không Hắc Ám, lão tử không biết, lão tử chỉ biết là hiện tại liền muốn tiêu diệt các ngươi, ra đỏ tên kia là thật vô dụng, thiên đạo còn không có xuất ra liền lui về, thật sự là tức ức, nói xong lời hung ác, màu đen lá một nhóm là chậm rãi dâng lên, sau đó chỉ thấy hắn phóng ra ngoài màu đen yếu ớt khí lạ ở sau lưng mở rộng, tạo thành một đôi màu đen yếu ớt khí bắt trước ngụy trang cánh chim cái này tiên đạo thật sự là có ý tứ, tựa như ta thật dài một đôi cánh đồng dạng, ha ha, uy, ta nói cái kia mọc ra cánh đại mã, đi theo ta vui đùa một chút đã. tiểu gia hỏa khẩu khí không nhỏ a, xem ra là rất lâu không có xuất thủ sớm bị người quên lãng mặc dù màu đen lá một nhóm sát khí cùng hắc ám trong vực sâu sát khí rất tương tự, bất quá cẩn thận phân rõ vẫn là có thể cảm giác được trong đó khác biệt, dù sao nhàn rỗi cũng là buồn chán, mãng kháng tên kia không có nửa giờ cũng là không đến được, vậy thì do lão già ta chơi đùa với ngươi a nguyên bản đã là thu hồi cánh số bốn lôi trạch thú vật là lại lần nữa đem cánh chim mở rộng, sau đó quanh thân lôi điện buông thả, a đúng, suýt nữa quên mất, lao tử hiện tại cũng là có thể sử dụng lôi điện chi lực lưu nhân, lá một nhóm tiểu tử này, nhưng chẳng ra sao cả, mệnh ngược lại là rất tốt. A nói xong màu đen lá một nhóm cũng là quanh thân che kín lôi điện, hướng về số 4 lôi trạch thú vật vào tới. Phanh phanh phanh phanh, trên bầu trời là không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng va đập cùng lôi điện tư tư thành, bạo ngược lôi điện chi lực tại trên không lan tràn. Tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là cùng là một người, thế mà lại có hai loại hoàn toàn khác biệt khí tức, tựa như hoàn toàn đổi một người, có thể là bọn họ nhưng lại có đồng dạng yếu đứt lực, cùng với đồng dạng linh hồn ba động, cái này đến tột cùng là thế nào một chuyện? Số 2 lôi trạch thú vật hiện tại đối lắm một nhóm là tràn ngập tò mò. Không phải hai cái, là ba cái số 1 lôi trạch thú vật ánh mắt ngưng trọng nói đến. Cái gì? Ba cái? Ta nói là hắn đã là xuất hiện loại thứ ba khí tức, mà còn một loại so một loại lợi hại, ta có thể cảm giác được, lần này cái này đã cùng chúng ta đạt tới đồng dạng cấp bậc, mà còn càng quỷ dị chính là hắn cũng nắm giữ lôi điện chi lực. Lúc trước chúng ta cũng là nhân họa đất phúc, tại bị Hắc Cám Thâm viên nàng truy sát tránh né đến cái này lôi nhét hổng, sau đó dưới cơ duyên xảo hợp tu được lôi nguồn gốc lực lượng, trước đây ta căn bản là không từng nghe nói có ai có khả năng khống chế lôi điện chi lực. Cho dù là đáng sợ như nàng cũng là không thể, có thể là tiểu tử này hình như trong cơ thể lôi điện chi lực không một chút nào yếu. Ba cái lôi trạch thú vật đang vì lá một nhóm sự tình cảm thấy ngạc nhiên, mà bên này màu đen lá một nhóm cùng số bốn lôi trạch thú vật tại trên không đánh với bụi, cả bầu trời bên trong đều bao phủ tại cuồng bạo bầu không khí bên trong, không gian đều là bị song phương lôi điện chi lực cho đánh cho cháy đen. Ha ha ha <cười> ha, thông khoái, nhìn không ra với tiểu bất điểm thực lực ngược lại là không kém, trừ mấy người bọn hắn lao ra hỏa liền mấy cùng người đánh đến thông khoái nhất. Ha <cười> ha, xem ra ta không phải rất ra sức ga, ta thế mà còn xếp tại mấy lao giả phía sau ta đến thêm chút sức, tranh thủ làm đệ nhất. Nói xong, màu đen lá một nhóm là đem phóng ra ngoài màu đen yếu ớt khí thu nạp. Sau đó hai tay tại trên không thư họa một chút đặc thủ phủ, chính là lúc trước thiên đạo phủ. Thư họa xong xuôi, màu đen lá một nhóm hét lớn một tiếng, thiên đạo hư không chạm, chỉ thấy những cái kia bị thư họa đi ra phủ là biến thành một cái cự nhận, mang theo lôi điện chi lực liền hướng cái kia số 4 lôi trạch thú vật bay đi. Lôi nguồn gốc bản nguyên chi lực, bao gồm số 4 lôi trạch thú vật ở bên trong, bốn cái ở đây lôi trạch thú vật đều là kêu to lên, trừ kinh ngạc chính là kinh ngạc, làm sao có thể? Chúng ta 6 người hoa mấy ngàn năm cũng chưa từng hiểu thấu đáo lôi nguồn gốc bản nguyên chi lực, vì sao hắn lại sử dụng số 1 lôi trạch thú vật đầy mặt không muốn tin tưởng. Lúc này Thiên đạo hư không trạng đã là đụng vào số 4 lôi trạch thú vật trên thân, hắn cái kia thân thể khổng lồ lại là bị lá một nhóm cái này một kích đánh lui mấy chục mét. Lôi nguồn gốc bản nguyên chi lực quả nhiên không tầm thường, lúc này một cái toàn thân không có lân phiến cũng không có lông, da thô ráp tính chất cứng rắn to lớn ma thú xuất hiện tại một đám trước mặt. Can côn ca, ngươi đến ba cái lôi trạch thú vật đều là hướng cái này vừa vận đến lôi trạch thú vật chào hỏi. Thần thứ 5 lôi trạch thú vật nhẹ giọng trả lời một câu sau đó tất cả lực chú ý đều là thả tới trên không đánh nhau chúng ta hiểu thấu đáo mấy ngàn năm mà không được lôi nguồn gốc bản nguyên chi lực rốt cục là có cơ hội đụng chạm mặc dù tiểu gia hỏa này cũng mới đụng chạm không lâu bất quá đối chúng ta đến nói đầy đủ màu đen lá một nhóm bởi vì nhiều năm đều không có đi ra qua cho nên lộ ra đặc biệt hung phấn nhìn tư thế là muốn đem chính mình tất cả năng lượng đều một mạch thả ra ngoài cho nên chơi mệnh mà đối với số 4 lôi trạch thú của bành làm nổ chúng ta nghĩ nên hay không đi lên giúp bay trên trời một cái số hai lôi trạch thú vật có chút lo lắng hỏi thăm đến không cần dù cho tiểu tử kia thủ đoạn lại nhiều cũng sẽ không là bay trên trời đối thủ bọn họ cũng không vẹn vẹn là trên thể hình kém rất xa số 5 lôi trạch thú vật xem ra là mấy cái lôi trạch thú vật bên trong nhiều tuổi nhất, cũng là thụ nhất tôn kính ma thú. Trên không lôi điện tư tư, số 4 lôi trạch thú vật vẫn như cũ bị màu đen lá một nhóm đệ lên đánh, bất quá nhưng là không bị đến bất kỳ thực chất tổn thương. Với to con thật đúng là kháng đánh màu đen lá một nhóm lần thứ nhất đánh người đánh đến mệt mỏi như vậy. Ha ha, bản lệnh của ta cũng không vẹn vẹn là chịu đánh, ta chuyên nghiệp có thể là đánh người khác nói xong một mực ở vào hạ phong cũng tiến hành phòng ngự số 4 lôi trạch thú vật, trên thân lôi điện chi lực là đột nhiên đại thị. Ngươi cũng không cần lãng phí sức lực, chúng ta đều nắm giữ lôi điện chi lực, lôi điện đối với ta là không có hiệu quả, có đúng không? Ta cũng không cho rằng như vậy nói xong số 4 lôi trạch thú vật cánh hướng phía trước vung lên, chỉ thấy một cái cùng hắn bản tôn dài đến giống nhau như lúc, bất quá nhưng là nhỏ đi rất nhiều lôi điện số 4 lôi trạch thú vật chống rông xuất hiện, mang theo sắc bén thế chính là phóng tới lá một nhóm. Lá một nhóm không có chút nào chuẩn bị, cho rằng chỉ cần là lôi điện liền đối với hắn không có hiệu quả, kết quả lại ra ngoài ý định là bị xa xa đánh bay. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng quá xem nhẹ lôi điện chi lực. Sợ dĩ lúc trước lôi điện chi lực tổn thương ngươi không đến, không phải lôi điện chi lực đối ngươi không hề có tác dụng, chỉ là bởi vì nó bị ngươi tự thân mang điện trung hòa số 4 lôi trạch thú vật trôi nổi tại rơi xuống lá một nhóm trên không trung. Chết tiệt, các ngươi đến cùng là cấp bậc gì? Cái này sao? Chúng ta cũng nói không rõ ràng, chỉ nhớ rõ 900 năm trước chúng ta mấy cái đều đã là đạt tới á thú vật đỉnh phong. Một đám lao bất tử chết biến thái nói xong màu đen lá một nhóm là vô cùng không tình nguyện trở về, quanh người hắn hắc khí cấp tốc thu lại, sau đó kim quang dần dần lên. Co tới, cảm thụ được lá một nhóm khí tức biến hóa. Trừ thứ năm lôi trạch thú vật, mà khác bốn cái lôi trạch thú vật đều là không nể mà đến, thật sự là người so với người tức chết heo, chúng ta cả một đời làm cái lôi điện chi lực đều là cảm thấy vạn hạnh không thôi, tiểu tử này, nhưng là các loại nhu bức ra hỏa sự tình một bộ tiếp một bộ, còn có để hay không cho thú vật xuống rồi. Lá một nhóm bên ngoài thân kim quang càng ngày càng cường thịnh, đây là màu vàng lá một nhóm lần thứ nhất mượn từ lá một nhóm thân thể xuất hiện, trừ khó chịu hắn càng nhiều hơn chính là yếu kỷ, nặn nặn chính mình tay, hắn cười, "Ừm, ngoại giới trên không khí thật tươi mát." 4 chương 20024. Chương 202, lôi một đốc, bên dưới Ân, ngoại giới không khí thật tươi mát màu vàng lá một nhóm một mặt hài lòng. Mà đúng lúc này, một cái vượt quá tưởng tượng thân hình khổng lồ là chậm rãi hướng bên này di động, màu vàng lá một nhóm cùng với tất cả lôi trạch thú vật đều là hướng về cách đó không xa chậm chạp hướng bên này di động quái vật khổng lồ nhìn. Chỉ thấy một cái cùng loại to lớn rùa đen lại không hoàn toàn giống nhau mang vào đại gia hỏa, ngay tại rừng rậm trên không chậm rãi nhẹ nhàng di chuyển, đó chính là cái thứ sáu lôi trạch thú vật. Quả nhiên khác nhau, hôm nay mãng kháng so trước đó phải nhân nhiều, cái này mới qua 20 phút chính là đến. Cái này có thể so ngày xưa sớm mười mấy hai mươi phút đầu số 2 lôi trạch thú vật nửa đùa nửa thật đến. Ta nhìn tiểu tử này hình như gầy không ít, xem ra là chân tâm chịu không ít khổ đau số 5 lôi trạch thú vật dùng phụ huynh giọng điệu nói đến. Màu vàng lá một nhóm không có động, chỉ là tò mò nhìn trên không cái kia chậm chạp đến gần siêu cấp độ vật to lớn, lấy màu vàng lá một nhóm mắt đến đo đạc. Đối phương thân dài đã là vượt qua 400 mét, bởi vì hình thể giống như rùa đen, độ rộng cũng là đạt tới kinh người hơn 300m, mà còn kỳ lạ nhất là Trên thân thể của hắn ngay ngắn tung bay một đoàn màu đen đám mây, mà cái kia trong mây đen to to màu đỏ sậm hoặc là từ sắc thiêu điện đang không ngừng đối với hắn cái kia giống như núi vỏ. Ngoài tiến hành đánh kích, tuy nói nhìn qua rất chậm, bất quá số 6 lôi trạch thú vật tốc độ cũng không giống trong tưởng tượng chậm như vậy, rất nhanh hắn chính là đi tới chỗ gần. Lúc này màu vàng lá một nhóm cũng là thấy do hắn toàn cảnh một cái trốn tại trong mai rùa răng lê vỏ. Đây là lá một nhóm đệ nhất hình ảnh, mà còn tấm kia thỏi mặt chính tràn ngập nước mắt mà nhìn xem một đám lôi trạch thú vật. Ô ô, đại ca, ô cái này, cái này đám mây nó ước gì ta? nghe đến thanh âm của đối phương phía sau, màu vàng lá một nhóm càng thêm kinh ngạc. đây rõ ràng chính là tiểu hài tự âm thanh, cũng chính là nói cái này sáu cái lôi trạch thú vật bên trong hình thể lớn nhất ra hỏa nhưng là tuổi tác nhỏ nhất, nói không chừng còn không có trưởng thành. tiểu từng nốc, cái này mây có thể là bà bối, nó có thể để cho trong cơ thể ngươi lôi điện chi lực không ngừng thay đổi đến nồng đậm. chúng ta là vì tốt cho ngươi mới để cho ngươi đi vạn lôi khu, chậm rãi liền quen thuộc, không khóc ca số năm lôi trạch nói an ủi đến. ô ô, a, biết đây mới thật sự là tò con đần độn. đang lúc nói chuyện, số sáu lôi trạch thú vật đã là cực kỳ tới gần có thể là hắn chậm chạp tốc độ y nguyên không giảm. Mãng kháng thần tốc dừng, không phải vậy muốn đụng mắt thấy số 6 lôi trạch thú vật tốc độ không giảm, số 1 lôi trạch thú vật tranh thủ thời gian là gọi lớn vào. À, điên cuồng kaka, ta, ta thu lại không được số 6 lôi trạch thú vật nói xong âm thanh tràn đầy xin lỗi, sau đó là cùng mặt khác mấy cái lôi trạch thú vật đụng cái lớn đầy cõi lòng. Fen, Wen, liền tại số 6 lôi trạch thú vật đánh tới mặt khác lôi trạch thú vật thời điểm, nó mang tới lôi điện mây đen cũng là đi theo đến chúng lôi trạch thú vật trên đỉnh, lập tức chỉ thấy mấy đạo to lớn lôi điện là ầm vang đánh xuống. Bọn họ đánh cho cũng không phải là sáu cái lôi trạch thú vật, mà là ở một bên xem náo nhiệt màu vàng lá một nhóm. Không phải chứ, lá một nhóm người này xem ra bình thường làm không ít thương thiên hại lý sự tình. Lôi điện vừa đến chính là đầu tiên bổ hắn. Màu vàng lá một nhóm cố gắng tăng lên trên thân lôi điện chi lực để chống đỡ banh kích. Có thể là bầu trời này bên trong màu đen đám mây banh kích đi ra lôi điện căn bản cũng không phải là đồng dạng lôi điện, trong đó thế mà ẩn chứa thiên đạo trí lý. Không nhìn thẳng màu vàng lá một nhóm phòng ngự hung hăng bổ vào trên người hắn, mà lại là liên tiếp, không ngừng banh kích. Nghĩ không ra ta xuôi sẹo như vậy. Vừa ra tới còn không có tính sao liền cho lôi vành trở về màu vàng lá một nhóm nghĩ như vậy, đột nhiên hắn bị nướng đến cháy đen trên thân thể, từ trong ngực thoát ra một đạo kim sắc quang mang càng tăng lên tia sáng, trực tiếp là vọt vào trên bầu trời đoàn u kia đen như mực trong đám mây, sau đó chỉ thấy màu đen đám mây kịch liệt run rẩy lên, toàn bộ lôi nhét hồng bầu trời là phong vân đột biến, nguyên bản coi như sáng sủa ngày như màn đêm buông xuống, màu đen. Mây là chiếm cứ cả bầu trời, bọn họ kịch liệt lan lộn, vô số lôi điện đồng loạt hướng về đại địa vành đến. Cái này, Can Khôn đại ca, đây là làm sao vậy? Số 3 lôi chạch thú vật nhìn xem đáng sợ bầu trời hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá khẳng định không có chuyện gì tốt, các ngươi đều muốn tăng cường chú ý, chúng ta đến Lôi Nhét Hồng đã qua 6000 năm, nhưng là chưa hề nhìn qua kinh khủng như vậy cảnh tượng, xem ra cái kia tiểu bất điểm thật sự có quỷ. Khoa Trương, một tiếng chân thiên lôi, sau đó một đạo cực kỳ thô to màu đỏ tím lôi điện là xa xa hướng Lôi Nhét Hồng nào đó một chỗ mặt đất đánh xuống. Càn Khôn đại ca, đây không phải là mãng kháng chờ vạn lôi khu sao? Số 4 lôi trạch thú vật nhìn xem đỏ tía lôi điện đánh xuống địa phương nói đến. Mau nhìn, số 5 lôi trạch thú vật còn chưa kịp nói chuyện, số 1 lôi trạch thú vật là đột nhiên gọi lớn vào Mặt khác năm cái lôi trạch thú vật đều là hướng nơi xa nhìn lại. Lúc này thân ở trong sấm sét lá một nhóm cũng là hướng về vừa vặn đạo kia màu đỏ tím lôi điện rơi xuống phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy tại đen nhánh giữa thiên địa, một cái to lớn lóe ra màu trắng lôi điện viên cầu, từ lôi trạch thú vật nói tới vạn lôi khu chậm dãi dâng lên, không gian bốn phía bị nó cái kia kinh khủng lôi điện chi lực sẽ rách ra từng đạo trống rỗng. Đó là cái gì? Ta nghĩ đó chính là sáng tạo ra lôi nhét hỏng, đồng thời cũng sáng tạo ra chúng ta sáu cái lôi nguồn gốc số năm lôi trạch thú vật nhìn qua cái kia xa tại mấy chục km bên ngoài chậm rãi dâng lên to lớn quả cầu sét nói đến. Lôi nguồn gốc. Đó chính là tập hợp giữa Thiên Địa Cường Đại nhất Lôi Nguyên tố Lôi nguồn gốc, số một Lôi Trạch thú vật cảm thấy bất khả tư nghị. Lúc này, bị Lôi Điện không ngừng oanh kích màu vàng lá một nhóm đã là khôi phục thành chân chính lá một nhóm, coi hắn chính mình linh hồn trở lại trên thân thể lúc, lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt sợ cho tròn váng, "Ta đi, ta để các ngươi đi ra đùa nghịch một đùa nghịch, các ngươi chính là đem thân thể của ta đưa đến loại này địa phương đến đùa nghịch, quá không đem thân thể của ta coi ra gì đi." Nguyên Lai, like, liền tại lá một nhóm lần thứ nhất bị số 1 Lôi Trạch thú vật oanh kích lúc, hắn cùng màu đỏ lá một nhóm là đồng thời về tới thứ hai giới, tại thứ hai giới cũng không biết mấy vị khác lá một nhóm nói cái gì lá một nhóm bạn tôn chính là đáp ứng để bọn họ mỗi người đi ra hoạt động nửa giờ. Hiện nay chỉ có thần bí nhất màu trắng lá một nhóm cũng không có đi ra. Mặt khác ba vị đều đã là chơi đùa đủ rồi. Lại nói cái kia trên không lôi nguồn gốc, năng lượng của nó quá mức khổng lồ. Sáu cái lôi trạch thú vật đương nhiên là có nghĩ qua muốn thôn vệ nó. Vất quá nhìn xem xung quanh hắn bị lôi điện chi lực xé rách không gian, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Có thể là vừa vận trở về lá một nhóm không biết đó là cái gì, chỉ thấy nó kia sáng bắn ra bốn phía, lôi điện từ từ, liền phán định đó là cái tuyệt thế đại bảo bối. Ta liền nói cái này lôi nhét hùng khẳng định là có bảo bối xuất hiện. Ha ha, thật yêu bà bối. Hành ca ca đến rồi lúc này lá một nhóm bởi vì không biết chính mình đã sớm nắm giữ lôi điện chi lực người, cho nên không có thả ra lôi điện chi lực. Cũng chính là bởi vì không có thả ra lôi điện chi lực, trên bầu trời lôi điện cũng liền không tại anh cướp hắn. Lá một nhóm là vô cùng cao hứng mang theo bị nướng đến nửa chín thân thể, hướng về truyền thuyết cấp lôi nguồn gốc cực tốc bay đi. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn tìm cái chết sao? Mau dừng lại! Số 3 lôi trạch thú vật hảo tâm nhắc nhở lá một nhóm, có thể là hắn lại coi là lòng lang dạ thú. Thừa mới không để ý tới các ngươi mấy cái to con, muốn cùng a cướp bà bối cửa đều không có vì vậy lá Một nhóm càng là mượn yếu ớt khí áp co lại tăng nhanh tiến lên bộ pháp. Ai, thật vất vả tìm tới một cái có thể chơi đùa tiểu gia hỏa, không nghĩ tới cứ như vậy đi chịu chết số một lôi trạch thú vật một mặt không ổn. 4 chương 2034. Chương 203, Long hồn lại xuất hiện. Ha cám bầu trời, một đạo lưu tinh phải qua, đó chính là cực tốc hướng về lôi nguồn gốc mà đi lá Một nhóm, tại trên không lưu lại tàn ảnh. Bảo bối bảo bối ta yêu ngươi, tựa như ma quỷ thích thiên sứ, làm sao còn chưa tới? Lã Một Nhỏng bợ vì thân thể tại rất ngắn thời gian bên trong bị nhiều cái linh hồn chiếm cứ, cho nên đầu hiện tại có chút không quá bình thường. Hướng về lôi chạy thú vật bên này chạy tới tần ít nhưng vẫn còn tại chạy vội bên trong, lúc này trong ngực hắn quả cầu tuyết đột nhiên là tạo động. "Quả cầu tuyết, ngươi thế nào?" Tần Ích nhưng ôm chặt quả cầu tuyết, có thể là quả cầu tuyết khí lực rõ ràng phía trên nàng, là từ tần ít nhưng mang thoát khỏi, sau đó hướng về một phương hướng khác chạy đi, tần ít nhưng trong ngực tiểu bạch thấy thế cũng là tránh ra khỏi đi, hướng về quả cầu tuyết chạy nhanh phương hướng đuổi theo. "Uy, các ngươi chờ một chút a." Tần Ích nhưng thấy thế không có cách nào, đành phải là dừng lại thay đổi phương hướng sau đó sải bước đuổi theo đầu góc chập mạch lá một nhóm đã là tiếp cận trên không chậm rãi đi lên lôi nguồn gốc. đến trước mặt, hắn mới phát hiện nguyên lai like lôi nguồn gốc là như thế lớn một cái bạo bối. chỉ thấy lá một nhóm trước mắt, một cái đường kính khoảng chừng 20 mươi mét khoảng cách màu ngà sữa đại cầu, toàn thân lóe đáng sợ màu trắng lôi điện, như thế lớn, hơn nữa còn mang lôi điện, cái này có thể làm sao cầm à? lá một nhóm nếm thử tới gần lôi nguồn gốc, có thể là cái kia mặt ngoài lôi điện uy lực thực tế quá lớn, lá một nhóm căn bản tới gần không được. hô, bạo bối gần như vậy nhưng là cầm không đi, thật để cho người gấp gáp à? lá một nhóm vây quanh lôi nguồn gốc chuyển tầm vài vòng, nhưng là một chút biện pháp cũng không có lôi nguồn gốc vẫn còn tại lên cao, mà còn mặt ngoài màu trắng lôi điện càng thêm dày đặc đáng sợ, mà trên bầu trời mây cũng là hô ứng lăn lộn đến càng thêm kịch liệt, tầng mây bên trong lôi điện cũng là càng thêm dày đặc thô to. Sau đó không lâu lôi nguồn gốc đã là đi tới tầng mây chỗ, tại cách tầng mây còn có mấy mét địa phương chính là ngừng lại, đồng thời tại nguyên chỗ thần tốc xoay tròn, tầng mây cảm ứng được lôi nguồn gốc, nguyên bản những cái kia đập về phía mặt đất thiểm điện thì là toàn bộ thay đổi phương hướng, hướng về trên không xoay tròn lôi nguồn gốc vào tới. Lôi nguồn gốc mặt ngoài lôi điện càng ngày càng nhiều, cũng là bành trướng đến càng lúc càng lớn một mực đi theo lên cao lá một nhóm thì bị xoay tròn gió cho đại lực hướng lôi nguồn gốc trung tâm lôi kéo lá một nhóm thật vất vả mới đứng vững thân thể không có bị hút đi có thể là hắn cũng chỉ có thể làm đến bảo trì vốn có khoảng cách mà theo lôi nguồn gốc bên ngoài không ngừng bành trướng lá một nhóm cùng lôi nguồn gốc khoảng cách là càng ngày càng nhỏ vì vậy một phút đồng hồ sau lá một nhóm thân thể đã là bắt đầu tiếp xúc lôi nguồn gốc mặt ngoài à lá một nhóm xác thực không thể chịu đựng được lôi nguồn gốc cường đại lôi điện chi lực tại lôi nguồn gốc mặt ngoài mở rộng thế bên dưới thân thể của hắn dần dần bị thối phệ lúc này lá một nhóm thân thể đã là bị lôi nguồn gốc bên trong lôi điện chi lực cho làm cho cháy đen, mà cái kia một kia cuồng bạo màu trắng lôi điện còn đang không ngừng hướng trong cơ thể của hắn tiến hành thôn vệ ăn mòn. rất nhanh, lá một nhóm chính là hoàn toàn bị màu trắng lôi điện thôn vệ xong xuôi, hoàn toàn biến mất tại lôi nguồn gốc mặt ngoài. lớn, đại ca, cái kia tiểu bất điểm bị lôi nguồn gốc ăn. ta thấy được. can khôn đại ca, vậy chúng ta muốn hay không nghĩ biện pháp giúp hắn một chút? hắn nhưng là phá giải lôi nguồn gốc bản nguyên chi lực ra hỏa, đối với chúng ta có thể là có cực lớn trợ giúp số một lôi trạch thú vật nói như vậy đến. ta cũng muốn hỗ trợ, có thể đó là lôi nguồn gốc chỉ bằng chúng ta hiện nay đối lôi điện chi lực nắm giữ, kết quả sợ rằng còn không bằng tiểu tử kia, chúng ta thật là hưu tâm vô lực. Lúc này bị màu trắng lôi điện hoàn toàn thôn vệ lá một nắm, mặt ngoài thân thể cháy đen, nhưng bắp thịt cùng gân mạch nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, mà cái này muốn được nhờ vào hắn phía trước các loại luyện thể kết quả. Lá một nhóm chính mình không hề biết, hắn bây giờ gân mạch cùng xương cốt có thể so với thiên phẩm vũ khí trang bị, mà những bộ phận cũng là tương đương với cực phẩm vũ khí màu vàng nóng trang bị, lại thêm hắn cái kia biến thái bản thân chứa chỉ thiên phú, cho nên lá một nắm cũng không có bị màu trắng lôi điện chi lực miểu sát, mà chỉ là nhận một chút tổn thương. Lôi nguồn gốc là so thiên hỏa càng thêm hí hữu cùng cao cấp tự nhiên báu vật, cho nên tại lá một nhóm tiến vào hắn bành trướng mặt ngoài phía sau, lập tức là làm ra bại xích phản ứng. Một cỗ cực kỳ bá đạo lôi nguồn gốc bản nguyên chi lực là từ lôi nguồn gốc nội bộ hướng về lá một nhóm vọt tới. Giờ phút này ngất lá một nhóm tự thân ý thức không phản ứng chút nào, bất quá một mực tồn tại ở bộ ngực hắn đạo kim quang kia, lại tại lôi nguồn gốc bắn ra lôi nguồn gốc bản nguyên chi lực đồng thời làm ra phản ứng. Một cỗ tràn đầy vô thượng uy nghiêm kim quang nháy mắt đem lá một nhóm toàn bộ thân thể bao vây lại. Vô một tiếng lôi nguồn gốc bản nguyên chi lực đánh tới lồng ánh sáng ngầu vàng bên trên, kỳ lạ một màn xuất hiện chỉ thấy cái kia sắc bén bá đạo lôi nguồn gốc bản nguyên chi lực, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị kim quang thần tốc hấp thu. Cảm nhận được lá một nhóm mặt ngoài kim quang kia đáng sợ, lôi nguồn gốc bản thể là rung động kịch liệt, muốn đem lá một nhóm cho đẩy ra đi, nhưng vì lúc đã muộn. Chỉ thấy hấp thu lôi nguồn gốc bản nguyên chi lực kim quang, quang mang đại thịnh, sau đó toàn bộ dâng lên, hóa thành hắn nguyên bản khuôn mặt, một đầu hoàng kim cự long xoay quanh mà bên trên, đem lôi nguồn gốc mặt ngoài màu trắng lôi điện cùng với trên không màu đen đám mây toàn bộ xô tan, từ mới vào minh nguyệt trạch liền một mực sống nhờ tại lá một nhóm trái tim bên trong vạn năm long hồn, xuất hiện lần nữa. Đó là Long. là thần long, nhìn xem lôi nguồn gốc chỗ phát sinh biến hóa, chúng lôi chạy thú vật đều là kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Không nghĩ tới, trên đời này thật tồn tại long. Từ lá một nhóm trái tim bay ra long hồn giận ngày ống một tiếng, kinh sợ toàn bộ lôi nhét hổng. cảm nhận được long hồn chi uy lôi nguồn gốc muốn chạy trốn, là nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Có thể là long hồn sớm đã có chuẩn bị, ta đã chờ đợi một ngày này hơn một vạn năm, cũng chờ đợi ngươi hơn một vạn năm. nói xong long hồn to lớn long thân chính là hướng về chạy trốn lôi nguồn gốc đuổi theo, nhanh đến mức căn bản nhìn không thấy thân thể của hắn. Sau đó mở ra hắn cái kia to lớn miệng rồng, một cái liền đem tại trên không run lẩy bẩy lôi nguồn gốc nuốt vào, chỉ để lại một chuỗi tư tư thanh tại tĩnh mịch trên không quấn quẩn. Thôn vệ lôi nguồn gốc long hồn, quay đầu nhìn thoáng qua trôi nổi tại trên không lá một nhóm, sau đó nhanh chóng hướng về hắn bay đi, lại lần nữa mở ra hắn cái kia miệng to như chỗ máu, lại là một cái đem lá một nhóm nuốt vào, cuối cùng hướng về nơi xa bay đi. Lớn, đại ca, lớn, đại ca, cái kia tiểu bất điểm bị long ăn hết số 6 lôi trạch thú vật tại trên không đung đưa hắn cái kia mảnh ngắn cái đuôi, cấp bách nói đến. Xem ra đây chính là hắn vậy không có bị lôi nguồn gốc giết chết, nhưng là thành vạn thú chi vương long đồ ăn. Ai số năm lôi chạy thú vật có chút ít cảm khái, cái này nhược nhục cường thực thời đại, chết, luôn là không cần lý do. Ba ngày sau, vạn ngạc thành thành bắc một tòa không biết tên trên núi nhỏ, toàn thân sơn đen nha đen lá một nhóm chậm rãi mở mắt ra, hai tay chống địa chi lên vô lực thân thể, đây là lá một nhóm thấy xa xa vạn ngạc thành, cái kia cổ phát tường thành, vạn ngạc thành, ta, ta làm sao ra lôi nhét hổng? ý nghĩa nhưng đâu? quả cầu tuyết đâu? còn có, còn có, ta niết bàn sen lá một nhóm nhìn trước mắt tình cảnh quả thực muốn điên rồi bất quá rất nhanh chóng hắn phát hiện chính mình hiện tại có khả năng cảm nhận được quả cầu tuyết cùng tiểu bạch khí tức quả cầu tuyết tiểu bạch lá một nhóm lập tức là cùng quả cầu tuyết tiểu bạch bắt được liên lạc hắn cũng không có trực tiếp triệu hoán bởi vì phía bên kia truyền đến quả cầu tuyết cùng tần y nhưng cùng một chỗ tin tức vì vậy lá một nhóm báo cho quả cầu tuyết cùng tiểu bạch chính mình vị trí bởi vì hắn hiện tại toàn thân gần như không làm được gì sau đó không lâu tần y nhưng mang theo quả cầu tuyết tiểu bạch chính là xuất hiện ở lá một nhóm trước mặt nhìn xem ngồi dưới đất lá một nhóm tần y nhưng là một thanh nào tới một nhóm ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt Sau đó Song Phương cùng làm báo cáo đồng dạng nói chính mình gặp phải, lúc này lá Một Nhóm mới biết được Lôi Nhét Hồng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hai người ba thú vật không tại khắp nơi du tẩu, mà là yên lặng, đàn hoàng ở tại một chỗ, bây giờ khắp nơi đều là Lôi Nhét Hồng lối vào, số lớn nhân loại chính hướng về Lôi Nhét Hồng tiến quân, bất quá, dù cho Lôi Nhét Hồng không gì động nữa, có thể là hắn mức độ nguy hiểm không có giảm bất chút nào. Ai, lần này không biết phải có bao nhiêu người chôn cất sinh tại đây lá Một Nhóm thất vọng mất mát, đúng, ta còn phải lại vào một chuyến Lôi Nhét Hồng, Niết bàn hoa còn chưa tới tay đâu. Không cần, ngươi nhìn nhìn xem Lã Một Nhóm gấp gáp bộ dạng. Tần Ích nhưng khẽ mỉm cười bắt đầu từ nhận chứa đổ lấy ra một đóa lóng lánh thánh khiết chi quang màu hồng phân đóa hoa, chính là mấy năm trước Lá Một nhóm nhìn thấy Niết Bàn Sen, chỉ bất quá, hiện tại Niết Bàn Sen tương đối mấy năm trước càng lớn càng đẹp. Bốn chương 2044. Chương 204, Cắt Nhiếp. Lá Một nhóm cùng Tần Ích nhưng đổi theo Cắt Nhiếp cùng Ân Tuấn, là đi tới lớn a ở ngoại ô một mảnh đất trống trải. Lá Một nhóm cùng Tần Ích nhưng hai người xa xa đứng tại trong bụi cây, lúc này Cắt Nhiếp cùng Ân Tuấn thì là đối lập đứng, trận mắt nhìn nhau, trên thân màu tím yếu ớt khí bừng bừng mà lên. Hai người cũng sẽ không tiếp tục nói nhảm, bởi vì là Ân Tuấn kêu gọi Cắt Nhiếp đi ra. Vì vậy Ân Tuấn dẫn đầu phát động công kích, tay phải vung lên, một cái màu tím mãnh hổ chính là hướng về cắt nhếp gào thét mà đi. Rắc rưởi, cắt nhếp nhìn thấy đánh tới màu tím mãnh hổ căn bản không thèm quan tâm, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một bó hư quang bắn ra, cái kia thế sông chính đột nhiên màu tím mãnh hổ liền lập tức hóa thành bụi mù, tiêu tán tại trên không. "Kẻ lạ, muốn quá đất chí." Đang lúc nói chuyện Ân Tuấn vung tay lên, một trước một sau hai cái cự long phá phong mà ra. Nhìn xem hai cái tráng kiện màu tím cự long, cắt nhiếp cũng là không dám khinh thường, hắn nâng tay phải lên, một trước một sau hai cái to lớn tự sắc quang trượng chính là đón hai cái cự long đẩy đi. Ầm ầm Hai tiếng nổ mạnh, hai cái màu tím cự long bị đánh nát. Cái kia kêu, kêu cắt nhiếp tiểu bạch kiểm phải ăn thiệt thòi lá một nhóm lấy một cao thủ giọng điệu nói, tiếng nói của hắn vừa ra bên dưới, chỉ thấy tại cái kia bị đánh nát màu tím cự long chỗ đột nhiên bắn ra hai đạo cực nhỏ yếu đất trầm, xông phá cắt nhiếp vậy đối với cự trường tốc độ không giảm, là nhanh chóng hướng về cắt nhiếp vào tới. Phan, cắt nhiếp không nghĩ tới ân tuấn thế mà còn có chiêu này, phòng ngự không bằng, là bị đẩy lui mấy mét, bị thương nhẹ, rắc cũng không thể lắm. Không nghĩ tới ngươi còn có ngón này cắt nhíp nguyên bản liền trắng ngón mặt hiện lên tại càng thêm trắng bạch. Bất quá không phải bị Ân Tuấn vừa rồi một kích tạo thành, mà là hắn đang nổi lên đại chiêu tạo thành. Bất quá ngươi cũng liền chỉ tới nơi này nói xong cắt nhíp hai tay u bóng, tại hắn giữa song trưởng lóe lên một cái yêu đất bóng, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thần tốc bia lớn. Không tốt, lá một nhóm quát to một tiếng cũng ổn. Chính là nhanh chóng hướng về đi ra, mặc dù tốc độ của hắn đã là cực nhanh, có thể là hắn cách cắt tân hai người khoảng cách cùng cắt tân hai người khoảng cách cùng so sánh quá xa, lá một nhóm gặp không kịp, chính là tại cao tốc phía trước phi quá trình bắn ra một đạo yêu ớt lưỡi dao ép thẳng tới cắt nhíp ném ra yêu đứt bóng. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Lá một nhóm yêu đứt lưới đao xem như là kịp thời đuổi kịp cắt nhíp yêu đứt bóng. Cả hai chạm vào nhau, bất quá to lớn sung kích vẫn là đem gần nhất chỗ Ân Tuấn hất bay đi ra. Sau đó hung hăng rơi xuống đất. Ngươi là ai? Thế mà quản việc không đâu. Lá một nhóm rơi xuống Ân Tuấn trước mặt, thần tốc cho hắn huy tiếp theo viên mẩu xanh đang ăn dược. Huy so tài lập bản, hạ tất hạ tử thủ. Muốn ngươi quản việc không đâu nói xong cắt nhíp không phân tuốt xấu chính là hướng về lá một nhóm vung tay lên. Một cái cự trường liền hướng về lá một nhóm đánh tới. Phanh lá một nhóm tay đều không núp đít, chỉ là đem màu vàng yếu ớt khí ra bên ngoài để xuống, liền đem cắt nhếp cự trưởng cho làm vỡ nát. Đại lực tôi thủ trưởng, ha ha, rất chính tông, huynh đài, bất quá ngươi vừa rồi chiêu kia có thể là hại người không lợi mình hư thuật, vẫn là sớm chút vứt bỏ thì tốt hơn. hư, nhìn thấy lá một nhóm vẹn vẹn dựa vào yếu ớt khí phóng ra ngoài chính là hóa giải công kích của mình, cắt nhếp cũng là thức thời không nói thêm gì nữa. Không biết vị huynh đài này sưng hô như thế nào, lá một nhóm một bên cong lên ngất đi, ân tuấn một bên nói. cắt nhếp, cắt huynh, không biết có thể hay không chậm trễ ngươi một chút xíu thời gian. làm cái gì? chúng ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một số việc. Tần Y nhưng lúc này cũng là chạy tới, một mặt vui vẻ đối cắt nhất nói, à mỹ nữ, nghĩ không ra cái này thâm sơn cùng cốc còn có như thế xinh đẹp muội tử, không biết cô lương sương hôn như thế nào. Ngươi là thế nào nhìn ra nàng là nữ hài, lá một nhóm một mặt kinh ngạc, bởi vì lúc này Tần Y nhưng là nam nhi trang. Ha ha, ta là ai, ta có thể là mê hoặc ngàn vạn tiểu nữ, không nữ không vui, kim thương không đổ thiếu nữ sát thủ cắt nhất cẩn sợ đừng nói nữ, chỉ cần là mẫu, ta một cái chính là có thể phân rõ cắt nhất đột nhiên là cười thoải mái không chỉ mỹ nữ, không biết có thể hay không nể mặt cùng Kakata. Ca Đi cái kia đèn đỏ liếu xanh ở giữa thưởng ngoạn một phen. Ha ha. Thần ý nhưng một mặt vui cười. Khô khụ, tiểu tử, đàng hoàng theo ta đi, nếu không ngươi biết hậu quả lá một nhóm khó chịu, nộ khí tràn đầy uy hiếp nói. Cắt, sĩ khả sát bất khả nhục, ta cắt nhếp mới không sợ ngươi ly hiếp cắt nhếp một bộ hiên ngang lắm liệt. Không đi. Chết tại trên tay của ta người không nói một vạn cũng có chín án, ta không quan tâm lại nhiều thêm một cái lá một nhóm nói xong, trong bàn tay chính là nhiều ra một cái tư tự rung động yếu đất bóng. Lôi điện. Ta không nhìn nhầm à, các nhiếp một mặt không thể tin khụ khụ, ta, ta nhưng là nhìn lấy vị này mỹ nữ phân thượng mới đi với các ngươi, cũng không phải bức bách tại ngươi dâm uy. Ha ha, đi thôi. Tần ý nhưng từ đầu đến cuối một mặt mỉm cười. Y Di nhưng không phải là coi trọng tên tiểu bạch kiểm này đi lá một nhóm nhìn xem Tần ý nhưng hung hăng cười ngây ngô, trong lòng thực khó chịu. Tiến vào lớn Á Thành, đi tới một gian nhà trọ, lá một nhóm đem hôn mê Ân Tuấn là đặt lên giường, sau đó cùng Tần ý nhưng cùng với Cát Nhiếp ngồi vây quanh tại bên cạnh một cái bàn. Tiểu tử lá một nhóm nhìn thấy Tần ý nhưng cùng Cát Nhiếp mắt đi mày lại, lập tức hỏa. Ngươi kêu người nào tiểu tử đâu? Đừng tưởng rằng chính mình đen trông có vẻ giả thì ngon, ta có thể là nghe ý, nhưng muội muội nói, ngươi nha so với ta nhỏ hơn cắt nhiếp một mặt khiêu khích nhìn xem lá một nhóm. Đây là cái thực lực vi tôn thời đại, tiểu tử, có phải là muốn cùng gia gia tỷ thí một chút ta? Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi là lấy thực lực để cân nhắc tất cả? Xem ra ngươi cũng không có ý nhưng muội muội nói như vậy không giống bình thường nha, đồng dạng dung tộc, đồng dạng thế lực, đồng dạng rất rươi, cắt nhiếp là càng nói càng nổi giận. Đứng bên trái một cái ý, nhưng muội muội bên phải một cái ý nhưng muội muội, nàng với ngươi không quen. Khu khu một bên tần ít nhưng gặp tình thế phát triển không đối, mau chạy ra đây kiểu một kiểu. Cái kia, một nhóm, ngươi có phải hay không quên chuyện trọng yếu gì, ví dụ như cái nào đó rất trọng yếu địa phương cần hỏi thăm một chút. Biết, không muốn ngươi nhắc nhở lá một nhóm rất khó chịu nhìn cũng không nhìn tần y nhưng, tiểu tử, phía trước ở cửa thành quán trà ngươi nói ngươi đi qua ma vực, là thật sao? Nói nhảm, đương nhiên là thật, ngươi cho rằng ta là nằm ở trên giường cái kia sẽ chỉ khoác lác giá hỏa a cất nhiếp là một mặt tự đắc. Vậy ta liền kỳ quái, các ngươi đi ma vực, không có việc gì vì cái gì đều muốn chạy đến cái này lớn á thành đến, nơi này chính là Tử Minh cảnh nội cách ma vực nơi xa nhất. Đầu tiên không phải chúng ta, là ta, là ta đi ma vực. Sau đó ta tới đây tự nhiên là có ta lý do, ta nghĩ ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi, cuối cùng, không có người nào quy định đi qua người của ma vực không thể đến nay cái này lớn á thành không phải sao? Ngươi, ta không so đo với ngươi những này phá sự, ta hỏi ngươi, tất nhiên ngươi đi qua ma vực, vậy ngươi cảm thấy ma vực là cái dạng gì địa phương? Cái này ngược lại là có thể nói cho ngươi, ma vực là cái ăn người không nhà xương địa phương, không có việc gì muốn đi chịu chết, cơ bản đều có thể đạt tới tâm nguyện này. Ừm, vậy ngươi cảm thấy lấy ta thực lực đi ma vực lớn bao nhiêu sinh tồn hy vọng? Ta lại không biết ngươi thực lực đến cùng làm sao. Ta làm sao biết ngươi có thể ở bên trong sống mấy ngày cắt nhiếp đối lá một nhóm xa cách, mà là không ngừng mà nhìn xem tần ý, nhưng một mặt muốn đem nàng ăn hết ánh mắt. Có đúng không? Hiện tại lao tử liền để ngươi biết ta thực lực đến tuột cùng thế nào, khoan hãy nói, cho tới bây giờ lá một nhóm chính mình cũng không biết chính mình thực lực, đến tuột cùng đạt tới như thế nào một cái trình độ, thật không hổ là hư thuật giới một đó chói mắt kỳ hoa, liền chính mình thực lực đều không rõ ràng người thế mà thật tại hư không đại lục tồn tại. Lá một nhóm nói xong, yếu ớt khí toàn bộ triển khai, ba đạo hư cảnh phá không mà ra. 4 chương 2054. Chương 2055, xuất phát. Đi nguồn gốc hoàng đi ma vực, đi nguồn gốc hoàng, đi ma vực. Lúc này lá một nhóm đang ngồi ngay ngắn tại trên giường, cầm trong tay một đóa ngàn hoa cúc. Tại trước mặt của hắn nổi lơ lửng một cái đen sấm lô đỉnh, đó là hắn trước đây không lâu dùng từ lôi nhét hồng lấy được lôi đỉnh thạch, từ minh nguyện trạch lấy được nguyệt quang thạch cùng với từ vô cực sông băng lấy được nghĩ ra băng hoạch, ba loại cực kỳ chân quý cùng cao cấp quan thạch, hoa hắn hơn một tuần lễ thời gian mới luyện chế thành tinh phẩm màu vàng lôi đỉnh. Đây là hiện nay lá một nhóm có khả năng luyện chế cao cấp nhất vũ khí trang bị. Lúc trước luyện thành nhưng làm lá một nhóm vui như điên. Ha ha, đây là muốn phát tiết tấu a có thể là cẩn thận tính toán. Ta đi. Ta luyện chế một cái tinh phẩm màu vàng đồ vật, tiêu phí chi phí là bán ra đoạt được gấp mấy lần a? Lá một nhóm đã tại trên giường ngồi hơn 2 giờ, đoạn này dưỡng thương thời gian hắn một mực đang suy nghĩ đến cùng hẳn là trước đi ma vực vẫn là nguồn gốc hoang. Đối với hai cái này cực kỳ nguy hiểm lại cực độ xa lạ địa vực, lá một nhóm thật không biết lựa chọn ra sao. mắt thấy thương thế của mình đã tốt lắm rồi, hắn nhất định phải nhanh làm ra quyết định. Vì vậy hắn một bên nghiên cứu luyện đan thuật một bên là lấy ra một đóa ngàn hoa cúc, đưa nó cánh hoa từng mảnh từng mảnh giật xuống ném vào lô đỉnh bên trong, chờ đợi ngàn hoa cúc cuối cùng cho ra đoán. Đi nguồn gốc hoang, đi ma vực, đi nguồn gốc hoang đi ma vực trong nấy mắt, mấy trăm cánh hoa ngàn hoa cúc chỉ còn lại vài miếng cánh hoa, lá một nhóm không có tiếp tục giật xuống đi, mà là đem toàn bộ còn lại ngàn hoa cúc ném vào lô đỉnh bên trong, bởi vì tại kéo cánh hoa quá trình hắn đã làm ra quyết định. Sáng sớm hôm sau, lá một nhóm chính là đem tần y nhưng kéo lên, thu thập một chút, chính là xài bước hướng vạn ngạc thành thành tây đi đến. Các loại, một nhóm ngươi đây là làm gì? Sáng sớm ngươi là muốn mang ta đi nơi nào a? Tần y nhưng bị làm cho chẳng biết tại sao, thân thể của ngươi còn không có khỏi hẳn. Ta đã không thể đợi thêm nữa, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta đi làm, ta thời gian không nhiều lắm. Một nhóm, ngươi thế nào? Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi mắc phải tuyệt chứng gì sao? Ngươi không nên làm ta sợ, ngươi mau nói cho ta biết, ta có thuốc, ta có thật nhiều thuốc, ta nhất định sẽ trị tốt ngươi, ngươi nhanh. Ta nói đại tiểu thư, ngươi tưởng tượng lực có thể hay không đừng như thế phong phú, ta chính là nghĩ sớm một chút cứu trở về Ngưng tụ chi, sau đó đi làm chuyện ta phải làm, ta đã từng phạm vào một cái không thể tha thứ sai, ta cũng đáp ứng qua một vị ta người tôn kính nhất, tận ta cố gắng lớn nhất đi đền bù cái này sai, cho nên, ta hiện tại cần phải làm là nhanh. Cái kia, chúng ta bây giờ đây là đi. Tân Ý nhưng phương hướng cảm giác có thể là so lá một nhóm mạnh hơn nhiều nàng nhìn xem chính mình chỗ đi phương hướng chính là đoán được, bất quá hắn vẫn là muốn xác định một cái, bởi vì lá một nhóm luôn là lầm phương hướng, đi nguồn gốc hoang lá một nhóm một mặt kiên định, có thể là chúng ta đây là về phía tây đi. Tần ý nhưng ba ba mà nhìn xem lá một nhóm, phốc, đùa ngươi chơi, ta quyết định đi ma vực, ta rất muốn biết nhân loại chúng ta thiên địch ma tộc chỗ ở, đến cùng là cái dạng gì địa phương lá một nhóm nhìn thấy tần ý nhưng vẻ mặt thành thật bộ dáng không khỏi bật cười, tốt ngươi tên huấn đản lá một nhóm, nhìn cô nãi nãi hôm nay làm sao thu thập người, a, không muốn, người tới a, có nữ sát thân phụ rồi. Chết biến thái, ai là phu nhân ngươi? Ta cũng không có nói ngươi là phu nhân ta, là chính ngươi nói. Hỗn đàn, có gan đừng chạy. Không chạy mới sẽ một chủng đâu. Tình huống lúc đó là vạn phần nguy cấp, mấy chục bình thường ma tộc là đem ta bao bọc vây quanh, ta gặp không thể trốn đi đâu được, chính là quyết định cùng ma tộc liều mạng, chính là chết cũng phải kéo lên mấy cái đệm lưng. Vì vậy ta tức giận hướng về bốn phía ma tộc phát động công kích máy liệt, kết quả chính ta đều không nghĩ tới, ta thực lực thế mà vượt xa bình thường phát huy, mấy phút bên trong đúng là đem đám kia vây công ta ma tộc toàn bộ diệt. Mấy ngày phía sau Lá một nhóm đã là từ Diệu Kim cảnh bên trong tiến vào Tử Minh Đế quốc cảnh nội, tại biên giới thành trấn lớn Á thành Cửa thành, một gian quán trà chỗ bọn họ ngừng lại. Lúc này một cái mang theo mũ rộng ảnh, có nhận chứa đồ không cần nhưng là đem một thanh cự kiếm cong tại trên lưng người trẻ tuổi. Ngay tại hướng quán trà lui tới khách nhân nói về chính mình mà vực mạo hiển khí. Camon, mau nhìn cái kia một vị một ghế ngồi áo trắng, xem xét chính là đại hộ nhân gia xuất thân khách nhân, uống một cốc trà, là đột nhiên chỉ vào trên bầu trời. Đối với cái kia ngay tại miệng lưỡi lưu loát giảng thuật người trẻ tuổi hô to đến. Nhìn cái gì? Đây trời như a, đầu góc ngươi tú đầu a, giữa ban ngày nói mơ. Trên trời làm sao sẽ có mây? Không phải, ngươi làm sao sẽ nhìn không thấy đâu, cái kia đầy trời đều là ngươi thổi đi lên mây, ngươi có lẽ nhìn đến rõ ràng nhất mới là a. Ha ha ha ha vị khách nhân kia lời nói là dẫn tới mọi người cười to. Ý của ngươi là nói ta khoác lác đeo mũ rộng vành người trẻ tuổi nghe vị khách nhân kia lời nói là giận dữ. Đây còn phải nói, cái này không bày rõ ra sao, xem xét ngươi chính là nghèo khổ xuất thân, chứ không nói ngươi đến cùng có thể hay không hư thuật, chính là sẽ ta cũng không cho rằng như vậy ác liệt ma vực, ngươi có khả năng ở trong đó đợi đến ở, còn bị ma tộc vây công, ta nhìn đi chưa được mấy bước ngươi chính là vĩnh viễn nằm ở đó. Ừ, không hiểu thì không nên nói lung tung, làm hình như ngươi đi qua ma vực giống như đại gia đừng để ý đến hắn. Chúng ta tiếp tục. Ha ha ha ha, ta có thể là trước đây không lâu mới từ ma vực trở về. Ngươi nói ta đi không có đi qua ma vực nam tử áo trắng cười to đến. Đi qua ma vực ngươi còn tại cái này mù nói bậy, chẳng lẽ ngươi không biết, mượn nhờ quang huy lô thạch có thể hoàn toàn không nhìn ma vực bên trong khí độc sao? Cái này ta đương nhiên biết, có thể là ta đồng dạng biết quang huy lô thạch có thể là rất dễ tiêu hao, nhất là tại ma vực bên trong, chỉ bằng với tiểu tử nghèo, có khả năng làm tới đầy đủ quang huy lô thạch tại ma vực đi đến một vòng sao ta nhìn ngươi là tại nơi khác nghe người khác ma vực hành trình tới đây chém rõ a ngươi ta nhìn ngươi rõ ràng là đố kỵ ta ngươi loại này nhà có tiền đồ bỏ đi khẳng định là mượn những cái kia khổng lồ rong binh đoàn đến ma vực bên ngoài đi vài bước liền muốn tới đây đắc chí thật không xấu hổ ta ghen ghét ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đức hạnh gì ta đức hạnh gì hừ hiện tại ta liền để ngươi nhìn ta là đức hạnh gì nói xong đeo mũ rộng vành thanh niên yếu ớt khí mở rộng có loại cùng ta đi ra bên ngoài không muốn tại cái này hỏng nhân gia suy nghĩ hừ liền chờ ngươi câu nói này Ta cắt nhếp đời này hận nhất chính là người loại này không có bản lĩnh lại thích khoác lắc rác rưởi cắt nhếp vô bàn lên. Trên thân yếu ớt khí cũng làm mở rộng, từ hai người phóng ra ngoài yếu ớt khí xem ra, lá một nhóm biết hai người thực lực không kém nhiều, mà còn cũng đều không kém. Ta ân tuấn đời này hận nhất chính là người loại này ủy vào trong nhà có một chút thế lực, liền tự cho là đúng còn khắp nơi mù đắc ý cặt bã. Vù vù, hai đạo nhân ảnh lần lượt bay ra. Ha ha, mới vừa vào tử minh liền có trò hay nhìn, vận khí không tệ nha. Xem ra cái này tử minh so với các ngươi diệu kim thú vị nhiều, một nhóm ta đuổi theo sát đi thôi. Tân Ý nhưng vẫn như cũng là một bộ chỉ sợ thiên hạ không loạn bộ dạng. Tân đối với hai người nói, lá một nhóm rất để ý, vì vậy cùng Tân Ý nhưng một đạo hướng cắt nhíp hai người bay đi phương hướng đuổi theo. Chương 206, trăm Tuấn. Chương 206, trăm Tuấn. Lá một nhóm nói xong, yếu ớt khí toàn bộ triệt khai, ba đạo hư cảnh phá không mà ra, binh lính băng lang, nhà trọ bên trong khách nhân nháy mắt toàn bộ là bị do chạy, liền lao bản cùng người cộng tác đều là trốn đến dưới quầy tại cái kia run lẩy bẩy. Chính bèn nhìn nhau cười cắt nhíp cùng Tân Ý nhưng là bị giật mình kêu lên. Một nhóm, ngươi làm cái gì? Tân Ý nhưng một mặt kinh ngạc. Ta nhìn tên tiểu bạch kiểm này rất khó chịu, ta hôm nay sẽ vì toàn bộ đại lục nữ tính bên vực kẻ yếu, lá một nhóm nghiến răng nghiến lợi, đối cắt nhếp là trợn mắt nhìn. Đại ca, Ngân Nưu, ta không nhìn ít, nhưng muội muội vẫn không được sao cắt nhếp biết chơi lớn nữa rồi, tranh thủ thời gian là dừng, ta đem ta tại ma vực kinh lịch toàn bộ đều nói cho ngươi, còn mời ngươi bất giận, bất giận. Một nhóm, ngươi lại không tỉnh táo, ngưng tụ chi muội muội nhưng là vĩnh viễn không về được. Thần ý nhưng sắc mặt nghiêm túc. Hừ, lá một nhóm vừa nghĩ tới Liễu Ngưng tụ chi, lập tức là thu hồi hư cảnh, đàng hoàng nhưng là một mặt sát khí ngồi trở về. Ta cho ngươi 10 phút đồng hồ, nếu là nói đến ta không hài lòng, hôm nay người nào đến cũng ngăn không được ta báo nổi. Ấy, ta nhất định đàng hoàng. Tưởng tượng thế tế nói cho lão nhân gia ngài nhẹ cắt nhíp là thật bị lá một nhóm dọa cho phát sợ, ba cái hư cảnh, nói rõ hai điểm, một là lá một nhóm là cái ba hư môn quái vật, hai là lá một nhóm tiến vào kim cảnh đã có thời gian không ngắn, tổng kết một câu, lá một nhóm là cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Ta kỳ thật mới từ ma vực trở về không bao dài thời gian, cũng liền 2 tháng không đến, liền tại 3 tháng trước, giáo chủ, chúng ta tại diệu kim cùng tử minh chỗ giao giới phát hiện lá một nhóm hành tung một cái toàn thân bị áo đen bao khỏa mang theo răng nhanh mặt nạ người là quỳ một chân xuống đất đối với nơi xa đài cao bên trên một cái đồng dạng mang theo màu vàng răng nhanh mặt nạ người nói đến rốt cục là đi ra ta còn tưởng rằng hắn muốn trốn cả một đời đâu vương gia trinh thám báo đáp tại rượu kim cùng tử minh giao giới phụ cận phát hiện cái tiêu tiêu lá một nhóm tiểu tử hành tung hắn cùng một người trẻ tuổi cùng một chỗ hình như muốn đi tới tử minh đế quốc cảnh nội ân biết để cho người tiếp tục nhìn chằm chằm. Vậy hạ lá một nhóm xuất hiện ha ha tiểu tử này quả nhiên có chút ý tứ thế mà tại mấy ngàn tạ săn tiền thưởng ngay dưới mắt biến mất sau đó xuất hiện ở hơn một vạn km bên ngoài rìa viền vắng cảnh thật có ý tứ rất lâu chưa từng xuất hiện như thế có ý tứ thiếu niên viên thừa tướng để cho người tiếp tục nhìn chằm chằm, ta ngược lại là muốn nhìn hắn đến cùng muốn làm gì là bệ hạ sự tình chính là cái dạng này à mệt chết làm cho ta miệng đắng lười khô cắt nhất uống một hơi nước đúng diệp huynh ngươi có phải hay không tính toán đi mà vừa à không muốn kêu thân mật như vậy ta với ngươi không quen ngươi có thể đi lá một nhóm thấy thế nào cắt nhếp làm sao khó chịu không phải chứ diệp huynh ngươi đây là điện hình qua sông đoạn cầu à ta liền qua sông đoạn cầu như thế nào Ừ, dù sao ta cũng sẽ không đi, ta là cùng định các ngươi. Ấy, ta nói ngươi cái các đại lão gia làm sao còn chơi xấu a? Đánh không lại ngươi, cũng không liền phải chơi xấu nha. Ngươi, một nhóm, liền để cắt nhiếp đại ca cùng chúng ta cùng một chỗ a. Đối với ma vực hắn so với chúng ta muốn quen thuộc phải nhiều, khẳng định đối chúng ta có trợ giúp. Không muốn, lá một nhóm một cái bắt bỏ. Không muốn cũng phải muốn. Tân ý nhưng căm tức nhìn lá một nhóm, một mặt cứ như vậy quyết định. Nếu không lão nương nổi nóng với ngươi bộ dạng. Ừ, ngươi thích như thế nào như thế nào, lá một nhóm không còn để ý hai người, mà là bước nhanh lên lầu. Đi đến trước quầy, lá một nhóm tiện tay ném đi mấy cái kim tệ tại trên quầy, "Lão bản, đây là đối vừa rồi nhà trọ tổn thất bồi thường, vừa rồi thực sự là xin lỗi." Ây, "Ấy, ấy, đa tạ khách quan." Ngày thứ hai buổi trưa, nhà trọ sinh ý vẫn như cũ như thường ngày đồng dạng hỏa, tại nhà trọ tầng hai, một cái sắc mặt có chút tái nhợt thanh niên đẩy ra cửa phòng của mình, chính là ngày hôm qua thụ thương hôn mê Ân Tuấn. Ân Tuấn đi xuống lầu dưới, hắn rõ ràng nhớ tới hắn đang cùng cái kia tiểu Bạch kiểm tra đấu, không biết từ nơi nào bay ra một đạo yêu ớt lưới đao, sau đó, liền không có sau đó, giờ phút này trong đầu của hắn trống rỗng. "Đi tới dưới lầu." chỉ thấy trong nhà trọ ngồi đầy tới ăn cơm khách nhân, bất quá Ân Tuấn vẫn là rất nhanh chóng liền tại đám người tìm tới người quen. Ân Tuấn xài bước đi tới, tiểu bạch Kiểm, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? À, ngươi đã tỉnh một bên tần y nhưng nhìn thấy Ân Tuấn tranh thủ thời gian là lo lắng hỏi, thân thể không có gì đáng ngại à? Ngươi là? Ân Tuấn nhìn xem một người dáng dấp Ân Tuấn nam tử đối với chính mình như vậy lo lắng, đầy trong đầu đều là lớn dấu chấm hỏi. À, quên giới thiệu, ta gọi Tần Thiên, vị này là lá một nhóm, còn có vị này, cái này đèo là cũng không cần giới thiệu. Tần Thiên Minh, ngươi vẫn là nói cho ta biết trước xảy ra chuyện gì à? À, tốt sự tình là cái này bộ dáng, nguyên lai like là dạng này, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hai vị ân cứu mạng ta, ân tuấn ngày sau ổn thỏa báo đáp. ân cư đối với tần y nhưng cùng lá một nhóm bộ quyền, sau đó nộ khí tràn đầy nhìn về phía các nhếp, họ cắt tiểu bạch kiểm. hôm nay lão tử muốn giết ngươi. phanh, một mực không có lên tiếng lá một nhóm yếu đốt khí để xuống, là đem ân tuấn hung hăng đè ở trên mặt đất, người khác còn muốn làm ăn, các ngươi muốn đánh đi ra đánh, tại cái này đánh cũng có thể, bất quá phải trước giao một kim tệ tiền đặt cọc. ân tuấn là triệt để bị lá một nhóm thực lực do sợ, nằm dại trên mặt đất không nhúc nhích, bất quá hắn nhưng là hung hăng chưởng lá một nhóm. Tiểu tử, không muốn nhìn ta như vậy, ta thực lực có thể là hoàn toàn dựa vào chính mình cố gắng lấy được. Lời này của ngươi, có quỷ mới tin. Dựa vào ra thất thu hoạch được các loại trợ giúp người đều nói như vậy. Ha ha ha ha, xem ra ngươi rất cửu thị người có quyền thế, rất tốt, ta rất thích, nhưng mà cũng không thể mù cửu thị, ít nhất ta biết rõ người có quyền thế giờ cũng có người tốt lá một nhóm nói xong chính là thả ra Ân Tuấn, Ân Minh, nói đến ngươi có thể không tin, ta có thể là điển hình bình dân xuất thân. Cái này chuyện ma quỷ, quỷ đều không tin Ân Tuấn là như thế nghĩ, bất quá lời nói nhưng là từ cắt nhếp trong miệng nói ra. Các ngươi đừng không tin, ta có thể vì hắn làm chứng. Không biết các ngươi có nghe nói hay không qua, tại Diệu Kim bên trong có cái giải trí liên minh. Ngươi nói là cái kia cùng Hoàng thất là địch, công nhân tạo phản giải trí liên minh. Ân Tuấn sắc mặt khoa trương. Đối, một nhóm hắn chính là. Các loại, ta nhớ lại, lá một nhóm, lá một nhóm, chính là cái kia tại hư thuật tranh tài bên trong lan truyền ra hả mã. Sau đó mang theo lệnh Dương Cung tạo phản lá một nhóm. Ngươi, ngươi sẽ không cắt nếp lại kinh hãi lại sợ mà nhìn xem lá một nhóm, thân thể là không tự giác rời xa lá một nhóm. Ngươi chính là lệnh Dương Cung lá một nhóm. Ân Tuấn biểu hiện thì là cùng cắt nếp một trời một vực. Diệp đại ca, ngươi biết không, ngươi. Ngươi là ta ân tuấn thần tượng, đời ta đều tại lấy ngươi là mục tiêu theo đuổi. Ta, ta quá kích động. Nói xong ân tuấn chính là hướng lá một nhóm tới gần. Lan đi, ngươi cái chết biến thái lá một nhóm là một thanh đem kích động ân tuấn cho đẩy ra đi. Diệp Minh, ngươi biết không? Tại chúng ta trong thôn, người người đều biết rõ tên của ngươi, cho tới cựu tuần lão nhân cho tới ba tuổi hải đồng, đều là lấy ngươi là phấn đấu tấm gương. Địa thấp, địa thấp. Diệp Minh, vừa rồi thực sự là ngượng ngùng. Nhìn thấy bản thân ngươi ta có chút quá kích động, kỳ thật ta đây hướng là rất bình thường. Khu khu, sự tình đều đi qua, cũng không cần nhắc lại. Đúng ân đại ca. Ta cùng Tần huynh đang có chút chuyện muốn hỏi thăm ngươi, còn hy vọng ngươi có thể chi tiết báo cho. Diệp huynh, ngươi cứ hỏi, chỉ cần ta biết rõ nhất định biết gì nói nấy. Ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một cái có quan hệ ma vực sự tình. Diệp huynh, ngươi cùng Tần huynh chẳng lẽ là nghĩ, "Ân, chúng ta có không thể không đi lý do." Mặc dù ta là cực lực muốn khuyên bảo các ngươi không muốn đi, bất quá nhìn các ngươi thật giống như sớm đã quyết định, ta liền không nói nhiều cái gì, "Ma vực là một cái ăn người không nhả xương khủng bố địa ngục." Chương 2074. Chương 207, thần bí người đeo mặt nạ. Diệp huynh, ta tại Ma vực dạo chơi một thời gian cũng không phải là rất dài, cho nên ta biết rõ chỉ có nhiều như vậy ân tuấn một mặt xin lỗi. Ân đại ca, đừng nói như vậy, hôm nay đã rất đa tạ. Y đi à? Thần Thiên, tình huống đã hiểu rõ đủ rồi, chúng ta lên đường đi. Diệp huynh, ngươi gấp gáp như vậy đi mà vực sao? Ân, cấp tốc lá một nhóm một mặt kiên định. Ân, ta đi lên dọn dẹp một chút nói xong tần ý nhưng chính là đi lên lầu, mà cắt nhiếp còn một mặt kinh ngạc ngồi ở một bên, không thể tin được trước mắt cái này niên kỵ so hắn còn muốn tiểu nhân người, chính là quấy đến rượu kim đế quốc không được sống yên ổn người. Diệp huynh, mặc dù thực lực của ngươi cường hành, có thể là đối với ma vực có thể căn bản chẳng phải là cái gì, ta nhìn, nếu như ngươi cùng Tần huynh không chê, liền từ ta cùng các ngươi một đạo tiền đến, dù sao ta so với các ngươi có kinh nghiệm, có thể là ân đại ca chính ngươi cũng có thể có việc, chúng ta không thể ích kỷ chậm trễ ngươi sự tình, mà còn ma vực là nguy hiểm như thế một chỗ, chúng ta không thể. Diệp huynh, người cả đời này, muốn trôi qua có ý nghĩa liền không thể nghĩ nhiều như vậy, mà còn ta cũng không có chuyện gì, đời ta nguyện vọng lớn nhất chính là viết một bản ma vực lư hán nhớ, lần trước ta tại vậy liền chỉ đợi một tháng. Kinh lịch thực tế quá ít, kỳ thật chính ta chính là một mực đang tìm kiếm cơ hội lại lần nữa tiến vào ma vực. Có thể là ngươi biết, giống ta loại này xuất thân người lần trước thành công tiến vào ma vực đã là bên trên tiên tuyệt đúng ban ân, lần này có thể cùng ngươi gặp nhau, ta nghĩ là lao thiên lại lần nữa ban ân, nếu như Diệp huynh không chê. Ân đại ca, cái gì đều đừng nói, ta lắm một nhóm đáp ứng ngươi, chỉ cần ta còn có một hơi, liền nhất định đem ngươi từ ma vực an toàn mang về. Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi lúc này, một mực ngẩn người cắt nhiếp là đột nhiên la to. Có ngươi chuyện gì lắm một nhóm chính là khó chịu cắt nhiếp. Ta không quản, dù sao lần này mà vượt chuyến đi ta là cùng định các ngươi, không nên nghĩ đem ta vứt bỏ. Ta nói tiểu bạch kiểm ngươi làm sao ra mặt dày như thế dày a cắt nhếp cũng là rất khó chịu cắt nhếp. Bại tướng dưới tay, khoác lác đại vương, cái này cái kia đến phiên ngươi nói chuyện phần cắt nhếp nhìn Ân Tuấn là cực kỳ khó chịu, dài đến như thế kha sẩm còn rằng, tiêu cái gì anh Tuấn xoáy ca danh tự cũng không che xấu hổ. Ngươi làm sao vậy đây là, tại sao lại ở mỹ một nhóm ta thu thập xong, chuẩn bị đi thôi. Ân, đúng, Ân đại ca chuẩn bị cùng đi với chúng ta. Kia thật là quá tốt rồi có ơn đại ca cùng các đại ca hai vị này có ma vực lữ hành kinh nghiệm người dẫn đường lần này ma vực một nhóm nhất định sẽ đặc biệt thuận lợi Tần y nhưng mỉm cười nói đến nàng thích náo nhiệt tính cách xem ra là vĩnh viễn cũng sửa không được nhân sinh dù sao vẫn cần một chàng nói đi là đi lữ hành bất quá ngàn dặm chuyến đi bắt đầu tại dưới bàn chân đi ma vực đường đường xá xa xôi nếu là lá một nhóm một người chuyện gì cũng dễ nói bất quá cân nhắc đến tần y nhưng thực lực lá một nhóm vẫn là hoa chút tiền cho bao gồm chính mình ở bên trong bốn người mỗi người mua một cái phun phun thú vật nếu là lúc trước đem băng phong dược long tộc trưởng mang ra liền tốt không những tiết kiệm tiền còn tốc độ nhanh ai thật sự là hòa niệm. Cái kia hung hãn tốc độ a, phun phun thú vật xem như lục địa tọa kỵ đã là rất khá, tốc độ nhanh, chịu được vất vả khổ, dịu dàng ngoan ngoãn, còn dễ dàng chăn nuôi. Mấy ngày sau lá một nhóm một nhóm chính là đi tới tử minh phía đông thành thị phồn hoa nhất, sắp hạo, giá hạo, quận chủ thành sắp hạo thành. Sắp hạo thành rất náo nhiệt, bất quá lá một nhóm cũng không có cái gì tâm tình xem náo nhiệt, hắn hiện tại chỉ muốn đi đường, bất quá luôn là có chút con ruồi thích vây quanh hắn bay loạn, mù chậm trễ ta công phu. Quả cầu tuyết, tại đằng sau ta bên trái có mấy cái người một mực đi theo, thực tế quá phiền. Ngươi cùng Tiểu Bạch đi tìm bọn họ hoạt động một chút, Lá Một Nhóm tại trong đầu đối quả cầu tuyết cùng Tiểu Bạch nói đến. Được rồi, nói xong quả cầu tuyết dẫn Tiểu Bạch bắt đầu từ Lá Một Nhóm nhận chứa đồ thoát ra, sau đó mượn đi đầy đường người đi đường nghiệm hộ liền sông ra ngoài. A sao, ta có vẻ giống như nhìn thấy có đồ vật từ trên người ngươi thoát ra ngoài, cái này cắt nhếp con mắt thật đúng là trộm. Giữa ban ngày nói mò gì chuyện hoang đường, tranh thủ thời gian đi đường, ta cũng không có công phu cùng ngươi mù hao tổn. Thật chẳng lẽ là ta hoa mắt, không nên a. Lá Một Nhóm cùng mấy người tiếp tục đi đường, bất quá không đi một hồi, Lá Một Nhóm lại lần nữa nhíu mày. Quả câu tuyết cùng tiểu bạch là thế nào làm việc, mấy cái tôm kép đều giải quyết không tốt lắm một nhóm phát hiện, một nhóm người lại là đi theo bọn họ, thật sự là phiền phức, đuổi không đi con rồi. Một nhóm huynh, làm sao vậy? Thần ý nhưng nhìn ra lá một nhóm không thích hợp. Chúng ta bị người theo dõi lá một nhóm lạnh nhạt nói đến. Ở đâu? Ở đâu? Là ai theo dõi chúng ta? Cắt nhếp hơi có vẻ kích động. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, liền làm cái gì cũng không có phát sinh. Vì cái gì? Cắt nhếp không lắm lý giải. Chẳng lẽ ngươi muốn tại cái này trên đường phố cùng bọn họ ra tay đánh nhau sao? Cái này có cái gì không thể sao? nếu ngần ân tuấn đầy vẻ khinh bị mà nhìn xem cất nghiệp, người tự tìm cái chết. tốt, các đại ca, nghe lá một nhóm a, chúng ta tiếp tục đi. trên đường phố bởi vì chen trúc, lá một nhóm tốc độ bọn họ tương đối chậm, đến ít người địa phương mấy người chính là ra tốc hướng về ngoài thành phố đi. hơn nửa canh giờ lá một nhóm bọn họ rốt cục là ra khỏi thành, đi tới vùng ngoại ô một rừng cây, lập tức là ngừng lại. theo lâu như vậy chắc hẳn các vị đều mệt mỏi, sao không đi ra nghỉ ngơi một chút? chúng ta tại cái này dưới gốc cây hàn huyên một chút nhân sinh, nói chuyện lý tưởng lá một nhóm nói xong, chính là vung tay lên, núp ở phía xa người lại nhột nhịp hiện lộ ra bất quá nhưng là không nhìn thấy khuôn mặt, bởi vì bọn họ đều là mang theo một bộ giữ tận răng nành mặt nạ. Lá một nhóm đã lâu không gặp một cái nhìn qua như đầu mục ra hỏa, đã là bay đến cách lá một nhóm đám người không xa trên một cây đại thụ. Ngươi là lá một nhóm chẳng biết tại sao, ngươi không cần biết ta là ai, ta biết ngươi là được rồi. sát hại liễu ngưng tụ chi, đem nam cung đi chấn động đến hải quốc không còn, vậy mà còn khoan thai tự đắc sống, lá một nhóm ngươi thật là được gà. ngươi đến cùng là ai? Lá một nhóm vừa nghe đến liễu ngưng tụ chi cùng nam cung làm được danh tự, chính là triệt để mất đi lý trí. ở đâu ra thằng ngư? lại dám ngăn lão tử đường lá một nhóm không có bão nổi, một bên cắt nhếp nhưng là trước không làm, không nói hai lời đã làm mở rộng yêu đứt khí trùng đi ra. Phanh, mặt nạ nam một trưởng nên tiếp, nhưng là đem cắt nhếp chấn trở về. Diệp Minh, người này không đơn giản, thực lực trên ta xa trở lại phun phun thú vật trên thân cắt nhếp như thế đối với lá một nhóm nói đến. Lá một nhóm, mặc dù ta bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, bất quá cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ đích thân làm thịt ngươi. Đi mặt nạ nam cũng không có làm nhiều cái gì, chỉ là để lại một câu nói, chính là mang theo mặt khác người đeo mặt nạ biến mất tại rừng cây lá một nhóm lúc này vẫn như cũ là tức giận đến nói không ra lời, hắn hận chính mình, hận chính mình vì cái gì kiểu gì cũng sẽ không chế không nổi chính mình. liêu ngưng tụ chi còn có thể cứu được về, có thể là nam cung đi nhưng là vĩnh viễn trở thành đã qua đời người. cùng nam cung vấn tiên tiên nhân vĩnh biệt. lá một nhóm mắt đỏ dùng sức vỗ một cái dưới thân phun phun thú vật, sau đó nhanh chóng hướng nơi xa chạy đi. diệp huynh, diệp huynh, chờ chúng ta một chút à? nhìn xem lá một nhóm gần như điên cuồng chạy xa, cắt nhếp cùng ân tuấn là ở phía sau kêu to. ân đại ca, các đại ca, để một mình hắn tỉnh táo một chút à? Tân Ý nhưng một mặt u buồn, nàng cũng hận, hận chính mình vì cái gì không giúp được lá Một Nhóm, không thể vì hắn giải quyết khó khăn. 4 chương 2084. Chương 208, chuẩn bị. Một đám đồ vô dụng, thế mà để hai cái ma thú biến thành dạng này. Vương Gia bất giận, cái kia hai cái ma thú, trong đó có một cái ta biết, chính là lá Một Nhóm vậy sẽ chỉ biến thân ma sủng, cho nên, không muốn cho chính mình thất bại kiếp cớ, Trần Phong ta lại cho ngươi một cơ hội, lập tức tìm tới lá Một Nhóm bọn họ ở đâu, nếu là lại làm hỏng, liền cứ gọi ngươi thủ hạ sách theo ngươi viên này đầu heo trở về gặp ta. Lạ. Ác Ngộng Hộ Pháp, ngươi tại sao trở lại? Ta không phải để ngươi đi theo Lá Một nhóm sao? Thỉnh giáo chủ trách phạt, chúng thuộc hạ người tại Sấp Hạo thành khu vực bị Lá Một nhóm phát hiện, thuộc hạ thực lực không đủ, cho nên, ân, cái này cũng không trách ngươi, chỉ trách Lá Một nhóm hắn quá rảo hoạt. Cái kia Lá Một nhóm bên kia làm sao bây giờ? Ngươi tiếp tục đi theo, bất quá trải qua chuyện lần này hắn khẳng định sẽ càng thêm cẩn thận, cho nên nhất định không muốn lại bị hắn phát hiện. Là, ta chỉ muốn biết hắn rốt cuộc muốn đi đâu, những đều không cần quản. Thuộc hạ minh bạch. Một đường đi về phía tây, Lá Một nhóm bọn họ phát hiện cái này Tử Minh muốn so rượu Kim Bình Nghiên nhiều hơn. Thương thiên hại lý sự tình có, bất quá nhưng là rất ít. Xem ra cái này Tử Minh người thống trị quản lý đến cũng không tệ lắm a. Ngồi phun phun thú vật, ngày đêm càng không ngừng đi đường. lá một nhóm bọn người ở tại hơn một tháng sau rốt cục là đi tới nhân loại khu quần cư cùng ma tộc chỗ giao giới, Tử Minh biên cảnh ngày Phi Quan. Ngày Phi Quan là một tòa rất cổ lão quan khẩu, bất quá bởi vì lâu dài không đã từng trải qua ma tộc công kích, tại gần nhất trong một đoạn thời gian rất dài, chính là biến thành tuyết vũ cùng Tử Minh cộng đồng lưu vong tội phạm tội đại chi địa. Mãi đến ba năm trước ma tộc lại lần nữa tiến công, nhân loại người thống trị mới lại lần nữa đem khôi phục thành trọng yếu điểm nút chốt. Bây giờ bị hủy ngày phi quan tường thành đã là được chữa trị, Bất Quá lá một nhóm nhìn xem cái kia mới tinh tường thành nhưng là đầy mặt khinh thường, loại này tường thành vĩnh viễn cũng ngăn cản không được ma tộc đại quân. Mặc dù lá một nhóm không biết ma tộc năm đó vì sao đột nhiên rút quân, Bất Quá trung quy là chuyên tốt, dạng này hắn mới có tiến vào ma vực cơ hội. Lá một nhóm một đoàn người là tại một nhà tên là khách đến từ thiên ngoại nhà trọ dừng chân, nhìn thấy chiêu bài này lá một nhóm còn hoàn hốt một trận, sau khi nghe ngóng, thế mà còn thật sự là rượu kim sản nghiệp của Tô gia, Tô hộ chính là biết làm ăn, mở nhà trọ đều mở đến cái này quỷ môn quan tới. Tại tiến vào ma vực phía trước lá một nhóm còn có rất nhiều công tác chuẩn bị muốn làm, tối thiểu nhất cái kia gọi là Quang Huy Lô thạch tảng đá muốn chuẩn bị đầy đủ, mà khác một vài thứ cũng đều cần thật tốt chuẩn bị một chút, mà cái này Tô hộ không hổ là làm ăn thành tinh rồi, hắn nhà này khách đến từ thiên ngoại nhà trọ liền đem phòng đấu giá cùng với tiệm tạp hóa dung nhập vào nhà trọ bên trong. Làm lá một nhóm hướng trong cửa hàng người cộng tác hỏi thăm mới biết được, khách sạn này trên lầu chính là bạn xứ lớn nhất phòng đấu giá, mà tại bên trái nó chính là bạn xứ lớn nhất tiệm tạp hóa, đều thuộc về khách đến từ thiên ngoại danh nghĩa vì vậy lá một nhóm chân không bước ra khỏi nhà chính là có thể thu hoạch được vật mình muốn xem ra ngày này phi quan muốn đi vào người của ma vực không phải số ít ta lá một nhóm trên thân tiền cũng không nhiều tuy nói cái này quang huy lô thạch không phải cái gì yêu thích khoáng thạch nhưng lại là bị quan phủ nghiêm ngặt quản chế đồ vật cho nên trên thực tế giá tiền của nó có thể nói không ít lấy lá một nhóm trên thân điểm này kim tệ là tuyệt đối không đủ cho nên lá một nhóm nhất định phải là đến cầm chút bảo bối đi ra đấu giá bất quá có lần trước đấu giá kinh nghiệm lá một nhóm có thể là học thông minh không tại trực tiếp đấu giá nguyên vật liệu mà là đem thảo dược khoáng thạch luyện chế thành đan dược và vũ khí trang bị lại tiến hành đấu giá dạng này mới sẽ không quá phận để người chú ý không có cách nào ai kêu lá một nhóm trong nhận chứa đồ tất cả đều là hi hữu bà bối vừa hiện lộ chính là sẽ lập tức dẫn tới vô số người trông mà thèm lá một nhóm đi ngang qua tầng ít nhưng tỉ mỉ cải tiến phía sau vẫn là không yên tâm xuyên vào một kiện chuột mũ y phục mới từ cửa sổ nhảy ra ngoài sau đó một lần nữa từ ngoài nhà trọ tiến vào trong nhà trọ là trực tiếp lên nhà trọ tầng hai khách quan ngại tốt xin hỏi có gì có thể vì ngươi ra sức một vị quần áo lộng lẫy tư sắc thượng đẳng thị nữ là khách khí hướng lá từng hàng tỷ lệ ưn ta cái này có mấy kiện đồ vật muốn tại các ngươi phòng đấu giá đấu giá là Ta nhìn ngươi lạ mặt nhất định là lần đầu tiên đến phòng đấu giá chúng ta à, ta gọi Chu Thi Nhã, trước đó xin cho phép ta vì ngươi giới thiệu một chút phòng đấu giá chúng ta một chút quy định xem như tay giả đợi Chu Thi Nhã nhìn người có thể là nhất lưu, đối với khách nhân cái kia càng là có xem qua là nhớ bản lĩnh. Không cần, các ngươi phòng đấu giá quy củ ta hiểu, trực tiếp dẫn đường A. Là, cái kia mời đi theo ta. Chu Thi Nhã mang theo lá một nhóm tiến vào một gian phòng, mời ngài ngồi. Ấn lá một nhóm ngồi xuống, sau đó xoay tay một cái chỉ thấy ba viên màu tím đan dược cùng với vài kiện màu tím trang bị chính là xuất hiện tại trên bàn, là Chu Chu cô nương ngươi ước định vẫn là muốn mời cái gì đại sư đến nước định. Chu Thi Nhã lúc đầu nhìn lá một nhóm trang phục cùng trong thân thể phát ra khí chất, tưởng rằng cái người rất lợi hại, nhìn thấy hắn chỉ là lấy ra ba viên màu tím đan dược và mấy món vũ khí màu tím trang bị, lập tức liền cảm giác coi trọng đối phương, liền mấy món bình thường đồ vật còn muốn lôi đại sư đến nước định, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Không nghĩ tới ta Chu Thi Nhã cũng có nhìn nhầm thời điểm đối với màu tím một cấp độ vật tại thiên ngoại thực sự là quá thương gặp. Nếu như khách quan không chơi Liên từ ta đến nước định a mặc dù trong lòng không thế nào chào đón lá một nhóm, bất quá người làm ăn ngoài mặt vẫn là muốn làm đến mười phần lễ phép. Ân, vậy làm phiền chu chu cô nữa rồi. Chu thi nhã đầu tiên là cầm lấy trên bàn ba viên màu tím đan dược, làm nàng cầm lấy cái kia ba viên đối với nàng mà nói không chút nào thu hút màu tím đan dược lúc sắc mặt lập tức thay đổi, thay đổi đến đặc biệt của quái. Thiên hỏa lực lượng, cái này ba viên đan dược thế mà ẩn chứa phong phú thiên hỏa lực lượng, nắm tay như có tim đập màu tím đan dược, chu thi nhã lại kinh ngạc lại kinh động. Đại sư, tiểu nữ tử kinh nghiệm còn thấp, thực sự là không cách nào dứt đỉnh cái này ba viên luận hư đan. Xem ra vẫn là phải đi mời chúng ta lô đại sư đến là đại sư những bảo vật này ước định, thực tế xin lỗi. Ha ha, Chu Cô đương, ta nhìn không cần, ngươi tất nhiên có thể đủ nhìn ra ta đây là đan dược gì, ta nghĩ ta cái này đan dược giá trị ngươi chính là có khả năng ước định đi ra, cũng không cần đi làm phiền các ngươi lô đại sư, liền ngươi cho những vật này định cái giá quy định à. Đại sư, cái này. Không có việc gì, ta tin tưởng ngươi. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ân. Chu Thi Nhã đem đồ trên bàn từng kiện cầm lấy, là càng xem càng kinh hãi, đem cuối cùng một kiện đồ vật thả xuống, đại sư Còn không có thỉnh giáo ngài Tôn tin đại danh, gọi ta Thương đại sư là được rồi, lá một nhóm có thể là kiếp này đầu một khi được xương đại sư, trong lòng đắc ý. Thương đại sư, ta thô sơ giản lược đánh giá một chút, ngài những vật này giá quy định tổng cộng tại 500 vạn kim tệ, đầu dàn nếu như thành công tổng giá trị có thể đạt tới 4500 vạn. Ân, vậy thì làm như vậy đi, lá một nhóm cảm thấy giá cả còn có thể, bất quá chờ rất lâu cũng không thấy Chu Thi Nhã có phản ứng. Chu Cô đương, làm sao vậy? Thương đại sư, ta là nghĩ, ta có thể thay chúng ta phòng đấu giá mua xuống ngài những vật này, giá cả dễ nói. Chúng ta có thể tại dự đoán giá cả cơ sở bên trên lại để cao 20. Ân Lã một nhóm không nghĩ tới chính mình đi theo Thiên Ngoại là thật có duyên, mỗi lần chính mình thiếu tiền bọn họ chính là đưa tiền cho chính mình, vẫn là đưa rất nhiều, mà còn Lã một nhóm thời gian cấp bách, hắn suy tư một hồi, đối với Chu Thi Nhã nói đến, Chu Cô Đường, ta cũng không phải lần thứ nhất cùng các ngươi phòng đấu giá hợp tác, như vậy đi, cái này mới kiện đồ vật giá cả liền theo dự đoán giá cả, không cần các ngươi lại mặt khác tăng giá. Kia thật là rất cảm tạ thương đại sư. Chu Thi Nhã cái kia kích động, không nên vội vã cảm ơn ta. Ta lời còn chưa nói hết nghe lá một nhóm tiểu nói này Chu Thi Nhã vừa vặn kích động tâm lập tức là ngồi đi. Ngài nói: "Ta nghĩ mời quý hành giúp cái chuyện nhỏ." 4 chương 2094. Chương 209, Thiên Hỏa Thánh Thương. "Ta nghĩ mời quý hành giúp cái chuyện nhỏ." "Hỗ trợ? Không biết chúng ta có gì có thể trợ giúp thương đại sư." Ta cần đại khái 2 tấn quang huy lô thạch cùng với mặt khác một vài thứ lá một nhóm nói xong bắt đầu từ lấy ra một tờ tràn ngập chữ giấy đưa cho Chu Thi Nhã, "Ta hy vọng quý hành có khả năng mau chóng nhanh vì ta chuẩn bị đầy đủ, giá cả dễ nói." Nhìn xem trên giấy viết đồ vật Chu Thi Nhã trong lòng là thở dài một hơi. Bất quá nhưng là chưa từng biểu hiện ra ngoài, thương đại sư, ta thiên ngoại nhất định sẽ đem hết toàn lực trong thời gian ngắn nhất là ngài thu thập đủ những vật này. Ân, cái kia Chu cô Dương, các ngươi đại khái cần bao lâu mới có thể chuẩn bị kỹ càng những vật này? Thương đại sư bởi vì ngài thứ cần thiết có mấy thứ gần nhất tương đối thiếu hàng, ta nghĩ ít nhất cũng cần hai ngày thời gian. Chu Thi Nhã cẩn thận từng ly từng tí sợ đối phương tự tuyệt. Hai ngày. Chẳng lẽ thương đại sư cảm thấy thời gian quá dài? Không phải, hai ngày liền hai ngày, như vậy ta hai ngày phía sau lại đến đến mức tương quan phí tổn làm phiền quý hành trực tiếp từ ta những này đấu giá vật đoạt được tiền bên trong khấu trừ a ta nghĩ hẳn là đủ a thương đại sư ngài nói đùa vậy ngài chờ một lát ta về sau đài vì ngươi lấy tiền không cần hai ngày sau cùng vật của ta muốn cùng một chỗ chuẩn bị kỹ càng ta lại đến lấy ta hiện tại còn có chút việc liền đi trước cái kia thương đại sư ngài thuận tiện tiết lộ một chút ngài nơi ở sao chúng ta nếu như sớm chuẩn bị tốt đồ vật cũng tốt đi thông báo ngài hoặc là đưa đến ngài vậy đi ta muốn biện là nhà không có chỗ ở cố định vẫn là hai ngày sau ta tự mình tới lấy a là lá một nhóm rời đi thiên ngoại. Trong thành đi vòng vài vòng mới khôi phục chính mình bộ dạng trở lại nhà trọ. Một nhóm, ngươi một ngày này đều chạy đi đâu? Một ngày không thấy Lá Một Nhóm mặt tần ý nhưng rất lo lắng. A, ta chính là đi ra chuẩn bị tiến vào ma vực vật cần thiết. Cái kia, chuẩn bị đến thế nào? Hai ngày, đợi thêm hai ngày chúng ta liền có thể xuất phát, tiến vào ma vực Lá Một Nhóm ánh mắt lập loè. Lão đại sư, đây chính là ta nói cái kia mấy kiện đồ vật. Chu Thi Nhã đứng tại một vị một ghế ngồi màu xanh đen áo choàng, râu tóc bạc trắng, ánh mắt lấp lánh lão giả một bên, chỉ vào Lá Một Nhóm lưu lại mấy món vật phẩm nói đến. Ân Lỗ đại sư mặc dù nghe Chu Thi Nhã nói rõ chi tiết mấy món vật phẩm đặc điểm, bất quá vẫn là từng kiện cầm trên tay xem đi xem lại. Theo lão phu biết, bây giờ đại lục nắm giữ Thiên Hỏa đại sư chỉ có 3 vị, theo thứ tự là Diệu Kim Vân đại sư, Tuyết Vũ Kim đại sư cùng với chúng ta Tử Minh Chu đại sư, mà ba vị này luyện chế bảo vật ta đều là may mắn đã qua, lấy cái này mấy món vật phẩm ẩn chứa thiên hỏa lực lượng đến xem, cùng cái kia ba vị đại sư thiên hỏa có khác nhau rất lớn, cho nên miệng ngươi miêu tả người kia khẳng định không phải ba vị này đại sư. Mà còn, cái này mấy món vật phẩm đều chỉ là màu tím phẩm chất, có thể là bọn họ dùng tài liệu nhưng là hiếm lạ cực kỳ. Không phải vô cực sông băng chính là chỉ có rượu kim đế quốc lôi nhét hồng cùng với nguồn gốc hoang cấm bên trong mới có hi hưu quan thạch, bởi vậy có thể thấy được trong miệng ngươi vị này đại sư, kỳ thật luyện khí trình độ rất bình thường, cũng liền ba sao thực lực. Lúc ấy ta cũng cảm thấy kỳ quái, một cái nắm giữ thiên hỏa đại sư, vì sao tận cầm chút màu tím phẩm chất đồ vật tới đấu giá? Liên tưởng đến mấy năm gần đây liên quan tới thiên hỏa nghe đồn, lão phu gần như có thể kết luận cái kia không dám lộ mặt đại sư là ai? Là ai? Chu Thi Nhã hết sức tò mò, không nghĩ tới chính mình thế mà nhiều lần nhìn lầm một người. Cái này thương đại sư chính là 3 năm trước Tử Minh Nguyệt trạch sống đi ra đồng thời thu hoạch được Thiên Hỏa ưu phần thánh thương. Lão đại sư rất khẳng định nói đến, không nghĩ tới một cái thám hiểm giả cũng là bởi vì thu được một cái thiên hỏa, liền lại ngắn ngủi trong 3 năm trở thành ba sao luyện khí kiêm luyện đan đại sư, có thể thấy được thiên hỏa là cỡ nào cường đại. Khó trách chúng sinh liều mạng đi tìm hoặc là cướp đoạt ngày đó hỏa. Là Ai, cảm khái lão đại sư đột nhiên là hướng về ngoài cửa sổ bắn ra một chi mang theo yêu đất tức giận ngân châm, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài, có thể là mở cửa, bên ngoài cũng không có người. Trong nháy mắt 2 ngày thời gian chính là đi qua lá một nhóm lại lần nữa hóa trang tốt đúng hạn đi tới thiên ngoại phòng đầu giá, mà chu thi nhã đã sớm tại cửa ra vào chờ đợi. thương đại sư, ngài tới. ân. chu cô nương không biết vật của ta muốn chuẩn bị đến như thế nào. thương đại sư, ngài phân phó tự nhiên đã là chuẩn bị đủ làm. chu thi nhã nói xong chính là lấy ra một cái màu tím nhận chứa đồ, sau đó lấy ra lá một nhóm muốn đồ vật, ngài mời xem qua. ân, vậy liền đa tạ quý hành, sau đó lá một nhóm đem đồ vật toàn bộ thu vào chính mình nhận chứa đồ. thương đại sư. Đây là người đem đồ vật bán cho chúng ta Thiên ngoại đoạt được 4500 vạn kim tệ nói xong Chu Thi Nhã liền đem một tấm màu vàng thẻ đưa cho lá một nhóm. Vậy những này đồ vật tiền? Thương đại sư, đây là chúng ta Thiên ngoại đưa cho Thương đại sư ngài, liền làm kết giao bằng hữu, còn hy vọng Thương đại sư về sau có cái gì tốt đồ vật cần đấu giá, có thể ưu tiên cân nhắc chúng ta Thiên ngoại. Ha ha, các ngươi Thiên ngoại quả nhiên biết làm ăn. Ha ha, vậy liền đa tạ Chu cô nương cùng quý hành. Thương đại sư khách khí. Ân, tốt, lão phu còn có việc gấp liền không nhiều quấy rầy, đi Lã một nắm thật đúng là đem mình làm đại sư. Ta đưa ngài Chu Thi Nhã đưa đi lá một nhóm, sau đó một cái dài một tấm đại chúng mặt nam tử xuất hiện tại phía sau của nàng, theo sau, nhìn hắn đến cùng đi nơi nào, là nam tử thần tốc hướng về lá một nhóm rời đi phương hướng đi theo, mà liền tại đại chúng mặt nam tử rời đi mấy giây sau, ở phía sau hắn lại là xuất hiện một thân ảnh, cũng là hướng về cùng một phương hướng thần tốc đi theo. Sau mười mấy phút, tại một cái khúc quanh một bộ nam tính thi thể là yên lặng nằm tại sâu sắc trong ngõ nhỏ, lá một nhóm vượt thành đi nửa vòng, thật sự là phiền phức, dạng này đều không vung được sau đó là trực tiếp đi vào một cái cực kỳ vắng vẻ trong hang nhỏ, một thân ảnh tại lá một nhóm đi vào mấy giây sau cũng là đi vào theo. Phanh, một tiếng tiếng va đập, lá một nhóm một trưởng đem theo dõi chính mình người cho đánh bay ra ngoài. Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì theo dõi ta? Lá một nhóm đi tới người theo dõi trước mặt, để lộ mặt của đối phương che đậy, xem xét. Lá một nhóm giật này mình, lại là đồng bạn của mình thất nghiệp. Nói, vì cái gì theo dõi ta? Nếu không, ngươi liền rốt cuộc không có mở miệng nói chuyện cơ hội lá một nhóm uy hiếp đến. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất giống ta biết một người, cho nên cùng lên đến xem rõ ngọn ảnh. Bây giờ nhìn qua, vậy ngươi đến cùng là biết hay là không biết La Phu? Là tại hạ nhìn lầm. đã như vậy, mau chóng rời đi a. Tại ta thay đổi chủ ý phía trước. Thi nhã, thế nào? Lỗ đại sư, nhỏ rượu đến bây giờ cũng còn không có trở về, ta lo lắng. Cái này thánh thương quả nhiên không phải hạng người bình thường. Cái kia, không có việc gì, chỉ cần hắn còn tại ngày này phi quan nội chúng ta liền nhất định có cơ hội gặp phải hắn. Thi nhã tăng thêm nhân viên đi xuống tìm hiểu. Là, Lỗ đại sư, lao ra, xem ra ngươi không có mang đến cho ta tin tức tốt ta. Cái kia thánh thương thực tế quá giàu hạn, ta chỉ theo mười mấy phút chính là bị hắn cho bỏ rơi. Tính toán, tất nhiên 3 năm qua đi hắn xuất hiện lần nữa, đã nói lên hắn cũng định dưới ánh mặt trời sống chúng ta còn có cơ hội phân phó tăng thêm nhân viên cho ta tìm ra hắn là lao ra 4 chương 214 chương 210, lữ trình bắt đầu tất cả chuẩn bị thỏa đáng lá một nhóm một đoàn người sáng sớm chính là hướng về ngày phi nhốt thì nhốt nơi cửa xuất phát diệp huynh ta có cái sự tình muốn hỏi ngươi cắt nhếp ngày hôm qua một đêm đều là rũ cục lấy mặt buổi sáng cũng là không có gì sức sống làm sao vậy lá một nhóm quay đầu lại nhìn qua cắt nhếp chiều hôm qua ngươi đã đi đâu lá một nhóm tâm xiết chặt bất quá mặt ngoài nhưng là không có bất kỳ cái gì ba động chiều hôm qua à ta đi nội thành tìm quang huy lô thạch cái này bị quản chế, bị lũng đoạn đồ vật chính là không dễ mua. chọn vẹn hoa ta hai ngày thời gian mới tính góp đủ chúng ta bốn người dùng phân lượng. ấy, ta nói lao các ngươi hỏi cái này làm gì? không có việc gì, chính là liền với hai ngày không thấy được ngươi, muốn hỏi một chút ngươi đều đi làm cái gì cắt nhếp muốn nói lại thôi. a dạng này a ha ha, nam nhân sao? ngươi hiểu lá một nhóm một mặt rất hiểu ngươi bộ dáng. lá một nhóm, thật ý nhưng một mặt lửa giận mà nhìn xem lá một nhóm. ha ha, nói đùa, nói đùa mà thôi lá một nhóm ngượng ngùng nói đến. lá một nhóm bọn họ rất nhanh liền đi tới điểm mấu chốt cửa chính, bởi vì mấy năm trước ma tộc cái nhiều. Hiện tại biên cảnh có thể là trùng coi 10 phần nghiêm ngặt, ai biết những cái kia ăn no rồi việc ma tộc lúc nào lại đánh tới, ở cửa thành bên trong là chọn vẹn đứng hai cái tiểu đội người, mà còn vũ khí trang bị đầy đủ, một mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó. Ôi a, còn rất ra dáng lá một nhóm nửa đùa nửa thật đến. Đều là nếm qua ma tộc vị lãnh người, tự nhiên so trước đây muốn để tâm phải nhiều ân tuấn nói như vậy đến. Vậy dạng này chúng ta làm sao xuất quân a? Thần ý nhưng có chút lo lắng. Tân muội muội, không cần lo lắng, tất nhiên mang các ngươi đến chúng ta tự nhiên là có khả năng ra đến đi. Các hiệp cùng ân tuấn hai vị không hổ là người có kinh nghiệm tuy tiện tìm một cái nhìn qua cực kỳ đáng tin cậy lý do lại cho hai cái kêu tiểu đội trưởng nhét chút diệu tiền lá một nhóm bọn họ chính là rất thuận lợi qua cửa ải, bước lên ma tộc địa bàn ma vực thổ địa bên trên ba ngày sau bệ hạ từ biên tái ngày phi quan truyền đến thông tin lá một nhóm cùng mặt khác ba tên đồng bạn tại ba ngày trước trời vừa sáng chính là tiến vào ma vực ma vực ân là cái tràn đầy sức hấp dẫn địa phương chỉ bất quá hắn tên đầy đủ gọi là ma vực cấm không phải mỗi người đều có thể sống ra vào bệ hạ lão thần vẫn cho rằng người này chưa trừ diệt nhất định viên thừa tướng không cần lo lắng nhiều trẫm tự có phân tích Thẩm Dục Diệp đánh gãy viên Hoàng lời nói, là, viên Hoàng biết rõ Thẩm Dục Diệp tính tình chính là không nói thêm gì nữa. Cái gì? Ngươi nói là lá một nhóm đã tiến vào ma vực? Là vương gia, ba ngày trước trời vừa sáng hắn chính là mang theo mặt khác ba người ra ngày phi nhốt thì nhốt cửa ra vào, tiến vào ma tộc địa giới. Nghĩ không ra tốc độ của hắn nhanh như vậy, tiến vào ma vực cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Đi thăm dò một chút là ai tại giúp đỡ bọn họ. Vương gia ta đã điều tra, bất quá, nhưng là cái gì cũng không có trả đến, lại xuất phát hai ngày trước lá một nhóm liền như là ở nhân gian bốc hơi đồng dạng. Có khả năng nhất trợ giúp hắn chính là hắn tại Lớn Á thành gặp phải hai người trẻ tuổi kia. Hư hỗn đản, phái người cho ta vào ma vực, nhất định muốn đem hắn vĩnh viên ở lại nơi đó. Là, vương gia. Đúng, lại đi tra một chút lá một nhóm bên cạnh ba người kia nội tình. Là, giáo chủ, lá một nhóm đã có hành động, ba ngày trước trời vừa sáng là tiến vào ma vực. Ân, quả nhiên cùng ta dự liệu đồng dạng. Bất quá hắn vì sao cần phải tiến vào ma vực đâu? Ta rất hiếu kỳ. Ngươi đây, chẳng lẽ không có chút nào hiếu kỳ? Thuộc hạ cũng rất tò mò. Cái kia giáo chủ chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy chúng ta có thể phái người tiến vào ma vực, nghĩ biện pháp đem lá một nhóm binh viên ở lại nơi đó. Tại ma vực bên trong cũng không phải chỉ dựa vào thực lực liền có thể sống. Ân, ta cũng là cảm thấy như vậy. Chuyện này liền giao cho ngươi ác ngộng hộ pháp. Là giáo chủ, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Ân, đi thôi. Ba ngày trước, ma vực đỉnh, các nhiếp hồn đều nhanh nhanh bị lá một nhóm kinh hải ném đi. Lá một nhóm tại tiến vào ma vực phía sau mới nói từ bản thân lần này ma vực chuyến đi mục đích đó chính là thu hoạch được ma vực đỉnh long linh hổ phách. Long linh hổ phách, Ân Tuấn thì là cái cảm đều kinh hải sai lệnh. Diệp Hinh, ngươi không có cùng chúng ta nói đùa sao? Hân tuấn giống nhìn hai đồ đần đồng dạng nhìn xem lá một nhóm. Làm sao vậy? Lá một nhóm một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dạng. Làm sao vậy? Diệp Hinh, ngươi biết ma vực đỉnh là cái kia sao? Ngươi biết long linh hổ phách lại là cái gì đồ vật sao? Cắt nhếp cũng là giống nhìn hai đồ đần đồng dạng nhìn chầm chầm lá một nhóm. đương nhiên không biết. Nếu là biết ta còn mang các ngươi tới làm gì? Ta cùng tần thiên chính mình đến không được sao lá một nhóm một bộ đương nhiên bộ dạng. Thật sự là bị ngươi nốc sức đánh bại. Ma vực đỉnh là ma vực cảnh nội ngọn núi cao nhất, độ cao so với mặt biển một vạn 1111 điểm từng cái mét, là toàn bộ ma tộc Thánh Sơn, tại ma vực phía tây nam, cách nơi này có hơn 8000 km khoảng cách, là ma tộc thần thánh nhất địa phương, đừng nói chúng ta nhân tộc, chính là ma tộc muốn tới gần cũng phải trải qua nội bộ bọn họ cao tầng từng lần một thẩm tra, lại từ mấy trăm ma tộc binh sĩ cùng đi mới có thể dựa vào gần chân núi cắt nhiếp là hướng về phía lá một nhóm. Mắt trợ trắng. Diệp Hinh, cái kia long linh hổ phách đích thật là tồn tại ở ma vực đỉnh bên trên, là cái kia độc nhất đồ vật, có thể là thứ này mười phần nguy hiểm. Hắn nhưng là có khả năng thôn phệ sinh vật linh hồn tồn tại đáng sợ, cho dù có người cho ta ta cũng không dám muốn, Diệp huynh không biết ngươi là từ đâu nghe được những vật này, bất quá ta vẫn là khuyên ngươi nhanh chóng từ bỏ mới là ân tấn một mặt nghiêm túc, không mang nửa điểm nói đùa thành phần. Cảm ơn hai vị hảo ý, bất quá ta tâm ý đã quyết, ta có ta lý do, nhất định muốn thu hoạch được long linh hộ phách lý do, cho dù là chết tại cái này ma vực bên trong, ta cũng sẽ không hối hận. Hai vị, ta cùng Tần Thiên có khả năng tiến vào ma vực đã là vô cùng cảm ơn hai vị, chúng ta xin từ biệt ta, ta không muốn bởi vì ta sự tình mà liên lụy hai vị. Nơi này là 200 kg quang huy lô thạch ta nghĩ đủ hai vị tại ma vực lưu lại một đoạn thời gian nói xong lá một nhóm liền đem 200 kg lô thạch đưa cho cắt nhếp cùng ân tuấn một người 100 kg sau đó lá một nhóm lôi kéo tần ít nhưng cũng không quay đầu lại đi cũng không phải hắn nghĩ chăng bước mà là trải qua mấy ngày này ở chung hắn biết rõ các ân hai người đều là trượng nghĩa người tốt lá một nhóm thật không hy vọng bởi vì chính mình sự tình mà làm hại bọn họ ở vào nguy hiểm bên trong đứng tại chỗ cắt nhếp cùng ân tuấn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ta nói khoác lắc cần ngươi tính toán cứ như vậy mặc kệ bọn hắn sao cắt nhếp rất chân thành mà nhìn xem ngân tuấn sinh ý như thế nào tự ý chỗ nào Không chừng chuyến này ma vực đỉnh hành trình sẽ trở thành ta du ký bên trong, nhất là một trang nội bẩn. Các mặt trắng, ngươi đây. Ha ha, ta người này thích nhất chính là mạo hiểm. Lại nói khoác lác gần có đôi khi ngươi cũng không phải đặc biệt khiến người chán ghét ra cắt nhíp cười ha ha. Có lẽ vậy nói xong Ân Tuấn vung tay lên, chính là xua đuổi lấy phun phun thú vật hướng về lá một nhóm cùng Tần Y nhưng đuổi theo. Diệp Minh, chờ chúng ta một chút. Ta du ký còn phải chờ ngươi viết phần đến đâu. Tần Bội ngươi cũng không thể bỏ xuống ca ca ta không quản a cắt nhíp cũng là cười phun phun thú vật thần tốc đuổi theo. Chương hai gặp phải ma tộc bên trên. Chương 211: Gặp phải ma tộc, bên trên, cái gọi là ma vực, có nghĩa rộng cùng nghĩa hẹp phân chia, nghĩa rộng ma vực là chỉ nhân loại xây dựng đạo thứ nhất phòng ngự ma tộc điểm mấu chốt, cái kia từng đạo to lớn tưởng thành bên ngoài tất cả địa vực, mà nghĩa hẹp ma vực thì là chỉ biên tái bên ngoài mấy chục km chỗ ma ốc sông một đường hướng tây tất cả địa vực, cũng chính là vạn chớ sa mạc cùng với phía tây tất cả khu vực, nơi đó mới là tất cả chân chính uy hiếp bắt đầu. Ma ốc rừng rậm kéo dài mấy vạn km, từ phía tây bắc vùng sát biên giới chi địa vô cực sông băng tây sơn mạch xuất phát, một mực thâm nhập vùng cực nam nguồn gốc hoang cấm, vượt ngang gần như toàn bộ hư không đại lục. Ma ước rừng rậm thạm thực vật rậm rạp sản vật phong phú, là ma vực địa giới duy nhất có thể lấy xương là giống loài phong phú địa phương. Vượt qua ma ước rừng rậm chính là mênh ngông vô bờ tảng đá sa mạc vạn chớ sa mạc, tại chỗ này gần như không có cái gì cao lớn thực vật, liền cỏ xanh cũng ít lại càng ít, cho nên ma ước rừng rậm là ma tộc dựa vào sinh tồn địa giới. Ma tộc đối với ma vực rừng rậm nhìn đến so với bọn họ nhà của mình còn nặng hơn. Ma ước rừng rậm mặc dù so ra kém nhân tộc khu cẩn cư rừng rậm, bất quá đối với phía tây bắc đất cằn sỏi đá đã là cái gì yêu thích. Ma ước rừng rậm đối với nhân loại đến nói lớn nhất một cái tác dụng chính là ngăn cản ma vượt sa mạc bên trong lệ khí tiến vào nhân loại khu quần cư, cho nên, mặc dù nhân tộc nghị phá hư nó để ma tộc bởi vì thiếu tài nguyên mà hủy diệt, ma tộc cũng muốn phá hư nó để ma vượt sa mạc bên trong lệ khí hủy diệt nhân loại, nhưng đều là không thể, không, có nó phe mình cũng. Đem vĩnh viên biến mất trong hư không đại lục. Tại ma Úc trong rừng rậm chính là đã bắt đầu tập hợp đại lượng lệ khí, bất quá cũng không phải là mỗi một chỗ đều rất nồng nặng có nhiều chỗ sinh trưởng có thể hấp thu lệ khí thực vật, nơi này chính là lệ khí mỏng manh chi địa, cũng là an toàn tiến vào vạn chớ sa mạc giảm bất tiêu hao tốt nhất nhược khẩu. Bởi vì từng có tương quan kinh nghiệm, Cho nên cắt nhiếp cùng ân tuấn đều là biết một chút tốt nhất nhập khẩu, mà còn hai người cuối cùng nói ra tốt nhất nhập khẩu lại là nhất trí, lá một nhóm cùng tần ý nhưng đều là một mặt nghiêng ấm, hai vị đại ca có thể là khó được nhất trí à. Cắt, người nào cùng hắn nhất trí, là hắn đạo văn ta mà thôi. Bởi vì cắt ân hai người nói tới tốt nhất nhập khẩu cùng ngày phi quan không hề thẳng đứng tại ma ước rừng rậm, cho nên lá một nhóm bọn họ đi hướng nơi đó là hoa một chút thời gian, từ ra ngày phi nhốt đến bọn họ thành công nhìn thấy cái kia tốt nhất nhập khẩu là dòng dã hoa ba ngày thời gian. hô. Không nghĩ tới nơi này đường khó như vậy đi lá một nhóm cùng tần ý nhưng đều là lần thứ nhất tiến vào ma vực, không khỏi cảm khái đến. Diệp Minh, Tần Minh, các vối kêu là khổ liên thiên, chờ các ngươi tiến vào sa mạc thì còn đến đâu? Ân Tuấn từ chối cho ý kiến. Hô, không quản nhiều gian khó khổ, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Tốt, lập tức liền đến lối vào. Mặc dù nơi này lệ khí rất mỏng manh, bất quá vẫn là phải cẩn thận đề phòng. Diệp Minh, Tần Ngụy giấy các ngươi hiện tại liền lấy ra quang huy lô thạch a. Ân lá một nhóm cùng tần ý nhưng cùng tiêu lên trả lời. Các ngươi chỉ cần đem lô thạch đặt ở trong lòng bàn tay sau đó chuyển vào một tia yêu ước khí. Lô Thạch liền sẽ phát ra một loại có thể triệt tiêu lệ khí kỳ lạ thể khí, các ngươi lại khống chế tốt Lô Thạch chi khí bảo vệ tốt toàn thân là được Ân Tuấn lại lần nữa hướng lá một nhóm cùng tần y nhưng giải thích. Mặc dù đang trên đường tới hắn cùng cắt nhiếp đã là nói mười mấy lần. Lá một nhóm cùng tần y nhưng chiếu vào Ân Tuấn nói tới, lấy ra quang huy Lô Thạch nắm tại trong lòng bàn tay, sau đó truyền vào một tia yếu ớt khí, chỉ thấy một tia nhàn nhạt, nhạt mang theo ánh sáng ngất thể khí là từ bọn họ trong lòng bàn tay bay ra. Hai người vội vàng là khởi động yếu ớt lực tướng tràn ra thể khí biến thành một cái to lớn che đậy đem chính mình gắn vào bên trong, lại là cẩn thận từng ly từng tí đem lô thạch chi quang cùng thân thể của mình dán chặt tựa như nhiều xuyên vào một kiện thể khí hào quách. Cứ như vậy chẳng những có thể giảm nhỏ lô thạch tiêu hao, mà còn có thể giảm nhỏ thể khí bừng sáng, làm cho chính mình tại ma vực bên trong không đến mức như vậy dễ thấy. Bất quá tại ban ngày bình thường là nhìn không ra lô thạch chi khí bừng sáng, chỉ có đến buổi tối mới sẽ như đom đóm đồng dạng, cho nên nhân loại tiến vào ma vực đồng dạng đều là buổi tối trốn đi mai đến hừng đông mới hành động. Tại ma ốc ngoài rừng rậm mặt nhìn, nơi đó trừ cây chính là cây, căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong. Hoàn toàn là bị lá cây cùng cảnh cây cho che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Đến gần phía sau, lá một nhóm cùng tần y nhưng mới giật nảy cả mình. Đối với thiên nhiên quỷ phụ thần công không thể không cảm thấy bội phục. Chỉ thấy bọn họ vị trí cái kia tốt nhất lối vào, thế mà toàn bộ dài đến là một loại cây, chính là các tần hai người nói tới cái chủng loại kia có thể hấp thu lệ khí cây bảy la hàn cây, mà còn bọn họ gần như dáng dấp giống nhau độ dày cùng lớn nhỏ, nhất khiến lá một nhóm cùng tần y nhưng cảm thấy bất khả tư nghị chính là loại này gọi là bảy lá hàn cây mỗi cây trụ cột bên trên chỉ có bảy cái phân nhánh, mà mỗi cái phân thân cây cũng chỉ có bảy cái nhỏ hơn phân nhánh đây đều là các tân hai người nói cho hai người bọn họ, không phải vậy lấy lá một nhóm cái kia con mắt căn bản nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. nơi này lệ khí mỏng manh có thể là toàn dựa vào những này bảy la hán tây, bọn họ chẳng những có thể hấp thu lệ khí mà còn sinh mệnh ương ngạnh, ma tộc gần như mỗi năm đều muốn đến thanh lý một lần những này bảy la hán, có thể là vô luận ma tộc làm sao thanh lý năm thứ hai bọn họ đều sẽ rầm rạp như thường. tốt nhất lối vào rừng rậm mặc dù độ rộng đồng dạng, có thể là bởi vì tây tối quá mức rầm rạp lá một nhóm đám người cũng không phải rất tốt hay đâu một đoạn không dài đường cũng là hoa gần tới thời gian một ngày mới đi đến, đi tới ma ước rừng rậm bên kia, nhìn qua cái nhìn kia không nhìn thấy cuối bên ngông sa mạc, cùng với cái kia hất phong cuốn cắt đá tình cảnh, lá một nhóm thở một hơi thật dài, chính là nhanh chân hướng về chân chính ma vực cấm đi đến. Chính như truyền ngôn nói tới, ma vực bên trong trừ tảng đá chính là lệ khí, đi một ngày là nửa cái vật sống cũng không có nhìn thấy. thật sự là quá đáng sợ, nếu một người ở tại loại này địa phương, ta muốn không được mấy ngày liền sẽ chết đi, không phải chết đói cũng không phải chết khát, càng không phải là bị lệ khí hạ độc chết, mà là tươi sống tịch mịch thê lương chết. tân ý nhưng gặp những người khác là không nói lời nào rốt cục là nhịn không nổi, đây chính là dòng dã gần tới một ngày không một người nói chuyện. Đúng vậy à, chính là đến mấy cái ma tộc cũng có thể, dạng này cũng quá tịch mịch cô độc lạnh, thế nào cũng phải đi ra mấy cái hoang nên chúng ta một cái a cắt nhếp cũng là phụ hòa đến, mà liền tại hắn vừa dứt lời bên dưới, lá một nhóm nhưng là hôn ngón trỏ, xuýt, có người hướng bên này tới. Người? Làm sao ngươi biết không phải ma tộc? Thần ý nhưng khó được phản hai. Thật bị ngươi đánh bại, ta nói có người liền nhất định là người sao, cũng có thể là ma tộc hoặc là ma thú, ta chỉ là quen thuộc nói có người mà thôi lá một nhóm trợn trắng mắt nói đến. Vậy phải làm thế nào? Nơi này trốn đều không có chỗ có thể trốn. Tân Ý nhưng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, trừ Mên mông vô bờ vẫn là Mên mông vô bờ. Trốn? Vì cái gì muốn trốn? Bọn họ đến rất đúng lúc, tốt giúp chúng ta giải buồn lá một nhóm một mặt không kịp chờ đợi. Lá một nhóm, cũng không nên quên mục đích của chúng ta chuyến này. Tân Ý nhưng nhắc nhở đến. Tân muội, không có việc gì, nơi này chỉ là ma vực khu vực bên giới, muốn làm gì liền làm gì, mà còn hiện tại giết mấy cái ma tộc đối chúng ta hữu dụng. Mấy người đang lúc nói chuyện tại cái kia u ám dưới bầu trời, tại cái kia màu đen trong gió lốc là lần lượt xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Từ trên người bọn họ khí tức xem ra là ma tộc không sai. 4 chương 2124. Chương 212, gặp phải ma tộc, bên dưới. Đáng ghét nhân loại lại dám tự tiện xông vào chúng ta ma tộc lãnh địa, dầm dầm mười mấy cái bình thường ma tộc là đem lá một nhóm bốn người bao bọc vây quanh. Tự tiện xông vào. Chẳng lẽ lao tử tiến vào ma vực còn cần các ngươi ma tộc phê chuẩn không được? Lá một nhóm tà ác cười một tiếng. Sao chả nhân loại tự tìm cái chết. Các huynh đệ giết cho ta những này đáng ghét nhân loại nói xong mười mấy cái ma tộc chính là cầm trường thương hướng về lá một nhóm đám người đâm tới. Đến tốt Hy vọng các ngươi có thể cùng lão tử chơi nhiều một hồi, Lá Một Nhóm nếm miệng lên chính là mở ra yêu ớt khí hướng về mười mấy cái mà tộc sông tới giết. Ai, Cắt Niếp bất đắc dĩ thở dài, sau đó là lôi kéo Tần Y sau đó lùi lại mấy bước, Ân Tuấn cũng là thức thời lùi lại mấy bước, sau đó chỉ thấy Lá Một Nhóm đuổi ra ngoài yêu ớt khí lại là tại trên không bạo liệt tản đi khắp nơi ra, mà còn phát ra yêu ớt khí rõ ràng cùng Lá Một Nhóm thực lực không hợp. Cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lá Một Nhóm đối với sau lưng Cắt Niếp cùng Ân Tuấn gọi lớn vào. Ngươi trước không được sử dụng khoảng cách công kích, trước dùng vật lộn giải quyết bọn họ, đợi lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết Cắt Niếp nói như vậy đến biết kể từ đó lá một nhóm chỉ có thể là từng cái đánh tan, có thể là đánh lấy đánh lấy lá một nhóm càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, chính mình rõ ràng sử dụng ra toàn bộ lực đạo, thế nhưng đánh đi ra thực tế lực sát thương nhưng là một phần mười cũng chưa tới. kể từ đó đối mặt mười mấy cái ma tộc, lá một nhóm cũng chỉ có thể là hữu tâm vô lực, hắn căn bản không biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. thời gian kéo càng lâu liền đối lá một nhóm càng bất lợi, bởi vì hắn đã rõ ràng cảm giác được bàn tay quang huy lô thạch đang nhanh chóng thu nhỏ, xem ra cần phải nắm chặt thời gian lá một nhóm nội tâm nghĩ đến, sau đó trên thân hồng quang đại thịnh là tiến vào thú hóa nhị giai, phanh phanh phanh phanh tiến vào thú hóa nhị giai lá một nhóm không biết tại sao nhận đến ma vực hoàn cảnh ảnh hưởng là đột nhiên giảm nhỏ đánh ra hư thuật đã là có khả năng cam đoan có vốn có chín thành thực lực vì vậy lá một nhóm không những tốc độ cực nhanh lực đạo cũng là vô cùng lớn mười mấy cái ma tộc trong nháy mắt đã là nằm xuống bảy tám cái nhìn thấy thú hoa phía sau lá một nhóm những cái kia ma tộc đều là không biết xảy ra chuyện gì nhìn thấy chính mình bảy tám cái đồng bạn một giây chính là bị giải quyết lập tức tan tác như chim ông không có ban đầu phép đối muốn chạy ở trước mặt ta cũng không có dễ dàng như vậy lá một nhóm xem thường chúng mà sau đó chỉ nghe thấy không ngừng tiếng đánh đập cùng với khắp nơi bay lên lại rơi xuống ma tộc đại công cáo thành lá một nhóm vỗ vỗ tay khôi phục nguyên hình trở lại tần ý nhưng đám người trước mặt chỉ thấy các nhiếp cùng ân tuấn đều dựng miệng rộng giống như nhìn quái vật nhìn xem lá một nhóm người người đến cùng là ai một cái không có hoàn toàn tắt thở ma tộc là một mặt hoảng sợ nhìn xem lá một nhóm dùng còn dư lại không nhiều khí lực hỏi lao tử là ai lao tử thánh thương chuyên giết các ngươi những này ma tộc thánh thương lá một nhóm nói xong chính là đại lực một chân đem tên kia bình thường ma tộc đã bay biến mất tại màu đen rõ lốc cùng lúc đó Khi nghe đến lá một nhóm tự giới thiệu lúc cắt tân hai người mắt đều là hiện lên một kia không dễ dàng phát giác tăng cốc. Đúng, lao Cát Minh ngươi hiện tại có thể nói cho ta là chuyện gì xảy ra a? A cắt nhiếp bị lá một nhóm lời nói bừng tỉnh. Khưu cụ, cái kia nói như thế nào đây? Nên nói như thế nào liền nói thế nào a. Sự tình là cái này bộ dáng, cái này tràn ngập tại cái này vạn chớ sa mạc lệ khí không những đối với tại chúng ta nhân loại đến nói có cực độc, mà còn sẽ thần tốc tiêu hao chúng ta trong cơ thể yếu ớt lực, cho nên chúng ta phải dựa vào quang vi lô thạch đến bảo vệ thân thể của chúng ta cùng với trong cơ thể yếu ớt khí làm chúng ta sử dụng công kích từ xa lúc, mặc dù sử dụng gia lực đạo là trăm phần trăm, có thể là tại tiến vào trên không khí phía sau chính là cực tốc bị lệ khí tiêu hao, đồng. Thời cái này trên không tức giận màu đen gió lốc sẽ đem chúng ta đánh ra yêu ớt cắt gió đá nước ra, vì vậy liền xuất hiện ngươi vừa rồi chẳng những không cách nào toàn bộ phát huy chính mình thực lực, mà còn đánh ra yêu ớt lưới đao sẽ tại trên không bạo liệt tình huống cắt nhiếp là nói một hơi. Mà con này quỷ dị lệ khí cùng gió lốc sẽ còn ảnh hưởng đến tốc độ của chúng ta, cho nên nói ma vực đối với nhân loại chúng ta là cái cấm địa, phản phất nó chính là khắp nơi nhằm vào chúng ta nhân tộc mà sáng tạo đồng dạng. Mà đối với ma tộc lại cơ hội là có trăm lợi mà không có một hại ân tuấn bổ sung đến. Đúng, ta còn có một vấn đề, vì cái gì tại ta mở ra yếu ớt khí thời điểm bản tay lô thạch sẽ tiêu hao nhanh chóng như vậy? Lã một nhóm nhìn xem tay chỉ có to bằng ngón út tiểu nhân quang huy lô thạch nói đến. Đây là bởi vì lô thạch sở di có thể phát ra có thể ngăn cản lệ khí lô thạch chi khí, toàn bộ nhờ chúng ta yếu ớt khí đến thôi động, mà còn chúng ta sử dụng yếu ớt lực càng lớn, lô thạch tiêu hao cũng liền càng nhanh chóng hơn, ngươi mở rộng yếu ớt khí lô thạch tự nhiên chính là tiêu hao nhanh cắt nhấp dại thích đến. À, nguyên lai like là dạng này à đừng nói cái này mà vực thật đúng là không phải bình thường thú vị lá một nhóm một mặt không tim không phổi nói đến đúng Diêm Minh ngươi vừa rồi cái kia biến thành ma thú là thế nào một chuyện Tôn Tuấn rất hiếu kỳ lá một nhóm thú hóa Tôn Đại ca ngươi nói là lá một nhóm thú hóa Tôn Y nhưng lúc này rốt cục là cắm lên miệng thật vất vả xuất hiện ma tộc chính mình đánh công lên lời nói tổng để nàng nói hai nữ à đó là lá một nhóm một hạng rất đặc thù thiên phú có thể hóa thân thú tộc làm cho chính mình các phương diện thực lực đều cấp tốc tăng lên Tôn Y nhưng cười nói đến thật giống như đang nói nhà mình có thật nhiều bảo bối đồng dạng vui vẻ tự hào đúng Diêm Minh ta cũng có cái vấn đề Vừa rồi cái kia ma tộc hỏi ngươi là ai lúc, ngươi vì cái gì nói chính mình là cái gì, cái kia thánh cái gì? Cắt Nhiếp hỏi lá một nhóm vấn đề này, Ân Tuấn mắt lại lần nữa hiện lên một kia tàn khốc. Có đúng không? Ta có như thế nói qua sao? Lá một nhóm một mặt kinh ngạc nhìn xem Cắt Nhiếp ba người. Chẳng lẽ ngươi chưa nói qua sao? Cắt Nhiếp hỏi lại. À, đại khái là ta nhất thời hưng khởi à, chúng ta đều không nhớ rõ. Lá một nhóm cười ngây ngô đến, không cần quản nhiều như vậy, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Lá một nhóm đám người tiếp tục tại sa mạc bên trong tiến lên, bọn họ cố định lộ tuyến chính là né tránh ma vực một chút rưỡi vào nam bộ ma tộc khu quần cư sau đó lấy hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất nguyên lý hướng về ma vực đỉnh thần tốc tiến lên ít ngày nữa liên tại láng một nhóm đám người tiến lên trên đường tại một khối đất lõm bên trong phát hiện mấy cái sắc mặt đen nhánh kinh mạch toàn thân như bám vào bên ngoài thân nhuyễn trùng đồng dạng nô lên bộ dáng xác thực đáng sợ đã là thòi thóp nhân loại mau cứu mau cứu ta trong đó từng cái trong tay cầm một khối lô thạch trung niên hắc tử dùng thanh âm rất nhỏ đối với láng một nhóm gọi đến bọn họ đây là làm sao vậy thân ý nhưng một mặt trách trời thương dân bộ dạng bọn họ đây là bị lệ khí xâm nhập trong cơ thể biểu hiện ân tuấn cao mày nói đến Lá Một nhóm cùng Tần Ý nhưng chưa từng gặp qua nhân loại bị lệ khí nhập thể phía sau biểu hiện, lúc đầu cũng chính là từ sáng đến tối nghe cắt nhếp cùng Ân Tuấn nói một chút không có cảm giác gì, mãi đến thấy được trước mắt mấy người, Lá Một nhóm cùng Tần Ý nhưng mới là chân thực cảm thấy đáng sợ. Một nhóm mau cứu bọn họ a, bọn họ thoạt nhìn thật đáng thương. Tần Ý nhưng thực sự là không nhìn nổi. Ẩn nhìn thấy mấy cái bị lệ khí nhập thể người, Lá Một nhóm không khỏi nghĩ tới ban đầu ở Lôi nhét Hồng gặp phải Hàn Phong tình hình, vì vậy hạ tọa kỵ, hướng đi mấy cái toy tóc người. 4 chương 21334. Chương 213, Quan Huy Lô Thạch. Hạ tọa kỵ Lá Một Nhóm bước nhanh hướng đi mấy cái toy tóc người, một bên cắt nhiếp cùng Ân Tuấn đều là nhìn chằm chằm Lá Một Nhóm di động, đều không nói chuyện. Đi tới mấy cái chịu lệ khí nhập thể người bên người, Lá Một Nhóm lập tức từ trong nhận chứa đổ lấy ra mấy khối quang huy lô thạch thả tới trên tay bọn họ, sau đó theo thứ tự là truyền vào chút ít yếu đất khí, giúp bọn hắn mở ra quang huy lô thạch lô thạch chi khí, cuối cùng Lá Một Nhóm lại là lấy ra một chút màu xanh đan dược vì bọn họ uống vào. Uống vào màu xanh đan dược, chỉ thấy mấy người nguyên bản bị hắc khí bao phủ mặt cùng nhô ra kinh mạch, đều là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tốt, chúng ta đi thôi, lá một nhóm cười lên phun phun thú vật, chuẩn bị tiếp tục chính mình tiến lên, có thể là mấy cái kia bị hắn cứu sống người, nhưng là tập thể quỷ gối tại lá một nhóm phía trước, không cho hắn rời đi. Đa Tạ thiếu hiệp cứu mạng, thân thể kia to con trung niên hán tử là dẫn mấy người cùng một chỗ cùng kêu lên hét lớn. Không cần khách khí, một cái nhấc tay, các ngươi thần tốc đứng lên đi, không phải vậy ta nhưng muốn giảm thọ lá một nhóm trong lòng sảng khoái vô cùng, quả nhiên cứu người chính là cảm giác không giống. Bất quá lá một nhóm bọn họ đợi đã lâu, cũng không thấy mấy người. Mấy vị, các ngươi ngược lại là đứng dậy a lá một nhóm không rõ ràng cho lắm. Thiếu hiệp, mặc dù ngươi vừa rồi cứu chúng ta, có thể là chúng ta nhưng là sống không nổi nữa vẫn là tên kia thân thể to con nam tử nói chuyện. Không những sống không nổi, ngài cứu chữa sẽ chỉ khiến cho chúng ta lại lần nữa thể nghiệm một cái sợ hai tử vong một vị khắc dáng người tương đối nhỏ gầy nam tử nói tiếp đến. Vì cái gì? Lá một nhóm càng thêm cảm thấy kỳ quái. Thiếu hiệp, ta nghĩ vừa rồi ngài cũng nhìn thấy, chúng ta là bởi vì cái này mà vượt lệ khí nhập thể mới suýt nữa chết đi, bây giờ ngài cứu chúng ta mấy cái, mà chúng ta mấy cái đã là không có bảo mệnh dùng quang huy lô thạch, chỉ có ngài cho điểm này chúng ta là vô luận như thế nào cũng là không sống tới đi ra ma vực ngày đó làm chúng ta tay điểm này quang huy lô thạch tiêu hao hầu như không còn, chính là chúng ta mấy vị lại lần nữa đối mặt tử vòng cha tấn lúc nam tử vóc người gầy nhỏ miệng. Tương đối lưu loát. À, ta hiểu được, các ngươi là muốn quang huy lô thạch đúng không? Nói thẳng chính là, nói đi, các ngươi đi ra mà vực phải bao nhiêu lô thạch? Chúng ta 6 người, mỗi người cần 20 cân, tổng cộng cần 120 cân nam tử gầy nhỏ nói như vậy đến. Hừ, thật sự là công phu sư tử ngoạn, các ngươi từ nơi này rời đi, tiến vào ma ốc rừng rậm nhiều nhất mỗi người cũng liền cần 5 cân tạ hữu lô thạch, lại thêm các ngươi từ ma ốc rừng rậm đi ra tối đa cũng liền mỗi người lại cần 2 cân quang huy lô thạch lượng. 20 cân, các ngươi ngược lại là thật đúng là dám nói cắt nhiếp quả nhiên ngu bức, mấy câu nói là ép đối phương hoàn toàn nói không ra lời. Kì hỉ, xem ra các ngươi không phải tân nhân à, ta nhìn thấy cái góc bức này xuất thủ cứu chúng ta, còn tưởng rằng các ngươi là đến ma vực tân nhân, không nghĩ tới, rất hiểu nam tử gầy nhỏ nguyên bản đau khổ cầu khẩn mặt lập tức là thay đổi đến cực kỳ âm u, lúc đầu chúng ta cũng liền tính toán lừa các ngươi mấy cái ngu xuẩn một điểm lỗ thạch, tất nhiên bị các ngươi khám phá, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Các ngươi muốn làm gì? Tân Ý nhưng là bị bất thình lình biến hóa làm cho có chút không nghĩ ra, bất quá nhìn thấy nam tử gầy nhỏ mắt Nàng vẫn là biết chuyện tốt biến thành không tốt sự tình. Muốn làm gì? Hỏi một chút bên cạnh ngươi cái kia tiểu Bạch Kiệm a, ta nhìn hắn là cái người trong nghề, hắn hẳn phải biết chúng ta muốn làm gì. Bọn họ là tính toán ăn cướp chúng ta Ân Tuấn một mặt sát khí nói đến, mỗi khi có người tại Ma vực gặp phải mặt khác so với bọn họ nhỏ yếu người, chính là sẽ lên phía trước cướp đi bọn họ lô thạch, một điểm không dư thừa cướp đi, cái này tại Ma vực sớm đã biến thành một cái thói quen. Nha a, lại một cái thạo nghiệp vụ tình cảm sao? Ăn cướp, Lã một nhóm nhìn xem Vân Tuấn, sau đó đột nhiên là cười ha hả, ha. ha ha ha ha, từ trước đến nay đều chỉ có ta ăn cướp người khác. Còn là lần đầu tiên đụng phải có người dám ăn cướp ta nói xong lá một nhóm chính là tiến vào thú hóa nhị giai, hiện nay xem ra, tại ma vực bên trong trừ hắn cực độ chán ghét ma thay đổi bên ngoài, cũng liền cái này thú hóa hữu dụng nhất. Xem ra ta là làm một lần đông quách tiên sinh tiếng nói vừa ra, lá một nhóm đã là biến mất ngay tại chỗ, sau đó chỉ thấy sáu cái vừa vặn bị lá một nhóm cứu sống người, một cái tiếp một cái thần tốc bay ra ngoài, sau đó nhộn nhịp rơi xuống đất. Chiếu đạo lý dám vào ma vực lại có thể sống người đều sẽ không quá yếu, trong đội ngũ ít nhất phải có một cái tử cảnh đỉnh phong trợ lên người, mới dám bước vào cái này kinh khủng ma vực mà sáu người làm sắc thực có như thế một người, đó chính là cái kia thân hình to con nam tử trung niên. hắn tại bị lá một nhóm đột nhiên đánh bay phía sau là cấp tốc điều chỉnh thân thể, dám đả thương huynh đệ ta, để mạng lại. Sau đó cấp tốc hướng về lá một nhóm phóng đi. Ôi a, thân thể không sai, bị ta một kích thế mà còn có thể đứng. So trước đó đám kia ma tộc có ý tứ nhiều nói xong lá một nhóm trên nắm tay màu vàng yếu ớt khí nốt lên, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. lập tức chỉ nghe phanh một tiếng, vọt tới trước nam tử to con chính là lại lần nữa bay ra ngoài, sau đó trùng điệp ngã xuống đất. Một nhóm, tính toán, dù sao đều là nhân loại tại cái này mà vừa gặp phải bọn họ cũng coi là một loại duyên phận tất nhiên đều xuất thủ cứu bọn họ cũng không cần lại xuống sát thủ tân y nhưng tiến lên ngăn cản lại lá một nhóm sau đó tử nhẫn chứa đổ lấy ra một chút quang huy lô thạch là ném cho cái kia to con năm tử các ngươi vẫn là cầm những này lô thạch mau chóng rời đi a nói xong chính là cường kéo cưng răn kéo đem lá một nhóm kéo trở về cùng cắt nhiếp tân tuấn ba người buộc lá một nhóm tiếp tục lên đường tân nội giấy thật thiện lương a cắt nhiếp mắt thả hoa đào ca ngợi đến thiện lương nàng đây là ngu dốt không nghe thấy mấy người kia nói ta là ngu xuẩn sao còn ra tay xa hoa cứu bọn họ nguyên lai like lá một nhóm để ý là cái này diệp minh Kỳ thật ta cảm thấy tần cô nương làm đúng, chúng ta đều là nhân loại, tại cái này ma tộc địa bàn bên trên vốn là không nên lẫn nhau tổn thương, không chừng tần cô nương hôm nay cử động có thể thay đổi nơi này hiện trạng. Liên nàng, được à, đúng, không cần còn nàng, ân đại ca ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi một cái. Ân, ta cứu giúp mấy tên khốn kiếp kia thời điểm, rõ ràng nhìn thấy trên tay bọn họ cầm quang huy lô thạch, có thể là vì cái gì bọn họ sẽ còn bị lệ khí nhập thể, hơn nữa còn muốn lấy ván trả ơn cấp chúng ta lô thạch. À, ngươi thấy trên tay bọn họ lô thạch là lô thạch không không sai qua lại không phải quang huy lô thạch, xem ra bọn họ là tại mua hết huy lô thạch thời điểm bị lừa, hoặc là tại ăn cướp thời điểm cướp được giả dối quang huy lô thạch. Có ý tứ gì? Kỳ thật lô thạch chia làm mấy chục chủng loại, bọn họ đều có tác dụng, bất quá lô thạch cơ bản nhất tác dụng chính là dùng để nhóm lửa, mỗi loại lô thạch đều có cái này tác dụng, liền chúng ta trên tay quang huy lô thạch cũng có cái này tác dụng. Bất quá quang huy lô thạch còn có một cái mặt khác bất luận cái gì lô thạch đều không có tác dụng, chính là chống cự cái này ma vực lệ khí. Có thể là có mấy loại lô thạch cùng cái này quang huy lô thạch bên ngoài dài đến cực kỳ tương tự, không phải luyện khí hoặc là trường kỳ cùng quang huy lô thạch giao tiếp tay giả đời là căn bản phân chia không đến. Vì vậy liền có người mượn những này thật lô thạch đóng giả quang huy lô thạch tại thị trường bên trên vết lớn đặc biệt mỏ. Thật sự là một đám người cặn bã, lá một nhóm một mặt độ khí. Đúng vậy a, thật sự là một đám không bằng heo chó cặn bã. Đối với chúng ta những này đến ma vực mạo hiểm giả quang huy lô thạch chính là sinh mạng của chúng ta. Không ánh sáng huy lô thạch chúng ta chính là không có mệnh, mà những cái kia gian thương biết rõ quang huy lô thạch đối chúng ta như vậy, trọng yếu còn bán hàng giả cho chúng ta, thật sự là nên bầm thây vạn đoạn. Cắt nhíp nói xong cũng là nộ khí tràn đầy. Người chính là như thế, kỳ tham lam á ân tuấn cảm khái đến. Không nói, càng nói càng tức giận. Chúng ta vẫn là tiếp tục đuổi chúng ta đường a lá một nhóm không nghĩ đang thảo luận vấn đề này. Vì vậy bàn tay lớn vỗ một cái, cười phun phun thú vật tăng tốc đi tới. Bốn chương hai chương 214, trăm mười bốn, a khốc thạch lá một nhóm trước khi tới hỏi qua cắt nhíp cùng ngân tuấn, vì cái gì có nhiều người như vậy không có việc gì chạy tới ma vương a bọn họ đều như thế không sợ chết sao? Cấp nhiếp là dạng này trả lời, có thể bọn họ giống như ta, đối ma vực cái này ma tộc khu quần cư, nhân loại cấm địa tràn ngập tò mò a. Ma Ân Tuấn thì là trả lời như vậy, mọi người đi tới cái này cực kỳ nguy hiểm ma vực nguyên nhân đa dạng, có giống cắt mặt trắng ăn như vậy no bụng không có chuyện làm tự tìm cái chết. Người nào đó nộ khí rất đượm, có nghĩ tới ta dạng này vì mộng tưởng mà đến, người nào đó gặp qua không muốn mà không biết xấu hổ như vậy thật đúng là đầu một khi, còn có giống như ngươi có kỳ hoa lý do, bất quá càng nhiều người thì là vì ma vực bả bối. Ma vực nhìn như hoa vu. Kỳ thật cũng không ít bảo bối, trong đó người hấp dẫn nhất chính là tới gần ma vực trung tâm mới có một loại kỳ lạ khoáng thạch, A Khốc thạch. A Khốc thạch bên ngoài thành tối màu xanh đen, rất bóng loáng, được không quy tắc hình dáng, đối với ma tộc đến nói nó tựa như bãi sông bên trên, dòng suối nhỏ bên trong đá cội tại chúng ta người đồng dạng, qua quýt bình bình, không có chút nào đặc sắc, nhưng mà đối với nhân loại đến nói nó nhưng là thiên nhiên đan dược. Nó không chỉ có thể chữa trị các loại bệnh, càng quan trọng hơn là nó có thể nhanh chóng tăng lên người thực lực, gia cố hư môn, cường kiện gân mạch, mà còn tác dụng phụ cực nhỏ đối với những cái kia thấp tinh cấp luyện đan sư luyện chế đan dược gần như có thể tính là không có tác dụng phụ thần kỳ như vậy lá một nhóm cùng tần y nhưng đều là lần đầu tiên nghe nói a khốc thạch cảm thấy đặc biệt thần kỳ đại lục bên trên thế mà còn có như thế thần kỳ khoáng thạch đối với loại này thần kỳ bảo bối lá một nhóm cùng tần y nhưng rất nhanh liền nhìn thấy tiếp tục đi đường một ngày về sau nhìn xem xung quanh sa mạc lá một nhóm có loại bọn họ căn bản là không có động vẫn là tại nguyên chỗ cảm giác bởi vì bốn phía trừ hoàng vũ sa mạc cùng tảng đá đen kịt chính là u ám bầu trời cùng với màu đen gió lốc nghe cắt nhét cùng ngân tu nói Bọn họ cách ma tộc ở khu quần cư còn rất xa, cho nên tạm thời có thể nhìn thấy vật sống có thể nói ít càng thêm ít, liên cấp thấp ma tộc cũng rất ít ở phụ cận đây xuất hiện. Chư thỉnh thoảng xuất hiện như trước mặt bọn họ gặp phải, như thế mười mấy cái một đội bình thường ma tộc tạo thành tuần tra tiểu đội, chính là mặt khác một chút đến ma vực thám hiểm tầm bảo nhân loại. Theo đạo lý, nơi này là ma vực biên giới, gặp phải tuần tra tiểu đội sát xuất không phải rất lớn, vừa tiến vào ma vực liền bị lá một nhóm bọn họ gặp phải một tiểu đội, chỉ có thể nói lá một nhóm bọn họ rất may mắn. Ma vực biên giới gặp phải ma tộc đều rất ít, gặp phải người cơ hội cũng là không nhiều, bởi vì ma vực biên giới đồ tốt sớm mấy trăm mấy ngàn năm trước chính là khiến nhân loại làm cho không sai bị lắm, cho nên muốn tiền không muốn mạng người đã sớm đều hướng ma vực cảng trung tâm địa phương tiến quân. Bất quá lá một nhóm bọn họ chính là may mắn như vậy, mới vừa cứu sống sáu tên nhân loại, hơn một ngày thời gian phía sau bọn họ là lại lần nữa gặp phải một nhóm nhân loại, không, xác thực nói là hai nhóm nhân loại, mặc dù bọn họ lúc ấy lẫn lộn cùng nhau. Phanh phanh phanh phanh, không thấy một thân trước nghe chiến đấu thanh âm, tại u ám dưới bầu trời, đã là tiếp cận buổi trưa. Mặc dù trên trời mặt trời treo trên cũng cao thế nhưng lại như chẳng phát sáng đồng dạng dạ dích bất lực. Xem ra lại có náo nhiệt nhìn, cũng không biết là người vẫn là ma lá một nhóm bởi vì đủ loại nguyên nhân tính lực của hắn là cực kỳ tốt, cho nên tại tất cả mọi người còn không có phát giác bất luận cái gì động tĩnh lúc, hắn chính là thay đổi phương hướng hướng về 11 giờ thần tốc tiến lên. "Uy, lá một nhóm ngươi lại làm gì đi a?" Tân Ý nhưng gặp lá một nhóm đột nhiên thay đổi phương hướng ra tốc là tại phía sau hắn gọi lớn bảo. "Xem náo nhiệt đi, muốn nhìn náo nhiệt đổi theo sát. Xem náo nhiệt, có thể là ta cái gì cũng không có cảm giác được a luôn luôn thích tham gia náo nhiệt cắt nhếch một mặt mờ mịt." Ta nói các mặt trắng ngươi nếu là cũng có thể cảm giác được, chẳng phải là so Diệp huynh còn muốn lợi hại hơn nha. Ai cần ngươi lo, ngươi cái khoác lắc lân. Sau đó Tần, cắt, hắn ba người thần tốc đi theo, bọn họ tốc độ cao nhất chạy hơn 10 phút mới dần dần nghe đến tiếng vang, sau đó lại qua gần tới 10 phút đồng hồ, mới nhìn đến tại trên không bay loạn đám người, cùng với đứng ở một bên cắm vào hai tay xem náo nhiệt lá một nhóm. Nơi này làm sao vậy? Thần Ý nhưng hỏi. Như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Hai ba người tại sống mái với nhau thôi. Ta lớn rồi con mắt, trí thông minh của ta cũng còn có thể lý giải ta nhìn thấy đồ vật. Vậy ngươi còn hỏi ta là muốn hỏi bọn họ vì cái gì đánh nhau. Tần Y nhưng bị lá một nhóm tức giận đến không nhẹ a. Ta nào biết được, ta cũng không phải là bọn họ con run trong bụng, muốn biết chính mình hỏi đi lá một nhóm bị hỏi đến có chút không kiên nhẫn được nữa. Lá một nhóm, ngươi. Tần Y nhưng đang muốn bão nổi, đột nhiên, bên kia đánh nhau người bên trong có cái mặc trường bảo màu tím nam tử nhìn thấy lá một nhóm mấy người, vì vậy không phân tốt xấu chính là hướng về mấy người lao đến, mục tiêu chính là một mực liễu lo không ngừng Tần Y nhưng. Ai, nhìn cái náo nhiệt đều như thế phi lòng, còn có thể hay không thật tốt chơi đuổi lá một nhóm một cái ôm qua Tần Y nhưng, sau đó nháy mắt là tiến vào thu hóa. Một trưởng liền đem người tới xa xa đánh bay ra ngoài. Tiêu đệ, nhìn thấy nam tử áo tím bị đánh bay, cùng hắn cùng một bọn người đều là quát to một tiếng, lập tức từ bỏ trên tay địch nhân thần tốc hướng về lá một nhóm đám người là chém giết tới. Kỳ thật, lúc ấy bên kia người đã là bị ngược đến không sai bị lắm. nam tử mặc áo tím kia vị trí một phương đã là thắng lợi trong tầm mắt, nếu không phải lá một nhóm đám người xuất hiện lời nói. Mười mấy người đem lá một nhóm bốn người bao bọc vây quanh, một câu đều không có nói chính là phát động công kích, mấy lần trước đều là lá một nhóm một người chơi đùa, lúc này cắt nhếp cùng ân tuấn không làm, mặc dù không bằng lá một nhóm lợi hại, có thể nói thế nào cũng là lần thứ hai tiến vào người của ma vực, kết quả là trừ tần y nhưng thực lực thăng có chút cầm không lộ ra, ba người là cùng đối phương mười mấy người làm, lá một nhóm tự nhiên không cần phải nói, một cái thu hóa đầu tiên là kinh hãi người một quái lạ, sau đó đại lực cuồng quét mọi người, đối với nắm giữ được trời yêu ái yêu thế hắn, tại cái này ma vực bên trong quả thực có thể sương nhân vương, kết quả là rất nhanh, lá một nhóm liền giải quyết đối phương, chỉ là đả thương cũng không sát hại, bởi vì lá một nhóm còn không có hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra đâu, mà cắt nhất cùng Ân Tuấn còn tại cố gắng bên trong, xem ra đối phương thực lực tổng hợp không hề thấp, nếu không phải tại ma vực chung, kỳ một nhóm cũng có thể có đánh. Uy, ta nói hai vị đại ca các ngươi đến cùng có phải hay không lại bị nữa, lại cho chúng ta một chút thời gian. Vậy liền xin nhờ lá một nhóm nói xong chính là chạy qua một bên ngồi trên mặt đất, mà đối phương hai tên thành viên nhìn thấy phe mình những người khác đã là toàn bộ bị thu thập, rơi trong lòng đều là tràn đầy hoang hốt, cái này mới qua không tới một phút ta mà bọn họ vừa mở tiểu xoa cắt nhất cùng Ân Tuấn cơ hội chính là tới. Phanh phanh hai tiếng hai thân ảnh lần lượt bay ra, chiến đấu như vậy kết thúc. Một phương khác nhìn thấy tình cảnh trước mắt, từng cái đứng tại chỗ trận mắt há hốc mồm, thở mạnh cũng không dám, sợ lá một nhóm đối với bọn họ báo nổi. Còn không mau lăn, lão tử hôm nay tâm tình thật không muốn sát sinh lá một nhóm đối với đám kia bị chính mình cùng các hắn hai người đánh bay người nghiêm nghị quát, mười mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, sau đó lập tức đứng dậy nhanh chân liền chạy. Một phương khác người lúc này rốt cục là kịp phản ứng, bọn họ được cứu, vì vậy lớn tiếng hoan hô lên, a -gak". Tại Hạ Tần Tư Bảo, vừa rồi thật là nhiều cảm ơn mấy vị đại hiệp xuất thủ tương trợ. Tân đại ca khách khí lá một nhóm có phía trước dạy dỗ, Kỳ thật không muốn ra tay cứu người có thể, là cái kia mà cao tím hai đồ đần không có việc gì muốn ăn đòn, kết quả bọn hắn mấy người vô duyên vô cớ lại cứu người. Tân Hinh, ta nhìn đối phương công kích các ngươi thật giống như cũng không phải là vì Lô Thạch, đây rốt cuộc là, cắt nhíp con mắt luôn là như vậy trộm. Tân Thư bảo ánh mắt lóe lên, suy nghĩ một lát, đối, vị đại hiệp này xem ra không phải lần đầu tiên vào ma vực, bọn họ đích xác không phải hướng về phía chúng ta trên tay Lô Thạch đến, mà là cái này nói xong thần thúc bảo chính là lấy ra một tảng đá màu đen đặt ở lòng bàn tay. A Khắc Thạch, cái gì? A Khấp Thạch lá một nhóm cùng Tần Ý, nhưng lập tức là xuống tới. Chương 2154. Chương 215, nỗi cùng tiên cương sát thú vật. Cái gì? A Khấp Thạch lá một nhóm cùng Tần Ý, nhưng lập tức là xuống tới, Tần Thư bảo cùng với đồng bạn của hắn là giật nảy mình, tâm lập tức là căng đến thật chặt. Nguyên lai like đây chính là A Khấp Thạch ra lá một nhóm đem cái cổ kéo đến rất dài đưa tới, cái kia Tần Đại Ca, thứ này có thể cho ta xem một chút sao? A, a. Tần Thư bảo kinh sợ mà đưa tay bên trong cũng không phải là rất lớn A Khấp Thạch đưa cho lá một nhóm lá một nhóm tiếp nhận mới phát hiện thứ này mật độ không bình thường vào tay nặng nghề mà còn từ mặt ngoài đích thật là cảm nhận được nồng đậm yếu ớt lực lượng nguyên lai like a khốc thạch liền dài dạng này rất bình thường A nhìn xong lá một nhóm là đưa nó đưa cho tần y nhưng nhìn trong mọi người tâm lại là siết chặt mãi đến tần y nhưng nhìn xong đưa trả lại cho tần thư bảo mọi người mới lả. thở một hơi dài nhẹ nhóm lá một nhóm ngồi tại phun phun thú vật nhìn lên tần thư bảo một nhóm tần thư bảo một nhóm cũng là sưng sờ nhìn xem lá một nhóm các ngươi đều nhìn ta làm gì chẳng lẽ là ta quá đẹp trai mọi người hắt tuyến cái tia đại hiệp ngài không nói lời nào chúng ta nào dám đi a Tần thư bảo nhát gan nói đến, nói thật chưa có xem lá một nhóm thu hóa người lần thứ nhất nhìn thấy, tuyệt đối sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, nhất là nhất dai cùng nhị dai thu hóa. À, à, tốt, không sao, các ngươi đi thôi. Lá một nhóm vừa vặn lửa nóng tâm nháy mắt bị dội tát, cũng là, có cắt nghiếp tiểu bạch kiếm kia tại làm sao có thể có người nói hắn xoáy đâu? Vì vậy lá một nhóm con mắt trừng đến chuông đồng đồng dạng lớn, tức giận nhìn xem cắt nghiếp. Uy, ta có thể cái gì cũng không làm vì cái gì đều không nói. A cắt nghiếp bị lá một nhóm trừng đến toàn thân cũng không được tự nhiên. Thừa, ngươi nhan nếu là nói cái gì làm cái gì còn có thể như thế thật tốt rồi. Lão tử liền sống vô dụng rồi. Lúc này Tần Thư Bảo mang theo hắn người đã là hướng về Lá Một nhóm mấy người tới lúc đường đi đi, mắt thấy bọn họ biến mất tại mấy người trong mắt, Lá Một nhóm mấy người cũng là chuẩn bị tiếp tục lên đường, cũng không lâu dài, mặt đất đột nhiên chuyển đến từng đợt yêu ớt chấn động, Lá Một nhóm sắc mặt tối sầm, không tốt, Tần đại ca bọn họ có nguy hiểm. Nói xong chính là kéo phun phun thú vật, thần tốc đuổi kịp đi. Làm Lá Một nhóm đuổi kịp Tần Thư Bảo bọn họ lúc, trước mắt đã là trở thành một cái biển máu, một cái thân dài khoảng chừng 30 mấy mét, toàn thân hắc ám như nham thạch, cái trán chiều dài một đôi sừng thú to lớn bốn chân ma thú, trong miệng chính cắn xé một người mà tại bên cạnh hắn bốn phía rơi vãi vỡ vụn thân thể cùng khối thịt, có chút tay hoặc chân bị cắn đứt nhưng là không tắt thở người, nằm dạt trên mặt đất che lấy vết thương, tại cái kia thống khổ tiêu to, cái này toàn thân tản ra lệ khí ma thú tên là thiên cương sát thú vật, là ma vượn loại này đặc biệt hoàn cảnh bên dưới chỗ dưỡng dục đặc biệt ma thú. Lá một nhóm nhìn xem thảm không nỡ nhìn hiện trường, trong thân thể yếu ớt khí không tự chủ chính là vụt vụt ra bên ngoài bốc lên. Một nhóm tỉnh táo, không phải vậy lô thạch liền sẽ rất nhanh chóng hao hết. Lá một nhóm nội giận, bất quá còn chưa tới mất lý trí trình độ, hắn hét lớn một tiếng, xuất sinh. Sau đó là một bên cực tốc phóng tới cái kia đang điên cuồng cắn xé trà đạp tần thư bảo đám người thiên cương sát thú vật, một bên tiến vào thú hóa nhị giai. Phèn, phẫn nộ lá một nhóm vung lên nắm đấm đối với thiên cương sát thú vật phần lưng chính là một quyền, lá một nhóm cận thân công kích cũng không phải đồng dạng như bức, dù cho thiên cương sát gia thú dạy thịt thu mỡ nhiều, phòng ngự như bức các loại có thể khiêng, nhưng vẫn là bị lá một nhóm một kích đánh đến nước mắt chảy ròng, vì vậy hắn đem cửa ra vào ngậm người là hung hăng vang ra ngoài, đối với trên không lá một nhóm là nôn như điên yếu ớt khí, to lớn điếu đất bóng là không có chút. Nào khoảng cách đánh phía lá một nhóm Phanh phanh phanh phanh, liên tục bạo phá. Lá một nhóm là đem thiên cương sát thú vật công kích toàn bộ hóa giải. Bất quá chính hắn nhưng là toàn thân bị chấn động đến tê dại. Nơi này, lá một nhóm kết luận cái này thiên cương sát thú vật đẳng cấp là thiên thú trở lên, khó trách tần thư bảo bọn họ một nhóm chỉ có bị ngứa phần, nhưng là không hề có lực hoàn thủ đây vẫn chỉ là tùy tiện nôn mấy cái yêu đát khí cầu lá một nhóm liền đã là đến cực hạn. Nếu là tên kia nghiêm túc lá một nhóm vừa, rồi nhưng là bị thua thiệt. Thật là lợi hại ma thú, lá một nhóm rút lui mấy mét, sau đó là tiến một bước thú hóa, tiến vào thú hóa tam giây, lại lần nữa xông về thiên cương sát thú vật. Mau đem bọn họ đỡ đến chỗ chúng kia chỗ đi, lúc này tần y nhưng cùng cắt nhiếp cùng với ân tuấn cũng là không có nhàn rồi, mà là ở một bên vội vàng cứu chữa thương binh. Lúc này ba người mới phát hiện, nhận đến thiên cương sát thú vật công kích không chỉ là tần thư bảo một nhóm, còn có phía trước công kích tần thư bảo một nhóm sau đó bị lá một nhóm đánh chạy đám người kia. Chỉ bất quá lúc này bọn họ bên trong đã là không có mấy cái có thể thở dốc, tuyệt đại đa số đã là trở thành thiên cương sát thú vật đồ ăn, hoặc là trở thành khối thi thể rơi vãi ma vực sa mạc một thân ảnh phi tốc trở ra, đã là thú hóa tam giai lá một nhóm tại cái này mà vượt bên trong, nhưng là bị ngày đó cương sát thú vật một cái đôi hoành tạo đi ra. Lá một nhóm cố gắng giữ vững thân thể, tiếp tục vọt tới trước, sau đó lại lần nữa thu hóa, là tiến vào thú hóa tứ giai, một đôi đỏ sẩm cánh rơi ở sau lưng của hắn mở rộng. Lá một nhóm hóa thành một trận do tại thiên cương sát thú vật bốn phía quét, sau đó là không ngừng đả kích thanh âm phanh, phanh phanh phanh phanh. Lá một nhóm đối với thiên cương sát thú vật thân thể cường tráng điên cuồng công kích, khắp nơi nở hoa, ngày đó cương sát thú vật là bị ẩu đến ngao ngao thét lên, mắt thấy mặt ngoài thân thể chính là xuất hiện từng tia từng tia vết máu. Hô. Lão tử còn tưởng rằng hôm nay không phá được ngươi nha phòng ngự đâu, lá một nhóm nhìn lên trời cương sát thú vật vết thương trên người, lập tức là thay đổi đến tràn đầy tự tin, có thể là tiếp lấy một màn kinh người xuất hiện. Lá một nhóm đang đắc ý mà cười cười, hắn phát hiện ngày đó cương sát thú vật vừa vặn bị hắn đánh đến vết thương đầy người, lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục, liền như là lá một nhóm thiên phú thứ hai đồng dạng. Kỳ thật đâu, đây cũng không phải thiên cương sát thú vật thật sự có bản thân khôi phục thiên phú, chỉ là bởi vì hắn tổ tông đều là sinh hoạt ma vượng bên trong, sớm đã là tiến hóa. Dựa vào ma vực bên trong lệ khí có thể thần tốc tiến hành bản thân trị liệu, nếu là rời đi ma vực dạng này, một cái hoàn cảnh lớn như vậy hắn nhưng là không được. Nhìn lên trời cương sát thú vật dần dần khôi phục vết thương lá một nhóm vẻ mặt đau khổ, cái này còn thế nào chơi, lại một cái bặc hắc. Mặc dù lá một nhóm rất không muốn nhìn thấy tình huống như vậy, có thể là hắn bất lực thay đổi điểm này, mặc dù vẻ mặt đau khổ, có thể tất nhiên xuất thủ liền nhất định muốn cứu tất cả người còn sống. Lá một nhóm cắn răng một cái, giậm chân một cái, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một khối xo so chính hắn đầu còn lớn quan huy lô thạch, sau đó tại thú hóa dưới tình huống làm mở ra hư cảnh. Hắc ám trời bị Lá Một Nhóm sau lưng ba đạo hư cảnh chiếu rọi đặc biệt ánh sáng. Đây là Lá Một Nhóm lần thứ nhất nghiêm túc sử dụng chính mình hư cảnh, trước đây hắn không quen thuộc không thế nào dùng, trải qua đoạn thời gian gần nhất hồn già dốc lòng dạy bảo, Lá Một Nhóm đã là có thể lô hỏa thuần thanh sử dụng hư cảnh. Mà còn Lá Một Nhóm ba đạo hư cảnh đối ứng đúng lúc là trong cơ thể hắn trừ ma tộc hư môn bên ngoài mặt khác ba đạo hư môn. Bây giờ Lá Một Nhóm đã nghiên cứu triệt để, hắn ba đạo hư cảnh theo thứ tự là mang theo viễn cổ thú tộc khí tức thú vật bá vực, mang theo hỏa thuộc tính thiên hỏa cảnh giới, cùng với chính hắn cũng không biết là cái gì thuộc tính màu vàng không gian. Mở ra hư cảnh Lá Một Nhóm đối với quang huy lô thạch tiêu hao là đáng sợ, có thể là hiệu quả cũng là cực kỳ rõ rệt. hắn ba đạo hư cảnh vẹn vẹn sử dụng thú vật bá vực đạo này hư cảnh, chính là đại đại áp chế nổi khủng thiên cương sát thú vật. từ thú vật bá vực tán phát uy áp làm cho thiên cương sát thú khí hơi thở thu lại, tăng thêm lá một nhóm từ dai thú hóa cùng bạo. ngày đó cương sát thú vật là dần dần bị lá một nhóm đánh đến không có tính tình, sau mười mấy phút đã là nằm rạp trên mặt đất. thấp giọng trầm âm, lá một nhóm cũng không có đổi tận giết tuyệt. hắn biết thiên cương sát thú tu đi đến bây giờ chỉnh tốc độ cũng rất không dễ dàng, nhất định là có người làm cái gì, nếu không nó tuyệt không đến mức nổi khủng đến loại này trình độ kế tiếp hỏi thăm xác nhận lá một nhóm điểm này phỏng đoán chương 216 âm thanh thiên nhiên ma âm chương 216 âm thanh thiên nhiên ma âm tần đại ca cuối cùng là chuyện gì xảy ra lá một nhóm đem thiên cương sát thú vật thả đi phía sau là đi tới thụ thương tần thư bảo trước mặt hỏi thăm đến ta cũng không phải rất rõ ràng cùng các ngươi sau khi tách ra chúng ta chính là hướng về gần nhất một chỗ tốt nhất nhập khẩu tiến lên có thể là còn chưa đi mấy phút chính là cảm thấy mặt đất kịch liệt chấn động chúng ta cũng không có quá coi là gì tưởng rằng loại nhỏ động đất chính là tiếp tục hướng phía trước đi đường Làm chúng ta đi đến nơi này là chính là nhìn thấy cách đó không xa cái kia thiên cương sát thú vật ngay tại công kích phía trước công kích chúng ta nhóm người kia, mà bọn họ đồng thời cũng là nhìn thấy chúng ta, vì vậy liền một bên thần tốc hướng chúng ta chạy tới, một bên lớn tiếng hướng chúng ta kêu cứu, tiếp lấy tần thư bảo đã là nói không được nữa, hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng treo ai gẹo ai, sự tình làm sao lại lại biến thành hiện tại cái dạng này. Tốt, ta hiểu được, ngươi thật tốt nghỉ ngơi một chút à, dạng này thân thể sẽ tốt thần tốc một chút. Diệp Đại Hiệp, hôm nay, hôm nay thực sự là rất đa tạ các ngươi Lá một nhóm sau đó tại người bị thương bên trong tìm tới cùng phía trước nam tử mà cao tím kia cùng một bọn người, một cái mất đi một cánh tay nam tử, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Anh hùng, việc này đều do cái kia họ tiêu lòng tham công đấy Họ tiêu, lá một nhóm nghe xong, hình như trước hết nhất công kích hắn tên ngu ngốc kia liền họ tiêu. Đối, hắn là lao đại chúng ta cháu ngoại trái, tự cho mình thanh cao kiêu căng năng ngược. Vị này đại bá ta không phải đến nghe ngươi suy tính nhân phẩm. À, đúng đúng đúng. Chúng ta đạt được ngươi khoan dung về sau, lão đại chúng ta chính là quyết định tạm thời trước dẫn chúng ta xoay chuyển trời đất phi quan, bổ sung vật cần thiết phía sau trở lại, liền tại đi qua nơi đây lúc là đột nhiên gặp phải cái này thiên cương sát thú vật tập kích, mà lúc này chúng ta mới biết được tại nhiều ngày trước đây, tiêu cường là tại một cái địa động bắt giết mấy cái thiên cương sát thú vật con non, cũng chính là vừa rồi cái kia thiên cương sát thú vật bọn nhỏ. Khó trách cái kia to con sẽ nổi khủng, nguyên lai là các ngươi một nhóm làm chuyện tốt, lá một nhóm gầm thét đến. Anh hùng à, đại y a, tha mạng, cái này thật không liên quan chuyện của chúng ta, lão đại chúng ta trước khi tới liền nghiêm khắc giao cho ta bọn họ chuyến này chỉ vì a khấp thạch tuyệt đối không thể loạn đụng vào ma vực đồ vật có thể là ta hỏi ngươi cái kia họ tiêu chết không có lá một nhóm chuẩn bị muốn báo nổi cái này ta cũng không biết thế nhưng tiên cương sát thú vật vừa xuất hiện chính là loạn ta cũng không có chú ý ta tạm thời coi hắn chết nếu để cho ta biết hắn không có chết ta tất phải giết lá một nhóm hận đến miến răng xuất sinh liền giao cấp đòi ăn tiểu ma thú cũng hạ thủ được lá một nhóm nộ khí còn đựng đột nhiên bầu trời phương xa bên trong truyền đến một trận không linh tiếng trung làm sau đó một trận đặc biệt mà du dương làn điệu là xuyên thấu qua tiếng trung truyền đến lá một nhóm cả người vì đó du lên một cỗ như thanh tuyển cảm giác mát mẻ là từ đỉnh đầu cấp tốc truyền khắp toàn thân hắn lập tức là thần thanh khí sảng, cảm thấy tâm thần thu được yên tĩnh khó được cùng điểm tĩnh đây là lá một nhóm đột nhiên thần thanh mắt sáng hỏi dọa mọi người nhảy dự a đây chính là tiếng trung a thỉnh thoảng sẽ vang lên ta nghĩ hẳn là ma tộc tại làm tế tự loại hình hoạt động a cắt nhếp trở lại đến không phải ta nói không phải cái này tiếng trung là cái này kỳ lạ tiếng âm nhạc tiếng âm nhạc lá một nhóm ngươi không nên nói đùa ở đâu ra cái gì tiếng âm nhạc a Ấn Ý nhưng một mặt lo âu nhìn xem lá một nhóm, nàng cho rằng lá một nhóm nhất định là vừa rồi tức điên lên đầu. Đúng vậy à, Diệp huynh từ đâu tới cái gì tiếng âm nhạc à, ngươi không sao chứ, ân Tuấn cũng là một mặt lo lắng. Không phải, ta thật nghe thấy âm nhạc, hơn nữa còn đang vang lên đâu lá một nhóm cực kỳ xác định nói đến. Lá một nhóm, ngươi, ngươi không nên làm ta sợ, ngươi, ngươi sẽ không. Không biết cái gì, không phải bị quỷ bám thân đi. Em theo cái đầu của ngươi à, từ sáng đến tối nghĩ gì thế, tốt tốt, liền làm ta nói sai lời nói ta cái gì cũng không có nghe thấy lá một nhóm mặc dù rất nghi hoặc, bất quá xem ra đại gia là thật đều nghe không được, chỉ có hắn có thể nghe thấy, mà cái này như tiếng trời âm nhạc là như vậy làm hắn mê. Lá một nhóm rất muốn một mực nghe tiếp, mà lá một nhóm chính mình không có phát ra là, cái này âm thanh của tự nhiên có thể là cứu hắn, bởi vì mới tới ma vực lá một nhóm cái gì cũng không hiểu, hắn bên trong ma tính hắn không có tận lực không chế, ý thức của hắn nghiêm trọng nhận đến không gian hoàn cảnh ảnh hưởng. Mà cái này ma vực không những đối lá một nhóm trong cơ thể ma tộc bản tính có ảnh hưởng, đối trong cơ thể hắn thu tính cũng là ảnh hưởng rất lớn, vừa rồi bởi vì lại mở hư cảnh lại thu hóa lá một nhóm lập tức chính là muốn tiếp cận trạng thái bùng nổ, mà lúc này ngày đó lại thanh âm nhưng là bình phục hắn sao động nội tâm, cứu vãn hắn tại tội ác bên lề giới. Ngươi bây giờ nói không nghe thấy, có thể là ngươi đã nói cho chúng ta biết ngươi nghe thấy mà chúng ta không cách nào nghe thấy đồ vật, tại nội tâm của chúng ta đã là tạo thành kinh khủng bóng tối. Thần y nhưng còn không theo không công tha. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lá một nhóm hiện tại là không nóng không nguội. Ta, ta, ta cũng không biết. Nếu không, ta hủy khuất một cái để ngươi trốn đến ta trong lựu đến. Lá một nhóm nói xong chính là mở hai tay ra hướng về thần y nhưng đi đến. Lan. Tần Ý nhưng một chân liền đã tới, không tốt, Diệp Hinh, Tần Thiên Huynh là nhận lấy ma âm ảnh hưởng, đã bắt đầu nổi khủng, tranh thủ thời gian ngăn cản nàng ân tuấn nhìn thấy Tần Ý nhưng đỏ hai mắt, là đánh bạc mệnh mà đối với lá một nhóm một chân, lập tức là phát hiện không hợp lý, cái gì ma âm nổi khủng, lá một nhóm không thể không lại lần nữa thu hóa, sau đó xoay người một cái đi tới Tần Ý sau đó mặt sau đó là ôm chặt lấy nàng, uy Tần Thiên, ngươi tỉnh lại, ta là lá một nhóm, lá một nhóm, ngươi phải đem Tần Thiên trong cơ thể ma tính hút ra đến nàng mới có thể khôi phục, dạng này la to là không có ích lợi gì cắt nhét biểu lộ vội vàng nói đến, mà lúc này nội tâm hắn như là. Y nghĩa nhưng muội muội ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. A, lá một nhóm nhất thời không có tỉnh táo lại. Nhanh, không phải vậy mà tính nhập tâm hắn liền không thể cứu được. Lúc này Ân Tuấn một mặt cười mờ ám mà nhìn xem cắt nhét cùng lá một nhóm, nhưng là không có lên tiếng. Minh Bạch, tiếp lấy lá một nhóm đối với Tần Y nhưng màu son đôi môi chính là hôn xuống, mà không lâu Tần Y nhưng là dần dần tỉnh lại, nhìn xem lá một nhóm siêu gần mặt cùng cảm thụ được chính mình miệng có đồ vật du tẩu, giơ bàn tay lên ba một tiếng, lá một nhóm bảo vệ tốt lâu dài mặt lại lần nữa chúng chiêu. Lá một nhóm, ngươi làm cái gì? Tần Y nhưng tiểu giận. A, thần tiên đệ đệ. Ngươi hiểu lầm Diệp Vinh, hắn lúc mới là tại cứu giúp ngươi, ngươi chúng ma vực đặc hữu ma âm độc, đã là ma tính nhập thể, nếu như trễ hốt ra, có thể là sẽ có thành ma nổi khủng nguy hiểm, cho nên Diệp Vinh mới chờ a, hôn môi âm thanh, ngươi, nếu là hắn không chờ a ngươi, ngươi bây giờ đã là thành ma, cho nên ngươi phải cảm ơn Diệp Vinh chờ a, mà không phải trách hắn chờ a. Tốt tốt, có lỗi với, là ta sai rồi, ngươi, ngươi, ngươi chờ a phải đối, nếu không ngươi đánh ta một bàn tay. Ta nào dám a lá một nhóm đã là trốn thật xa, hình như hiện tại tần ít nhưng mới thật sự là nhập ma, đúng ngân đại ca, ngươi nói ma âm là cái gì? À chính là vừa rồi tiếng chuông, nó nhưng thật ra là mang theo nhất định tinh thần công kích, bất quá giống chúng ta những này bên trên làm cảnh bóng người vang không lớn, chỉ có khu khu, tại tinh thần nhận đến công kích hậu nhân sẽ bởi vì ma âm mà tiến vào trạng thái bùng nổ, Lục thân không nhận ân Tuấn nói như vậy đến, bất quá hắn lại tóm tắt một điểm, đó chính là làm tiếng chuông đỉnh chỉ hậu nhân sẽ tự mình khôi phục thần trí, đương nhiên thời gian dài ngắn do cá nhân tự thân tinh thần lực quyết định. Nghe đến ân Tuấn giải thích cắt nhiếp quăng tới ánh mắt tàn dương, mà tân ý nhưng cùng Lã một nhóm thì là nghe đến sửng sốt một chút, hoàn toàn không biết hai người bị chơi xỏ. 4 chương 2174. Chương 217 khủng bố xuất hiện đều nói ma vực khủng bố đến cực điểm có thể là cho tới bây giờ lá một nhóm cùng tận ý nhưng hiển nhiên là một chút cũng không có cảm giác được trừ hoang vu bên ngoài bọn họ cảm giác càng nhiều hơn chính là yên tĩnh hoặc là nói vắng ngắt đại địa khô nước tất cả đều là đen nhánh cự thạch cứ thế không có một ngọn cỏ thỉnh thoảng một vốc đen nhánh bùn đất xuất hiện cũng chỉ là sinh trưởng có vẻ bệnh khô vàng kỳ quái nhỏ cây toàn bộ ưu ám trên bầu trời bên dưới càng nhiều hơn chính là tịch liêu mà không phải hoàng hốt. cốc cốc cốc đi chịu âm thanh của tự nhiên tẩy lễ lá một nhóm hiện nay ở vào cực tốc độ tỉnh táo trạng thái cho nên hắn là lại lần nữa minh xác chính mình lần này đi về phía tây mục đích không phải thỉnh kinh, cũng không phải du lịch, mà là đi hướng ma vực đỉnh tìm kiếm truyền thuyết long linh hổ phách, cũng chính là cứu chữa liễu ngưng tụ chi thứ tư vị dự tài. Một đoàn người hùng hùng hổ hổ đi đường, một ngày là đội bình thường 3 ngày đường, chỉ bất quá đám bọn hắn đi đến càng nhanh cũng liền đại biểu bọn họ cách nguy hiểm càng gần. Hai ngày sau, lá một nhóm bọn họ là đi tới một chỗ cực kỳ bằng phẳng địa khu, đưa mắt nhìn lại xung quanh mấy chục dặm thật giống như một cái màu đen không rõ mặt hồ, không có nhô ra cát đá, cũng không có bất cứ sinh vật nào dấu vết lưu lại, thật giống như nó hoàn toàn ngăn cách đồng dạng. Thật đẹp phong cảnh nữ nhân luôn là rất dễ dàng bị đổ vật đẹp hấp dẫn. Các đại ca, Tân đại ca, hai vị có thể biết đây là địa phương nào? Lá một nhóm sắc bén nhìn chằm chằm cái kia không gió không gần sóng bằng phẳng chi địa. Ta không có đến qua nơi này cho nên không rõ ràng lắm, người đây, Khoạc lắc gần. Nơi này ta cũng không có tới qua, phía trước ta cùng đồng bạn của ta đều là hướng về tây phương hướng thâm nhập, cho nên chưa từng thấy kỳ quái như thế địa phương. Các ngươi thật không có ý tứ, đẹp như vậy địa phương làm sao có thể gọi là kỳ quái địa phương đâu. Tân Ý nhưng đều không thích phản ứng lá một nhóm mấy người bằng hắn. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua càng đẹp đồ vật cũng chính là càng trí mạng đồ vật sao? Lá một nhóm vẫn là đồng dạng thích cùng tần ý nhưng đấu võ mồm. Ý của ngươi là nói ta rất độc rất nguy hiểm rồi. Xin nhờ, tần đại tiểu thư không muốn như thế tự luyến có tốt hay không? Ngươi, tần ý nhưng là bị lá một nhóm câu nói này nẹ đến, không biết là tức giận đến vẫn là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nơi này một mảnh đường bằng thẳng, thế mà liền một khối màu đen sa mạc thạch cũng không có, đã là rất kỳ quái mà còn cái kia đẩy ma vực đều có màu đen gió lốc nơi này cũng là không có, liền càng khiến người ta cảm thấy kỳ quái, cho nên nơi này khẳng định không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy bình tĩnh. Diệp huynh nếu không chúng ta thay đổi tuyến đường đi vòng qua, thối này đất bằng xung quanh gần trăm dặm, cuốn đến đi vòng qua lúc nào, ta có thể chờ đợi thời gian đã là không nhiều lắm, liền tính chúng ta có cái kia thời gian rảnh rỗi cũng không thể xác định vòng qua về sau chính là địa phương an toàn. Ngươi cùng các đại ca cũng đã nói ma vực có thể là cái khắp nơi cất giấu nguy cơ địa phương, cho nên dù sao đều là muốn đi qua, không nên nghĩ quá nhiều, đi thẳng hướng chính là lá một nhóm nói xong chính là cưỡi phun phun thú vật nhanh chóng hướng về đi ra ha ha hiện tại ta là càng ngày càng thích diệp minh cắt nếp nói xong cũng là liền xông ra ngoài nghe đến cắt nếp lời nói tần ý nhưng là trong lòng giật mình sau đó tại phun phun thú vật trên mông hung hăng vỗ một cái là báo tố đi ra các ngươi từng cái không thành thục à bất quá ha ha nhân sinh có đôi khi nên không thành thục mới có thể vui vẻ ân tuấn cười lớn chính là đuổi theo bốn người xông tới mới giảm đường nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh vẫn như cũng là gió em sóng lặng đến đáng sợ ta cứ nói đi đẹp như vậy địa phương khẳng định không có việc gì liền các ngươi từng cái lo lắng vỡ vẩn Hình như đều là bị dọa lớn tần ít, nhưng một mặt đắc ý nói xong, có thể là lời còn chưa nói hết, bốn phía chính là có động tĩnh. Chỉ thấy nguyên bản yên tĩnh không gió bốn phía, tại không có bất kỳ triệu chứng nào dưới tình huống đột nhiên chính là nổi lên mấy đạo vòi rồng, mà còn toàn bộ mặt đất đều tại kịch liệt rung động. Quả nhiên không có bình yên lá một nhóm sắc mặt nghiêm túc, cao mày, bởi vì hắn cảm thấy cái kia màu đen vòi rồng bên trong đáng sợ lệ khí, tất cả mọi người trong tay nhiều cầm mấy khối quang huy lô thạch, cái này vòi rồng không bình thường. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ chờ ở tại đây vòi rồng đánh tới sao? Các nhiếp cũng là lần thứ nhất đụng phải loại này tình cảnh cho nên không có kinh nghiệm. Xem ra chúng ta chỉ có thể là gắng gượng chống đỡ lúc này ở trước kia cái kia mấy đạo màu đen vòi rồng về sau, lại là thần tốc dâng lên hơn 10 đạo màu đen vòi rồng, đem lá một nhóm đoàn bọn hắn đoàn vây quanh, thật giống như cảm giác được lá một nhóm bọn họ tồn tại đồng dạng. À, ta nhớ ra rồi, cái này quỷ dị địa phương gọi là ma nhãn hoặc là hư nhãn, ta nghe một chút tới qua ma vực tiền bối nói qua, đây là tại ma vực bên trong tự nhiên tạo thành một chủng loại giống như trận pháp địa khu. Đối với vô luận là ma tộc, thú tộc vẫn là nhân tộc đến nói, đều là cực kỳ nguy hiểm địa phương ân tuấn tại nhìn đến những cái kia vòi rồng lần đầu tiên chính là cảm thấy có chút quen hay, cẩn thận nghiêm túc nghĩ đến chính là các tiền bối nói tới ma nhãn hoặc là hư nhãn. Chân pháp, vừa nghe đến cái từ này không những lá một nhóm cười, liền tân ý nhưng cũng là buông lòng xuống. Lá một nhóm nhắm mắt cẩn thận cảm thụ tất cả xung quanh, cắt nhếp cùng ân tuấn mặc dù có nghi vấn, bất quá nhìn thấy lá một nhóm một bộ nghiêm túc bộ dạng nhưng là không có đi quấy dày hắn. Một lát sau, lá một nhóm lộ ra cực kỳ hưng phấn, mở mắt ra không cần đại ra đặt câu hỏi chính là xông về trên bầu trời, treo ở trên không trung lá một nhóm hướng xuống đất nhìn lại, chỉ thấy một cái con mắt thật to là sinh động như thật vẽ tại rộng lớn vô ngần mặt đất, lúc này tần ích nhưng đám người lưu lại địa phương đúng lúc là cái kia cự nhận mí mắt biên giới chỗ. Quá thần kỳ, thiên nhiên quá thần kỳ cũng quá cường đại, khổng lồ như vậy, như thế phức tạp, ảo diệu như vậy trận pháp nhân loại nên tu luyện tìm tòi bao nhiêu năm mới có thể đạt tới dạng này trình độ a, lá một nhóm cảm thán về cảm thán, mắt thấy những cái kia kinh khủng màu đen vòi rồng đã là cách tần ích nhưng đám người không xa mấy người đều là đang nóng nảy chờ đợi lá một nhóm đáp án. lá một nhóm cấp tốc hạ xuống. tân ý nhưng lo lắng hỏi, thế nào? có thể hay không phá? lấy ta thực lực trước mắt còn không cách nào phá giải khổng lột như vậy phức tạp trận pháp. a, liền ngươi đều phá giải không được. tân ý nhưng rất kinh ngạc, thế mà còn có lá một nhóm phá giải có lẽ không biết trận pháp. hắn nhưng là liền chủ đạo không gian chi đạo truyền thống trận đều biết đại trận pháp đại sư a. bất quá các ngươi không cần lo lắng, mặc dù ta phá giải không được cái này mà nhãn nhưng mang theo các ngươi còn sống rời đi vẫn là không có vấn đề. Thế nhưng chúng ta có thể đều sẽ chịu chút tổn thương, dù sao ta là lần đầu tiên tiếp xúc ma vực không tiện đem sức năm nói. Hiện tại còn quản chịu hay không tổn thương, có thể còn sống liền rất thỏa mãn trải qua ân tuấn nhắc nhở cắt nhiếp cũng là nhớ tới có quan hệ ma vực ma nhãn truyền thuyết, cho nên nghe đến lá một nhóm nói có thể sống đi ra, quả thực đem lá một nhóm ở trong lòng kinh động như gặp thiên nhân. Tốt, các ngươi chuẩn bị một chút, tận chính mình năng lực lớn nhất đem phòng ngự của mình làm đến tốt nhất, có gì tốt trang bị đều không muốn tiết rẻ, đều lấy ra, cũng không muốn để ý lô thạch tiêu hao, các ngươi chỉ có 30 giây chuẩn bị, nhanh. Rầm rầm nghe lá một nhóm tiểu nói này, mấy người lập tức là công việc lưu đủ lên. Lúc này lá một nhóm mới nhìn ra cái gọi là giàu nghèo trên lệnh. Rất rõ ràng tại bốn người làm là thuộc cân tuấn nghèo, một thân lam phẩm trang bị hơn nữa còn là lam phẩm rất lần cái chủng loại kia, mà tân ít nhưng cùng cắt nhất đều trực tiếp là bên trên thượng phẩm kim chủng loại trang bị. Ân đại ca, cho ngươi nhìn xem ân tuấn cái kia tối lam bộ đồ lá một nhóm thực tế không đành lòng, lập tức từ nhận chứa đồ lấy ra một bộ chính mình đích thân luyện chế tử phẩm trang bị đưa cho ân tuấn. Diêm Minh, cái này. Tôn đại ca, hiện tại cũng không phải giả mồm thời điểm.ấy ân tuấn hướng lá một nhóm ném đi ánh mắt cảm kích sau đó là cấp tốc nhỏ máu nhận chủ đồng thời thay đổi lá một nhóm chính mình cũng là lấy ra một bộ màu tím trang bị hiện nay lá một nhóm chính mình luyện chế vũ khí cao nhất có thể đến tinh phẩm vũ khí màu vàng nóng món nhỏ vật phẩm thậm chí có thể đạt tới cực phẩm kim trùng loại trình độ đương nhiên này chủ yếu là phải nhờ vào lá một nhóm thiên hỏa mà giống y phục quần dạng này món hàng lớn đồ vật lá một nhóm hiện nay chỉ dừng lại ở tại tử phẩm trình độ một cái là thứ này quá phí tài liệu lá một nhóm có thể không nỡ cầm lớn đem bó lớn tốt khoáng thạch nện những vật này bên trong hai là món hàng lớn đồ vật luyện chế sát thực cần tu vi lá một nhóm hiện nay chân tâm làm không được 30 giây rất nhanh liền đi qua, lúc này đoạn trước nhất màu đen vòi rồng đã là đến, Lá một nhóm ôm lấy Tần Y, nhưng mà phía sau khoanh tay một cái tay bắt lấy cắt nhếp một cái tay bắt lấy Ân Tuấn chính là nhanh chân bước vào cái kia màu đen vòi rồng bên trong. 4 chương 2184. Chương 218, biển đen mạn đà la. Tiến vào màu đen vòi rồng bên trong về sau, Lá một nhóm là lấy thân pháp quỷ dị tại trên không du tẩu, mang theo Tần Y nhưng ba người. Bất quá màu đen vòi rồng cũng không phải là chương cho đẹp, lệ khí nồng tốc độ tương đối đáng sợ, thân ở trong đó căn bản là không có cách mở mắt, liền tính mở to mắt cũng là nhìn không thấy phía trước. Giống như mọi người thường nói đưa tay không thấy được năm ngón tình huống, Lá Một Nón cũng là nhìn không thấy bốn phía, hắn hoàn toàn là dựa vào đối bốn phía ba động cảm giác đến tiến lên. Lúc này lệ khí tạo thành gió lốc, như vô số lưỡi dao đồng dạng cấp tốc cắt đứt lá một nhóm bọn họ phòng ngự, bên cạnh là không ngừng truyền đến kim loại va chạm hỗ tương lẫn nhau ma sát âm thanh, mười phần chói tai. Cố nén đau đớn, lá một nhóm từ một cái màu đen vòi rồng là chui vào một những màu đen vòi rồng, mãi đến cuối cùng đi tới ma nhãn biên giới, sau đó đột nhiên tăng tốc độ là từ tích ngoài rìa chỗ màu đen vòi rồng bay ra ma nhãn phàm vi. Hoặc là nói là bị màu đen vòi rồng bắn đi ra sẽ tương đối thích hợp. Tóm lại lá một nhóm bọn họ là thành công từ ma nhãn bên trong thoát đi. Sau khi hạ xuống, lá một nhóm vết thương trang trị, đó là bị màu đen vòi rồng lệ khí cắt tổn thương. Một tia ân hồng như màu đỏ dây lửa quấn quanh toàn thân, mà ân tuấn cùng cắt nhiếp đều là trực tiếp mất đi. Chỉ có bị lá một nhóm ôm trong ngực tần ý nhưng chỉ là thoáng nhận điểm vết thương nhẹ. Một nhóm ngươi không sao chứ? Không cần quản ta, tranh thủ thời gian cho các đại ca cùng ân đại ca thôi động lô thạch, bọn họ đã mất đi. À. Tân ý nhưng tranh thủ thời gian là chạy đến bị ném cách lá một nhóm có chút xa cắt nhếp bên cạnh hai người đối với trên tay bọn họ lô thạch chậm rãi chuyển vào yếu ớt khí không thể không nói lá một nhóm quá biến thái hắn nhưng là tiếp nhận lệ khí công kích nhiều nhất người cắt nhếp cùng ân tuấn nhận đến công kích cộng lại vẫn chưa tới lá một nhóm một phần tư lúc này lá một nhóm vẫn như cũ có thể linh hoạt đi lại hắn cũng là đi tới cắt nhếp cùng ân tuấn bên cạnh tại mỗi người bỏ vào trong miệng viên màu tím đan dược màu tím đan dược vào miệng chính là hóa không lâu cắt nhếp cùng ân tuấn lần lượt tỉnh lại kuku nơi này là chỗ nào là địa ngục sao cắt nhếp tỉnh táo mở mắt ra một bộ yếu ớt bộ dáng ta, tại sao ta cảm giác phải chết? Ân Tuấn cũng là ngơ ngơ ngang ngác, ngác. hai vị cứ như vậy muốn chết. cái kia nếu không ta giúp các ngươi một cái, lá một nhóm nói bổ đến. à, chúng ta, chúng ta chúng ta thế mà sống thoát đi mà nhân à. Diệp Huynh ngươi thực sự là quá lợi hại. cắt nhếp cái kia kích động. Diệp Huynh, ngươi đến cùng là thế nào làm đến? Ân Tuấn một mặt hâm mộ nhìn xem lá một nhóm, hiện tại hắn đối lá một nhóm là tràn đầy nghi hoặc cũng tràn đầy hứng thú. chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói a lá một nhóm đem phun phun thú vật từ nhận chứa đồ thả ra, sau đó dẫn đầu cưỡi đi lên, tiếp tục hướng tây bởi vì cát nhiếp cùng ân tuấn thân thể cũng không hề hoàn toàn khôi phục, cho nên không thể không thả chậm bước chân. à, không nghĩ tới diệp vinh ngươi vẫn là cái trận pháp đại sư, có phải là quá biến thái thật là không có thiên lý? ngươi còn để chúng ta những người này sống thế nào? làm sao theo đổi hư thuật cảnh giới cao hơn? cát nhiếp nghe lá một nhóm cùng tần ý nhưng kết phường nói xong, hận đến răng trực dương dương. ai, lão đầu bất công à? nghĩ tới ta ân tuấn cũng là lòng ôm trí lớn người, có thể là vì cái gì liền không có diệp vinh dạng này như bức biến thái thực lực cùng thiên phú đâu? ai, thở dài nhân sinh buồn như mưa à? bị lừa dối, lá một nhóm nhưng là không biết nói cái gì chỉ có thể ra vẻ cao lãnh người nào đều không để ý tiếp tục đi tới trong lúc vô tình lá một nhóm bọn họ nhưng là đi tới một cái sườn dốc bên dưới tại sườn dốc phía trên một mảnh vật đen như mực tại nơi đó theo gió lắc lư những này vật đen như mực là cái gì à lúc này đã nhanh ban đêm cho nên tất cả mọi người không phải thấy rất rõ ràng lá một nhóm hạ phun phun thú vật hướng những cái kia vật đen như mực đi tới hoa lại là màu đen hoa có ý tứ ta vẫn là hoa lá một nhóm ngươi xem một chút những cái kia hoa có phải là cánh hoa có chút giống hổ được cánh thần ý nhưng lớn tiếng hỏi thăm a một hồi phía sau nào chỉ là một chút giống, quả thực là một chút giống a. Lá một nhóm tuyệt đối không cần đi đụng những cái kia hoa, những này hoa tên kêu biển đen mạ Đà la, 12 phần nguy hiểm. Thần y nhưng gọi lớn bảo, ha ha, không còn kịp rồi lúc này lá một nhóm trong tay rõ ràng cầm một đóa màu đen biển đen mạ Đà la, mà ngay sau đó cái kia toàn bộ biển đen mạ Đà la là sao động, vô số cánh hoa xoay tròn lấy hướng trên không bay đi. Lá một nhóm chạy mau, thần y nhưng kêu to, ba người khác thì là hoàn toàn không nghĩ ra. Dần dần những cái kia bay về phía trên không cánh hoa là nhanh chóng tụ tập trung một chỗ, tạo thành một cái to lớn hình bầu dục thoa hình tròn có điểm giống cái gì đâu à đúng có điểm giống nhộng lá một nhón còn đứng ở nơi đó cười ngây ngô, căn bản không để ý tới tần y nhưng kinh thế hai tục gọi tiếng lá một nhón nếu không chạy liền không còn kịp rồi đích thật là không còn kịp rồi cái tia to lớn nhộng là hướng lá một nhón đập tới ôi à còn rất có thể chịu lại dám công kích người diệp gia gia lá một nhón cánh tay thú hóa một quyền chính là nên đón tiếp lấy với anh một tiếng vang thật lớn to lớn màu đen động bị đẩy lui 10 mấy mét mà còn mặt ngoài là xuất hiện vô số nhỏ bé khe hở cái gì sao như thế không trải qua đánh lớn một quyền liền muốn bạo lúc này tần y nhưng gặp kêu bất động ba cái đồ đần vì vậy chính mình là tranh thủ thời gian chạy xa xa chỉ thấy giữa bầu trời kêu màu đen động mặt ngoài khe hở là càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn sau đó chỉ thấy từ những cái kia khe hở là bắn ra một chút tia sáng nọ bạo liệt to lớn quang mang là diệu đến ba người mở mắt không ra không lâu tia sáng thu lại một cái trên thân mang theo một cái to lớn khô lâu đồ án cực lớn màu đen hồ điệp là ngạo nghễ ở không trung đó là bá vương khô lâu điệp lá một nhóm các ngươi tự cầu phúc a kêu một tiếng tần y nhưng lại lui vài trăm mét bá vương lá một nhóm ở trong miệng lặp lại tần y nhưng lời nói Hắn hình như ở nơi nào nghe qua, có thể là trên bầu trời khô lâu điệp không cho hắn cơ hội này, kéo lấy thật dài màu đen đuôi ánh sáng chính là xông về gần nhất lá một nhóm. Phèn, lá một nhóm không kịp toàn thân thú hóa, đành phải cục bộ thú hóa phòng ngự, sau đó liền bị hung hăng đánh bay. Gặp lá một nhóm đều bị đánh bay, các nhiếp cùng Ân Tuấn mới kịp phản ứng, vì vậy lập tức bay đầu muốn đi gấp, bất quá ba Vương Khô Lâu Điệp hiển nhiên không muốn thả hai người đi, cánh khổng lồ chấn động, hai cái màu đen yếu ớt khí vượng hoàng chính là vạch phá trên không khí hướng về hai người vô cùng bay đi. Các nhếp cùng ân tuấn phía trước tổn thương đều không có tốt chỗ nào gánh vác được bá vương khô lâu điệp bực này vì lực công kích trực tiếp là thổ huyết bay ra ngoài sau đó hung hăng nện các đại ca ân đại ca lá một nhóm bỏ lên quát to một tiếng con em ơi sau đó trực tiếp tiến vào thú hóa thứ dài gầm thét hướng bá vương khô lâu điệp bay đi phanh phanh phanh phanh, phanh yếu ớt khí quanh quẩn lá một nhóm cùng cái kia khô lâu điệp là tại yếu ớt khí bên trong đánh lộn lẫn nhau bắt đầu đấu cho tới bây giờ lá một nhóm còn chưa hiểu cái này bá vương khô lâu điểm là ma thú đâu còn không phải ma thú đâu hắn chỉ biết là nó thật không phải là đồng giả cường tốt tại lá một nhóm thân thể biến thái khiêm đánh Không phải vậy sớm đã bị khô lâu điệp sáu cái chân cho đánh hủy. Ta đi, cái này đen như mực hoa biến thành lớn hồ điệp làm sao lưu như, như vậy. Cái tia yếu ớt khí cũng là mười phần quỷ dị à? Bất đắc dĩ, lá một nhóm đành phải lại là lấy ra chính mình ép dương bảo. Thưa cảnh, thưa cảnh vừa mở, cái tia ba vương khô lâu điệp lập tức là thần uy đại giảm. Bất quá vẫn như cũ là thực lực dẫn đầu, cùng lá một nhóm liều đến là ngang nhau. Tứ gia thu hóa, lá một nhóm lúc này là cảm giác được như vậy bất lực. Xem ra trước đây chính mình vẫn là quá hạ hê, tâm nhìn hẹp. Nguyên lai like mình nhìn thấy thế giới là như vậy nhỏ hẹp. Đệ nhất hư cảnh thú vật bá vực tựa hồ đối với này quỷ dị lớn hồ điệp tác dụng không lớn, kết quả là Lá Một Nhóm lập tức là đưa lên thứ hai hư cảnh Thiên Hỏa cảnh giới. Thiên Hỏa chính là thiên hỏa, hoàn toàn không phải là dùng để trưng cho đẹp, cái kia thâm nhập linh hồn nóng dục là đem cái kia bá vương khô lâu điệp từng bước một bước lui. Ha ha, gọi ngươi nha đắc trí, hiện tại biết lao đại sự lợi hại của ta đi, còn không ngoan ngoãn đầu hàng. Lá Một Nhóm một bên cũng cười thoải mái một bên đối với bá vương khô lâu điệp của đầu, vừa rồi biệt khuất là một mạch còn đưa lớn hồ điệp. Nhưng mà bá vương khô lâu điệp đối với Lá Một Nhóm điên cuồng công kích tựa hồ cũng không có quá nhiều lo lắng, hắn cánh thần tốc chấn động sau đó từ trong miệng của hắn phun ra một tia sáng, là cực tốc hướng hướng lá một nhóm phong tới. 4 chương 2194 chương 219, trăm mười di tích. từ ba vương khô lâu điệp trong miệng thốt ra tia sáng tốc độ cực nhanh, lá một nhóm mắt thấy đã là không cách nào tránh né, vì vậy đại lực đối kháng. tiếp xuống một màn kinh người xuất hiện, liền tại cái tia tia mảnh chỉ riêng sắp cùng lá một nhóm năm đấm đối bình lúc, là đột nhiên thay đổi phương hướng sau đó xoay tròn lấy vương hướng lá một nhóm năm đấm, cánh tay, bả vai, cuối cùng là đem lá một nhóm cả người cho cuốn quan vành. lúc này lá một nhóm mới phát hiện cái tia tia mảnh chỉ riêng lại là đầu sợi tơ. Một đầu nhỏ bé phát sáng bền bỉ vô cùng sợi tơ, có điểm giống lúc trước ngàn năm lệnh cổ vương phun ra tia, bất quá nhìn qua hiện tại quấn quanh lấy lá một nhóm căn này sợi tơ càng nhiều bức. Ta đi, này quỷ dị sợi tơ là cái gì? Thế mà liền ôi trời ơi hỏa đều không làm gì được nó, quá khoa trương điểm a kỳ thật cũng không phải huyễn tuyệt không có tác dụng, chỉ bất quá người bá vương này khô lâu điệp hàn băng máu tơ tằm trời sinh hàn tính cực mạnh, cùng hỏa tương khắc, lá một nhóm huyễn tuyệt ở tinh thần cùng công kích linh hồn, đối với cái này không có sinh mệnh lại chủ hàn tính hàn băng máu tơ tằm nhưng là tác dụng nhỏ một chút, hiệu quả không đủ rõ ràng mà thôi bị trói ở lá một nhóm là bị bá vương khô lâu điệp thần tốc hướng về chính mình kéo đi, liền tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, lá một nhóm đành phải là đem quả cầu tuyết tiểu bạch thả ra cắn người. Bạch quang lượn lên, quả cầu tuyết cùng tiểu bạch là từ lá một nhóm bên trong nhẫn chứa vật bay ra, sau đó trực tiếp lao về phía bá vương khô lâu điệp, bá vương khô lâu điệp bị đột nhiên xuất hiện quả cầu tuyết tiểu bạch tập kích, vì vậy không để ý tới lá một nhóm, là đem trong miệng sợi tơ từ bỏ, ngược lại chuyên tâm đối phó hai cái ma thú. Nếu biết rõ hiện tại quả cầu tuyết có thể là thiên thú cấp châu bò ma thú, tiểu bạch lập điểm, bất quá cũng đã là tại trước đây không lâu tiến vào địa thú hang ổ lá một nhóm vì bọn họ hai cái tiến hóa là trong vòng một tháng liên tục gặp xét đánh, thật vất và khôi phục làn ra lại là thay đổi đến đen nhánh. Kết quả là lá một nhóm thoạt nhìn so cắt nhếp cũng còn muốn già bên trên một chút. Trở lên đều là đề lời nói với người xa lạ. Lúc này lá một nhóm mượn khô lâu điệp đại chiến quả cầu tuyết, tiểu bét lúc là từ hàn băng máu tơ tập trung thành công bỏ chạy, bỏ chạy phía sau lá một nhóm là triệt để hỏa, chính mình một thân viết cổ, thượng cổ huyết mạch, bí tịch, các loại vũ khí châu bò đồ vật, hôm nay lại là bị một cái lớn hồ điệp cho chói lại, thực sự là quá ném mặt mũi. Lá một nhóm chợt quát một tiếng là lấy ra thiên nguyên tam kiếm, bất quá không biết vì cái gì. Từ lúc từ Ân cư sau khi ra ngoài hắn cảm thấy Thiên Nguyên kiếm yếu ớt uy lực giảm nhiều, liền hắn tự sáng tạo phía sau hai chiêu cũng là không cách nào xuất ra, bất quá lại không tốt cũng là thượng cổ tam tộc bà bối, vẫn có chút chơi đầu. Thiên Nguyên kiếm hư đệ nhất thức hắn nguyên thiên phá. Phanh, một tiếng, cái kia ba Vương Khô Lâu điệp lại là bị Lá Một nhóm Thiên Nguyên kiếm yếu ớt thức thứ nhất cho đẩy lùi mấy mét, cái này cực kỳ khác Lá Một nhóm dự đoán, không nghĩ tới chính mình liên tục hai đạo hư môn đều là chưa từng giải quyết lớn hồ điệp, lại là bị uy lực yếu bất mấy lần Thiên Nguyên kiếm yếu ớt chế trụ. Cái này hướng Lá Một nhóm đầy đủ chứng minh hai điểm đệ nhất thế gian vạn vật là tương sinh tương khắc không có tuyệt đối cường đại cũng không có tuyệt đối nhỏ yếu thứ hai có câu chuyện cũ kể đến một điểm không sai đó chính là kỳ nhiều không ép thân thiên nguyên kiếm hư đệ nhị thức thanh nguyên dị khung. lá một nhóm thiên nguyên kiếm yếu ớt thứ hai bổ ra từ cái kia bá vương khô lâu điệp cái kia to lớn mà nô ra ánh mắt bên trong lá một nhóm rõ ràng nhìn thấy hoa hốt nó tránh đi quả cầu tuyết cùng tiểu bạch công kích là lập tức dùng hắn cái kia cánh khổng lồ bao trùm thân thể của mình phanh kiếm yếu ớt vạch phá bầu trời bên trong là hung hăng bổ vào bá vương khô lâu điệp trên cánh sau đó hàn quang lóe lên Bá vương khô lâu điệp cánh là bị miễn cưỡng chém đứt ra, nhưng mà, đúng lúc này, ngoài ý muốn xuất hiện lần nữa. Ầm ầm, lá một nhóm cùng bá vương khô lâu điệp phía dưới mặt đất đột nhiên là rách ra, cái kia bá vương khô lâu điệp bởi vì cánh bị hao tổn từ không trung rơi xuống phía dưới, mà nó cái kia bị lá một nhóm chém đứt cánh thì là hóa thành từng mảnh từng mảnh biển đen mạn đà la cánh hoa, hướng về lá một nhóm bay tới, đồng thời đem lá một nhóm cấp tốc bọc thành một cái màu đen đại cầu, hướng thẳng đến mặt đất rách ra chô bay vào. Một bên quả cầu tuyết cùng tiểu bạch là triệt để bị choáng váng, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, làm bọn họ lấy lại tinh thần hướng khe hở phóng đi. Lúc. Trên mặt đất khe hở đã là khép kín, tại nơi đó, trên mặt đất vẫn như cũ là đầy đất biển đen mạn đà la. Vành cho bụi nổi lên bốn phía, lá một nhóm từ trên trời giáng xuống, là, mà lại là mặt trước. Hừ hừ hừ, lá một nhóm bò dậy nôn như điên trong miệng bụi cát, một bên dùng tay xua đổi miệng mũi trôi cho bụi một bên hướng cho bụi vòng vây đi ra ngoài, sau đó hắn chính là ngây ngốc không phân rõ. Bởi vì lúc này trên bầu trời nhật nguyệt đồng hành, tinh vân chưa cắt, tại lá một nhóm bên tay trái rõ ràng là che kín sao dày đặc trong bầu trời đêm, mà tại lá một nhóm bên tay phải thì là mặt trời rực rỡ mang theo đó đó mây trắng giữa ban ngày mà lá một nhóm ở lục phía trước rõ ràng là từ một cái mặt đất khe hở rơi vào, cái này bầu không khí tương đối quỷ dị. nhật nguyệt cung này nhất định có yêu nghiệt, lá một nhóm cho là như vậy, vì vậy hắn hướng về lúc này vẫn như cũng là ban ngày một mặt an tĩnh đi tới. lá một nhóm từ mặt đất trôi hái một đóa kiểu diễm vỡ tan hoa, không sai là thật, nói rõ đó cũng không phải một cái cường đại đến ta không cách nào cảm giác trợn pháp. lá một nhóm tiếp tục hướng phía trước, phiến thiên địa này xác thực không nhỏ, đi đi lá một nhóm đột nhiên là bên trong tâm kinh hải, tựa như đột nhiên bị mũi tên đánh trái tim, hắn phát hiện một cái to lớn vấn đề, đó chính là trên bầu trời mây lại là không núp đít. Trên không tức giận rõ cũng là bất động, bởi vì tại hắn cách đó không xa một mảnh khô héo lá dụng là lơ lửng ở đâu trên không, mà cái kia thật cao ngọn cây rõ ràng là bị gió kéo loan liêu yêu nhưng là không có đật lại. Nhìn xem xung quanh hoàn toàn bất động cảnh vật, Lá Một Nhóm làm ra một cái to gan suy đoán, nơi này thời gian đình chỉ. Đến cùng là dạng gì lực lượng hoặc là nói năng lượng, đủ để dùng không gian lớn như vậy bên trong thời gian đình chỉ đâu? Lá Một Nhóm mang thấp vọng tâm tiếp tục đi tới. Lúc này ở Lá Một Nhóm biến mất cái kia mảnh biển đen mạn đà la chỗ, tần ít nhưng đám người đang lo lắng tìm kiếm khắp nơi, tìm kiếm Lá Một Nhóm rơi xuống lối vào. Lá Một Nhóm Tân Ý nhưng nhìn xem cái kia mảnh biển đen Mạn Đà La, viên mắt đã là ơ bực. Mà không cách nào cảm giác Lá Một Nhóm quả cầu tuyết cùng Tiểu Bạch là tại cái kia biển đen Mạn Đà La bên trên lượn vòng, sau đó không ngừng nói nhỏ trầm âm. Không lâu, Lá Một Nhóm phát hiện cách đó không xa một cái to lớn lõm, giống như một cái lật mấy chục lần viên ngọn nguồn nổi. Lá Một Nhóm đến gần, đứng tại nồi lớn bên dưới, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy bên trong một mảnh cháy đen, tất cả mọi thứ đều là bị phá hủy, bởi vì thời gian ngừng lại, Lá Một Nhóm rõ ràng có thể nhìn thấy đang bị gió thổi tản cho tản. Lá Một Nhóm hướng nồi lớn đi đến, một cú cảm giác nóng rực càn quét toàn thân hắn, cái này rất quen thuộc cảm giác lá một nhóm nói tới tự nhiên không phải cái kia cảm giác nóng dực mà là hắn cảm nhận được một cô năng lượng quen thuộc ba động tiếp tục hướng đáy nồi đi đến làm lá một nhóm cách đáy nồi chỉ có mấy thước khoảng cách lúc cô năng lượng kia ba động càng ngày càng mấy liệt, lúc này lá một nhóm nhìn thấy đáy nồi trung tâm có cái lớn chừng quá đấm động hắn thần tốc đi tới phát hiện cái hang nhỏ kia rất sâu rất sâu mà cô kia năng lượng to lớn ba động bắt đầu từ cái kia trong động truyền ra tới đáp án liền tại cái này đen nhánh trong lỗ nhỏ lá một nhóm cũng là can đảm đủ mập cái gì đều không có làm rõ ràng liền đem tay vươn vào trong động sơ lấy sơ lấy Lá một nhóm chính là mò lấy một cái cứng rắn góc cạnh rõ ràng, mà còn cùng bốn phía lửa nóng không hợp nhau cực kỳ lạnh buốt vật thể. Lá một nhóm đem chậm rãi lấy ra, xem xét, chỉ thấy lá một nhóm con ngươi là cấp tốc bị một trận hàn khí bao phủ, nó cũng như tất cả xung quanh bất động tại nơi đó. Cảm nhận được lá một nhóm bị hàn khí nhập thể, lá một nhóm trong cơ thể huyền tuyệt lập tức là làm ra xem như lá một nhóm thân thể chủ nhân muốn có phản ứng, là nhanh chóng hướng về cũ kia đủ để đóng băng thời gian hàn khí bất tới. Cũng không biết trải qua bao lâu, lá một nhóm con ngươi bá toát ra một đám lửa, là đem hắn bị đóng băng con ngươi hòa tan, sau đó, trong khoảnh khắc đó lá một nhóm trong đầu là xuất hiện ba chữ tùng chủ. bốn chương 224 chương 220, một người thiên kiếp, thiên uy khó giọt, thiên uy phạt cổ. lá một nhóm còn chưa kịp suy nghĩ vừa vặn tại thời gian của mình bất động lúc đó được, cô kia từ lá một nhóm trong cơ thể bị thiên hỏa huyễn tuyệt bức ra hàn khí lại có động tác, nó không có tiếp tục xâm lấn lá một nhóm nội bộ mà là sửa đi ngoại bộ lộ tuyến. lá một nhóm cầm khối kia hàn khí kinh khủng tinh thạch tay phải là cấp tốc che kín băng tinh, tay phải của hắn bị đóng băng, hoặc là nói là bị phong ấn, bởi vì lá một nhóm đã là hoàn toàn không còn chút sức nào đến, tựa như tay phải vô căn cứ bên trong biến mất đồng dạng. À, tay của ta lá một nhóm kêu to chính là mở rộng yếu ớt khí có thể tay phải vẫn như cũ không phản ứng chút nào lá một nhóm đành phải là nâng lên tay trái hướng về trên tay phải băng tinh đánh tới mà kết quả đây là lá một nhóm tay trái cũng là nhiễm phải cái tiêu kinh khủng băng tinh tinh cả thiêu đốt màu vàng yếu ớt khí là cùng nhau bị đóng băng lại không phải chứ liền yếu ớt khí đều có thể đóng băng lá một nhóm cái này trong lòng thật lạnh thật lạnh một cái mất đi hai cánh tay lá một nhóm tỉnh táo tỉnh táo cảm thụ được chính mình đang từ từ mất đi bả vai lá một nhóm cố gắng khống chế chính mình cảm xúc đúng vừa rồi ta liền bị này quỷ dị ra hỏa xâm chiếm một đoạn thời gian Ta nhớ kỹ là dựa vào ta trong cơ thể Thiên hỏa nghĩ tới đây, lá một nhóm lập tức là thu hồi trên thân yếu ớt khí, sau đó là đem Thiên hỏa toàn bộ trên hay. Vì vậy một màn quỷ dị xuất hiện. Lá một nhóm Thiên hỏa chỗ đến những cái kia băng tinh lập tức là hóa thành kỳ lạ cho tàn bốc hơi mà lên. Sau đó tại lá một nhóm không có chút nào phát giác dưới tình huống, chậm rãi tiến vào lá một nhóm bên trái huyệt Thái Dương. Mà khi lá một nhóm trên cánh tay Thiên hỏa đem toàn bộ băng tinh đuổi tận giết tuyệt thời điểm, tại lá một nhóm tay phải khối kia tinh thạch đã là biến mất không thấy gì nữa. Lá một nhóm xoa bóp lòng bàn tay phải, cảm thấy có chút kỳ quái, hắn lập tức là mở ra tay phải, xem xét, sau đó bịch một tiếng hắn là té ngã trên đất đã hôn mê. à, lá một nhóm kinh hãi ngồi mà lên, toàn thân đã là bị mồ hôi thấm ướt. hắn lúc này mười phần yêu mị, mười phần quỷ dị, bởi vì lúc này lá một nhóm con mắt thế mà một cái đen nhánh một cái đỏ sậm. đầu tiên là lá một nhóm mắt trái, con ngươi đã là rất có co co và mà còn thành màu tái nhợt, tại trắng xám con ngươi bên ngoài thì toàn bộ thành yếu đốt màu đen, lấy trắng xám con ngươi làm trung tâm vô số nhỏ bé màu đỏ sậm huyết mạch thành phát ra hình dáng che kín toàn bộ hắc ám trong mắt, thả ra một tia hàn quang. sau đó là lá một nhóm mắt phải, toàn bộ để đó yếu đốt hào quang màu đỏ sậm, con ngươi cũng như mắt trái đồng dạng đã là co vào cực nhỏ. Bất quá không phải màu tái nhật mà là chói mắt màu vàng, mà màu vàng bên ngoài chính là ma quỷ đỏ sẫm, tại cái kia đỏ sẫm trong mắt bên trên vô số nhỏ bé kim hồng hỗn hợp huyết mạch bò đầy trong mắt, mà lại là đến viền mắt bên ngoài, hắn toàn bộ mắt phải như đang tiêu đốt đồng dạng mông lung và méo. Bất quá lúc này Lá Một nhóm không hề biết tất cả những thứ này. Liên tại Lá Một nhóm hoảng sợ gào thét đặt mông ngồi dậy lúc, cảnh vật bốn phía đột nhiên là toàn bộ bắt đầu chuyển động, cỏ tại theo gió lắc lư, mây tại trên không du tẩu, cây loan liễu yếu lại nâng người lên, mà cái kia mảnh rừng ở trên không lá dụng cũng là rơi xuống Lá Một Nhỏm trước mắt. Thời gian đình chỉ bị giải trừ, Lá Một Nhỏm còn đang nghi hoặc Trên bầu trời đột nhiên biến đổi lớn, nguyên bản nhật nguyệt đều là biến mất không thấy gì nữa, thay thế bọn họ chính là cái kia tham dự ép thành lâu. Như ngàn trượng núi, dầm dầm chẳng chịu to lớn mưa mưa. Lá một nhóm cảm thấy không khí sao động, vừa vặn thức tỉnh đại địa lập tức là bị cái kia nôn nóng không khí làm cho giống như chết. Lúc này lá một nhóm nội tâm giống thiếu hụt thứ gì trọng yếu đồng dạng trống dống, mà cái kia không khí bên trong sao động hạt căn bản làm cho lá một nhóm hô hấp càng ngày càng thô. Khoa chưa rồi, một tiếng chấn thiên lôi diệu vang chín tầng trời. Xem ra lại là muốn tới thiên kiếp, ta là có nhiều tao lão đầu ra chán ghét ta, lá một nhóm cảm khái thì cảm khái. Bất quá cũng không phải lần thứ nhất độ kiếp rồi, hắn sớm đã kinh nghiệm chẳng đấy, lập tức là sát thực tạo dựng công sự phòng ngự. Tiếng thứ nhất lôi về sau, trên bầu trời mây lan lộn càng lúc càng tăng nhanh, mà xét đánh tiềm điện tần số cũng là càng lúc càng tăng nhanh. Mới đầu tiểu lôi nhỏ điện lá một nhóm căn bản không có để ở trong lòng, tiếp tục vùi đầu bố trí trận pháp, bị đánh mấy lần cũng không có cái gọi là. Phía sau chậm rãi lá một nhóm đã là bị đánh hơi tê tê, xem ra không thể lại không coi ra gì, vì vậy lá một nhóm thần tốc kết thúc, toàn tâm ném vào đến độ kiếp bên trong, lại nói cái này còn giống như là ta lần thứ nhất chính mình một người độ kiếp a, hẳn là sẽ rất có ý tứ a. Khoa trước rồi, một đạo to lớn lôi điện rẽ rùa hướng lá một nhóm bổ tới, cái thiên kiếp này xem như là chính thức bắt đầu. Lá một nhóm nhìn thấy đánh xuống đạo thiên kiếp thứ nhất lôi là lập tức yếu đất khí toàn bộ triển khai, đón sông lên bầu trời, một quyền đem cho đánh nát. Bất quá cái này có thể không có coi xong, đạo thứ nhất lôi vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, bốn đạo càng thêm to lớn lôi điện là hướng về trên không lá một nhóm đánh tới. Lá một nhóm vọt tới trước thân thể còn không có dừng lại, căn bản là không có cách tránh né, vì vậy lại lần nữa gắng gượng chống đỡ, văng một tiếng, hắn y phục nháy mắt bị văng rách tung toé cái này lôi không bình thường à? lá một nhóm vội vàng là lui về mặt đất, mở ra đạo thứ nhất trận pháp phòng ngự. Vượt rồi, lần này là tám đạo tráng kiện đồng thời hiện ra bạch quang lôi điện bổ xuống, lá một nhóm đạo thứ nhất phòng ngự trận so dự đoán còn muốn yếu đất, căn bản không có làm sao yếu bất cái kia tám đạo lôi điện uy lực chính là vỡ vụt, bất quá lá một nhóm lúc này đạo thứ hai cùng đạo thứ ba phòng ngự trận pháp đã là mở ra, mà còn bản thân hắn trực tiếp tiến vào thú hóa thứ giai. như lá một nhóm đoán nghĩ, đạo thứ ba cùng đạo thứ tư phòng ngự trận pháp tác dụng y nguyên không lớn, tựa hồ hôm nay thiên kiếp đã sớm nhìn thấu hắn trận pháp, toàn bộ đập vào chỗ yếu nhất. Lá một nhóm chỉ có thể là lại lần nữa gắng gượng chống đỡ thiên lôi, tám đạo tư tư dung động hiện ra bạch quang lôi điện toàn bộ hung hăng bổ vào lá một nhóm trên thân, toàn thân hắn buốt khói bất quá lại như cũ đứng như thái sơn. Tám đạo kia chớp màu trắng sau đó giữa bầu trời kia thiên kiếp mây tựa hồ tiêu hao quá lớn, không có lập tức tiếp tục hạ xuống lôi điện mà là lại lần nữa ấp ủ. Lá một nhóm biết hôm nay trận pháp cực kỳ không góp sức, rước khoát là không tại bảy trận, mà là lấy ra mấy hạt màu tím đan dược khôi phục nhanh chóng trong, trong cơ thể yếu ớt khí. Không lâu, thiên kiếp mây lại lần nữa có phản ứng chỉ thấy nó tại trên không không ngừng kịch liệt run rẩy, sau đó từ những cái kia nô ra địa phương là toát ra từng cái trong suốt hình tròn thể khí, tại những cái kia trong suốt hình cầu bên trong đều bao hàm một viên lóe ra màu trắng lôi điện màu vàng hạt căn bản. lá một nhóm cặp kia ma quỷ con mắt lộ ra một kia hoàng hốt, vô số lôi điện bóng từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, bóng chưa tới, mặt đất đã là bắt đầu khô nước, nguyên bản sinh cơ ảm đạm hoa cỏ cây cối toàn bộ trong nháy mắt hóa thành đèn nhánh cho tàn, tiêu tán tại trên không. lá một nhóm cố gắng đang không ngừng rách ra đại địa bên trên dự vững thân thể, vài giây đồng hồ phía sau những cái kia chậm chạp rơi xuống lôi điện bóng đột nhiên là gia tốc. Toàn bộ tại lá một nhóm ngay phía trên tập hợp, đồng thời dung hợp làm một cái tự đại lôi điện bóng, đường kính mấy trăm mét khoảng cách. Lá một nhóm đứng tại phía dưới, uy áp đã là đem hắn sâu sắc ép vào dưới mặt đất, ngay sau đó từ trên bầu trời đoàn kia nhất là đen nhánh trong đám mây bắn ra một khối trong suốt tinh thạch. Lá một nhóm nhận ra, cái kia cùng hắn trước kia tại mặt đất cái hang nhỏ kia bên trong tìm tới tinh thạch là cùng một loại vật chất. Tinh thạch tiến vào to lớn lôi điện chi cầu sau đó to lớn lôi điện bóng biến mất tại lá một nhóm trong mắt, một giây sau lấy lá một nhóm làm trung tâm mặt đất xung quanh mấy cây số toàn bộ sụp đổ, một cái to lớn hình bán cầu bạch sắc quang cầu từ mặt đất dâng lên, sau đó không ngừng bành trướng đồng thời cuối cùng anh một tiếng bạo liệt, lúc này lá một nhóm trước mắt là một mảnh chói mắt trắng. chương 221, trả thù bên trên, chương 221, trả thù bên trên, u ám dưới bầu trời, bạo ngược lệ khí gió lốc là không ngừng cắt đứt lá một nhóm cái kia đã là nung chín, đồng thời không ngừng truyền đến từng trận mùi thị thân thể, hán toàn thân bắp thịt đều đã là lật ra ngoài. Bất quá lúc này trong cơ thể hắn ma tộc chi khí là cản trở trên không khí lệ khí quá nhiều, mà hắn thiên phú thứ 2 cũng tại không ngừng đối thân thể tiến hành thần tốc bản thân khôi phục. Khụ khụ khụ khụ, không lâu sau đó, Lá Một Nhóm là từ trong mê ngủ tỉnh lại, ánh mắt của hắn đã khôi phục bình thường, bản thân cảm giác một cái, còn tốt, bất quá làm hắn rất thất vọng chính là, mặc dù lần này thiên kiếp trận thế như thế to lớn, nhưng lại không có thể tiến giai, vẫn như cũ lưu lại tại nguyên chỗ. Lá Một Nhóm chính mình cũng không rõ ràng hắn tại tứ đoạn nhất giai yếu ớt thánh nơi này dừng lại bao lâu, có lẽ 1 năm, hoặc là càng lâu a. Không suy nghĩ thêm nữa những này Lá một nhóm biết hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy hắn, mà còn tu luyện hư thuật giống như hồn gia nói tới thân vị muốn cước đạp từ địa, phải tránh vội vàng sao động. Hiện tại lá một nhóm bước đầu tiên chính là muốn tìm tới tân ít nhưng mấy người bọn hắn, hắn khắp nơi một tấm nhìn, phát hiện chính mình mặc dù là từ cái kia tủng chủ trong di tích trốn thoát, không chừng là cho nổ ra đến, trở lại ma vực mặt đất, có thể là đã không tại nguyên lai hắn rơi vào kẽ đất cái kia sườn dốc chỗ. Tốt tại trong đầu hắn còn có thể cảm giác được quả cầu tuyết cùng tiểu bạch, chỉ bất quá đám bọn hắn hai cái khí tức đều rất nhỏ yếu, cái này khiến lá một nhóm không khỏi có chút bận tâm tới đến dựa theo quả cầu tuyết, tiểu bạch khí tức, lá một nhóm một đường đi về phía nam, xa xa chính là nhìn thấy một cái đen sẫm sắc cùng loại lều vải đồ vật, mà quả cầu tuyết cùng tiểu bạch yêu ớt khí tức bắt đầu từ cái kia đồ vật truyền ra ngoài, lá một nhóm bởi vì cực độ lo lắng hai cái ma sủng, vì vậy bất chấp tất cả là vọt thẳng vào trong lều vải, siêu, một tiếng lá một nhóm tiến vào loại trong lều vải, lúc này chỉ thấy tần y nhưng, cắt nhíp cùng với ân tuấn là bị đút lấy miệng vững vàng buộc chặt tại ba cây cột bên trên, mà quả cầu tuyết cùng tiểu bạch thì là bị tùy ý vứt ở một bên, khí tức mười phần yêu đớt, lá một nhóm nhìn trước mắt tất cả, lập tức là nổ khí đại thịnh cũng bất kể có phải hay không là tại ma vực bên trong, trực tiếp là yếu ớt khí toàn bộ triển khai liền muốn lên đi cứu người, hoàn toàn không nhìn ngăn tại hắn mặt mấy chục cái người áo đen, dừng tay, lá một nhóm, muốn mấy người bọn hắn mạng sống, liền cho ta ngoan ngoan đứng tại cái kia. ngươi nhưng muốn rõ ràng, là tốc độ của ngươi nhanh, vẫn là tay của ta nhanh. nếu biết rõ ngươi không có khả năng đồng thời cứu bọn họ ba cái, một cái sợi dâu hoa dâm, mày kiếm giận mắt trung niên đại thuốc cấp nam tử, mang theo mấy người đem kệ đao tại tần ý nhưng ba người trên cổ. các ngươi đến cùng là ai? muốn thế nào? lá một nhóm mắt đỏ trắng chi quang không ngừng lật lội. ha ha ha ha, hỏi rất hay. Ta suy nghĩ nhiều tìm người nói một chút ta giấu ở trong lòng thật lâu lời nói, nhất là nhi tử của ta, có thể là, có thể là hắn đã không còn nữa, hắn rốt cuộc nghe không được thanh âm của ta, ta rốt cuộc không nhìn thấy hắn nụ cười tự tin, mà tạo thành tất cả những thứ này chính là ngươi, Thánh thương lá một nhóm. Làm sao ngươi biết ta chính là Thánh thương? Thư không đại lục mặc dù lớn, ngươi mặc dù nhiều, có thể là nắm giữ thiên hỏa có khả năng thú hóa cũng chỉ có ngươi một cái. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? Ta là ai? Xem ra ngươi giết nhi tử của người khác giết đến còn không ít A minh nguyệt Trạch Kim hy thanh Tú ta nghĩ vẫn là có thể nhập thánh thương đại sư ngài pháp nhãn, không đến mức một cái liền quên người a. Ngươi là Kim Hi Thanh Tú phụ thân, lá một nhóm đầy mặt kinh ngạc, nếu không phải đối phương nhắc nhở không chừng chính mình thật quên. Không sai, ta chính là Kim Hi Thanh Tú thân sinh phụ thân, Tử Minh đế quốc thiên nguyện quận quận trưởng Kim Khang Uy. Lúc trước ngươi thế mà tại ta khu vực quản lý nội sát nhi tử ta phía sau chạy trốn, đây là ta Kim Khang Uy cả đời này cũng rửa sạch không xong xỉ nhục. Bất quá lao thiên có mắt, lại là để ta lại lần nữa tìm đến với hỗn đản. Hôm nay ta sẽ vì ta tuấn nhi báo thù, đem ngươi tên cặn bã này ngàn đao băng thây, Kim Khang Huy là càng nói càng kích động tay đều đã là đang run rẩy, lá một nhóm nhìn xem, nội tâm càng là gấp gáp, sợ tay hắn run quá lợi hại không cẩn thận liền đem tần ý nhưng cái cổ cho bôi. đại thúc, ngươi đừng kích động, chúng ta có chuyện thật tốt nói không được sao? ngươi tay không cần thiết run rẩy không ngừng. hừ, ta cùng ngươi đã không có gì đáng nói, tranh thủ thời gian đứng ở nơi đó không nên động, chờ ta người đem ngươi ngàn đao băng thây, bằng không bọn hắn ba cái lập tức thi thể tách rời. đại thúc, ngươi đây liền không tử tế, ta cùng nhi tử ngươi có thể là công bằng quyết đấu, là hắn đánh không lại ta mới sẽ như thế, ngươi dạng này bắt người chất uy hiếp ta là tại là quá không có suy nghĩ nếu không ngươi cùng ta so tài so tài, nếu là ta thua tùy ý ngươi xử lý, nếu là ta thắng, cứ đi, ngươi quỷ kế đa đoan, cho rằng ta sẽ bị lừa sao? Đại thúc, ý của ngươi chính là việc này không có thương lượng đi. Đối, không có thương lượng. Không có khả năng cứu vãn đi. Đối, không có khả năng cứu vãn. Quân bai đại nhân, tiểu tử này rõ ràng là tại chỉ hoan chúng ta thời gian kim khang uy thủ hạ bên người nhắc nhở đến. Quả nhiên là cái quỷ kế đa đoan tiểu tạp chủng, Đến a, toàn bộ cho ta xông đi lên vào chỗ chết chém. Nếu là hắn dám động một cái, lập tức cho ta bôi cái này ba cái khốn nạn. Chém chết hắn, ngăn tại lá một nhóm cùng Kim Khang Huy ở giữa hơn 10 người là toàn bộ cùng nhau tiến lên, lá một nhóm đứng tại chỗ không có động, liền tại mấy chục thanh đao kiếm sắp chặt tới hắn thời điểm hắn lại đột nhiên biến mất, mà tất cả mọi người không có chú ý tới chính là, một mực bị bọn họ tùy ý ném ở một bên quả cầu tuyết cùng tiểu bạch cũng là mất đi bong ráng. Quân bài, tiểu tử kia biến mất, phía trước nhất người thấy được lá một nhóm biến mất lập tức là lớn tiếng báo cáo, liền tại hắn vừa dứt lời. Kim Khang Huy cùng mặt khác mấy cái mang lấy Tần Y nhưng ba người cái cổ người vừa vặn ý thức được không thích hợp lúc phanh phanh phanh phanh liên tục mấy tiếng tiếng động Kim Khang Huy cùng với khung đao mấy người là cũng trong lúc đó bay ra ngoài sau đó lá một nhóm quả cầu tuyết tiểu bạch là phân biệt xuất hiện tại Tần Y nhưng cắt nhếp cùng với Ân Tuấn bên người đồng thời cấp tốc giải ra ba người giết à nhìn thấy Kim Khang Huy bị đánh bay bộ hạ của hắn là lại lần nữa phóng tới lá một nhóm bất quá kết quả có thể nghĩ ngắn ngủi mấy phút chính là toàn bộ bị đánh ngã tại ma vực bên ngoài bọn họ tại lá một nhóm trước mặt còn không đáng chú ý chúng chi là cái này mà vượt bên trong lại nói khí tức yếu ớt tiểu bạch cùng quả cầu tuyết, là thế nào lại đột nhiên thần uy lại hiện nha. Nguyên lai like phía trước bởi vì lá một nhóm bị thiên kiếp làm nửa chết nửa sống, hai vị tiểu khả ái xem như lá một nhóm bản mệnh khế ước ma sủng cũng là thâm thụ ảnh hưởng, vì vậy cũng biến thành nửa chết nửa sống. Tân y nhưng ba người sở dĩ dễ dàng như vậy bị bắt, cũng là bởi vì quả cầu tuyết cùng tiểu bạch lúc ấy đã là tương đối suy yếu, kết quả bị coi như chết ma thú cho nhặt trở về. Mà tại Lá Một Nhóm khôi phục phía sau quả cầu tuyết cùng Tiểu Bạch thân thể cũng là dần dần khôi phục, chỉ bất quá không có Lá Một Nhóm biến thái như vậy, hơn nữa lúc ấy Lá Một Nhóm cách khá xa, tốc độ khôi phục cũng là nhận lấy nhất định ảnh hưởng, mãi đến Lá Một Nhóm đến bọn họ mới từ Lá Một Nhóm tiên phú thứ hai cái kia đạt được lợi ích, là nhanh chóng khôi phục. Cảm giác được quả cầu tuyết cùng Tiểu Bạch khôi phục, vì vậy Lá Một Nhóm chính là tại trong đầu cùng hai người ma thú bàn bạc đối sách, vì vậy liền có Lá Một Nhóm trì hoãn thời gian cùng về sau kinh người hợp tác. Ilya nhưng ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Các đại ca, ấn đại ca các ngươi không có sao chứ? Chúng ta đều không có việc gì không có việc gì liền tốt vậy chúng ta đi nhanh đi lá một nhóm là đỡ tần y nhưng đi ở phía trước nhưng mà lá một nhóm không đi hai bước nhưng là đột nhiên ngừng lại hắn một mặt thống khổ quay đầu lại chỉ thấy cắt nhếp chính một mặt giữ thận nhìn xem lá một nhóm các đại ca đây là vì cái gì 4 chương hai trăm chương 222, trả thù bên dưới các đại ca đây là vì cái gì lá một nhóm che lấy bị đâm xuyên phần bụng khó có thể tin mà nhìn xem chính cầm một cái dính đầy máu tươi dao găm cắt nhếp một nhóm tần y nhưng nhìn xem lá một nhóm không ngừng chảy máu tươi vết thương đối với cắt nhếp gọi lớn bảo vì cái gì vì cái gì ngươi muốn thương tổn một nhóm ha ha ha ha vì cái gì các ngươi đều muốn hỏi vì cái gì lá một nhóm chẳng lẽ bị ngươi sát hại người đối với ngươi mà nói chẳng phải là cái gì sao cắt nhếp mặt là gần như vạn mẹo gọi lớn vào chẳng lẽ tên của ta liền không có khiến cho ngươi nhớ tới người nào đó cái nào đó cùng kim đại ca đồng dạng bị ngươi tàn nhẫn sát hại người sao cắt nhếp cắt nhếp ngươi không phải cắt nhếp ngươi đến tột cùng là ai lá một nhóm đột nhiên là nhớ tới người nào đó đến lá một nhóm hắn kêu cắt tố tố là cái nữ tân y nhưng một mặt hối hận nhìn xem lá một nhóm nàng muốn là sớm một chút nói cho lá một nhóm nàng biết rõ tất cả có lẽ liền sẽ không có hôm nay dạng này sự tình đối ta gọi cắt tố tố là cắt nhiếp cùng cha khác mẹ thân muội muội tố tố tỷ không quản ngươi có tin hay không ta chỉ muốn nói cho ngươi cắt nhiếp đại ca không phải ta giết hắn là bị kim hy thanh tú một nhóm giết chết lúc ấy ta tiến vào minh nguyệt trạch trung tâm lá một nhóm ngươi không nên cãi chảy chãi côi nữa ta là sẽ không tin tưởng ngươi cắt tố tố nộ khí tràn đầy chính là lại lần nữa giơ tay lên dao găm hướng về lá một nhóm chém giết tới tận ít nhưng tiến lên ngăn cản bất quá nàng căn bản không phải cắt tố tố đối thủ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài tốt tại quả cầu tuyết cùng tiểu bạch đã là trở lại lá một nhóm bên cạnh. Các tố tố là bị quả cầu tuyết ngăn cản tại cách lá một nhóm có mấy mét khoảng cách địa phương. Lúc này bị lá một nhóm đánh đập đám người kia đều đứng lên. Kim Khang Huy cười như điên nói, ha ha ha ha, lá một nhóm, không nghĩ tới sao, bị người phản bội cảm giác thế nào? Không sai là không phải. Đến a, tiểu tử này đã bị thương thật nặng, lên cho ta. Xem ra hắn cũng không phải là hiểu rất rõ lá một nhóm, nhất là hắn Thiên Phú thứ hai, cái kia biến thái bản thân chữa trị năng lực. Là ngươi, tất cả đều là ngươi dở trò quỷ a. Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Dù sao ngươi đều muốn chết người. Lúc này các tố tố là quả cầu tuyết một đầu đụng bay ra ngoài. Bất quá lá Một Nhóm đã trước thời hạn dặn dò quả cầu tuyết không muốn tổn thương nàng tính mệnh, bất quá có thể đem nàng đánh thanh tỉnh một điểm. Chết không muốn không có việc gì giả treo ở bên miệng, nó cũng không phải chuyện đơn giản như vậy nói xong lá Một Nhóm tiến vào thú hóa tứ giai, hắn ánh mắt đỏ sẫm, nhẹ nhàng huy động cánh, tốc độ nhanh đến gần như nhìn không thấy thân ảnh, tiếp lấy liền chỉ thấy Kim Khang Huy bị không ngừng bạo kích. Mặc dù Kim Khang Huy là ba đoạn nhất giai yếu đất thánh, có thể là tại ma vực bên trong hắn liền một đoạn tiến giai yếu ớt thánh thực lực đều không thể biểu hiện, vô luận là tốc độ vẫn là phòng ngự đều là giảm bất đi nhiều, hoàn toàn không phải Lã Một Nhóm đối thủ, cho nên chỉ có thể là đơn phương bị ngược. Ta không giết ngươi, ngươi vô luận như thế nào cũng là sẽ giết ta đúng không? Lá một nhóm thu tay lại, đối với nằm trên mặt đất mình đầy thương tích miệng lớn thở dốc Kim Khang Uy nói đến. Ngươi cứ nói đi, mối thù giết con không đội trời chung, ta Kim Khang Uy đến chết cũng sẽ không quên lúc này Kim Khang Uy trong mắt chỉ có sự hận. Vì bên cạnh ta người, xin lỗi nói xong lá một nhóm nâng lên nằm đấm, mượn nhờ yếu ớt khí áp co lại chính là hướng về Kim Khang Uy đầu đập tới. Quân bay đại nhân. Phanh, mặt đất bị lá một nhóm nện ra một cái to lớn hố, bất quá nhưng là không thấy Kim Khang Uy bóng dáng. Thế mà để hắn chạy trốn. Nhìn thấy Kim Khang Uy biến mất, Kim Khang Uy thủ hạ là hai mặt nhìn nhau. Sau đó toàn bộ thần tốc tan tác như chim mông. Lá một nhóm đi tới bị trọng thương tiêu tố đồ hộp phía trước, ta biết ta hiện tại nói cái gì người cũng nghe không lọt, đem cái này đan dựa uống vào lá một nhóm nói xong ném cho nàng một viên màu tím đang dựa, dù sao dựa vào ta chính mình là không cách nào rửa sạch cái gì, nhưng khi đó tại minh nguyệt trạch thời điểm cùng chúng ta cùng một chỗ có thể là có mấy ngàn người, ta nghĩ ngươi nhất định có thể tìm được ngươi muốn đáp án nói xong lá một nhóm quay người đối với tần y nhưng cùng ân. Tuấn chào hỏi một tiếng, chúng ta đi thôi sau đó ra lều vại thần tốc rời đi Trên đường lá một nhóm kỹ càng hỏi thăm chuyện xảy ra trải qua, nguyên Lai liền tại lá một nhóm rơi vào kẻ đất không lâu về sau, Kim Khang Uy chính là mang người xuất hiện, không phân tốt xấu liền đem tần Ý nhưng đám người tóm lấy. Mà lúc đó Quả Cầu Tuyết cùng Tiểu Bạch chẳng biết tại sao đột nhiên ngã xuống, tần Ý nhưng còn tưởng rằng là chúng độc, dù sao bọn họ chịu không ít biển đen mạn đá la, là thập phần lo lắng, có thể chính nàng cũng vô pháp lúc đích. Bị bắt phía sau, ba người bọn họ chính là bị đưa vào cái kia đen như mực lều vải chói chặt, trong đó các nàng ba cái còn bị phân biệt kêu đi hỏi lời nói. Tân Lá một nhóm hiện tại đã không nghĩ truy đến cùng cái này. Bất quá lúc này hắn nhưng là đột nhiên nhớ tới Biển đen Maạn Đà La cùng cái kia bá vương Khô Lâu Điệp. "Y Lệ, nhưng ta nhìn ngươi thật giống như biết Biển đen Maạn Đà La à, vừa nhìn thấy hắn chính là bỏ xuống chúng ta xa xa né tránh. Ta có nhắc nhở qua các ngươi, là chính các ngươi nhất định muốn ngây ngốc đứng ở nơi đó bất động. Ta không có trách ngươi ý tứ, ta chính là muốn hỏi một chút, Biển đen Maạn Đà La là cái gì? Lá một nhóm các loại tổn thương cũng không khỏi hắn, lúc này sắc mặt có chút tái nhợt. Biển đen Maạn Đà La, lại xưng tử vong chi hoa, cho đến tận này chỉ ở hai chỗ địa phương phát hiện qua, một cái chính là chúng ta vị trí ma vực bên trong, một những thì là càng thêm hung hiểm nguồn gốc hoang cấm bên trong." Biển đen mạn Đà La sở dĩ kêu Biển đen mạn Đà La là vì bản thân hắn là đen tuyệt không chứa một điểm tạp sắc, mà còn xuất hiện lúc luôn là thành mảnh liên miên như hải dương màu đen đồng dạng, cho nên gọi là Biển đen mạn Đà La. Biển đen mạn Đà La không những tự thân có kỳ độc, mà còn sự xuất hiện của hắn luôn là kèm theo một chút đáng sợ mà quỷ dị ma thú xuất hiện, gặp hắn người tám chín phần 10 đều sẽ chôn cất sinh ở cái kia màu đen biển hoa bên trong, tăng thêm hắn ma quỷ màu đen kịt, vì vậy liền lại có tử vong chi hoa xương hảo. Thần ý nhưng là rõ ràng dành mạch giải thích, kể từ đó lá một nhom chính là xác định một chút sự tình, ta lúc ấy nhìn thấy những cái kia màu đen hoa cũng là có chút quen mắt, ta nói đâu. Nguyên Lai là ta tại nhìn một bản có quan hệ nguồn gốc hoang cung cổ thư lúc nhìn thấy qua. Đúng, ý nhưng các ngươi có ai hái cái kia hoa không có. Ngươi không nên nói đùa, trừ quả cầu tuyết cùng tiểu Bạch hai cái này ăn hàng ai dám đi đụng cái kia kinh khủng hoa, ngươi muốn biển đen mạn đà la. Không phải, ta muốn hắn làm cái gì, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Hỏi đến là rất tùy tiện. Sau đó tất cả mọi người là không nói gì nữa, nghĩ đến các nhiếp, không, là các tố tố, đại gia hỏa tâm tình đều rất nặng nề ngột ngạt. Không biết nàng hiện tại khôi phục không có tiếp tục tiến lên, lá một nhóm cùng tần ý, nhưng đều hiểu bọn họ hiện nay còn có một cái cực kỳ cấp bách sự tình muốn đi làm, cho nên là không thể lại trì hoãn, vì vậy tăng nhanh tiến lên bộ pháp. Hai ngày sau, lá một nhóm ba người là đi tới một đầu to lớn đen nhánh dòng sông một bên, nhìn thấy ma vực bên trong lại có dòng sông, lá một nhóm mấy người không lắm ngạc nhiên, bất quá nhìn thấy cái kia mảnh liệt lan lộn, lệ khí tăng vọt, khí tức tử vong tràn ngập nước sông, ba người càng nhiều hơn chính là lo lắng, cái này có thể sợ hắc hà làm như thế nào đi qua đâu. Bốn chương 223 4 chương 2234. Chương 223, tử vong màu đen hà ngũ, bên trên Nước là sinh mệnh nguồn gốc, không có nước địa phương là không thể nào có sinh mệnh tồn tại, đây là ai cũng vô pháp thay đổi hoặc là phủ nhận chân lý, cho dù là tại ma vực dạng này Hoang Vu đáng sợ chi địa cũng không ngoại lệ, mà xem như ma vực lớn nhất dòng nước, hát Sát sông dựng dục vô số sinh mệnh, chẳng qua là vô số ma tộc sinh mệnh. Hát Sát sông cùng ma ốc dựng rầm đồng dạng có nam bắc hướng đi, từ bắc hướng nam lưu thông, vượt ngang khắp cả vạn chớ sa mạc, hắn đầu nguồn là Vô Cực sông băng, nước sông chủ yếu là từ Vô Cực sông băng cùng ma vực chỗ giao giới Bắc Minh Tiên Sơn bên trên băng tuyết hòa tan mà đến, bất quá kéo dài hơn 1 vạn km nhưng lại ít có nhánh sông. Cho nên những dòng sông đồng dạng đều là từ đầu nguồn tăng thêm nhánh sông nước không ngừng tập hợp mà bắt đầu càng lúc càng lớn, mà Hắc Sát sông thì là càng ngày càng nhỏ, khi nó từ ma vực nhất tây nam mang chảy vào biển đen lúc, lượng nước đã là cực kỳ nhỏ. Lúc này Lá một nhóm bọn họ đứng tại Hắc Sát sông bờ đông, nhìn xem cái kia bị hắc khí bao phủ nhưng là không cách nào nhìn thấy bờ bên kia dòng sông màu đen, Lá một nhóm vốn định trực tiếp thú hóa, lôi kéo tần y nhưng cùng Ân Tuấn bay qua, nhưng lại bị Ân Tuấn kéo lại. Diệp Hinh, ngươi cũng đã biết đầu này, màu đen sông gọi là Hắc Sát sông, muốn từ phía trên này bay qua lấy thân thể ngươi trạng thái đạt tới tốt nhất thời điểm tiến vào thú hóa tứ giai cũng chỉ có 30% mươi tỷ lệ nếu là mang ta lên cùng tầng cô nương như vậy chúng ta sẽ chờ tại cái kia đen như mực trong sông bơi lội a ân tuấn nhìn qua trước mắt đen như mực nước sông yếu ớt nói đến không phải chứ lá một nhóm không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi là đầu này chiều dài vượt qua một vạn km ma vực bên trong dòng sông to lớn nhất tại nó dưới đáy tựa hồ tồn tại đặc thù nào đó lực lượng tại hắc sát sông phía trên phi hành sẽ có một cô vô cùng lớn hấp lực đem người kéo vào nước sông Cố lực lượng kia lớn đến đáng sợ, gần như có rất ít người chịu nổi. liền ma tộc cũng là nhận đến cố lực lượng kia ảnh hưởng, mà còn dù cho ngươi bay đi, tại sông bờ bên kia cũng là dậm dặm chẳng chịu. Đến mãi không hết cấp thấp ma tộc tại nơi đó chờ ngươi ân tuấn biểu lộ khí người. Cấp thấp ma tộc lám một nhóm nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, cái gì cũng không có nhìn thấy, ở chỗ nào? Có nước địa phương liền sẽ sinh mệnh, có sinh mệnh địa phương tất nhiên có nước. Cái này hắt sát sông có thể là ma vực bên trong một cái lớn nhất dòng sông, mà còn nhánh sông cực ít. Tại ma tộc bên trong gần như tất cả sinh mệnh đều là vây quanh con sông này phồn vinh hưng suy, hoặc sinh ra hoặc diệt tuyệt, thời đại biến thiên. Vật sinh vật diệt, không đổi chỉ là cái này đèn nhánh lăn lộn sóng lớn trường Hà ân tuấn nhìn qua hắt sát sông sóng lớn mãnh liệt nước sông không khỏi như thi nhân bủi nhủ mãi thôi. Cái kia, vì cái gì tại sông bên này cái gì cũng không có lá một nhóm không khỏi tò mò. Cái này ta cũng chỉ là nghe nói, nghe nói tại sông bên này mỗi ngày trong đêm liền sẽ có cực kỳ khủng bố sự tình phát sinh, căn bản không có sinh vật có khả năng tại dưới tình huống như vậy sinh tồn. À, là còn sống sót ân tuấn đột nhiên lại là thay đổi đến biểu lộ dữ tợn. Ân đại ca, ngươi không nên làm ta sợ, ta nhát gan. Tần ý nhưng nhìn thấy ân tuấn cái kia khoa trương biểu lộ không khỏi nhát gan nói đến ta cũng không có do ngươi, đây là sự thật, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện nơi này liền xương đều không có sao? đây không phải là bởi vì nơi này không có sinh vật tử vong, mà là bởi vì cái kia kinh khủng đồ vật làm cho chết đi ma thú loại hình xương đều cùng nhau biến mất, không, là làm cho tất cả tại cái này tồn tại sinh vật toàn bộ hái cốt không còn. vậy bây giờ nên làm cái gì? lá một nhóm minh bạch kéo những vật kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. hiện tại mấu chốt nhất là như thế nào qua trước mắt đầu này đen như mực sông. cái này sao? ngươi xem như là hỏi đúng người Ân Tuấn Dương Dương tự đắc nói đến. biết ngươi còn kéo đông kéo tây, không nói sớm lá một nhóm im lặng. ha <cười> ha. Đây không phải là vì biểu hiện một chút học thức của ta, Huyền Bắc Nha ân tuấn cười ngây ngô đến, hắn biết lúc này đoàn đội nội bộ bầu không khí không quá tốt, trước đây không lâu phát sinh cát tố tố sự tình làm cho đại gia tâm tình đều không tốt, vì vậy vì điều tiết một cái, ân tuấn so trước đây nói nhảm nhiều hơn không ít. Cái kia ân đại ca chúng ta đến cùng làm sao vượt qua a? Tần Ý nhưng vội vàng hỏi, nàng ước gì lập tức bay đến bờ bên kia đi. Hỏi rất hay, Diệp huynh còn nhớ rõ ta lúc đầu để ngươi chuẩn bị long tiên hát một sao? A, đương nhiên nhớ tới, lúc trước ngươi cùng Khưu Khưu, ngươi còn đặc biệt dặn do ta không muốn mua được giả dối nói xong lá một nhóm bắt đầu từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái to lớn tỏa ra từng trận hoa mai màu đen gỗ, chính là cái này, nhìn mùi thơm này, ân, thấu người tim gan, chờ chút chúng ta phải nhờ vào nó vượt qua cái này hắc sát sông Ân Tuấn một mặt say mê, tốt, chờ ta đem hắn cải tạo thành một cái tiểu mục thuyền, sau đó lá một nhóm nói xong bắt đầu từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái vàng óng anh búa, chuẩn bị quyết đoán tạo thuyền vận động. Tuyệt đối Đường Diệp Minh, ngươi nếu là đổi thành tiểu một thuyền chúng ta cũng đừng trông chờ đi qua. Vì cái gì? Lá một nhóm nâng búa không trưởng cái này long tiên hắc mục sở dĩ có thể tại cái này hất sắt trên sông độ đi, chủ yếu cũng là bởi vì tại long tiên hắc mục lớn lên trong quá trình, tại vỏ cây của nó cùng bên trong chất tầng ở giữa lại không ngừng sinh ra rất nhiều nhỏ bé rông ruột quản, những này rông ruột quản sức nổi cực lớn mà còn có nhất định chống chọi lệ khí tác dụng, tại cái kia lệ khí nồng độ đáng sợ trong nước sông, đây là phi thường trọng yếu đặc tính. cho nên nếu chúng ta đem hắn hoàn thành cái gì thuyền nhỏ tiểu một thuyền loại hình những cái kia ống nhỏ liền sẽ bị phá hư, như vậy đến lúc đó cái này long tiên hắc mục liền thay đổi đến cùng mặt khác gỗ đồng dạng, rõ chưa? à, minh bạch. Vậy ngươi lúc trước không gọi ta nhiều mua một chút cái này hát mục đầu, không phải vậy hiện tại chúng ta cũng có thể tại không phá hư nó cái gì kia tiểu quản dưới tình huống làm cái bệ gỗ a lá một nhóm khó chịu nói đến. Lá một nhóm huynh, ngươi mua qua cái này lòng tiên hát mục, đây chính là so bảy sao thạch còn đắt đồ vật, ngươi Ta không thiếu tiền không phải sao lá một nhóm một mặt tự hào. Tốt, một nhóm, Tân Đại Ca, đừng nói nữa, ta nhìn ngày này cách đen cũng không xa, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian qua sông a. Tân ý nhưng nhìn qua trống trải đến chỉ nghe gặp nước sông to lớn lăn lộn âm thanh bốn phía, không khỏi dùng mình một cái. Cũng là, sắp trời không còn sớm. Ta cũng không muốn biến mất không có chút nào âm thanh ân Tuấn ra vẻ phát run. "A, ân đại ca ngươi đừng nói nữa." Tần Y nhưng tranh thủ thời gian là năm chắc lá một nhóm cánh tay. "A, đau." Sau đó ba người là lựa chọn một cái cửa sông xuống đến bờ nước, lúc này ba người mới xem như chân chính cảm nhận được hắc sát sông lệ khí nồng độ là đáng sợ cỡ nào, trên mặt sông không khí đều đã là vần mèo. Lá một nhóm đem trong tay Long Tiên hắc một nhẹ nhàng bỏ vào màu đen nước sông, Tần Y nhưng không đợi ân Tuấn nói thứ gì chính là dẫn đầu nhảy tới Long Tiên hắc một bên trên, ân Tuấn nhìn thấy Tần Y nhưng đi lên, nhìn xem lá một nắm, "Lên đi, là muốn chờ ăn xong cơm tối lại lên đi sao?" chỗ nào, ta không phải đang chờ ân đại ca, nhìn ngươi còn có cái gì phân phó sao? Ta không có cái gì phân phó, chỉ cần ngươi không say sóng biết bơi là được rồi. À, vậy ta liền lên đi nói xong lá một nhóm cũng là nhảy hướng trong sông Long Tiên Hắc Mộc, nhưng lại tại lá một nhóm chân vừa vặn rơi xuống Long Tiên Hắc Mộc bên trên lúc, hắn lập tức cảm giác một trận choáng đầu, một đầu chính là cảm hướng về phía trong nước sông. 4 chương 220 từ 4. Chương 224, thử vong màu đen hàng ngũ, bên trong. Lá một nhóm chân vừa vặn rơi xuống Long Tiên Hắc Mộc bên trên, đột nhiên hắn làm một trận đầu váng mắt hoa thêm buồn nôn muốn nói, toàn thân lại đột nhiên không làm gì được mềm nhũn ra sau đó một đầu chính là cầm hướng đen nhánh nước sông một nhóm tân y nhưng thấy thế kêu to tân tuấn cũng là vội vàng đưa tay muốn đi tóm lấy lá một nhóm có thể là chuyện đột nhiên xảy ra đã là không còn kịp rồi phụ phụ một tiếng lá một nhóm rơi vào trong nước diệp minh tân tuấn đối với lăn lộn nước sông gọi lớn vào một nhóm tân y nhưng là bị dọa đến kem chút liền muốn khóc lên mà đúng lúc này long tiên hắc một bên cạnh trong nước sông là không ngừng sông lên hơi bao sau đó không lâu lá một nhóm là từ trong nước ló đầu ra đến a hừ hừ hừ hừ nước sông này thật là khó uống a một nhóm ngươi không có việc gì a làm ta sợ muốn chết Tần Ý nhưng vươn tay muốn đem lá một nhóm kéo lên Long Tiên Hắc Mục. Ta không muốn bên trên cái này chết tiệt gỗ. Phía trên có gì đó quái lạ. Ta chân đụng một cái đến nó chính là đột nhiên choáng váng toàn thân bất lực còn buồn nôn muốn nói lá một nhóm 10 phần chán ghét nói đến. Lần này Song Ân Tuấn một mặt bắt gấp. Làm sao vậy Ân đại ca? Tần Ý nhưng không hiểu chút nào mà nhìn xem Ân Tuấn. Diệp huynh đây là điển hình say sóng biểu hiện, mà còn vẫn là ngất đến lợi hại nhất cái kia một loại. Ta còn thực sự không nghĩ tới giống ngươi lợi hại như vậy như bức người thế mà lại còn xây sóng Ân Tuấn triệt để đối lá một nhóm bĩ lạng. Cảm ơn ngươi khích lệ. Khả năng là lao thiên đấu kỵ ta thật tài tình lá một nhóm chính mình thần tốc bò lên mờ, bởi vì trong nước lệ khí quá nặng, lá một nhóm sắc mặt đã bắt đầu có chút phát xanh. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lá một nhóm đem trên thân màu đen nước sông trấn đi. Hiện tại chỉ có thể là ta cùng tần cô nương đáp lấy cái này long tiên hắc một qua sông. Ngươi sao? Ha ha. Hoặc là bay qua, hoặc là đi qua. Dù sao ta nhìn ngươi thật biết bơi lội, không bằng liền trực tiếp đi qua được nhìn xem dần dần hướng về phía tây như trang phát sáng đồng dạng mặt trời ân tuấn biểu lộ có chút nghiêm túc vui đùa. Xem ra chỉ có thể là như vậy. Ta nhìn ngày tiếp qua không lâu liền muốn bắt đầu đen, mặc dù không biết người nói bờ sông bên này nghe đồn có phải là thật hay không, bất quá chúng ta không thể mạo hiểm như vậy, lá một nhóm cũng là một mặt nghiêm trọng. Một nhóm? Tân y nhưng muốn nói gì, bất quá suy nghĩ một chút lại là nuốt trở vào. Không cần lo lắng, một đầu nho nhỏ sông mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được ta lá một nhóm? Ta có thể là còn có rất nhiều đại sự muốn làm, người lá một nhóm lộ ra hàm răng trắng loáng cười đến, "Ân đại ca, y nhưng liền tạm thời nhờ ngươi. Ân, yên tâm đi. Tất cả có ta, ngược lại là ngươi quyết định làm sao vượt qua sao? Các ngươi vẫn là đi nhanh lên đi." Sơn nhân tự có diệu kế, không cần lo lắng ta lá một nhóm một mặt tự tin cười đến. Ân, vậy ta cùng tần cô nương tại bên kia bờ sông chờ ngươi ân tuấn một mặt xa nhau bộ dạng. Đi thôi, đều không muốn lề mề chậm chạp. Đem tần ý nhưng cùng ân tuấn đưa đi, nhìn thấy bọn họ biến mất tại tầng tầng khói đen bên trong, lá một nhóm mới bắt đầu cẩn thận suy nghĩ chính mình nên như thế nào qua sông. Nghĩ tới nghĩ lui, trời đều là đã bắt đầu biến thành đen lá một nhóm cũng là không có cân nhắc ra cái biện pháp tốt. Tính toán, nghĩ quạng lung à, dù sao nghĩ cũng phi công, nghĩ ra được cũng không cần làm đến say sóng như vậy bi kịch. Rút quát bay qua, nếu là rơi xuống nước liền tiếp tục đi qua ta cũng không tin ta đường đường tứ đoạn nhất gia yêu đất thánh thú hóa tứ giai nhu nhân còn qua không được ngươi cái tiểu hắt sông nói xong lá một nhóm chính là toàn thân bành trướng phần lưng cánh rơi mở ra tiến vào thú hóa tứ giai sau đó dùng sức nhảy lên chính là hướng về hắt sát sông bờ bên kia bay đi bay đại khái một phần mười lộ trình lá một nhóm cũng không có cảm giác được từ trong nước truyền đến ân tuấn nói tới kia cái gì quái lực chính đắc chi ý xem ra cái này nước sông quái là sợ ta có thể là trên mặt sông đột nhiên phát sinh biến đổi lớn một trận yêu phong đánh tới sau đó chỉ thấy mặt sông sóng lăn lộn đến càng thêm lợi hại xa xa lá một nhóm nghe đến thanh âm gì định nhãn xem xét. Lá một nhóm hồn kém chút bị dọa rơi, chỉ thấy cách lá một nhóm chừng 100m trên mặt. Xông là nhấc lên một tầng cực cao sóng lớn, mà còn chính gầm thét hướng lá một nhóm đánh tới. Ma ơi, như thế lớn sóng, lá một nhóm lập tức là nghĩ đến tăng lên độ cao, có thể là chuyện kỳ quái xuất hiện lần nữa. Vô luận lá một nhóm làm sao sông lên, độ cao của hắn chính là không thay đổi, có thể là lá một nhóm rõ ràng cảm giác được chính mình đang lên cao, gặp quỷ. Lúc này đạo kia sóng lớn cách lá một nhóm đã là rất gần. Lá một nhóm bị bước phải không có biện pháp. Nếu như bị cái này chết tiệt sóng lớn vô một cái, đoán chừng đời sau ta cũng chỉ có thể là tê liệt tại giường. Vì vậy lá một nhóm tranh thủ thời gian là bay trở về. Lá một nhóm tốc độ cuối cùng là so cái kia sóng lớn phải nhanh chóng bên trên một chút, an toàn về tới trên bờ. Bất quá lúc này ngày đã là rất đen, lại có mấy phút liền đem triệt để ban đêm. Nhìn xem đạo kia đập tại bên bờ sông sóng lớn, lại nhìn xem bốn phía đen nhánh cảnh tượng, lại nhớ lại một cái ân tuấn lời nói, lá một nhóm cũng là không khỏi dùng mình một cái. Lá một nhóm lại lần nữa nhìn một chút vậy căn bản không thấy được bờ bên kia, không biết ý nhưng cùng ân đại ca thế nào lá một nhóm nhìn xem gió hêm sóng lặng mặt sông, hắn không tin cái này tà, vì vậy lại lần nữa dương cánh hướng về mặt sông bay đi, có thể là kết quả vẫn như cũ, một trận sóng lớn đánh tới, lá một nhóm không thể không lại lần nữa đường cũ quay trở lại, mà lúc này ngày đã là toàn bộ màu đen, mà còn rất rõ ràng, đây là cái đã không có ngôi sao cũng không có mặt trăng ban đêm. trở lại bên bờ lá một nhóm bởi vì tức giận đã là dần dần quên ân tuấn nói tới sự tình, mà sự tình thường thường chính là trùng hợp như vậy, làm ngươi không nghĩ tới chính hắn chính là tìm tới cửa. lá một nhóm nhìn xem đã là nhìn không thấy mặt sông, đột nhiên hắn là cảm giác được phía sau lạnh lẽo, đột nhiên lại quay đầu. Nhưng là cái gì cũng không có thấy được, xem ra ta gần nhất thay đổi đến rất nhát gần à. Lá một nhóm tiếp tục xem mặt sông đang nghĩ nên như thế nào đi qua, có thể là lá một nhóm trực giác nói cho hắn, phía sau có đồ vật, vì vậy lá một nhóm lại lần nữa đống nhiên quay đầu, có thể là vẫn không có bất kỳ vật gì. Thật là sống gặp quỷ lá một nhóm im lặng, xem ra chính mình làm không làm rõ là bị dọa ra ảo tưởng chứng tới. Nhưng mà liền tại lá một nhóm đem đầu vận trở về, hắn hai bên bả vai nhưng là đồng thời đống nhiên bị thứ gì vỗ một cái. Là ai, lá một nhóm tâm là nâng lên cổ họng Hành ca ca là ta cùng tiểu bạch lúc này trong đầu truyền đến quả cầu tuyết cái kia hòn à hòn ẹn lắm thanh. Các ngươi, à, các ngươi làm ta sợ muốn chết nhìn thấy trên bả vai hai đống thịt lá một nhóm là yên tâm lại, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một chàng a. Hành ca ca, sợ rằng đây không phải là sợ bóng sợ gió một chàng quả cầu tuyết mang theo khủng hoảng nói đến, ngươi nhìn người sau lưng. Làm sao vậy, chẳng lẽ phía sau của ta có người? Sợ rằng muốn so người kinh khủng hơn nhiều quả cầu tuyết âm thanh đã là bắt đầu run rẩy. Trên đời này còn có so với người càng đáng sợ đồ vật, Lá một nhóm cảm thụ được sau lưng ý lạnh, lấy ra một khối chiếu minh hạt, sau đó là chậm rãi xoay người, tiếp lấy hắn chính là trước cảm thấy sợ hãi một hồi, sau đó không người nói không ngừng. 4 chương 220 là muốn. Chương 225, tử vong màu đen hàng ngũ, bên dưới. Nôn nôn, Lá một nhóm trực tiếp nôn đến không có đồ vật có thể nôn mới thôi, bởi vì tại hắn quay người trở lại một khắc này, hắn chân tâm bị cảnh tượng trước mắt hù đến cùng với buồn nôn đến. Chỉ thấy lớn như vậy đại địa bên trên thành mảnh liên miên, dài đến như rụt đồng dạng to lớn dây leo. Tại trên mặt đất ngoại ngoại không ngừng, vì cái gì lá một nhóm xác định đó là dây leo mà không phải chân chính rồi đâu. Bởi vì đầu tiên những vật kia đúng là từ mọc ra, thứ nhì trên người của nó mọc đầy khô héo sắc lá cây, cuối cùng lá một nhóm có thể cảm giác ra hắn xem như một loại thực vật có khí thức, chỉ bất quá đối với thực vật rơi đến nói, thứ này quá khủng bố thật là buồn nôn, lá một nhóm kém chút liền bị cái kia đầy đất nhúc nhích bọn họ cho tươi sống hủ đến hồn quy thiên phủ. Loại này thực vật tên là nhuẫn dây leo, một loại đặc thù loài ăn thịt thực vật, bất quá bởi vì ma vực đặc thù hoàn cảnh, bây giờ nhuẫn dây leo đã là trở thành ngân tạm tính thực vật, cái gì đều ăn. Chân chính ai đến cũng không có cử tuyển, người đến không sợ, bởi vì bọn họ bản tính tàn bạo, thôn vệ sinh mệnh vô số, lại thêm cái này hắt sát sông lệ khí tác dụng, thân thể bọn hắn trong cơ thể lại là dần dần tỏa ra khí tức tử vong nồng nặng, giống như địa ngục đến xứ giả đồng dạng, chẳng qua là đi tới trong nhân thế mắt trước, mà còn rơi tại nhà vệ sinh mặt đất. Nôn đến không sai biệt lắm lá một nhóm lấy lại tinh thần, nửa nâng người lên, chỉ thấy cái kia đầy đất nhuyễn dây leo là đang khắp nơi tán loạn tìm kiếm thức ăn, có chút đói gần chết nhuyễn dây leo trực tiếp hướng đồng bạn bên cạnh phát động công kích, sau đó càng thêm buồn nôn một màn xuất hiện, chỉ thấy cái kia nguyên bản liền hình dáng giống ruột nhuyễn dây leo là từ dây leo trụ cột bên trên rách ra từng đạo màu đỏ máu cùng dòng màu xanh chảy nước miếng cái gọi là miệng tiếp lấy bọn họ sử dụng những cái kia buồn nôn miệng bắt đầu lẫn nhau cắn xé bọn họ bị cắn xé địa phương là chảy ra như nước đặc đồng dạng buồn nôn chất lỏng sình sệt mà còn những cái kia bị cắn xé mở lỗ hổng lập tức là biến thành mới miệng ra nhập khổng lồ cắn xé đội ngũ bên trong lá một nhóm vẫn như cũ bị buồn nôn không được vừa vận nôn ra hắn chỉ có thể là tiếp tục nôn lên axit dạ dày lá một nhóm cả đời này nên nôn lúc này đều cùng một chỗ nôn bên bờ sông chiến tranh vẫn như cũ kì liệt, không khí bên trong khí tức tử vong cũng là càng ngày càng đậm hơn. Cách lá một nhóm gần nhất những cái kia nhuyễn dây leo đã là phát hiện lá một nhóm bọn họ tồn tại, bọn họ từ bỏ đối đồng bạn căn xé, vậy mà mười phần có thứ tự hướng lá một nhóm cùng quả cầu tuyết tiểu bạch bỏ đến. hư, ta coi là cái gì, chẳng qua là chút xấu xí, nôn, xấu xí một chút, nôn, dây leo mà thôi. ân đại ca nói như vậy vô cùng kỳ diệu, ta còn tưởng rằng là cái gì siêu cấp đại quái vật đâu. lá một nhóm nhìn trên mặt đất nhuyễn dây leo lòng tin bạo dạn, mũi chân nhảy lên, năm đấm vung lên, chính là hung hăng đập về phía hướng về chính mình bỏ đến nhuyễn dây leo nhưng mà liền tại lá một nhóm sắp đụng chạm lấy cái kia nhuyễn dây leo chỉ thấy nó như mọc mắt là tại lá một nhóm muốn công kích bộ vị mở ra một tấm miệng to như chậu máu lá một nhóm nhìn xem liền sốc hỏng vội vàng đem tay thu hồi bên kia quả cầu tuyết cùng tiểu bạch cũng đối nhuyễn dây leo phát động công kích bọn họ sử dụng chính là viễn trình ma thuật công kích có thể kết quả lại giống nhau cái kia nhuyễn dây leo miệng sắc thực lợi hại lại là đem quả cầu tuyết cùng tiểu bạch công kích toàn bộ nuốt chửng lấy rơi không phải chứ như thế chắn hại liên hư thuật đều có thể nuốt sống rồi còn tốt lao tử kỹ nhiều không ép thân thiên nguyên kiếm hư đệ nhất thức hán nguyên thiên phá lá một nhóm lấy ra thiên nguyên tam kiếm sau đó một kiếm bao tố ra, bất quá kết quả lại là không thế nào. mặc dù cái kia nhuyễn dây leo là không thể hoàn toàn thôn phệ thiên nguyên kiếm yếu đốt nguyệt khí, bất quá thiên nguyên kiếm hư đối thương tổn của nó cũng không lớn. mặc dù là tại nhuyễn dây leo trên thân mở ra một đạo không lớn không nhỏ lỗ hổng, có thể là lỗ hổng kia chỉ là chảy chút nước mũi phía sau lập tức lại là biến thành một tấm buồn nuôn miệng. lá một nhóm nhìn lại nôn như điên. bên kia quả cầu tuyết cùng tiểu bạch gặp công kích từ xa như bùn nhu và biển, lập tức thay đổi sách lược, gào thét một tiếng chính là hướng về trên đất nhuyễn dây leo dùng chân dẫm, đừng nói hiệu quả tiêu chuẩn rọn. lúc này đêm càng sâu. Trên không tức chết vòng cùng mục nát khí tức càng tăng lên, cái kia đầy đất nhuyễn dây leo cũng dần dần thay đổi đến hương phấn dị thường. Nguyên bản toàn bộ phụ phục tại đất thân thể đột nhiên từng cây dựng đứng lên, như ngẩng đầu rắn hổ mang. Bọn họ cái kia buồn nôn đến có thể thân thể là phát ra một kia màu xanh thấm chỉ riêng, đem trên không khí tức khủng bố chiếu dội càng thêm ma quỷ. Đang đứng tại những cái kia nhuyễn dây leo bên trên vui vẻ dẫm lên quả cầu tuyết cùng tiểu bạch, đột nhiên bị đứng lên dây leo cho văng ra ngoài, mà tại trên không còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất bọn họ, thì là lập tức lại bị mặt cắt nhuyễn dây leo cho kéo chặt lấy. Hành ca ca, thần tốc tới cứu chúng ta quả cầu tuyết phát hiện không cách nào thoát khỏi nhuyễn dây leo quấn quanh, mà còn cái kia từng trương buồn nôn miệng rộng đã là hướng về hai cái điểm đạm đáng yêu tiểu ma thú đánh tới. Phanh, lá một nhóm chỉ có thể là lại lần nữa lấy ra thiên nguyên tam kiếm, giúp quả cầu tuyết tiểu bạch hóa một chút, sau đó nhanh chóng tiến lên, ta cũng không tin ngươi còn có thể liền ôi trời ơi hỏa đều nuốt chửng lấy. Ra đi ta đáng yêu huyết tuyệt, mang theo hô hô tiếng gió, lá một nhóm nắm đấm bọc lấy thiên hỏa huyết tuyệt, là hướng cuốn chặt lấy quả cầu tuyết cùng tiểu bạch gốc kia nhuyễn dây leo đại lực đánh tới. Phanh, nhuyễn dây leo ứng thanh mà đứt, quả cầu tuyết cùng tiểu bạch từ nhuyễn dây leo giải thoát đi ra. Quả cầu tuyết cái này dây leo quá quỷ dị, ngươi cùng tiểu bạch tranh thủ thời gian trở lại nhận chứa đồ đi. Lá một nhóm phát hiện mặc dù chính mình huyễn tuyệt có thể nện đứt cái kia dây leo, nhưng lại không cách nào đột phá bọn họ mặt ngoài những cái kia chất lỏng sền sệt mà đem nuốt hết, mà còn cái kia bị lá một nhóm nện đứt dây leo cũng không lâu lắm lại lập tức là dài đi ra. biết quả cầu tuyết cũng minh bạch mặc dù bọn họ có thể nói đã là rất nguy bức, có thực lực cường đại, có thể tại cái này quỷ dị dây leo trước mặt căn bản là không có cách nào thi triển, tại chỗ này bọn họ sẽ chỉ cho lá một nhóm thêm viện, khiến cho hắn phân tâm. quả cầu tuyết tiểu bạch trở lại nhận chứa đồ phía sau, lá một nhóm chính là không có nỗi lo về sau cho dù là rết không sạch những này buồn nôn dây leo nhưng ít ra dựa vào thiên hỏa chính mình là sẽ không bị bọn họ coi như bữa ăn quấy ăn cứ như vậy kiên trì chỉ, chỉ cần trời vừa sáng những này dây leo nhất định sẽ biến mất đến lúc đó liền an toàn lá một nhóm nghĩ như vậy có thể lao thiên tựa hồ có ý cùng hắn đối nghịch. liền tại lá một nhóm thiên tân vạn khổ đem chính mình bốn phía nhuyễn dây leo cho thanh lý đến không sai biệt lắm lúc đột nhiên cái kia hắt sát sông lại bắt đầu quấy phá một cỗ màu đen nước sông xoay tròn mà bên trên tạo thành từng đạo của nước là hướng về những cái kia bị lá một nhóm thiên hỏa uy hiếp nhuyễn dây leo đánh tới. Sau đó tạo thành từng cái màu đen nước màn hình đem lá một nhóm thiên hỏa cùng những cái kia nhuẫn dây leo ngăn cách. Vì vậy lá một nhóm thiên hỏa lập tức thay đổi đến gần như không hề có tác dụng, mặc dù thiên hỏa huyễn tuyệt có thể đem cái kia màu đen nước sông bốc hơi, có thể bốc hơi tốc độ xa xa không đổi kịp nước sông truyền vào tốc độ, lấy lá một nhóm lực lượng một người cũng là không có khả năng đem toàn bộ hắc sát sông nước sông bốc hơi sạch sẽ. Vì vậy mượn hắc sát sông nước sông những cái kia nhuẫn dây leo lại lần nữa sinh động, mà còn căn bản không cần e ngại lá một nhóm thiên hỏa. Mắt thấy vô số nhuẫn dây leo là mở ra đáng sợ miệng rộng hướng lá một nhóm đánh tới đột nhiên, đầu góc hắn nhớ tới một đạo thanh âm quen thuộc, lá một nhóm, những này buồn nôn dây leo hẳn là dựa vào trên da cảm giác khí quan đến cảm thụ ngoại giới yếu đất khí, từ đó phán đoán sinh vật tồn tại cùng di động. Hiện tại ngươi đường ra duy nhất chính là biến mất trên người mình tất cả yếu đất khí. Hôn giả, ngài già cuối cùng đi ra, hại ta còn lo lắng ngại. Đóng lại ngươi miệng qua đen, ta phải đi về, nơi này lệ khí đối ta ảnh hưởng quá lớn, tự giải quyết cho tốt, ta cũng không phải mỗi lần trong lúc nguy cấp đều có thể xuất hiện nói xong câu này coi như tương đối giải lời nói, hôn giả âm thanh chính là hoàn toàn biến mất. Lá một nhóm hiện tại cũng muốn không được nhiều như vậy. Hắn lập tức thu lại tất cả yếu ớt khí, có thể cái kia buồn nôn dây leo vẫn như cũng là hướng về hắn đánh tới. Chương 226, a cái kia thành mảnh liên miên ma, chương 226, a cái kia thành mảnh liên miên ma. Gặp quỷ, chẳng lẽ hồn giả lại gặp ta, Lá một nhóm né tránh đánh tới dây leo, xoa bóp bàn tay, hắn đột nhiên là hiểu được, nguyên lai là chính mình truyền vào quang huy lô thạch cái kia tia yếu ớt khí đưa tới nhuyễn dây leo chú ý, có thể là ta nếu là không dùng hết huy lô thạch chẳng phải là sẽ bị lệ khí nhập thể, đến lúc đó không phải là đến cút máy sao. Liên tại Lá một nhóm tình thế khó xử lúc, trong đầu của hắn vang lên lần nữa một thanh âm. Chỉ bất quá lần này không phải hồn già là quả cầu tuyết, ta nói hành ca ca, ngươi chừng nào thì mới có thể giải điểm tâm, ngươi thú hóa phía sau không phải trên cơ bản không nhận lệ khí ảnh hưởng sao, ngươi thú hóa không phải sao. À, nhìn ta cái này con lửa não lá một nhóm vô một cái đại não đúng vậy à, ta thú hóa là thiên phú, không cần yếu ớt khí chống đỡ à, chỉ cần tinh thần lực là đủ rồi. Hành ca ca, xin đừng nên luôn là vũ nhục chúng ta giới mà thú đồng bạn. Lan, vì giữ gìn thể lực, lá một nhóm là lập tức tiến vào thú hóa nhất dài sau đó như cái gỗ đồng dạng lơ lửng ở giữa không trung, những cái kia đột nhiên mất đi mục tiêu nhuyễn dây leo là tại cái kia khắp nơi tìm kiếm lấy lá một nhóm, có thể là chính là không cách nào cảm giác được hắn bất luận cái gì một điểm thú tước. thế là nó bọn họ như ban đầu đồng dạng lại bắt đầu tự giết lẫn nhau, lá một nhóm chỉ có thể đóng lại hai mắt, bởi vì hình ảnh kia quá đẹp hắn không dám nhìn, chỉ là nghe lấy bọn họ cắn xé cùng nhúc nhích đâm thanh lá một nhóm liền buồn nôn muốn nói, chỉ tiết hắn thật là nôn không thể nôn. cứ như vậy lá một nhóm một mực nốc đừng đến hướng đông, đông phương xa xôi là dần dần lộ ra một tia ảm đạm ánh dạng đông, bất quá cái này đã đầy đủ những cái kia tàn sát lẫn nhau, những dây leo cảm giác được ánh sáng khí tức, chính là từng bước xâm chiếm những cái kia rơi xuống đầy đất đoạn nhảy cùng các loại buồn nôn chất lỏng, sau đó nhanh chóng lùi về lòng đất. vì vậy tại mặt trời mọc lúc, bờ sông bên này vẫn như cũ là một mảnh trống không, cái gì cũng không có, phản phất đêm qua tất cả đều chỉ là lá một nhóm làm một cái buồn nôn động. hô, lá một nhóm thở dài trong lồng ngực một ngụm cho khí, rốt cục là nhịn đến hướng đông. nhìn xem cho dù là hướng đông cũng vẫn như cũ đen như mực nước sông, lá một nhóm là tiến vào thú hóa thứ dai, sau đó hai cánh chấn động, liền hướng về màu đen bờ bên kia bay đi, bất quá hắt xát sông tất cả đều không có thay đổi làm lá một nhóm bay một phần mười khoảng cách là một trận sóng lớn lại là đánh tới. Nhưng lần này lá một nhóm là ôm quyết tâm quyết tử bay lên trên không, vì vậy hắn lấy ra thiên nguyên tam kiếm hồng nguyên kiếm. Đối với sóng lớn chính là đại lực một kiếm, chỉ thấy hùng vĩ kiếm khí là đem cái kia sóng lớn bổ ra một lỗ hổng, hắn bắt đầu từ kẽ hở ở giữa tiếp tục bay về phía trước. Bất quá hất sát sông ngăn cản còn không có xong, tại lá một nhóm phi hành toàn bộ hất sát chiều rộng của mặt sông một phần tư lúc ấn tuấn trong miệng vái lực xuất hiện, lá một nhóm đột nhiên là bị một cỗ to lớn hấp lực hướng mặt sông kéo đi nhưng lá một nhóm cũng không phải ăn chay, hắn là cố gắng hướng góc ngắm chiều cao 45 tốc độ bay, mặc dù tốc độ thay đổi đến rất chậm, có thể chung quy là không có bị quá lực hút vào trong nước sông. nửa ngày sau, lá một nhóm rốt cục là thành công nhìn thấy gần trong gang tức bờ sông, hắn ấy mắt cảm thấy nhiều năm bị khuất đều là đằng giá, viên mắt ở mất lá một nhóm là chậm rãi đáp xuống bên bờ sông, nhìn xem cái kia rậm rạp chẳng chị đủ loại màu sắc hình dạng thành mảnh liên miên cấp thấp ma tộc, lá một nhóm lại đau đầu, à cái này thành mảnh liên miên ma a, những cái kia cấp thấp ma tộc không hổ là chỉ số quy không đủ ra hỏa, nhìn thấy hạ xuống lá một nhóm rõ ràng đều là lười bỏ lên. Toàn bộ tiếp tục nằm rạp trên mặt đất ngủ ngon, xem ra bọn họ đều đem lá một nhóm coi như lớn lên tương đối kỳ quái ma thú, mãi đến lá một nhóm không cẩn thận dẫm lên một cái cực nhỏ màu xanh cấp thấp ma tộc, hắn cái kia quái dị tiêu thảm là vang tận mây xanh, sau đó toàn bộ cấp thấp ma tộc quần tài bắt đầu bộc phát, trên thân màu đen ma khí bừng bừng mà lên, toàn. Bốn mắt lom lom hướng về lá một nhóm vọt tới. "Ta đi, nhìn không ra các ngươi còn thật tái mộ hậu đại nha, ta chỉ là không cẩn thận nhẹ nhàng đạp hắn một cước, không cần thiết toàn thể tiến vào công kích hình thức a." "Xin nhở, người đó là nhẹ nhàng một chân sao?" ngươi gặp qua người nào nhẹ nhàng một chân là trực tiếp đem đồ vật dâm thành phấn vụn tính nước xương sao? Chỉ có thể nói lá một nhóm tuyệt đối là cố ý. Uy, các ngươi nghe ta nói, ta không phải cố ý. Tốt, rất tốt. đã các ngươi hoàn toàn không nghe ta giải thích, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lá một nhóm hoàn toàn là tại bản thân biểu diễn. Phanh phanh phanh phanh, lá một nhóm cũng coi là ăn no dối việc. Những này cấp thấp ma tộc lại không có treo chọc ngươi. Ngươi thật tốt tìm kiếm tần y nhưng cùng ân tuấn không phải sao? Cần phải treo chọt bọn hắn. Kết quả tốt, cái kia hoàn toàn không nhìn thấy cuối ma tộc bảy là triệt để bị thân thể của hắn bộc phát ra lực lượng chỗ chọt giận. Lá một nhóm là thay đổi đến nửa bước khó đi. Nhiều như thế ma tộc căn bản là giết không sạch đuổi không chạy, mà còn tại ma vực bên trong bọn họ có thể là được trời ưu ái, thực lực khách quan tại nhân loại khu quần cư bên trong có thể là tăng vọt mấy lần thậm chí mấy chục lần, hoàn toàn không biết tình huống lá một nhóm, chỉ có thể là tại nguyên trồ đau khổ chống đỡ lấy. Xem ra ta lại tiện tay, không có việc gì ta treo chọc đám này, không muốn mạng đồ vật làm gì lá một nhóm đã là hối tiếc không kịp. Ai, ai kêu ta vừa nhìn thấy cái này thành mảnh liên miên cấp thấp ma tộc liền không nhịn được đâu. Lá một nhóm yếu ớt khí mở rộng, đã là dần dần lộ vẻ mệt mỏi, cái kia cấp thấp ma tộc bên trong có chút ma tộc công kích cũng không phải chê. Tứ giai thú hóa lá một nhóm cũng bắt đầu bên ngoài thân xuất hiện một tia vết thương. Thu thương lá một nhóm vết thương bại lộ tại trên không khí, lệ khí bắt đầu không ngừng tràn vào, cặp mắt của hắn bắt đầu bị kín một tia hắc khí, không cần phải nói, lúc này lá một nhóm thứ hai dưới bên trong màu đen lá một nhóm hương phấn dị thường, nhanh nhanh nhanh mau mau, nhiều đến một điểm, lại đến một điểm, quá mỹ vị, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn xông ra đi. Lá một nhóm gương mặt dần dần tập hợp lên một đoàn hắc khí, lá một nhóm tâm giận mình, lại nghĩ ra đến, ngươi cho rằng ta vẫn là ban đầu ta sao, đừng, có năng lượng lá một nhóm là một bên dùng tay phải ngăn cản ma tộc công kích, một bên dùng tay trái là đem trên mặt màu đen yếu ớt khí xé rách ra đi, biểu lộ thống khổ dị thường. Hảo hán ép không được nhiều người câu nói này vẫn rất có đạo lý, lá một nhóm đã hề phải không được? Trên mặt bị xé đi hắc khí có bắt đầu tụ tập. Đúng lúc này, lá một nhóm là bị một cái to lớn kỳ quái tay cho lôi kéo qua đi, sau đó biến mất tại cấp thấp ma tộc trong nhóm. Liên biết là ngươi, một nhóm. tân ý nhưng cùng Ân Tuấn là trốn tại một cái vật kỳ quái bên trong. Ta vừa nhìn thấy bên này động tĩnh như thế lớn liền biết khẳng định là ngươi nào rút chọc những này cấp thấp ma tộc. Ý thì nhưng, ơn đại ca, các ngươi không có việc gì à? Quá tốt rồi. Lá một nhóm nhìn thấy hai người hết sức cao hứng. Tốt cái đầu của ngươi, chúng ta nhìn thấy ngươi hạ xuống. Những này cấp thấp ma tộc căn bản không nhận ra ngươi là nhân loại. Ngươi không có chuyện gì treo chọc bọn hắn. Tấn Tuấn khó được chửi ầm lên một lần. Cái gì gọi là bọn họ không nhìn ra ta là người? Là bọn họ căn bản là không có đem ta làm người nhìn. Ta có thể không tức giận sao? Ta lá một nhóm nổi giận đùng đùng nói đến. Một nhóm, ta chỉ muốn nói với ngươi một câu, thân tàn càng có thể cứu, nào tàn hết thuốc ý. Hết. Thân ý nhưng thật là không biết nên nói cái gì cắt, genget, ngươi liền tiếp tục genget ta đi ngươi. đúng, ơn đại ca, cái bộ dáng này vật kỳ quái là cái gì à? lá một nhóm chỉ vào ba người bọn hắn chính bao quanh đồ vật hỏi. đây là ta chế tạo giả dối cấp thấp ma tộc ra ngoài. không phải chứ, hai người các ngươi chính là dựa vào cái này lẻ qua những này cấp thấp ma tộc, lá một nhóm một mặt không thể tin. đúng à, có cái gì không đúng sao? cái này, vật này cũng tạo phế vật, không nghĩ tới những này cấp thấp ma tộc chẳng những chỉ số ai quy thấp, ánh mắt cũng không quá tốt, như thế giả dối đồ vật bọn họ cũng nhìn không ra đến. Xác thực lấy nhân loại thị giác đến xem, tại một cây số bên ngoài liền có thể nhìn ra Ân Tuấn tạo vật này là giả dối, thật sự là muốn nhiều giả có nhiều giả, nhưng chính là lừa qua những cái kia cấp thấp ma tộc. Không muốn nói nhảm, tranh thủ thời gian đi, cái này giả dối ma tộc ra thời gian là có hạn, một khi chúng ta tự thân khí tức đưa nó khí tức che giấu rơi, chính là chúng ta bại lộ thời điểm Ân Tuấn giải thích đến. À, may mà ta không sợ, ta nhân khí thấp như vậy, không có một năm hai năm căn bản bại lộ không được lá một nhóm dương dương tự đắc. 3. tân ý nhưng một bàn tay đập vào lá một nhóm trên đầu, đừng kinh suất, suy nghĩ một chút ngươi là tới làm gì. Khoan hay nói, Tân Ý nhưng một tát này thật đúng là đánh thức lá một nhóm, có lỗi với, mới vừa rồi là ta nào rút, chúng ta đi nhanh lên đi lá một nhóm cực kỳ nghiêm túc nói đến, sau đó là dẫn đầu về phía tây đi đến. 4 chương 2274 Chương 227, siêu cấp hoàng kim chi thành Dạ bộ cấp thấp ma tộc họ hàng gần lá một nhóm ba người, là cẩn thận từng ly từng tí, kỳ thật chỉ là Tân Ý nhưng cùng ân tuấn cẩn thận từng ly từng tí, lá một nhóm có thể là đi ngang người, xuyên qua cái kia dài đến mấy cây số rộng cấp thấp ma tộc hoạt động khu, nên cứ gọi là lan lộn ngủ khu. Sau đó là hiếm lạ xem đến một khối thưa thớt, dài một chút màu đen như mực không biết tên, cổ nhỏ rộng lớn bình nguyên dõi mắt nhìn lại, tại bình nguyên bên kia, lá một nhóm nhìn thấy nơi đó đứng thẳng lấy. Vô số to lớn không theo quy tắc hình chữ nhật vật, giống to lớn hòn đá lại giống một chút kỳ lạ phòng ở. Diệp Hinh, qua cái này thưa tớt thảo nguyên chính là bình thường ma tộc cùng một chút cao đẳng ma tộc tụ cư thành thị, ta cũng không có đến qua nơi đó, cho nên về sau ta có thể cho ngươi cung cấp không được cái gì tính thực chất trợ rút, tất cả đều muốn dựa vào chúng ta nhân phẩm ân tuân tội xuống, cái kia đã là mất đi hiệu quả cấp thấp ma tộc bộ độ nhìn qua trước mắt bình nguyên nói đến. Tân đại ca, không có việc gì. Một đường ngươi đã là giúp ta chiếu cố rất lớn, nếu là không có ngươi, chúng ta căn bản là không có khả năng đến nơi đây, cũng không thể nào thấy được cái này, chưa hề nhìn qua phong cảnh lá một nhóm cũng là cỡi xuống cấp thấp ma tộc bộ Đồ, khẽ cười nói, nói thật hắn thật rất cảm ơn ân tuấn cùng với các tố tố, chỉ bất quá một cái đã là không thể cùng bọn họ cùng một chỗ nhìn thấy trước mắt cái này dĩ lệ phong cảnh. Ân đại ca, chúng ta vì sao cần phải thông qua ma tộc tụ cư trong thành thị, chúng ta không thể lách qua hắn sao? Thần ý nhưng rất hiếu kỳ. Ma vực đỉnh tồn tại cùng với ý nghĩa sự tồn tại của hắn, ta phía trước cũng là có nói qua cho các ngươi cũng liền không dài dòng nữa, ma vực từng cái trọng yếu thành thị có thể nói đều là vây quanh ma vực đỉnh mà kiến tạo, cho nên vô luận chúng ta như thế đi vòng cuối cùng đều nhất định muốn trải qua ma tộc tụ cư thành thị mới có thể dựa vào gần ma vực đỉnh. Ta nói như vậy ngươi có lẽ minh bạch đi. Tấn đại ca ngươi mới vừa nói đối chúng ta không có gì có thể trợ giúp, cái này không lại giúp một lần sao? Giáo chủ, thuộc hạ bất lực là tại ma vực mất dấu lá một nhóm, một nhóm một nhóm. bất quá, nói tiếp, bất quá ta tại trở về đường đụng phải một người, hắn là tử minh đế quốc thiên nguyệt quận quận bái kim thanh uy, hắn từng cùng lá một nhóm giao thủ qua hắn nói cho ta lá một nhóm một đoàn người là hướng về ma vực đỉnh đi. xem ra hoàn toàn không cần chúng ta động thủ lá một nhóm liền sẽ vĩnh viễn lưu tại ma vực, ma vực đỉnh. thua thiệt hắn cũng muốn tính ra, chỉ tiếp ta không thể tự tay giết hắn, không hết hận à? đúng, còn có một việc. nghe nói một mực đi theo lá một nhóm bên người người kia là cái nữ, mà lại là tuyết vũ người. ân, tuyết vũ vẫn là nữ, xem ra hẳn là nàng. giáo chủ ngài biết là ai? coi như vậy đi, không cần còn nàng, tiếp tục tại ma vực biên giới nhìn chằm chằm, lá một nhóm là cái đánh không chết con rắn, không chừng hắn lúc nào liền trở về. là. vương gia thuộc hạ bất lực, xin vương gia trách phạt. Sai không ở ngươi, ta đều nghe nói, chỉ trách lá một nhóm tiểu tử kia mệnh quá cứng, vẫn chưa tới thời điểm hắn chết. Vương gia, chúng ta từ một mực đi theo lá một nhóm cắt tố tố nơi đó tham dò được, lá một nhóm lần này ma vực chuyến đi mục đích là thu hoạch ma vực đỉnh long hồn hổ phách. Ma vực đỉnh long hồn hổ phách, mặc dù không biết hắn là nơi nào biết được hai thứ đồ này, bất quá, lao thiên giúp ta, không cần ta đích thân động thủ lá một nhóm cái kia tiểu tạp trùng lần này hẳn phải chết. Ha ha ha ha, vương gia cái kia, ngươi về thiên nguyệt quận đi làm người sơn đại vương ha, không liên quan đến ngươi. Là chân phong thuật hạ tải tiếp tục gọi người nhìn chằm chằm biên tái từng cái thành thị lá một nhóm ta vẫn là không yên tâm cho dù có ma vực đỉnh dạng này tồn tại là vậy hạ người muốn người ta mang đến ân vất vả viên thừa tướng ngươi đi xuống trước đi là tố tố cô nương chấm có cái nghi vấn không biết ngươi có thể hay không giúp chấm giải đáp giải đáp tiêu tố làm nhìn trước mắt hoàn toàn thấy không rõ mặt nam nhân nội tâm là có một cô âm thầm sợ hãi ngươi có thể hay không nói cho chấm lá một nhóm lần này mà vực chuyến đi mục đích hắn hắn là muốn đi hướng ma vực đỉnh tìm kiếm trong truyền thuyết trí bảo long linh hộ phách Vậy hắn tìm kiếm long linh hổ phách lại là vì làm cái gì? Cái này, cái này, ta cũng không biết, lá một nhóm cùng, cùng tân ý nhưng không nói, ta cũng không có hỏi. a hôm nay thật sự là rất cảm tạ các cô nương, liên tục giải quyết chấm ba cái nghi vấn. ba cái. Người tới, mang các cô nương đi xuống nghỉ ngơi, phân phó, các cô nương là chấm khách nhân trọng yếu, gọi bọn nàng hảo hảo hầu hạ. Là, bệ hạ Xuyên qua thưa thất bình nguyên, những cái kia kỳ lạ cự thạch đã là xuất hiện ở lá một nhóm ba người bọn họ trước mắt. Lúc này bọn họ mới phát hiện những cái kia to lớn tảng đá lại là nguyên một khối nguyên một khối a khấp thạch, cảnh tượng này liền Ân Tuấn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Ba người không khỏi là há to mồm, chạy lên chạy nước miếng đến, nhất là lá một nhóm, quả thực trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Bà bối, bà bối, thật là lớn bà bối. Lúc này lá một nhóm đã là trang điểm thành một cái phổ thông ma tộc, tại tham khảo cấp thấp ma tộc bộ đồ kinh nghiệm, tần ít nhưng là nghĩ ra một cái man thiên quá hải biện pháp, đó chính là dựa vào nàng ra, ngựa thần, ngựa vào hồ hóa. Hồ, oh, dịch dung thuật, tăng thêm lá một nhóm đã từng tại biên quan cùng ma tộc đại chiến lúc làm được một chút cùng bình thường ma tộc có liên quan đồ vật, ví dụ như bọn họ đoạn cánh tay chân ngắn loại hình, đương nhiên. Đây là nói giỡn, giả bộ bình thường ma tộc nên ngang qua quan. Một nhóm, bình tĩnh, nơi này chính là bình thường ma tộc tụ cư địa phương, bọn họ chỉ số ái quy cũng không phải những cái kia cấp thấp ma tộc có thể so. Tân ý nhưng nhỏ giọng nhắc nhỏ đến, mặc dù biện pháp là nàng nghĩ ra được, có thể là trước đây không có cổ nhân phương pháp nàng cũng không dám cam đoan cái gì. Khục khụ, Thất Thố Thất Thố lá một nhóm khôi phục lại, sau đó cùng Tần ý nhưng hai người cùng nhau tiến vào trước mắt cái gọi là Ma tộc thành thị. Mặc dù gọi là thành thị, có thể là lá một nhóm cảm thấy gọi là hỗn tạp khu tương đối chuẩn xác, bởi vì nơi này đã không có tường thành cũng không có cửa thành, phảng phất từ bất luận cái gì một chỗ đều có thể ra vào, bất quá lại dường như không phải, tiến vào bên trong chỉ thấy được chỗ đều là từ cả khối a khốc thạch điêu khắc phòng ở. Lá một nhóm, cái kia đau lòng A, bao nhiêu tốt bà bối, liền bị đám này xúc sinh chà đạp. Trước đây luôn được nghe thấy người ta nói cái gì hoàng kim chi thành khắp nơi trên đất hoàng kim, nơi này so những cái kia hoàng kim thành như bước nhiều các nơi trên đất cao độ tinh khiết a khốc thạch quả thực chính là siêu cấp hoàng kim chi thành tần ý nhưng nhìn xem cái này đi đầy đường cự hình a khốc thạch cũng không nhịn được trông mặt ẻm đúng vậy à không nghĩ tới ma tộc thành thị chính là như vậy rất mới lạ ta nhất định muốn ghi vào ta du ký bên trong đi ba người đi vài trăm mét gặp mười mấy cái bận rộn bình thường ma tộc rốt cục là yên lòng xem ra tần ý nhưng phương pháp rất hữu hiệu, hiệu thế mà không có một cái phổ thông ma tộc đối với bọn họ đem lòng sinh nghi quan sát mười mấy cái bình thường ma tộc tần ý nhưng là ba người là cải tiến một lần lần này bọn họ càng giống thật bình thường ma tộc trừ lá một nhóm thỉnh thoảng đối với những cái kia đá lớn màu đen phòng ở lộ ra vẻ tham lam bên ngoài có thể nói bọn họ bị trang gần như hoàn mỹ xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ lá một nhóm ba người là nhìn thấy một tòa cường đại vô cùng từ cả khối a khốc thạch điêu khắc giống như lâu đài đồng dạng kiến trúc tần y nhưng cùng ân tuấn đều là phòng đoán đó phải là tòa thành thị này quan trị huy tối cao trụ sở chỉ có lá một nhóm con mắt loé ánh sáng chạy nước miếng căn bản không dừng được nhìn trong chọc vào tòa thành kia là bị tần y nhưng cùng ân tuấn kéo lấy mới hướng phía trước đi đến ta bảo bối ta bảo bối đúng lúc này Một đạo thân ảnh quen thuộc thần tốc từ lá một nhóm ba người bên cạnh lướt qua, sau đó một trận tiếng bước chân dồn dập từ nhỏ ngõ hẻm khúc quanh chuyển đến, "Nhanh, nhanh, đừng để hắn chạy." 4 chương 220 84. Chương 228, "Quen ma." Một đội từ mấy trăm bình thường ma tộc binh sĩ tạo thành tiểu đội là từ lá một nhóm bên cạnh bọn họ chạy qua, ba người tâm đều là lập tức nâng lên cổ họng bên trên, phát tài bảo điên lá một nhóm cũng là lập tức khôi phục lại, chỉ bất quá không phải là bởi vì đám này mà tộc binh sĩ, mà là bởi vì lúc trước từ bên cạnh hắn thần tốc xẹt qua một thứ ảnh, "A, làm sao cảm giác quen thuộc như vậy đâu?" Tựa như là ở nơi nào có từng thấy, gặp quỷ, ta làm sao tại ma tộc còn có người quen, không phải, là quân ma. Một nhóm ngươi thế nào? A, không có việc gì. Ngươi không phải là bị vừa rồi ma tộc binh sĩ sợ choáng vàng a? Cho cười, chết tại trên tay của ta ma tộc binh sĩ đâu chỉ ngàn vạn, ta sẽ. Xuỵt, đầu ngươi tú đâu, đây là nơi nào ngươi liền dám tần ý, nhưng là bị lá một nhóm lời nói dọa đến cái trán đưa ra mồ hôi, vội vàng là che lại miệng của hắn. Ô ô ô a, ngượng ngùng, kìm lòng không được liền nghĩ kể ra một cái năm đó anh dũng sự tích. Tần Ý nhưng cùng Ân Tuấn đều là mắt trợn trắng. Sau đó không để ý tới lá một nhóm thần tốc đi vào phía trong, bởi vì sắc trời đã dần dần tối xuống, bọn họ đối ma tộc thành thị có thể là cũng không biết một tí gì, không biết nơi này có hay không nhà trọ hoặc là cùng loại nhà trọ địa phương. Bảy lần quật tám lần rẽ, theo dõi cái này ma tộc theo dõi cái kia ma tộc, khoan hãy nói thế mà thật bị lá một nhóm bọn họ phát hiện một cái ma tộc nhà trọ, còn có đặc biệt danh tự, gọi là A Mã Hoang Ninh người nhà trọ. Tân Nghị nhưng con mắt chân tâm ngậm, tại nhìn qua mấy cái ma tộc và ở phía sau lập tức chính là học được làm sao bây giờ lý thụ tục và ở, bất quá nhìn thấy bọn họ trong nhà trọ những người kia ăn, ba người cũng không biết nên nói những gì xem ra ma tộc thời gian chân tâm không dễ qua còn tốt lá một nhóm bọn họ mang theo đầy đủ đồ ăn vì vậy len lén trốn ở trong phòng của mình bắt đầu ăn ma liên tại bọn họ chính xây xương ngon lành ăn đồ vật lúc nhà trọ dưới lầu trong đại sảnh là truyền đến ầm ầm âm thanh ba người đều là bị dọa kêu to một tiếng kém chút không có bị trong miệng đồ vật nghẹt chết lá một nhóm đứng dậy đang muốn đi ra xem một chút đột nhiên cửa phòng bị mở ra một nửa sau đó một thân ảnh thần tốc chạy đi vào một cái đen như mực dao găm gắt ở trên cổ của hắn lá một nhóm vốn muốn phản kích thế nhưng một cú cảm giác quen thuộc làm cho hắn từ bỏ ý nghĩ này tất cả không được nhúc nhích cũng không được đều, nếu không ta lập tức cắt đầu của hắn. Lá một nhóm cảm giác được đối phương khí tức có chút hỗn loạn, rõ ràng là bị thương không nhẹ, cô đương, không nên xúc động, ta nhìn ngươi bị thương không nhẹ, chúng ta có chuyện thật tốt nói, chúng ta nói không chừng là cùng một bọn. Người nào cùng các ngươi là cùng một bọn, đều cho ta ngoan ngoãn đợi không nên động, cũng không muốn lên tiếng chính là. Đang đang đang đang đang một trận dồn dập tiếng lên lầu, sau đó là từng cái cửa phòng bị thô bạo gọi âm thanh. Nấm lạnh phía ngoài binh sĩ có thể là lập tức liền muốn kiểm tra đến gian phòng này, cho dù chúng ta đều không động bọn họ cũng là sẽ xuống tới, tin tưởng ta, chúng ta là cùng một bọn cho nên xin cho chúng ta giúp ngươi vừa vẫn rất tốt. vị kia ma tộc thiếu nữ suy nghĩ một ít, vì vậy thả ra gắt ở lá một nhóm trên cổ dao găm. sau đó lá một nhóm là lập tức chào hỏi tần y nhưng nghĩ biện pháp, chỉ thấy ma tộc thiếu nữ cùng tần y nhưng đều là mặt đen lại. người nha nguyên lai like căn bản chưa nghĩ ra làm sao giúp ta à. bất quá vẫn là tần y phản ứng thần tốc, một cái kéo qua ma tộc thiếu nữ chính là nằm vào trong chăn. sau đó cấp tốc uống vào một viên màu tím đang dược, lúc này phòng của bọn hắn cửa là bị gõ vang, mở cửa nhanh, mở cửa nhanh. tới rồi, đập cái gì đập lá một nhóm tranh thủ thời gian là đi mở cửa. ai ôi, binh sĩ đại ca có gì muốn làm? Lá một nhóm một mặt cười làm lành. Chúng ta là tới kiểm tra an toàn thai hoang ẩm, mời các ngươi phối hợp một chút. Lá một nhóm nghĩ không ra ma tộc binh sĩ thế mà lại còn luồng nghịch tâm cơ. À, an toàn đệ nhất, tự nhiên là muốn phối hợp. Ngài mấy vị mời lá một nhóm nói xong là để mấy cái ma tộc binh sĩ đi vào phòng. Mấy cái ma tộc binh sĩ là trong phòng khắp nơi lục lọi một mạch, sau đó là đến trước giường. Lá một nhóm tranh thủ thời gian là tiến lên ngăn cản. Ngươi làm cái gì? Mấy vị binh đại ca, trên giường chính là lao bà ta, được một loại cực kỳ đáng sợ bệnh. Ta sợ ô nhiễm mấy vị con mắt. Tránh ra, chúng ta cái gì chưa từng thấy. Sao lại bị nho nhỏ chứng bệnh hù đến lá một nhóm bị mấy người lính đẩy ra, bọn họ đến gần chiếc giường, chỉ thấy bên trong là truyền đến một cỗ hôi thối, sau đó tần y nhưng đã dịch dung mặt đúng là xuất hiện vô số mụn lở loét, bộ dáng 10 phần đáng sợ, mấy người lính nhìn chỉ muốn nôn. "Đúng, quên nói, mấy vị binh đại ca, lão bà ta cái này bệnh có thể là sẽ truyền nhiễm lá một nhóm lời này." Mới ra mấy vị binh sĩ không bình tĩnh, lập tức là cùng giường, kéo dài khoảng cách. "Xem ra các ngươi là từ những thành thị khác tới nói, các ngươi từ chỗ nào đến, đến nơi đây có chuyện gì?" "Binh đại ca, chúng ta là từ Dạ Ma thành đi tới." Đến nơi đây là cho mọi người ta xem bệnh đứng ở một bên một mực không có lên tiếng ân tuân nói đến. A, đây là ta đại cứu tử, chúng ta không quen thuộc nơi này, là hắn dẫn chúng ta đến. Ân, là dạng này à, tốt, không sao, các vinh đệ đi mấy vị khác ma tộc binh sĩ nghe đến đi, lập tức là vắt chân lên cổ liền cửa trước bên ngoài đi, đến đây lá một nhóm mấy người đều là thở dài một hơi, có thể là cái kia biến thái, hẳn là tiểu đội trưởng gì đó, ma tộc binh sĩ nhưng là tại một chân bước ra cánh cửa phía sau lại rụt trở về, đúng, người tên là gì? à, tại hạ họ Diệp, tên vô hại nghe đến cái tên này, vị tiểu đội trưởng kia cùng trên giường ma tộc thiếu nữ đều là biến sắc. Ngươi nói cái gì? Ngươi họ dạ. Đúng vậy a, ta họ Diệp, làm sao vậy? Các minh đệ, mau tới a, nơi này có phản đảng. Sau đó rầm rầm ngoài cửa vô số bước chân tại hướng bên này chạy tới. Ta đi, bại lộ, lá một nhóm thấy thế, đối với cửa ra vào ma tộc binh sĩ tiểu đội trưởng chính là đại lực một kích, trực tiếp đem xa xa đánh bay ra ngoài, lao tử cười làm lành nửa ngày, Ngươi nha còn dám vạch trần ta, tự tìm cái chết. Đi mau, lá một nhóm kêu một câu, sau đó là chạy tới cõng lên tên kia ma tộc thiếu nữ. Ba người ma một đạo từ gian phòng cửa sau bay ra ngoài, bọn họ chạy, mau đuổi theo. Dầm dầm toàn thể ma tộc binh sĩ lại là bắt đầu tại nội thành làm mờ mị. Vô hại, vì che đậy ma thay mắt, lá một nhóm cho chính mình lâm thời đổi cái ma tộc danh tự. Chúng ta bây giờ chạy chỗ nào à? Chúng ta đối với nơi này không một chút nào quen thuộc. Thần ý nhưng lo lắng hỏi. Không cần lo lắng, đi theo ta đi chính là. Bất quá ngươi trên mặt vật kia tranh thủ thời gian đi rơi à? Không những sẽ bại lộ hành tung của chúng ta mà còn rất buồn nôn. À. Sau đó lá một nhóm tại hất tám bảy lần quật tám lần rẽ, tại một cái tảng đá lớn phòng ở phía trước dừng lại. Tuấn về chỗ cao một cái mở cửa sổ bay vào, thân tuấn cùng tần ý nhưng cũng là theo bay đi lên, xem xét, lại là bọn họ vừa vặn rời đi nhà trọ gian phòng. "Vô hại, nghĩ không ra ngươi có đôi khi nào rất thông minh à?" "Đó là, luận chơi chỉ số IQ, ma tộc cũng không phải. Ngươi tính toán một mực đen đuổi như vậy ta sao?" Tên tiểu ma tộc thiếu nữ nói đến, lá một nhóm hơi có vẻ bội rối, dựa vào, bị khám phá, lại nói bộ ngực của hắn thật là tốt đẹp mềm, bất quá ta đến cùng ở nơi nào gặp qua nàng đâu? "Ma tộc, mỹ nữ." "A, là nàng." 4 chương 2294. Chương 229 Ma vực đêm không có xương. Là ngươi, lá một nhóm cùng trên lưng ma tộc mỹ nữ cơ hồ là đồng thời hô lên. Sau đó lá một nhóm là đem đối phương hung hăng ném tại trên giường. Lá một nhóm, ngươi thật to gan, một nhân loại cũng dám đến ta ma vực Dương Oai. Chờ một lúc nhìn ngươi chết như thế nào. Hí hí, thật sao? Ngươi sợ là không nhìn thấy ta chết như thế nào? Bởi vì ta lập tức liền muốn đem ngươi đưa đến đám binh sĩ kia nơi đó đi. Giống ngươi như thế xinh đẹp muội tử, đăng kia huấn đảng nhất định sẽ siêu cấp thích. Ngươi, chết biến thái. Ha ha ha ha, mắng chửi đi mắng chửi đi, ngươi mắng càng hung, chờ một lúc liền sẽ càng thống khổ. Ha ha ha ha, lá một nhóm đã nghiêm trọng hiện ra chính mình biến thái một mặt. Một nhóm tốt, không muốn chơi nữa. Tân Y nhưng thấy đối phương nhận biết lá một nhóm, cũng không tại dùng tên giả sư hô, nàng đem lá một nhóm đẩy tới một bên phía sau. Đối với ma tộc mỹ nữ nói đến, mỹ nữ tỉ tỉ, ngươi bây giờ bị trọng thương, mà còn bên ngoài khắp nơi đều là lùng bắt binh lính của ngươi. Tình cảnh của ngươi chính ngươi so với chúng ta rõ ràng hơn. Mặc dù ngươi biết thân phận của chúng ta, có thể là ta nghĩ chúng ta mấy cái không nổi danh nhân loại tại đám kia ma tộc binh sĩ trong mắt khẳng định không bằng. Ngươi đáng tiễn. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chúng ta muốn cùng ngươi hợp tác. Tần Ý nhưng chém đinh chặt sát, thành ý mười phần. Ha ha, cho cười, muốn ta đường đường dạ ma tộc công chúa cùng các ngươi mấy cái tôm tép nhãi nhép hợp tác, thật sự là người si nói mộng. Ma tộc mỹ nữ hoàn toàn không để ý tới Tần Ý nhưng thành ý. Ngươi nói cái gì, tự tìm cái chết có phải là? lá một nhóm nổi trận lôi đình, tin hay không lão tử vài phút đi ra kêu một đoàn ma tộc binh sĩ tới. Lá một nhóm, ngươi cái kia mát mẹ cái kia đợi đi thôi. Mỹ nữ tỉ tỉ, ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút a, bây giờ ngươi đã là biết chúng ta mấy cái chân thực thân phận, chúng ta vô luận như thế nào là sẽ không bỏ mặc ngươi đi ra vực chẩn chúng ta. Mặc dù chúng ta không biết ngươi đến cùng làm cái gì, có thể là toàn thành đánh đến ma tộc binh sĩ đều đang tìm ngươi, nhưng là sự thật không thể chối cãi, lại thêm ngươi bị thương thật nặng, ngươi hiện nay duy nhất có thể lấy làm chính là hợp tác với chúng ta. Thần Ý nhưng lấy lý giải, lấy tình động. Ngươi đây là tại uy hiếp ta rồi, ngươi có thể cho rằng như vậy. Nhìn thấy Tần Ý nhưng cùng ma tộc mỹ nữ ngươi tới ta đi nói chuyện, Tần Tuấn là sâu sắc cảm thấy nữ nhân đáng sợ cùng với nữ nhân ở giữa chiến tranh đáng sợ. Để tỏ lòng thành ý của chúng ta, chúng ta có thể đem chúng ta lần này ma tộc chuyến đi mục đích nói cho ngươi. Thần Ý nhưng từng bước ép sát, Ý thì nhưng ngươi làm gì phải nói cho cái này con mụ điên lá một nhóm một mặt khó chịu. Ngươi nói người nào con mụ điên đâu, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Lá một nhóm, ngươi lên tiếng nữa ta liền lập tức đem ngươi thiến. Tân ý nhưng dùng giết chết vô số chỉ Tiểu Cường con mắt chừng lá một nhóm, lá một nhóm là không còn dám phát ra âm thanh, bất qua ở trong lòng nhưng là vẫn còn tại lẩm nhẩm. Sú bà nương chính là ngươi, con mụ điên con mụ điên, ngươi đến cắn ta à? Lại nói lá một nhóm vì sao như vậy hận vị này mà tộc mỹ nữ đâu? Bởi vì nàng là lá một nhóm đời này cái thứ nhất, cũng là hiện nay duy nhất cái để hắn ăn quả đắng còn bị đánh mặt nữa tính. Lã một nhóm mỗi lần nghĩ đến có như thế một cái tồn tại liền toàn thân không dễ chịu, là giận sôi gan sôi ruột. Chúng ta lần này ma vực chuyến đi mục đích là tìm kiếm ma vực đỉnh long linh hồn phách. Tần ý nhưng thật đúng là nói thật. Cái gì? Các ngươi muốn đi ma vực đỉnh? Nghe đến Tần ý nhưng lời nói ma tộc mỹ nữ lập tức là vô cùng kinh ngạc, sau đó là rơi vào trầm tư. Qua mấy phút, nàng mở miệng, ta đáp ứng cùng các ngươi hợp tác, bất quá, nói tốt, hợp tác điều kiện tiên quyết là các ngươi mang ta rời đi cái này a ma thành. Đương nhiên, chúng ta không những đáp ứng an toàn đem ngươi đưa ra a ma thành mà còn đáp ứng ý tốt thương thế của ngươi, bất quá yêu cầu của chúng ta chắc hẳn mỹ nữ tỷ tỷ hẳn phải biết là cái gì sao? Không biết, đó chính là dẫn chúng ta tiến vào ma vực đỉnh. Tần Y nhưng thẳng vào chủ đề là lười cùng nàng tốn thời gian. Tất nhiên ngươi đều nói đến nước này, ta nghĩ ta đã không có lựa chọn khác. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Đúng, ta gọi Tần Y nhưng vị này là Ân Tuấn Ân đại ca, vị kia, khu khu, ta liền không nhiều làm giới thiệu lúc này lá một nhóm chính một mặt nhìn quân bán nước xem thường thần sắc nhìn xem Tần Y nhưng ta gọi đêm không có xương, dạ ma tộc công chúa nói đến đây, đêm không có xương một mặt tự ngạo không có xương tỉ tỉ, ta có thể dạng này để ngươi sao hiện tại ta có thể là bị các ngươi áp chế ngươi muốn kêu thế nào thì kêu thôi ta nghĩ hỏi một chút vì cái gì vừa rồi lá một nhóm nói ra tên giả của mình chứ người tiểu đội trưởng kia đồng dạng ma tộc đột nhiên chính là gọi hắn phản thật đâu tên điên là đem hôn đảng này họ cùng ta dạng ma tộc hoàng thất dòng họ đêm tối đêm làm lẫn lộn bọn họ cho rằng hôn đảng này là chúng ta dạng ma tộc cho nên liền là ta nói diệp huynh ngươi không cần thiết như thế trung thực không phải tên ngươi đều đổi thành giả giông họ cũng tùy tiện biên cái không phải tại bây giờ xã hội này người thành thật là phải thua thiệt lần này thấy được ngân tuấn một mặt bất đắc dĩ nhìn xem lá một nhóm từ khi tiến vào cái này mà vực lá một nhóm biểu hiện liền tương đối không bình thường cùng biến thành người khác giống như có thể là nghĩ lại lại hình như vẫn là ban đầu hắn ngươi liền biết nói ta tại sao không nói y nhưng nàng hiện tại nhưng mà cái gì đều cùng cái này mà tộc nha đầu nói triệt triệt để để đem chúng ta bán sạch sẽ lá một nhóm tức giận điên lên rồi lá một nhóm quên ta lời mới vừa nói sao ân, tân tân y nhưng lửa giận đã là thực thể hóa ép thẳng tới lá một nhóm nổi giận mặt cắt không nói thì không nói có gì đặc biệt hơn lời Ta còn ngại mở miệng nói chuyện lãng phí thể lực đâu. Không có xương tỷ tỷ phía dưới liền để ta, vì ngươi chữa thương à, các ngươi hai cái đều nhanh đi ra ngoài. Tân Ý nhưng đối với Ân Tuấn cùng Lá một nhóm nói đến, sau đó Ân Tuấn là lôi kéo không tình nguyện Lá một nhóm ra gian phòng. Không có xương tỷ tỷ, bởi vì nhân loại chúng ta cùng các ngươi ma tộc cấu tạo khác biệt, cho nên những cái kia bổ sung yếu ớt tức giận đan dược ta liền không lấy ra, bất quá đối với khôi phục bộ phận thân thể đan dược là thông dụng, ta chỗ này có một viên chữa trị bị hao tổn nội tạng đang dược. Ngươi uống vào A nói xong tần ít nhưng là đem một viên to lớn màu tím đan dược đưa cho đêm không có xương, đêm không có xương là mặt đen lại tiếp nhận màu tím đan dược, sau đó khó khăn ăn vào. Tiếp xuống chính là xử lý thân thể ngươi mặt ngoài vết thương, ta. Không cần nhiều lời đêm không có xương không nghĩ nói nhảm, kỳ thật nàng hiện tại so lá một nhóm bọn họ càng thời gian đang gấp, vì vậy nhanh chóng chính là rút đi trên thân quần áo. Không phải chứ làm sao các nàng còn chưa tốt? Không phải là rất lâu gặp trong phòng không có phản ứng? Lá một nhóm trong đầu hiện lên một bộ cực kỳ đáng sợ mập mờ hình ảnh. Vì vậy lá một nhóm giơ chân lên chính là một chân đem cửa phòng đá văng ra. Gian Phu dâm Phụ đã sớm nhìn ra, lan ra ngoài. Hỗn Đản, ta muốn giết ngươi. Vô Song Tỷ tỉ Tỷ, tỉ, tỉ, tỉnh táo, tỉnh táo, bằng không vết thương sẽ vỡ ra. Tận ý nhưng đem hết toàn lực mới đè lại đem không có xương. Thương thế tốt lên phía sau, thương thế tốt lên phía sau, ta nhất định muốn giết hỗn Đản này. Ân Đại Ca nhờ ngươi đè lại lá một nhóm, chúng ta bên này lập tức liền tốt, không muốn lại để cho hắn làm loạn. Tân Ý nhưng cách lấy cánh cửa đối với ngoài cửa Ân Tuân nói đến. A, biết. Mấy phút đồng hồ sau, Tân Ý nhưng mang theo đêm không có xương từ trong phòng đi ra, chỉ bất quá đêm không có xương từ đầu đến chân từ trong ra ngoài đều là triệt để thay đổi cái dạng, thay đổi đến cùng trên đường những cái kia bình thường ma tộc không có gì khác biệt. Tốt, chúng ta lên đường đi, thừa dịp trời tối mau chóng rời đi cái này. 4 chương 234 chương 230, ma đấu. Mượn hát cắm đêm, ba người một ma là từ nhà trọ cửa sổ rời đi nhà trọ, không có xương thì tỷ, cái này ma vượt ngươi tự nhiên là so với chúng ta quen thuộc, phía dưới liền muốn vất vả ngươi đến dẫn đường. Tân ý nhưng cười giả dối. "Ân, tất nhiên ý, nhưng muội muội đã là thực hiện hứa hẹn, ta đêm không có xương tự nhiên cũng sẽ thực hiện hứa hẹn, bất quá các ngươi nhưng muốn cùng tốt, mất dấu nhưng là không tìm về được rất lợi đêm không có xương chính là như một trận gió cạo qua đại địa, hướng về tại chỗ rất xa chạy đi." Liên điểm này cước lực sức lực còn dám khẩu xuất cùng nôn lá một nhóm chính là nhìn đêm không có xương khó chịu, nhanh như chớp chính là lưu lại từng đạo tàn ảnh tại sau lưng, mà còn thế mà ăn no dỗi việc chạy đến đêm không có xương trước mặt. Ma vực giọng lớn vô biên, nguy hiểm đâu chỉ trung điểm, bất quá có đêm không có xương cái này mà tộc hướng đạo tại, tất cả nguy hiểm thay đổi đến không tại nguy hiểm đương nhiên nơi này chỉ chỉ là tự nhiên nguy hiểm vài ngày sau lá một nhóm trời là đi tới tòa thành thị tiếp theo tả dương thành mà lúc này tả dương nội thành chính phát sinh rất náo nhiệt sự tình ma đấu cung kêu thành chủ khiêu chiến thi đấu đừng nhìn ma tộc ngày thường hình như cái gì đều rất ngang tảng có thể là tại ma tộc nội bộ nhưng là có so với nhân loại xã hội càng thêm khắc nghiệt chế độ đẳng cấp tại ma vương có 72 kèm theo thành sau chủ thành cùng với một tòa duy nhất cùng loại nhân loại đế quốc đều thành thiên thành mà đối với từng cái thành thị quản lý bọn họ cũng là đè xuống nghiêm khắc đẳng cấp đến 72 phụ thuộc thành người chỉ huy toàn bộ từ ma vương cấp bậc ma tộc đảm nhiệm, mà đối với sáu chủ thành, quan chỉ huy là thực lực càng cao hơn một cấp đại ma vương, cuối cùng đến thiên thành, tự nhiên là từ so đại ma vương càng cao hơn một cấp ma hoàng tới làm người chỉ huy. Mà tại thiên thành bên trong trừ bản thành quan chỉ huy, vẫn tồn tại một cái cấp bậc cao hơn người chỉ huy, hắn chính là chỉ huy toàn bộ ma tộc, tại ma tộc nội bộ có vô thượng quyền lực cùng vinh quang, giống như nhân loại hoàng đế đồng dạng tồn tại, ma tôn. Bất quá gia thắc bạn trích dạng này một cái đặc thù tồn tại, đối với thiên thành đến nói ma tôn chỉ có thể là đứng sang bên cạnh đến thờ xa. Cái gọi là ma đấu chính là xây dựng ở ma tộc dạng này một cái khắc nghiệt đẳng cấp quản lý trên chế độ một loại ma mới chọn rút phương thức bình thường dân chúng hoặc là cấp thấp vị ma tộc tại đạt tới từng cái cấp bậc thành thị quan chỉ huy chỗ yêu cầu hư thuật cấp bậc đồng thời cho rằng chính mình đầy đủ vượt qua đương nhiệm quan chỉ huy liền có thể tại đấu võ bên trên hướng đương nhiệm quan chỉ huy phát động khiêu chiến ma tộc là cái thích võ đấu hung ác trùng tộc bọn họ tiên tiên hư thuật mới có thể ưu việt cho nên tại ma vực trung ma tộc ma mới có thể vị nhiều mà bảy thêm sáu thêm một đỉnh cấp vinh dự cùng tôn vị căn bản không đủ phân vì thể hiện đối võ tôn trọng vì vậy ma tộc mỗi cái thành thị mỗi ba năm chính là cử hành một lần đấu võ đấu võ không có gì quy tắc, vũ lực quyết định tất cả. Sự tính luôn là như vậy đúng dịp, Lã một nhóm bọn họ đạp mạnh vào Tà Dương Thành, Tà Dương Thành chính là nên đón 3 năm một lần mà đấu. Chỉ thấy tại Tà Dương giữa thành lớn nhất thạch đầu thành lâu đài phía trước, một tòa từ a khốc thạch đơn thể điều khắc thành to lớn trên lôi đài, một vị cuồng ma tộc Ca môn ngay tại khiêu chiến đồng dạng thân là cuồng ma tộc, Tà Dương Thành quan chỉ huy la nhiều, đương nhiên đây đều là nghe đêm không có xứng nói, Lã một nhóm ba người nào hiểu những này. Ma vương solo khiêu chiến đương nhiệm Tà Dương Thành thành chủ la nhiều ma đấu, hiện tại chính thức bắt đầu, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, dưới đài là một mảnh sao động, đối với ma đấu có thể nói là bọn họ nhất là thịnh đại hoạt động lúc này la nhiều cùng solo còn đứng ở tại chỗ trên người bọn họ nồng đậm màu đen yếu ớt khí đang điên cuồng hướng lật ra ngoài lăn, khả năng là bọn họ cảm thấy giới đài khán giả không đủ nhiệt tình tiếng hoan hô không đủ mãnh liệt cho nên còn tại xúc thế solo cố gắng đánh tới la nhiều lá một nhóm ăn no không có việc gì làm lại tại cái kia mủ cái rối kêu gào đến ngươi liền không thể cho ta yên tĩnh một hồi nha tần y nhưng nghe đến lá một nhóm âm thanh kem chút hồn không có xuất hiện bất quá chỉ là lá một nhọn cái này quay rối kêu gào về sau dưới đài khán giả cũng là đi theo lớn tiếng kêu lên có hỗ trợ người khiêu chiến solo cũng có hỗ trợ đương nhiệm quan chỉ huy la nhiều khán giả ra sức trên đài tự nhiên ra sức chỉ thấy vẫn đứng bất động hai tên ma vương rốt cục là tại người xem tiếng hét lớn bên trong sông về đối phương cùng lá ma vương bọn họ vô luận là tốc độ lực lượng vẫn là đối hư thuật nắm chắc đều đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ nhất là phương diện tốc độ bọn họ đều là nhanh kinh người cho nên tại dưới đài chân trinh có thể nhìn thấy bọn họ đánh nhau ma tộc cũng không nhiều mặt khác ma tộc đều chỉ là theo mù ồn ào mà thôi. Bất quá đối với lá một nhóm đến nói xem bọn hắn ma đấu nhưng là không có vấn đề gì trên không là không ngừng tiếng va chạm cùng tia lửa châm chiu về sau xem như đương nhiệm quan chỉ huy la nhiều tại kinh nghiệm cùng thực lực tổng hợp bên trên muốn so solo càng tăng lên một bậc chỉ thấy la nhiều mượn cùng solo một kích tách ra nháy mắt mũi chân điểm một cái giống như đại bàng dương cánh chính là bay lên cao cao mà bước nhỏ là một đạo yêu ớt lưới đao bắn ra tiếp lấy liền biến mất ở solo trong mắt solo vội vàng nên kích vừa vặn một kích yêu ớt lưới đao càn bà không thể chú ý đến la nhiều phanh liền tại solo đón lấy cái kia đánh yêu ớt lưới đao một giây sau coi hắn đi tìm biến mất la lâu ngày phần lưng đã là bị đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn đa la một trưởng đánh trúng sau đó ra xa, xa ném bay ra ngoài Chú điệp ngã ở mặt đất, mặc dù không có chết lại tạm thời không có sức tái chiến. Như vậy vị thứ nhất người khiêu chiến thất bại. Ma đấu tại từng cái thành thị cử hành thời gian mặc dù khác biệt, có thể là vì giữ gìn một thành an bình phổ linh, ma đấu nơi giới tổ chức thời gian chỉ có một ngày, cũng chính là nói, qua một ngày này người khiêu chiến liền phải đợi đến lần sau lại đến khiêu chiến, cho nên có chút tới trước được trước hư vị, vì vậy tại solo rơi xuống đất một sát na chính là có mấy vị ma vương bay lên lôi đài, bất quá chân trước rơi xuống đất vị kia ma vương lưu lại, mà các ma vương chỉ có thể láng oan. Ngoãn xuống đài đi. Vì vậy tại La rất không có bất kỳ nghỉ ngơi giới tình huống. Trận thứ hai ma đấu lại bắt đầu, đây chính là ma tộc lấy võ vi tôn điện hình biểu hiện, nếu như ngươi vũ lực không đủ để chống đỡ đến cái cuối cùng người khiêu chiến, như vậy ngươi liền không có tư cách tiếp tục đảm nhiệm một thành người chỉ huy. Ma đấu tiếp tục, dưới đài khán giả đã nhiệt tình như lửa mù ồn ảo, dù cho không nhìn thấy quá trình, nhìn xem kết quả cũng rất làm bọn hắn hưng phấn. Lá một nhóm lúc này đi theo chúng ma tộc một đạo tại cái kia hô to cố gắng, phản phất hắn chính là một cái ma tộc, hưng phấn dị thường, Thấy cảnh này ân tuấn không khỏi nhíu mày. Ma đấu vẫn như cũ rất kịch liệt. Vị thứ hai ma đấu người khiêu chiến đang không ngừng bị la nhiều đẻ lên đánh dưới, tình huống là lấy ra vũ khí của mình, một cái tử phẩm dịu to bản. Bất quá hắn có lẽ tiến vào ma vương cấp bậc không lâu, cho nên cho dù là lấy ra vũ khí cũng cuối cùng rơi vào một cái thảm bại. Như trước, liền tại vị thứ hai người khiêu chiến lúc rơi xuống đất, mặt khác người khiêu chiến chính là ảo ảo toàn bộ hướng trên đài nhảy loạn một mạch, mà đám này ma vương bên trong chẳng biết tại sao nhưng là nhiều lắm một nhóm thân ảnh, mà còn hắn thế mà còn là cái thứ nhất chạm đất, chỉ bất quá không phải chân, mà là cái mông. Ai ôi, cái mông của ta! Chương 231, Lá Một nhóm VCS mà Vương La nhiều, chương 231, Lá Một nhóm VCS mà Vương La nhiều. Ai ôi, cái mông của ta, Lá Một nhóm không biết bị người nào một chân cho đá lên lôi đài, bởi vì mặt khác ma tộc ma vương Trang bê cần phải dùng phi, hơn nữa còn muốn tại trên không đến mấy cái độ khó cao trên không lật, vì vậy xem như thấp nhất đường vòng cung Lá Một nhóm là trước cái mông. Ha ha ha ha, dưới đại khán giả nhìn thấy Lá Một nhóm buồn cười bộ dạng đều là bị chọc cho cười ha ha. Bất quá mười mấy cái ma vương đứng tại trên đài nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, rất rõ ràng từ Lá Một nhóm trên người tán phát ra khí tức chỉ là bình thường ma tộc khí tức. Mà đến nay mới thôi, tại ma tộc trong lịch sử còn chưa có xuất hiện qua bình thường ma tộc tiến giai đến ma vương cấp bậc, mà còn từ lá một nhóm trên hần, bọn họ cũng cảm giác không đi ra hắn đến cùng cấp bậc gì. Ngươi, muốn giải trí trở về đều cho lão bà ngươi nhìn, nơi này chính là ma đấu hiện trường, không phải ngươi loại người địa phương, ta niệm tình ngươi lần thứ nhất không cho truy cứu, tranh thủ thời gian đi xuống đi. Vừa rồi vị thứ nhất chân rơi xuống đất ma vương lưu lại, nhưng tất cả đi xuống chờ đợi a la nhiều một mặt giận dữ. Các loại, lão thành chủ, ta chính là cái thứ nhất chạm đất a, mặc dù là cái mông trước, bất quá ma đấu cũng không có nói không thể lấy cái mông trước chạm đất không phải sao? lúc này đứng tại dưới đài tần y nhưng còn tưởng rằng là chính mình bị hoa mắt bộ kia bên trên chẳng qua là cái cùng lá một nhóm dài đến rất giống ma tộc ma vương vì vậy hắn bốn phía tìm kiếm một nhóm một nhóm mãi đến rất lâu không được đến đáp lại nàng mới xác định trên lôi đài tên kia chính là lá một nhóm cái này hỗn đản lúc nào mới có thể sống yên ổn ta chính là có chín đầu mệnh cũng không đủ người chơi ngươi nói cái gì la nhiều không thể tin vào thay của mình ta nói mặt khác ma vương có thể lăn xuống đi ta chước rơi ta muốn khiêu chiến với đương nhiệm thành chủ lại nói ngươi lập tức liền muốn trở thành nhiệm chức thành chủ lá một nhóm thật đúng là không sợ phiền phức lớn thanh âm kia tiêu chuẩn dọn Ở đây ma tộc đều là nghe thấy. Ác ác, nếu biết rõ ở đây tuyệt đại đa số khán giả đều là bình thường ma tộc, mặc dù bọn họ không hề xem trọng lá một nhóm, có thể là vẫn như cũ rất hư phấn. Đây chính là bọn họ bình thường ma tộc lần thứ nhất đứng lên ma đấu lôi đài, mặc dù lá một nhóm có thể là tại loại người đồng thời tự tìm cái chết, có thể là bọn họ vẫn như cũ cảm thấy rất kiêu ngạo. Tiểu tử, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Lại nói tà dương thành ma đấu yêu cầu người khiêu chiến nhất định phải. Không phải liền là ma vương sao? Hình như người nào không có đạt tới giống như nói xong lá một nhóm yếu đốt khí mở rộng. Bất quá không phải nhân loại màu vàng yếu đốt khí, mà là sơn đen nha đen, đen khó dần nổi ma tộc yếu đốt khí. Đồng thời khí thế kia rõ ràng chính là chân thực ma vương cấp bậc. Lần này dưới đài náo nhiệt, ma vương, đây chính là chúng ta bình thường ma tộc gia vị thứ nhất ma vương. Ma vương, chúng ta bình thường ma tộc cũng ra ma vương rồi. Ma vương đại nhân cố gắng. Ma vương đại nhân chơi ngã la nhiều. Dưới đài khán giả là so lá một nhóm bản nhân còn kích động hơn cái hàng trăm đến lần. Nhìn thấy lá một nhóm trên thân thả ra ma vương cấp bậc yêu đốt khí, la nhiều cao mày. Ta thế mà mới vừa rồi không có nhìn ra hắn là ma vương, điều này nói rõ làm không tốt hôm nay ta muốn lật tuyển trong mương, nhất định muốn cẩn thận ứng đối mới là. Tất nhiên lá một nhóm là ma vương, như vậy la nhiều cũng là không lời nào để nói, chỉ có thể là tiếp thu khiêu chiến, tất nhiên ngươi là ma vương, vậy ta tiếp thu khiêu chiến, xưng tên ra à. Ta gọi ma thương, xét thấy phía trước dạy dỗ, lá một nhóm lại cho chính mình sửa lại cái ma tộc danh tự, là cái mới tiến ma vương, còn mời la bao lớn người vui lòng chỉ giáo dứt lời lá một nhóm xúc thế đều chẳng muốn tích chữ là toàn thân bao vây lấy nồng đậm màu đen yếu ớt khí hướng la nhiều sông tới giết, thì hì, liền để ta thật tốt cảm thụ một chút ma vương cấp bậc thực lực à, phanh phanh phanh phanh, Lá một nhóm cùng la nhiều không ngừng tại trên không đánh luận, ngươi một quyền ta một chân, lúc đầu tại la nhiều trong đầu tình cảnh không phải là dạng này, xem như ma vương cấp bậc cao thủ hẳn là hư thuật bồi bính, so lực lượng so tốc độ, so kinh nghiệm, có thể là lá một nhóm vừa lên đến chính là dán chặt lấy hắn, cũng không cùng hắn đối bính, chính là không ngừng của đầu, la rất không biện pháp cũng chỉ có thể là cận thân phản kích. mấy phút, so vương đều là mệ thở hồng hổ phân chạm tại lôi đài hai bên, hai người để cho tiện đọc đều là mặt mũi bầm dập mình đầy thương tích, áo choàng bị làm cho nát bét, cái này nào giống Ma Vương quyết đấu, quả thực chính là hai cái bắt phụ lẫn nhau đánh lẫn nhau phía sau tạo hình. Người ở dưới đài đều là cười vang, bọn họ còn không có gặp qua cái nào Ma Vương sẽ làm thành như vậy. Lã nghe nhiều dưới đài vui vẻ tiếng cười, cảm thấy quả thực là đối hắn lớn lao vũ nhục, hắn hiện tại là hận thấu khiến người lá một nhóm, vì vậy hai tay vung lên, hai cái tối như mực hư thuật báo săn chính là hướng về lá một nhóm chạy tới, tuyệt đối không thể lại để cho người này cẩn thân. Lá một nhóm bất kể nó là cái gì báo khứ báo, thân thể phía trước cùng, sau đó vọt tới trước, lưu lại một đạo tàn ảnh. Cái thứ hai cái hư thuật báo săn chính là tiêu tán tại trên không khí. Sau đó Lá Một nhóm tiếp tục hướng về La Nhiều chạy đi. La Nhiều đâu chịu để Lá Một nhóm cẩn thận, lập tức là thay đổi phương hướng mà nối nghiệp tiếp theo sử dụng công kích từ xa, mà còn lực đạo càng lúc càng lớn. Vì vậy trên lôi đài Lá Một nhóm liều mạng truy, La Nhiều liều mạng chạy, càng hoa lệ hư thuật bay lở trời, bất quá Lá Một nhóm tốc độ so với muốn chậm một chút, luôn là không cách nào đuổi kịp La Nhiều bước chân. Bất quá Lá Một nhóm hình như không có phát giác được điểm này, vẫn là tại đỉnh lấy La Nhiều hư thuật công kích tiếp tục đổi đổi. Tiểu tử này làm sao như thế chạy qua đánh, tựa như lúc bằng sắt đồng dạng mà còn hắn những cái kia vết thương tựa hồ cũng tốt quá nhanh đi la nhiều đối với lá một nhóm năng lực kháng đòn sát thực cảm thấy kinh ngạc mà dưới đại khán giả đều cho rằng lá một nhóm điên thiếu niên không cần thiết ta ngươi còn trẻ về sau có rất nhiều cơ hội thiếu niên mặc dù ta rất đội phục tinh thần của ngươi bất quá đại trưởng phu nếu có thể khuất phục có thể rủi tướng hồ ngươi còn trẻ không cần thiết xính nhất thời chi khí thiếu niên chúng ta bình thường ma tộc thật vất vả ra ngựa như thế một cái ma vương tuyệt đối không cần tự hủy tương lai nhiều vì chúng ta bình thường ma tộc suy nghĩ một chút ta. lá một nhóm mới không thèm để ý những này lại nhảy ma tộc tiếp tục cường lực truy kích la nhiều. Liên tại gần như mọi người, bao gồm tần ít nhưng ở bên trong đều cho rằng Lá một nhóm điên thời điểm, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy Lá một nhóm đã là dần dần đuổi kịp La nhiều tốc độ, mà còn đa La đối với Lá một nhóm công kích nhưng là càng ngày càng yếu. Lúc này một chút đầu tương đối linh cảm ma tộc mới kịp phản ứng, nguyên lai like Lá một nhóm là tại lấy nhỏ nhất tiêu hao đi đổi lấy La nhiều lớn nhất tiêu hao, bởi vì bất chi bất giác La nhiều không ngừng sử dụng công kích từ xa, mà còn bị Lá một nhóm ép đến yếu ớt lực hấp thu giảm mạnh, vì vậy theo thời gian trôi qua La nhiều thể lực cùng với yếu ớt lực đã là nghiêm trọng hạ xuống mà dựa vào chính mình biến thái thân thể cùng bản thân chữa trị năng lực lá một nhóm năng lượng trạng thái vẫn như cũ. Đầy ô. Kỳ hỉ, lá một nhóm quỷ dị cười một tiếng, sau đó là biến mất trong mắt mọi người, đã là lộ ra vẻ mệt mỏi la nhiều không kịp phản ứng, lá một nhóm đã là tại một giây sau xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, một tay đặt ở chán của hắn bên trên, ngươi quan chỉ huy này chức vị liền từ ta ma thương tới lấy thay. Phanh, một tiếng vang thật lớn, từ a khốc làm bằng đá tạo lôi đài bị đánh ra một cái to lớn động, lá một nhóm đứng tại động một bên một mặt tự lắc cười, mà la nhiều đã là mất tung ảnh. 4 chương 230 24. Chương 232 mới quan chỉ huy. A, a, a, nhìn thấy sử dụng bắt tay vào làm đứng tại cái kia đen như mực động khẩu bên cạnh, một mặt tự đắc lá một nhóm, toàn bộ trước lôi đài là nháy mắt sôi trào lên. Ma thương, ma thương, ma thương, ma thương, ma thương, ma thương, tất cả bình thường ma tộc là cùng kêu lên kêu gào ma thương cái tên này. Ma thương vốn là ma tộc địch thí tứ, kết quả trong nháy mắt này nó nhưng là thành tất cả bình thường ma tộc vinh dự, tất cả bình thường ma tộc kiêu ngạo. Lá một nhóm nghe đến phía dưới tiếng hò hét cũng không khách khí, là nâng hai tay vòng quanh bên bờ lôi đài đi tựa như một vị vĩ đại quân chủ nhìn hắn thần dân đồng dạng, nhưng mà đúng vào lúc này, từ cái kia đen như mực trong động nhưng là bỗng phát ra một đạo đáng sợ năng lượng, màu đen yếu ớt khí là từ động bút hơi mà ra. Sau đó một thân chật vật không chịu nổi là phần lớn là tóc hai bùn sụp từ động chậm rãi dâng lên, cho đến cùng lôi đài mặt phẳng cân bằng. Nghĩ không ra bình thường ma tộc thế mà còn có giống như người ma mới, là ta tính sai, xem ra sắc thực thi biến, chật vật không chịu nổi là nhìn nhiều là như vậy bình tĩnh, phản phất tất cả đều tại dự liệu của hắn bên trong. bất quá, có nhiều thứ là không cách nào thay đổi. hôm nay ta liền để ngươi thật tốt mở mang kiến thức một chút các ngươi ảnh răng ma tộc thấp, chờ ma tộc một loại, lá một nhóm trên thân sử dụng bình thường ma tộc khí tức chính là loại này bình thường ma tộc cùng. Chúng ta vĩ đại cùng ma nhất tộc trên lệch nói xong la phần lớn là đem chính mình ma tộc hư môn phóng ra ngoài, cứ như vậy hắn liền hoàn toàn không cần bận tâm yêu ớt lực không đủ. Nhìn thấy đối phương sáu đạo tản ra đen đặc yêu ớt tức giận hư môn lá một nhóm im lặng, bởi vì cái này không khỏi khiến cho hắn nhớ tới cái kia so đêm không có xương còn có thể hận, để hắn ăn vô số sẹp ma tộc thiếu niên đêm không có thương. Hư môn phóng ra ngoài. La nhiều các hạng thuộc tính đều là có chỗ tăng lên, Lá Một Nhóm tại cùng hắn đối chiến mấy hiệp phía sau, phát hiện hắn chủ yếu mạnh lên chính là lực lượng. Nguyên bản Lá Một Nhóm lực lượng còn có thể chống lại, có thể nói lực lượng ngang nhau, mà bây giờ hắn là khẩn thiết bị ẩu ra lỗ to lớn, máu tươi chảy ròng. Bất quá la nhiều phòng ngự ngược lại là không có nhiều tăng lên, cho nên Lá Một Nhóm công kích đến hắn lúc kỳ thật hắn cũng rất đau, bị thương rất nặng. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng chiến đấu đã kết thúc, Lá Một Nhóm đã là trở thành bọn họ Tà Dương Thành mới quan chỉ huy, không đi tới, la nhiều còn không có chèo, bị đánh về sau ngược lại càng thêm nhu bức, vì vậy Nguyên bản hưng phấn khán giả lập tức là tỉnh táo lại. Ma thương đại nhân ngươi cũng đem hư môn thả ra a. Ma bảy có âm thanh nhắc nhở đến. Lá một nhóm cũng rất muốn phóng ra ngoài hư môn, có thể là hắn một khi phóng ra ngoài liền sẽ lập tức bại lộ thân phận, mà còn hắn chỉ có tự thân đạo kia không hoàn chỉnh mà tộc hư môn có thể phóng ra ngoài, thả cùng không có thả căn bản không có kém. La có nhiều hậu chiêu, lá một nhóm hậu chiêu cũng không ít. Phía trước tiêu hao chiến thuật rất rõ ràng đối la nhiều đã là không có hiệu quả, đại đa số bản lĩnh giữ nhà lá một nhóm cũng không thể sử dụng. Ví dụ như thu hóa, thiên hỏa chờ, đều là bại lộ thân phận tốt nhất phối trí. Bất quá lá một nhóm còn có một thứ tuyệt chiêu tại bất luận cái gì dưới trạng thái cũng là có thể sử dụng. Lá một nhóm tiếp tục cùng la nhiều đánh lộn, đánh lộn lá một nhóm trừ thua ở đêm không có thương cùng đêm không có xương trên tay, có thể là thấy thần giết thần gặp phật giết phật. Hắn cái kêu biến thái bản thân chữa trị thiên phú có thể là đạt tới tam giai, đang cố gắng hướng về tứ giai thiên phú tới gần, cho nên tại cận chiến bên trên hắn vẫn như cũ không sợ la nhiều. Bất quá la có thể nhiều hơn không làm, chính mình nhiều như thế ưu thế làm gì cần phải chọn cái này cùng đối phương làm, vì vậy hắn lại lần nữa kéo ra cùng lá một nhóm khoảng cách, lá một nhóm vì vậy dần dần rơi xuống hạ phong. Nhìn xem càng ngày càng chật vật lá một nhóm, tất cả bình thường ma tộc đều là liễu lấy tâm liền tân ý nhưng cũng là gia nhập vào lá một nhóm rồi rồi đội đầy mặt vẻ u sầu mà nhìn xem lá một nhóm. bất quá lá một nhóm chính mình không để ý tiếp tục nâng lên một bộ trời sập xuống có ta đại trưởng phu phong phạm. nếu qua một lần thua thiệt la nhìn nhiều lá một nhóm đối với chính mình theo đuổi không bỏ lập tức là cảm giác không đối dù nói thế nào hắn cũng là sống gần tới 200 năm ma tộc hắn tĩnh tâm quan sát phát hiện từ lá một nhóm tay là đang không ngừng thần tốc rơi xuống chút khoáng thạch hoặc là nói là lá một nhóm có ý hướng xuống đất một số đặc điểm bắn tỉa hạ một chút khoáng thạch chưa ăn qua thịt heo còn không có nghe qua heo tiên sao vì vậy hắn lập tức làm ra phản đoán cái này thế mà. Thương bình thường ma tộc thế mà tại bố trí trận pháp, hiểu được đa là sao có thể lại tùy ý lá một nhóm làm đi xuống, lập tức là hướng về những cái kia lá một nhóm để khoáng thạch đặc điểm điểm đánh tới, lúc này lá một nhóm cũng là kịp phản ứng, Hoàng Bét bị phát hiện. Thật vất vả bố trí đến một nửa trận pháp lá một nhóm cũng không thể nói bị phá hư liền bị phá đi, vì vậy là lập tức ra tốc tiếp tục bố trí, vì vậy ngươi ném một khối khoáng thạch ta nổ một khối khoáng thạch, lá một nhóm cùng la nhiều bắt đầu khoáng thạch tranh đoạt thi đấu cùng so với ai khác tay chân nhanh giải thi đấu. Bất quá rất nhanh chóng lá một nhóm liền nan không tiêu, quá tốn đau, lại có tiền người cũng chịu không được như vậy tiêu hao lá một nhóm bị bức phải không có cách nào chỉ có thể là từ bỏ cái kia bố trí đến một nửa trận pháp, mất đi trận pháp cái này một lợi khí lá một nhóm tựa như mất đi đâm con nhím, đối với nơi xa lấy trước mắt hắn trạng thái hoàn toàn chống đỡ không nổi đi, muốn buộc phát ra khẳng định đến bại lộ, hắn cũng không muốn vì cái phá quan chỉ huy chức vị mà hỏng đại sự, liền tại lá một nhóm như vậy xoắn suyết thời điểm, kinh nghiệm phong phú la phần lớn là nhìn ra lá một nhóm một sát na thất thần, lập tức là nắm lấy cơ hội, một trưởng đem lá một nhóm hung hăng đập vào lôi đài, xem như là báo một tiên mối, thủ, sự tình luôn là như thế có tính thú vị, liền tại la nhiều đến đạn sắt. Chuẩn bị chào hỏi mặt khắc ma vương tiếp tục khiêu chiến lúc, đột nhiên, từ lá một nhóm đập ra cái kia động là bộc phát ra một cỗ cuồng bạo chi khí, trực tiếp là đem xung quanh trên không khí cho bơm méo, không lâu lá một nhóm là từ trong động chậm rãi dâng lên, lá một nhóm rốt cục là suy nghĩ minh bạch, ta không thể toàn bộ thú hóa, ta còn không thể cục bộ thú hóa sao? Một chàng ma đầu biến đổi bất ngờ, người xem tâm trầm động tập trùng nếu là trái tim không tốt đã sớm phát ngai. Thật sự là khó dây dưa, la nhiều vô cùng chán ghét, không nghĩ tới một cái phổ thông ma tộc thế mà đem chính mình bức thành bộ dạng này, về sau ý chí của mình như thế nào tại Tả Dương thành thực hiện? Có thể nói Đến hiện nay một bước này Song Phương đều rất kích động, nói nhảm không có, một ánh mắt chính là muốn đánh bạc tính mệnh tiết đấu. Nhà, ta cũng không tin chơi không chết người cái chết ma tộc. Lá Một Nhóm là trực tiếp đem cánh tay phải thú hóa đến tam giai cục bộ thú hóa, Lá Một Nhóm hiện nay không cách nào tiến vào thú hóa tứ giai, đầy mặt sát khí chính là hướng về La nhiều phóng đi, La nhiều cũng không cam chịu yếu thế, hư môn lại lần nữa phóng ra ngoài, cũng là một mặt nộ khí hướng Lá Một Nhóm vọt tới. Phanh, liền tại cái này hỏa tinh đụng tới địa cầu một sát na, không biết từ chỗ nào toát ra một cỗ cực kỳ to lớn yếu đất lực, lạp đem cao tốc vọt tới trước Lá Một Nhóm cho đánh bay ra ngoài sau đó trùng điệp rơi xuống lôi đài bên ngoài, nhìn thấy lá một nhóm đã là rơi ra lôi đài, mặt khắc ma vương thực tế chờ không nổi, đồng loạt đều là bò lên trên lôi đài, rốt cục là không có người trang bức dùng phi. lá một nhóm từ trên mặt đất nhảy nhót, vỗ vỗ trên thân ủi, là ai tại sao lưng láo tử hạ độc thủ, có thể là hoàn toàn không có người chim hắn, bởi vì bên kia mới một vòng ma đấu đã là bắt đầu, mà còn chiến cuộc tương đối kịch liệt. không lâu sau đó ma đấu kết thúc, lưu bức hống hống la nhiều thế mà bại. nguyên lai like tại cùng lá một nhóm đại chiến thời điểm, la nhiều đã là tiêu hao quá lớn, mà còn cũng bị thương không nhẹ. Nhất là cuối cùng cái kia đỉnh cao kịch liệt va chạm lúc, lá một nhóm thu hóa tại ma vực có thể là ngưu bức không được, mặc dù chỉ là cục bộ tam giai thu hóa có thể đối hắn thực lực đó là tiêu chuẩn dọa tăng lên. Cho dù là tại va chạm một sát na kia lá một nhóm bị đánh bay, có thể là nhiều vẫn như cũng là bị chấn thương, mà lá một nhóm thì là nhờ vào bị một cố lực lượng khác đánh bay mà không có bị chấn thương, có thể nói lá một nhóm tới tay quan chỉ huy chức vị bay, cuối cùng rơi xuống một cái gọi cầu thản tư ma vương trong tay. 4 chương 233-4 Chương 233, ám sát ma đầu kết thúc La nhiều đem một khối tối như mực biểu tượng quan chỉ huy quyền lợi tiểu bài giao cho người chiến thắng cầu thắng tư trong tay, sau đó biến mất tại Tả Dương Thành. Lúc này Lã một nhóm đám người, cùng Ma, đã là tại một cái nhà trọ dựng chân. "Ta hỏi ngươi, thối ma nữ có phải là ngươi đem ta đá lên lôi đài? Lã một nhóm hỏa khí vẫn như cũ chưa tiêu. Nói chuyện chú ý một chút, cẩn thận ta đem đầu lưỡi của ngươi cắt đem không có xương vẫn như cũ như một tòa băng điêu đồng dạng." Ôi a, dám ở đại gia trước mặt điên cuồng, có tin ta hay không?" Lã một nhóm, "Ngươi đây là làm sao vậy? Làm sao cả ngày giống ăn thuốc nổ cùng náo tàn viên đồng dạng?" Ngươi không phải bị không có xương tì tì đá lên đi, ta có thể làm chứng. Tần Y nhưng giữ chặt cuốn lên tay áo chuẩn bị chiến đấu lá một nhóm. Ngươi, ngươi thế mà gọi nàng kêu thân thiết như vậy, còn tì tì, ta quen ngươi như vậy, ngươi có kêu lên cà cà ta sao? A, mà còn ngươi thế mà tin nàng không tin ta lá một nhóm một mặt đau thấu tim gan. Ta, ngươi, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Tần Y nhưng lập tức bị làm cho không biết làm sao. Hừ, một đôi gian phu dân phụ, ta hận các ngươi. Nói xong lá một nhóm nước mắt về hiện trường, sau đó tông cửa xung ra, cực tốc biến mất tại nhà trọ. Ta, tuy một nhóm, người đi đâu a? Tân ý nhưng đuổi theo ra cửa phòng, có thể là lá một nhóm đã hoàn toàn chẳng biết đi đâu, ai kêu hắn chạy nhanh như vậy, người khác muốn đuổi theo cũng phải đuổi phải lên a. Lá một nhóm đây rốt cuộc là thế nào? Cảm giác, ân. Thưa, tối ý nhưng, thế mà thật không đuổi theo ra đến. A a a, lá một nhóm đứng tại một tòa phòng ốc phía trước, đối với cái kia phòng ốc tưởng chính là cuồng bạo động. Ai vậy? Hơn nửa đêm không ngủ được, chạy đến nơi này nện nhà khách cửa, một cái hơi giả bình thường ma tộc là từ a khấp thạch phòng ở bên trong đi ra. Cái này, cái này, đây không phải là ma thương đại nhân sao? A a, đúng thế ta chính là ma thương đại nhân lá một nhóm một mặt cười ngây ngô lão đầu tử làm sao vậy cái này hơn nửa đêm lão bà tử là ma thương đại nhân là ma thương đại nhân a thật thật à thật là ma thương đại nhân một cái hơi giả nữ tính ma tộc nhìn thấy lá một nhóm là vô cùng kích động hai tay run run lập tức liền muốn nước mắt tuôn đầy mặt đúng lúc này thưa không bên trong mấy đạo yêu ớt lưới đao phá không mà đến mang theo tràn đầy sát ý cẩn thận lá một nhóm một cái nhanh chân vượt đến trước mặt chuyện này đối với hơi giả ma tộc phu phụ phía trước sau đó là đem những cái kia yêu ớt lưới đao đánh rơi xuống mo vào nhà nơi này nguy hiểm sau một lát mấy đạo thân ảnh là xuất hiện ở lá một nhóm trước mặt, cảm nhận được trên người bọn họ phát ra khí tức, lá một nhóm không khỏi như mày. Đối phương cũng không nói chuyện, đi lên bảy tám cái ma tộc chính là đối lá một nhóm mở rộng công kích máy liệt, chiêu chiêu yếu hại, chiêu chiêu chí mạng. Khả năng là sợ quấy rầy cư dân phụ cận, mười mấy cái ma tộc đều là hạ rộng cùng động tĩnh. Mặc dù lá một nhóm rất rõ ràng cảm giác được bọn họ ma vương cấp thực lực, nhưng đối phương lại không có sử dụng ra ma vương cấp bậc nên có chiến lược. Bọn họ tính toán đem lá một nhóm hướng ngoài thành bước tới, lá một nhóm cũng không muốn gây nên cái gì bạo động, vì vậy theo bọn họ ý chính là hướng ngoài thành bay đi rất nhanh lá một nhóm cùng bảy tám cái ma vương là vừa đánh vừa bay tới đến tà dương ngoài thành, biết sẽ không gây nên không cần thiết bạo động, mấy cái ma vương đều là lập tức yêu ước khí toàn bộ triển khai, mở rộng quyền cước, mà lá một nhóm cũng là không tại để lên, ma vương khí tức tần thả, cùng bảy tám cái ma vương kịch liệt triển khai đánh nhau, mấy cái ma vương không có cùng lá một nhóm giao thủ qua, chỉ là nhìn thấy ban ngày là nhiều cùng lá một nhóm đại chiến, không biết lá một nhóm cận chiến có nhiều như bức, vì vậy muốn chơi quần đấu, kết quả mấy chiêu xuống, toàn bộ đều tản đi ra, lá một nhóm bạo lực bọn họ gắng gượng chống đỡ không được, cho nên bảy cái ma vương chính là đối với lá một nhóm dùng miễn trình đánh tung. Mà lá một nhóm áp dụng chiến thuật như trước, chọn trước tốc độ chậm truy sát, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Tham dò mấy lần lá một nhóm chính là phán đoán ra cái kia Ma Vương thuộc về không phải là tốc độ loại hình, vì vậy điên cuồng đuổi theo hắn đầu. Mặt khác Ma Vương mặc dù ra sức ngăn cản, có thể lá một nhóm căn bản không quan tâm bọn họ công kích từ xa, tùy ý như mưa rơi hư thuật công kích đập nện tại trên người mình. Lá một nhóm rất nhanh trong chính là đuổi kịp cái kia tốc độ chậm nhất Ma tộc, sau đó bật hết hỏa lực tiếp lấy cục bộ thú hóa. Đối với hắn chính là gần như điên cuồng điên cuồng công kích mặc dù ma tộc trời sinh vật phòng năng lực nhu bức có thể là đụng phải lá một nhóm dạng này biến thái cũng thực tế không có cách chạy lại không chạy nổi đánh lại đánh không thắng vì vậy chăm chiêu không đến cái thứ nhất ma vương chính là bị lá một nhóm làm nằm xuống mặt khác ma vương thấy thế chính là lập tức toàn bộ hư môn phóng ra ngoài tận khả năng kéo ra cùng lá một nhóm khoảng cách tiếp tục sử dụng công kích từ xa vì vậy trong lúc nhất thời các loại nhu bức hư thuật đều là hướng về lá một nhóm đập tới trạng diện kia long trọng hùng vĩ lá một nhóm thấy thế hừ lạnh một tiếng là đem hai chân cục bộ thu hóa sau đó tốc độ cực nhanh hướng hắn mục tiêu kế tiếp bay đi nhìn lá một nhóm cùng la nhiều một trận chiến Mọi người đều biết lá một nhóm rất mạnh, thế nhưng lại là không có ý thức được hắn như thế cường. Tốc độ của hắn bây giờ là gần tới hôm nay ban ngày hai lần, chẳng lẽ hắn càng đến trong buổi tối thực lực càng mạnh? Đây không phải là dạ ma tộc mới có đặc tính sao? Làm sao hắn một cái ảnh răng ma tộc cũng biết cái này dạng? Bất quá lá một nhóm cũng không có hảo tâm như vậy cho bọn họ nhiều như thế suy nghĩ thời gian. Song quyển sen lẫn nộ khí là đem cái thứ năm ma vương cho đánh vào cứng rắn a khốc thạch này tấm. Kể từ đó liền chỉ còn lại hai cái ma vương, bọn họ là nhìn lẫn nhau, sau đó nhìn xem một mặt cười ngây ngô lá một nhóm, tiếp lấy chính là thần tốc hướng về hai cái phương hướng bay đi cái này rõ ràng là muốn trốn tiết đấu. lá một nhóm cũng biết mặc dù chính mình tốc độ nhanh, nhưng là muốn một cái đuổi kịp hai cái phương hướng ngược lại mà vương cũng là hoàn toàn không có khả năng xử tình. vì vậy hắn lại lần nữa bước lên quả hòn mềm đến, hướng về hai cái ma vương tốc độ chậm chạp một cái đuổi theo. ta đi, là lông liền chọn lấy ta à? cái kia bị lá một nhóm đuổi theo ma tộc mặt đều xanh biết, chỉ thấy lá một nhóm dựa vào như bức tốc độ là rất nhanh chóng đuổi theo. đối với cái mông của hắn chính là hung hăng một chân. cái kia ma vương bị lá một nhóm một chân đánh rơi, có thể là lá một nhóm căn bản không cho hắn rơi xuống đất cơ hội, bằng vào ngưu bức tốc độ lại là đuổi kịp hạ lệ hắn. Sau đó lại là hung hăng một chân đem hắn đá hướng không trung bên trong. Để các ngươi thành đoán nước giết ta, để các ngươi ma nhiều thế chúng, để các ngươi trốn không nổi ta thật tốt chơi. Lá một nhóm là đem cái kia ma vương tử đá lên đến bên dưới từ đá trái đến bên phải, trực tiếp là đem đối phương đá nôn, ai ơi, thật buồn nôn. Chơi chán rồi, lá một nhóm là một thanh bắt lấy đối phương cổ áo, nói, là tên nào kêu các ngươi đến bắt nạt ta? Là, là, nôn, là đồ tư thản đại nhân để chúng ta đến ám sát ngươi, cái kia ma vương thực sự là sợ lá một nhóm, chân tâm bị chơi phát rồ. Ám sát? Các ngươi đây là ám sát sao a? Đây rõ ràng chính là sáng giết đi lá một nhóm nổi trận lôi đình lại là cho đối phương một cái bạc hai. Ta lại hỏi ngươi, đồ tư thản, chính là hôm nay an ta con vịt tên kia, an vụng con vịt việc này ta cũng không biết, chúng ta chỉ là, hừ, khá lắm, an ta con vịt ta còn không có gọi hắn bội, thế mà còn dám gọi người đến sáng giết ta, lão hổ không phát neo neo, ngươi làm ta bệnh tình nguy kịch đúng không? Lá một nhóm nói xong liền đem trong tay ma vương cho hung hăng ném bay ra ngoài, nổi giận đùng đùng hướng về tà dương giữa thành, tòa kia cao nhất lớn nhất hoành vị nhất ta khốc thành đá lâu đài bay đi. Bốn chương hai trăm Chương 234: Đại náo phủ thành chủ. Mặc dù Đồ Tư Thản hôm nay ba ngày mới tại ma đấu bên trong chiến thắng, bất quá cũng đã tiến vào hắn tha thiết ước mơ địa phương, Tả Dương thành cao nhất lớn nhất xa hoa nhất quan chỉ huy chuyên thiết lập phủ đệ. Đối với xa hoa theo đuổi, đối với sinh hoạt hưởng thụ, không những tại thế giới loài người rất lưu hành, tại ma tộc xã hội cũng là như vậy, mặc dù ở trong thành bình thường ma tộc lão bách tính trong nhà chúng ta nhìn thấy trừ giản lược chính là Đơn Sơ, có thể là quan chỉ huy phủ đệ nhưng là cực điểm xa hoa, gần như Tả Dương thành tất cả đồ tốt đều hội tụ đến nơi này. Đây chính là vì cái gì những cái kia ma vương cấp bậc ma tộc không tiếc vỡ đầu chảy máu cũng muốn giết vào nơi này. Lá một nhóm lên cơn giận dữ đi tới quan chỉ huy phụ đệ trước cửa chính, chỉ thấy gần tới cao 10 mét cửa trên sả nhà bất ngờ viết phụ thành chủ ba chữ to, ngu xuẩn một đám, rõ ràng đều để làm quan chỉ huy, lại đem nơi này gọi là phụ thành chủ, cái gì chỉ số IQ, khó trách ta được đến cái này gây chuyện, đáng đời, lá một nhóm cũng không phi cũng không nhảy đối với phụ thành chủ cửa lớn chính là toàn lực một chân, chỉ thấy cái kia cường trắng cửa lớn lập tức xuất hiện một cái to lớn cái hố. Nhỏ, bất quá lại không có mở cũng không có phá. A a Môn này còn rất dán chắc, xem ra cùng ta rất hợp. Hôm nay ta thu định người, lá một nhóm lập tức là lại lần nữa nâng lên chân phải đối với cái kim màu đen cửa lớn cuốn quét. Phanh phanh phanh phanh. phanh. Tiếng vang ầm ầm tự nhiên rất nhanh gây nên trong phụ thành chủ ma tộc chú ý, mà còn cái kia chạy trốn ma tộc cũng là so lá một nhóm trước thời hạn một chút về tới nơi này, cho nên nguyên bản chính trái ôm phải ấp mê mọi tộc mọi tử cảnh cảnh cảnh cảnh đồ tư thản là bị làm điên. Một mặt nộ khí đối với thủ hạ nổi giận, một đám phế vật, một cái phổ thông ma tộc đều không giải quyết được. Chúng ta cao quý cao đẳng ma tộc mặt đều cho các ngươi mất hết. Quan chỉ huy các hạ bên ngoài không biết thứ gì đang ra sức nện chúng ta cửa lớn. phế vật, cái gì gọi là thứ gì? các ngươi sẽ không mở cửa nhìn xem sao? quan chỉ huy đại nhân, cửa lớn đã bị hắn nện thay đổi hình chúng ta căn bản mở không ra. cái gì, đại môn bị nện biến hình? xem ra là ma thương tên kia tìm tới cửa, nghĩ không ra tiểu tử này tốc độ thay đổi nhanh. đồ tư thản đại ca cái kia trốn về ma vương đang muốn nói lá một nhóm sự tình. ngâm miệng, gọi ta quan chỉ huy các hạ hoặc đại nhân, còn có hay không quý cụ, tiêu lên những người khác theo ta ra ngoài nhìn xem, ta đang muốn đi diệt hắn. Hắn ngược lại đưa mình tới cửa nói xong hoàn toàn không để ý tới cái kia ma vương, đồ tư thản chính là đi thẳng ra khỏi thư phòng. Với anh, cuối cùng đại lực một chân giúp bắn, lá một nhóm rốt cục là đem cửa lớn màu đen đá ngã, đá ngã còn không tính, hắn còn lập tức đem đại môn kia thu vào chính mình nhận chứa đồ. Ha ha, đêm hôm khuya quát còn có thể gặp bà bối, trời cao đại ta không tệ à? Hì hì, có thể mua rất nhiều thật nhiều ăn ngon giải quyết cửa lớn lá một nhóm cấp tốc hướng về bên trong đi đến. Một lát sau đồ tư thản mang theo một chồng lớn ma tộc là xuất hiện ở trước cửa chính, nhìn thấy cửa lớn đã là không cánh mà bay, đồ tư thản cái kia giận à? nếu biết rõ đại môn này có thể là từ ma vực đặc thù thưa thất khoáng thạch ma đen sẫm thạch chế tạo cứ như vậy không có cái này không chỉ là cao đẳng ma tộc hoặc là nói đồ tư thản tổ thất càng là hắn lớn lao xì nhủ cho ta đem cái kia hỗn đản tìm ra nhanh là Đồ tư thản nguyên bản ngày mai chuẩn bị tiến hành mới quan chỉ huy nhậm chức nghi thức đồng thời mở tiệc chiêu đại hồ bằng cậu hưu lần này cửa lớn đều không có còn làm cái rắm, ma thường ta tất chung ngươi bên kia lá một nhóm tại trong phủ thành chủ đi vòng vo đường này căn bản là không phân rõ phương hướng ban ngày hắn đều có chút phạm dân mù đường đến buổi tối quả thực chính là tả hưu không phân à, nơi rách nát này vì cái gì như thế lớn, mà còn từng cái địa phương cũng đều là dạng. Ta muốn điên rồi lá một nhóm trong cơ thể của loạn chi khí lại là bạo phát. Đối với trong phủ thành chủ tường là loạn hành, từ cứng rắn bức tường bên trên cứ thế mà mở ra một đầu thẳng tắp đường. Ha ha, lần này không sợ quay về lối. Tiên tĩnh trong đêm, lá một nhóm tiếng vang là to lớn như thế, không những trong phủ thành chủ nhân viên nghe thấy, liền phủ thành chủ phụ cận bình thường ma tộc cũng đều là từ giấc ngọng bên trong bị bừng tỉnh. Hỗn đản, nghe đến tiếng vang đồ tư thẳng chính là tranh thủ thời gian hướng lá một nhóm bên này đuổi. Nhìn thấy đối phương hi hi ha ha tại phá hư phủ đệ của mình. Đỗ Tư Thản mặt đều nín đỏ lên, mang một câu, chính là hướng về Lá Một nhóm xông tới giết. Phanh, một kích liền phân ra, Lá Một nhóm nhếch môi, một mặt vẫn chưa thỏa mãn, thế mà đánh gãy ta chơi đùa, tự tìm cái chết, Lá Một nhóm cũng là không nói nhảm, lập tức liền hướng về Đỗ Tư Thản áp lên đi, sau đó liền mở rộng mưa to gió lớn thức cả chiến. Đầu năm nay không đánh không biết, một tá dọa ra đi tiểu, Đỗ Tư Thản bị Lá Một nhóm ồ đến mức hoàn toàn không có tính tình, Lá Một nhóm cũng là hấp thụ nhiều lần kinh nghiệm chiến đấu, tuyệt đối không cho đối phương kéo dài khoảng cách, vì vậy Đỗ Tư Thản liền hư môn đều không có cơ hội phóng ra ngoài chính là bị Lá Một nhóm đánh đến mình đầy thương tích. Bất quá tại cái này ma tộc có thể là có rất nhiều, nhìn xem đồ tư thản bị ngược, mặt khác ma tộc tranh thủ thời gian là đi lên hỗ trợ, mặc dù lá một nhóm như bước, mà dù sao hảo hắn ép không được nhiều người, tại những ma tộc trợ giúp bên dưới đồ tư thản cuối cùng là thoát ly khổ hại, chạy thoát. Xem như một thành quan chỉ huy tối cao, mặc dù còn không có chính thức nhậm chức, nhưng tối thiểu nhất mặt mũi vẫn là lớn, vì vậy hắn hư môn phóng ra ngoài, lấy ra vũ khí của mình hét lớn một tiếng chính là lại lần nữa hướng về lá một nhóm công tới. Mười mấy cái ma tộc vây đánh lá một nhóm một người. Hắn thật đúng là có chút không chịu đựng được nổi, mặc dù chính mình cận chiến ưu bước, bất quá căn bản nhất dựa vào vẫn là cái kiêng ưu bước bản thân chữa trị năng lượng, có thể là người càng nhiều chính mình ưu bước tiên phú cũng là không kịp bản thân khôi phục. Lá một nhóm bị bức phải liên tiếp rút lui, trái lo phải nghĩ, chính mình trận pháp rất lâu không có lấy ra đắc chí đắc chí, vì vậy hắn nhẫn nhịn bị quần ma của lâu, bắt đầu bố trí lên trận pháp. Ha ha, để tiểu tử ngươi điên cuồng hôm nay xem ta như thế nào giết chết ngươi. Nhìn thấy lá một nhóm không có chút nào tính tình tùy ý bọn họ hở dạ, Đồ Tư Thản cười thoải mái không chỉ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đồ Tư chặn cùng thuộc hạ của hắn tay đều đánh mềm nhũn có thể là lá một nhóm nhưng như cũ mang theo bọn họ tại trong phủ thành chủ vòng quanh mãi đến lá một nhóm lại lần nữa trở lại vị trí ban đầu đồ tư thản mới phát hiện tựa hồ có chút không hợp có thể đã là không còn kịp rồi lá một nhóm leo máu trên mặt một cái ta ác cười một tiếng đánh mặt ta người đợi chút nữa sẽ trở bị ta hủy dung a hắn vung tay lên một đạo yếu ớt khí truyền vào mặt đất sau đó một đạo màn ánh sáng lớn dâng lên lá một nhóm trận pháp bị thôi động sau đó không lâu chính là truyền đến các loại tiếng kêu thảm thiết chờ nửa giờ lá một nhóm cảm thấy buồn chán chết chính là bắt đầu thu thập tàn cuộc hắn trước đem những cái kia bị trận pháp làm chỉ còn nửa cái mạng ma tộc từng cái đá ra. Sau đó đối với mỗi người mặt là sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực của ngẫu một lần, để ngươi nha đấu kỵ ta dáng dấp đẹp trai. Mặt khác ma tộc giải quyết, cuối cùng chính là đồ tư thản, lá một nhóm vì thể hiện chính mình công bằng công chính công khai, cũng là đem mặt của hắn càn quét một lần. Nói, vì cái gì muốn phái người sáng giết ta? Vì cái gì? Cái này còn phải hỏi sao? Bởi vì ngươi là bình thường ma tộc, mà lại là cái đạt tới ma vương cấp bậc bình thường ma tộc, chúng ta cao quý cao đẳng ma tộc là tuyệt đối không cho phép, các ngươi những loại huyết thống đê tiện ma tộc cư đến trên đầu chúng ta, ngươi chính là cái làm trái thiên ý, làm trái ma tộc đại đạo tồn tại. Ta nhất định Phanh phanh phanh phanh, Lá Một Nhóm không cần hắn nói xong liền lại là dừng lại điên cuồng công kích, gọi ngươi nha bị đánh còn một mặt đất trí, để ngươi khinh thường chúng ta bình thường mà tộc, à được, hình như chỗ nào sai, mặc kệ hắn, để ngươi ghen ghét ta tấm này xoái khí mặt. 4 chương 2354. Chương 235, chúng động. Nơi xa ngày là dần dần lộ ra màu xám trắng chỉ riêng, Lá Một Nhóm tại phủ thành chủ thỏa thích chơi đùa về sau, thấy được Hừng Đông liền lựa chọn tự mình rời đi. Đi tại chật hẹp hẹp nhỏ ở giữa Lá Một Nhóm một mặt đi khuất, y nghĩ nhưng cái kia nha đầu chết tiệt, còn chưa tới tìm ta, hử, lại không tìm ta. Ta phát bốn về sau liền rốt cuộc không để ý tới nàng, nhà đầu chết tiệt, không để ý tới ngươi, chết cũng sẽ không có lý ngươi, ta lại cho ngươi ba cái chữ số, không, bốn cái chữ số, vẫn là năm cái đếm chữ tốt, ta lại cho ngươi năm cái đếm chữ thời gian. Này, đúng lúc này, lá một nhóm bả vai là bị người hung hăng vỗ một cái, ngươi vừa rồi tự nhủ đang nói cái gì đâu. Có phải là lại tại sao lưng ta nói xấu ta đâu, tìm một đêm lá một nhóm, không nghĩ tới liền tại tấn ý nhưng chuẩn bị trở về nhà trọ trên đường lại là đụng phải chân nhân nhìn thấy sau lưng tần y nhưng một mặt vui vẻ nhìn xem chính mình lá một nhóm nháy mắt không được khóc đến cùng cái lệ nhân giống như một cái chính là ném vào đến tần y nhưng mang ta còn tưởng rằng ngươi có tân hoan cũng không cần cứu ấy ô ô khu khuku ngươi tuổi trẻ bây giờ làm sao đều cái dạng này cùng năm đó thuần khiết chúng ta căn bản là không có cách nào so ai chất phát niên đại vừa đi cách xa vạn dặm đi một bên ân tuấn là trêu ghẹo đến Cắt một mặt sắc phôi dạng nghĩ đến biện pháp chấm mút ăn đậu hũ thật sự là tiện bất hực xin nhờ đây chính là tại ma tộc trên đường phố đêm không có xương cũng là ác đồ mắng muốn các ngươi quản lá một nhóm mới không để ý tới bọn họ nên làm gì còn làm nha. Cứ như vậy, tại Tân Y nhưng chờ hai người một ma hoàn toàn không biết Lá Một nhóm hủy Tà Dương thành phủ thành chủ dưới tình huống, bọn họ tiếp tục hướng về Ma vực đỉnh phương hướng thâm nhập. Ba ngày sau đó, ba người một ma là đi tới Tà Dương thành hướng tây phương hướng tòa thành thị tiếp theo về Đốt Phá thành, lúc này ba người một ma đang ngồi ở một gian nhà trọ trong phòng, trừ Lá Một nhóm cười toe toét, những người khác là cao mày, hắc khí bản tại mi tâm là thật lâu tàn không đi. "Mụ mụ, mụ mụ, các ngươi làm sao vậy, làm sao đều không càu hả? Có phải là tiểu diệp tử lại làm sai chuyện gì chọc giận các ngươi tức giận?" Lá Một Nhỏ Bibo dong đưa Tân Y nhưng cánh tay đi ra đều nói lão nương không phải nương ngươi. Tần ý nhưng cũng nhanh bị lãm một nhóm mất điên. Từ hai ngày trước trời vừa sáng tỉnh lại lãm một nhóm chính là như bảy tám tuổi tiểu hải tử, vây quanh mụ mụ nàng mụ mụ réo lên không ngừng. Nguyên bản đã cảm thấy lãm một nhóm đột nhiên dính chính mình rất kỳ quái, có thể là bởi vì nàng rất ưa thích lãm một nhóm, cho nên cũng toàn bộ làm như là giữa nam nữ tình cảm, có thể là có thể là nàng xương sao cũng không có nghĩ đến kết quả sẽ là cái dạng này. Tần ý nhưng có chút cảm thấy tan nát cõi lòng, chẳng lẽ tiểu tử này một mực là đem ta coi hắn mụ đối lại sao? Mụ mụ đến cùng tiểu diệp tử đã làm sai điều gì? Ngươi nói cho tiểu diệp tử. Tiểu Diệp Tử về sau nhất định sửa, mụ mụ này cũng không cần tái sinh Tiểu Diệp Tử khí, sinh khí sẽ biến dạng a lá một nhóm vẫn như cũ một bộ cười đùa tí từng bộ dạng. Tần Y nhưng quả thực là muốn thổ huyết, a cái đầu của ngươi a lá một nhóm, ngươi thấy rõ ràng, ta là Tần Y nhưng a là ngươi. Dù sao lão nương không phải nương ngươi, bán manh cút sang một bên bán. Tần Y nhưng tức giận đến không biết nói cái gì, mụ mụ không muốn Tiểu Diệp Tử, mụ mụ chán ghét Tiểu Diệp Tử, ô ô lá một nhóm bây giờ nói khóc liên khóc, nước mắt tiêu chuẩn dọt ra sức, là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ta thần tốc muốn điên rồi, người nào đến cứu giúp ta một cái a. Tần ý nhưng ngửa mặt lên trời gào khét. Phía trước ta đã cảm thấy Diệp Vinh hình như không đúng chỗ nào, có thể là không nghĩ tới hậu quả cái này nghiêm trọng, Ân Tuấn cũng là cao mày. Ta nhìn tiểu tử này tám thành là Trung Ma vượt hoa độc đêm không có xương càng cả nghĩ cảm thấy cái này có khả năng nhất. Độc. Tần ý nhưng vô cùng kinh ngạc, lão một nhóm chính mình có thể là cái luyện đan sư, làm sao sẽ vô duyên vô cớ độc đầu? Ma vượt hoa, Ân Tuấn cũng là có chút kinh ngạc. Ân, bất quá đây cũng chỉ là suy đoán của ta, đồng dạng chúng ma vực hoa người đều là sẽ lập tức mất đi bản thân ý thức, mà còn người khác nói cái gì hắn liền đàng hoàng đáp cái gì là chúng ta ma tộc dùng để thẩm phán thần vật, tại ma vực bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá có chút tinh thần lực cực mạnh người tại chúng ma vực hoa dưới tình huống sẽ xuất hiện không như bình thường người tình hình. Ví dụ như trí lực trở lại khi còn bé, ta nhìn lá một nhóm tiểu tử này liền hẳn là trí lực về tới khi còn bé, mà còn hình như liền giới tính cũng thay đổi liền tại đêm không có xương nói ra chính mình phòng đó lúc Bi thương lá một nhóm thế mà nắm tay hoa tại vớt tóc của mình, một bộ ngốc manh công chúa bộ dạng. Cái kia không có xương tỷ tỷ loại này độc nhưng có biện pháp giải hết. Tần ý nhưng mới không quản hoa gì không tiêu, nàng hiện tại chỉ muốn thần tốc điểm để lá một nhóm khôi phục. Theo đạo lý ma vực hoa dược hiệu là có thời gian hạn chế, theo các ngươi giảng lá một nhóm tại tiến vào ma vực không lâu sau chính là có biểu hiện thất thường, như vậy ma vực hoa độc có lẽ đã sớm qua có tác dụng trong thời gian hạn định, có thể là cái này đêm không có xương nhất thời cũng là muốn không ra cái như thế về sau, bất quá xác thực còn có những biện pháp khác có thể giải ma vực hoa độc. Là cái gì? Thần ý nhưng vội vã không nhịn nổi. Đó chính là đồng dạng lớn lên tại ma vực bên trong ngày tanh cỏ. Cái kia cỏ nào có bán? Thần ý nhưng căn bản hiện tại chính là tại cướp lời nói. Cái này thật đúng là không có. Thiên tinh thảo bị ngắt lấy phía sau chỉ có thể duy trì chừng một tuần lễ thời gian, qua chính là lập tức hóa thành bụi đất, không có bất kỳ biện pháp nào có thể lâu dài giữ gìn, cho nên thật đúng là không có cái kia bán nó đem không có xương nói như vậy đến, cái kia nơi nào có lấy? Tần Y nhưng luôn là có thể rất tốt bắt lấy trọng điểm, điểm này so lá một nhóm mạnh hơn nhiều. Thiên tinh thảo tương đối mà vượt hoa muốn hơi phổ biến một điểm, mặc dù cũng thuộc về hy hữu thực vật, bất quá ta nghĩ về đốt thá thành phụ cận nên có, vậy ta lập tức đi ra tìm nói xong Tần Y nhưng là dùng sức đẩy ra tại bên cạnh nàng làm lũ lá một nhóm, bán manh đi chết đi sau đó đứng lên chính là muốn đi ra ngoài. Căn loại ý nhưng muội muội ta nhìn vẫn là ta đi thôi. Ma vực ta so ngươi quen thuộc, mặc dù ta không muốn cứu lá một nhóm cái này không nạn, thế nhưng hắn bộ dạng này chúng ta cũng không cách nào đi đường đêm không có xương nói đến rất thành khẩn. Vậy chúng ta cùng đi thôi. Không cần, ngươi yên tâm ta sẽ không một người rời đi. Ta nếu là thật muốn đi bằng hai người các ngươi là ngăn không được không phải sao? Vậy được rồi, cái kia tất cả liền xin nhờ không có xương tỉ tỉ một đường cẩn thận. Tấn dứt lời đêm không có xương chính là biến mất trong mắt mọi người. Muội muội, ngoại bà đi làm cái gì? Lá một nhóm nằm tại tần ý nhưng trong ngực là không chịu rời đi. Người con mắt nào? A ngươi không muốn xem miệng, ta nói, ta thật tốt nói vẫn không được nha, ngươi sinh bệnh, ngươi, ngươi, ngươi ngoại bà cho ngươi tìm thuốc đi. Tân ý nhưng nhìn thấy viền mắt tẩm ướt liền muốn vỡ đê lá một nhóm, tranh thủ thời gian cầu tới đế phù hộ nàng bình an, chân thật sống đến đêm không có xương trở về thời khắc. Thuốc, sinh bệnh, mụ mụ, có thể là ta cảm thấy thân thể ta rất tốt ta, không có bệnh á lá một nhóm cực kỳ cẩn thận nghiêm túc tìm tỏi toàn thân phía sau tương đối nói khẳng định đến. Ngươi có bệnh, ta không có bệnh, ngươi có bệnh, ta không có bệnh. La Nương nói ngươi có bệnh ngươi liền có bệnh, ngươi là mụ hay ta là mụ, mụ mụ. Ta sai rồi chương 236, siêu thần lá một nhóm, một, chương 236, siêu thần lá một nhóm, một. Tân ý nhưng cùng ân tuấn mang theo lá một nhóm là tại trong nhà trọ dòng dạ ổ một ngày, hướng đông trời tối lại hướng đông, có thể là đêm không có xương vẫn như cũ chưa mang theo nàng cửa ra vào nói tới ngày thanh cọ xuất hiện. Ý thế nhưng cô đương, chúng ta sẽ không thật bị đêm không có xương lừa á. ân tuấn có chút ít lo hầu nói đến. Ta cảm thấy có lẽ sẽ không, tựa như nàng nói, nếu là hắn muốn rời đi chúng ta, chúng ta căn bản là bất lực ngăn cản, cần gì phải hao phí tâm tư gạt chúng ta đâu. Tận ý nhưng là tin tưởng đêm không có xương. Mặc dù trùng tộc khác biệt, bất quá nàng cảm giác được ra đêm không có xương cùng mặt khác mà tộc khác biệt. Thế nhưng cái này cũng có thể là nàng cố ý làm như thế. Nàng chính là vì để chúng ta thể nghiệm đến bị lừa gà Tân Tuấn lời muốn nói còn chưa nói xong, một thân ảnh bắt đầu từ ngoài cửa sổ bay đi vào, chính là rời đi đã lâu đêm không có xương. Đêm lúc này không có xương rõ ràng khí tức rối loạn, sắc mặt trắng bệnh, nguyên bản giống như như băng sơn nàng càng hiện ra băng lãnh cao quý vẻ đẹp, giống như gió tuyết nữ thần. Đi mau, ta bị A phát hiện. Cái gì? Cái gì A Linh? Tuấn vừa vặn còn tại nói người ta lời nói xấu. Nhân ra lại đột nhiên xuất hiện cho nên có chút chạy thần. Không nên hỏi nhiều như vậy, tranh thủ thời gian đi chính là đêm không có xương lộ ra cực kỳ cấp bách. Có thể là không có xương tỷ tỷ người thụ thương. Tân ý nhưng một mặt lo lắng. Nói tranh thủ thời gian đi, không muốn lề mề chậm chạm, không phải vậy thật không còn kịp rồi. Ân, vậy chúng ta đi. Mụ mụ mụ mụ chúng ta đây là muốn đi nơi nào a? lá một nhóm vẫn còn tại bán manh. Tân ý nhưng đều là lười trả lời hắn, lá một nhóm từ hôm qua bắt đầu liền mở ra 10 vạn câu hỏi vì sao hình thức. Cái kia vấn đề là một đợt nối một đợt, căn bản là không cho tần ý, nhưng cơ hội thở dốc, hiện tại không có thời gian giải thích với người, muốn đi liền đi, không đi liền ở lại chỗ này nãy mà ba. Ta không muốn nảy mầm, ta muốn đi theo Mụ Mụ. Đêm không có xương mang theo ba người là chạy thẳng tới Vệ Đô Kha thành cửa thành Tây. Quên giới thiệu, Vệ Đô Kha thành chính là Ma vực Lục Đại chủ thành một trong, chủ thành không những quy mô là kèm theo thành mấy lần, hơn nữa còn có chính mình ra dáng tường thành cùng cửa thành, hơn nữa còn từ hắt sát sông dẫn tới nước sông làm thành sông hộ thành, chân thực một cái chiến đấu thành lũy loại hình thành thị. Ma đêm không có xương trong miệng ả linh chính là ma vực lục đại chủ thành một trong Vết tha thành quan chỉ huy tối cao, cũng là sáu cái chủ thành quan chỉ huy bên trong duy nhất nữ tính ma tộc. Bởi vì là giữa ban ngày, cho nên mấy người là không cách nào giống ban đêm như vậy hành động tự nhiên, mà còn lúc này trên đường phố đã là nhiều ra rất nhiều ma tộc binh sĩ trên đường tìm kiếm, không cần nhiều lời cũng biết con mắt của bọn hắn đánh dấu chính là đêm không có xương. Đông tránh một chút tây che đậy che đậy. Mấy người cuối cùng nhìn thấy cao lớn cửa thành tây, bất quá lúc này cửa ra vào đã là tăng cường canh gác, mà còn trong tay bọn họ còn cầm một cái kỳ quái nhọt cây gậy, ở quá khứ ma tộc trên thân quét tới quét lui. Không có xương tỉ tỉ, trên tay bọn họ cầm là cái gì a? Tần Ý nhưng biết đám kia ma tộc binh sĩ cầm trên tay đồ vật tất nhiên không đơn giản. Đó là từ thử ma thạch chế tạo ra thử độ phép, hắn có thể kiểm tra đo lường xuất xứ có ma tộc bản nguyên ma lực, là bất kỳ vật gì đều không thể che giấu rơi, cho dù là không có ma lực hắn cũng có thể đo ra. Cũng liền nói nó cũng có thể đo ra nhân loại chúng ta tới. Tần Ý nhưng cảm thấy kinh ngạc, thế gian còn có tiện như vậy đồ vật. Tần đêm không có xương rõ ràng là đang suy nghĩ bọn họ nên như thế nào ra khỏi thành, cho nên rất đơn giản trả lời Tần Ý như một câu, Tần Ý nhưng cũng rất thức thời chính là không có hỏi nhiều. Liên tại cái này ngay miệng, một cái quần áo lộc lẫy, hiển thị do khí chất cao quý ma tộc mỹ nữ là tại một đoàn các loại ma tộc bao vây xuống đến cửa tây, đều cho ta kiểm tra cẩn thận, đêm không có xương khẳng định là muốn đi ma vượt đỉnh hoặc là thiên thành, nàng có khả năng nhất bắt đầu từ cái này cửa tây đi ra, bất quá cũng không bại xích nàng từ mặt khác ba cái cửa thành chạy đi, cho nên phân phó, bất kỳ một cái nào cửa thành đều không thể buông lỏng. Mụ mụ, a zin này âm thanh thật tốt nghe a. Xoẹt, tiểu diệp tử, lá một nhóm cần phải tần ý, nhưng dạng này gọi hắn hắn mới không chơi xấu, hiện tại có thể là thời khắc sống còn, không cần nói. Đây chính là Vệ Đốt A thành thành chủ Alin. Ta phía trước chính là tại lúc vào thành gặp nàng đêm không có xương nói xong là một mặt không che giấu được phẫn nộ. Cái kia không có xương cô nương, như vậy chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Tần Tuấn gặp Tần Ích nhưng không hỏi chỉ có thể là chính mình làm một chút người xấu. Ta trong thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải, cái kia thử đỗ phép chúng ta căn bản không có cách nào đối phó, mà còn hiện tại Alin tại cái này liền càng không dễ làm liền tại đêm không có xương bất đắc dĩ nói đến đây chút lời nói lúc, Tần Ích nhưng cùng ân Tuấn đều tại hết sức chăm chú nghe, nhưng là xem nhẹ ngậm miệng thật chặt lắm một nắm, hắn không biết là nhìn thấy cái gì chơi vui lạc lẽ từ ba người bên cạnh đi ra ngoài. Aji ngài váy thật xinh đẹp, là ở nơi nào mua? Ngày mai ta gọi mụ mụ ta cũng cho ta mua một kiện lá một nhóm nguyên lai like là bị Aline lộng lây váy hấp dẫn tới. Không có cách nào, ai kêu hắn hiện tại là vô pháp vô thiên tiểu cô nương đâu? Nhìn thấy đi đến Aline trước mặt lôi kéo đối phương váy lá một nhóm, bao gồm đêm không có xương ở bên trong hai người một thượng hải là há to mồm trừng to mắt, quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Thật to gan, lại dám khinh bạc chúa công nhà ta. Aline trước mặt một cái ma tộc nữ thị vệ là cực kỳ kinh ngạc. Nàng thế mà không có phát hiện lá một nhóm như thế một cái đại hoạ ma xuất hiện tại Aline trước mặt, vì che giấu chính mình thất trách nàng nâng lên bọc lấy màu đen yếu ớt tức giận tay phải chính là hướng về lá một nhóm đầu vỗ tới. Các loại, Aline có thể là đại ma vương cấp bậc, con mắt của nàng là sao mà sắc bén, một cái chính là phát giác được lá một nhóm trên thân cái kia một kia yếu ớt không thích hợp. Ngươi qua đây, Aline chỉ vào một cái tay cầm thử đũa phép ma tộc binh sĩ nói đến, là đem thử đũa phép cho ta, là cái này lại là cái gì Aji? Cảm giác thật tốt chơi bộ dạng, Aji ngài thường xuyên chơi cái này sao? Lá một nhóm một mặt lây thơ. Quả nhiên thú vị, thử ma thạch thế mà lần đầu tiên lần thứ nhất mất linh. Á Linh cầm thử đũa phép tại lá một nhóm trên thân tỉ mị đo một lần, kết quả lại rất làm nàng ngoài ý muốn, bởi vì tại lá một nhóm trên thân thử đũa phép đồng thời đo ra bốn loại có biết thuộc tính, theo thứ tự là thiên ma tộc ma tính, giả ma tộc ma tính, thú tộc khí tức cùng với nhân tộc khí tức. Mà nhìn bằng mắt thường đến lá một nhóm biểu hiện ra nhưng lại là bình thường ma tộc khí tức. Bên kia hằn nấp từ một nơi bí mật gần đó đêm không có xương đắm người, nhìn thấy cái kia ma tộc thị vệ muốn công kích lá một nhóm giật này mình, nhìn thấy Á cứu lá một nhóm lại là giật này mình. Nhìn thấy Alynz cầm thử đũa phép tại lá một nhóm trên thân lao tới lao lui càng là giật mình kêu lên, tân ít nhưng cùng ân tuấn đó là đều là nghị sung ra, bất quá nhưng là bị đem không có xương cố gắng để xuống. Tiểu Bằng hưu, ngươi tên là gì à? a? Alynz thế mà nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người sợ lấy lá một nhóm tóc ôn nhu hỏi. Ta gọi lá một nhóm. Lá cây lá, một cái hai cái một, hành đầu đi. A Di, cái tên này ngươi thích không? Nghe đến lá một nhóm như vậy trả lời thành thật cùng như vậy bán manh hỏi thăm, nơi xa hai người một ma đều là mặt sầm lại, lại tới. 4 chương 2374. Chương 237 Siêu thần lá một nhóm, hai. Ân, tên rất dễ nghe, cái kia Aji lại hỏi ngươi, ngươi là cái nào tộc? Cái nào tộc? Ta cùng Aji ngài là một cái tộc lá một nhóm căn bản là không biết đối phương đang hỏi cái gì. Ha ha, ngươi biết Aji là cái gì tộc sao? Không biết. Aji là Dạ Ma tộc. A, cái kia tiểu diệp tử cũng là Dạ Ma tộc. Ân, Aji nhìn cũng là, ngươi nhìn tiểu diệp tử, chúng ta tất nhiên là một cái tộc nói rõ chúng ta chẳng những là thân thích mà còn rất hữu duyên, muốn hay không cùng Aji về nhà làm khách? Aji nhà có thật nhiều ăn ngon và chơi vui. Cái kia Aji nhà có hay không giống như vậy đồng dạng xinh đẹp váy, lá một nhóm đối Alyn váy quả thực là yêu thích không ngừng tay. Có, đương nhiên là có. Vậy thì tốt quá, cái kia Aji ngài chờ một chút ta, ta đi gọi mụ mụ ta cấp nàng. Ừm, cái kia Aji chờ ở tại đây đưa mắt nhìn nhảy nhảy nhót nhót rời đi lá một nhóm, Alyn hướng bên người nàng thị vệ liếc mắt ra hiệu. Đêm không có xương không nghĩ tới luôn luôn cao cao tại thượng Alyn, thế mà lại đối mặt ngoài nhìn qua là si ngốc hàng lá một nhóm cảm thấy hứng thú, mà còn thế mà buổi tiếp hắn diễn xong cả chạng hi kịch. Mà Tần Ý nhưng cùng Ân Tuấn nghe lấy lá một nhóm cùng A Lin đối thoại quả thực chính là muốn luôn, nhìn thấy hắn mang theo A Lin thị vệ đi tới, Tần Ý nhưng chờ ở trong lòng chỉ có thể là lầm nhầm không hề đứt đoạn hướng đi tới lá một nhóm nháy mắt, một nhóm, không được qua đây tuyệt đối không cần tới, đi ra à. Có thể là lá một nhóm chỗ nào minh bạch như này, hắn là hướng về phía chỗ bí mật Tần Ý nhưng gọi lớn bảo, mụ, mụ mụ mụ mụ, nơi đó có một bà gì mời chúng ta trong nhà nàng làm khách. Mà giống A Lin loại này tay độc ma tộc một cái chính là nhìn ra mấy quẻ, vì vậy nhanh chóng hướng về tới đối với Tần Ý nhưng bọn họ ẩn nấp địa phương chính là một quyền đi xuống. Phèn, một tiếng đêm không có xương, tần ít nhưng cùng với ân tuấn chính là bại lộ tại ạ linh trước mặt. Ha ha ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu, không có xương nguội nguội, nửa ngày không thấy tựa hồ sắc mặt tái nhợt không ít. Bất quá mê người hơn, càng làm cho người ta thương hương tiếc ngọc nhìn xem sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào đêm không có xương là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. ạ linh quả thực cười điên. A di, ngươi là người xấu, ngươi vì cái gì muốn lức hiếp mụ mụ ta các nàng, lá một nhóm trao mày mà đối với ạ linh sáng sủa đến. Ha ha ha ha, không có xương nguội nguội kẻ ngu này không phải là nhi tử ngươi a mới không phải đâu lá một nhóm cùng đêm không có xương cùng đeo lên trả lời nàng là ngoại bà ta lá một nhóm là nghiêm túc như thế trả lời ha ha ha ha ta không nghe lầm chứ ngươi đều là ngoại bà hơn nữa còn là cái kẻ ngu ngoại bà xem ra ngươi tối thiểu sinh cái kẻ ngu nữ nhi à hỗn đản ngươi có thể vũ nhục ta nhưng tuyệt đối không thể lấy vũ nhục mụ mụ ta cùng ngoại bà ta lá một nhóm nắm chặt nắm đấm một mặt nộ khí ôi à một cái đồ đần còn có tính tình nếu không phải đối ngươi có mấy phần hứng thú lão nương đã sớm giết ngươi làm hại lão nương còn phải trang bình dị gần gũi à gì thức thời lăn đến một bên chờ lão nương bằng không lão nương liền đối ngươi có hứng thú điểm này cũng không để ý nói xong Alynns đã làm mở ra yêu ớt khí, xem ra là chuẩn bị cầm xuống đêm không có xương. Ừ, nghĩ không ra xinh đẹp Aji lại là cái bắp phụ, ta là sẽ không để ngươi tổn thương ngoại bà ta, nói xong lá một nhóm rất tự nhiên cũng là yêu ớt khí mở rộng, đồng thời đứng ở đêm không có xương phía trước căng tức nhìn Alynns. Đồ đần chính là đồ đần, xem ra ngươi sống trên đời cũng là rất thống khổ. Hôm nay Aji ngươi ta liền toàn bộ làm như làm tiện việc thiện đưa ngươi thượng thiên đi nói xong Alynns chính là đối với trước mặt lá một nhóm đấm tới một quyền, quyền phong gây nên không gian chấn động. Đứng tại lá một nhóm sau lưng đêm không có xương ánh mắt nghiêm trọng, đẩy ra lá một nhóm, đón Alin một quyền, Ilya nhưng ngượng ngượng mau dẫn lá một nhóm đi, các ngươi căn bản không phải Alin đối thủ. Muốn chạy trốn? Ha ha, không có xương ngượng ngượng ngươi cảm thấy tại cái này Vệ Đốt Pha thành bọn họ dựa vào cái gì từ trên tay của ta chạy thoát, lại nói ngươi có thể nhìn rõ ràng tình hình bây giờ, ngươi đều nê bổ tất sang sông tự thân khó bảo toàn, còn có thời gian rảnh rỗi lo lắng người khác. Alins là hơi tăng lớn một điểm ma lực, phanh một tiếng đêm không có xương chính là bị đẩy lui đi ra. Nhìn thấy đêm không có xương bị đẩy lui, bị tân ít nhưng lôi kéo lá một nhóm là ra sức thoát khỏi tay của nàng sau đó biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau nhưng là xuất hiện tại A Link sau lưng, bắt phụ, đi chết, lá một nhóm toàn thân yếu ớt khí bừng bừng. đối với A Link cái oát chính là đại lực đánh tới, xem ra tiểu diệp một nhóm cô nương là thật tức giận. phanh, A Link quay đầu một trường nên ra, lá một nhóm bị đẩy lui trở về. ha ha ha ha, xem ra hôm nay ta vô luận như thế nào là không thể giết ngươi kẻ ngu này, thực sự là quá có giá trị nghiên cứu, một cái hôn tạp các loại chủng tộc khí tức đồ đần, lại là cái ma vương cấp bậc cao thủ, hơn nữa còn là ma vương cấp bậc thượng du thực lực, rất có ý tứ, tỷ tỷ ta là đối ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú bất quá. Không muốn lịch ngậm, chờ ta thu thập xong đêm không có xương lại đến chơi với người à? ở một bên ngoan ngoãn chờ cái này tỷ tỷ dứt lời ạ lin lại lần. Nửa hướng về đêm không có xương phóng đi. Bị đẩy lui lá một nhóm căn bản không để ý tới ạ lin dừa nói, kỳ thật hắn căn bản là nghe không hiểu, cũng nghe không lọt. Lần nữa biến mất tại trên không. Thế mà so ạ lin là trước thời hạn một bước đến đêm không có xương trước mặt. Ngoại bà đừng sợ, ta sẽ đánh chạy cái này bắt phụ bảo vệ ngài. Trốn tại đằng sau ta không muốn đi ra a nói xong lá một nhóm trên thân yếu đốt lực là lại lần nữa tăng lên. Đối với vô cùng vọt tới ạ lin chính là lại lần nữa đại lược một quyền. Phanh song quyền lần lượt, to lớn sung kích là đem không khí xung quanh chấn động ra đến, khiến a Alyn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Lá Một nhóm lần này ra quyền so vừa rồi lần kia chọn vẹn tăng lên một lần lực đạo, ta đối ngươi là càng ngày càng có hứng thú. Có thể là ta đối ngươi không có hứng thú, Lá Một nhóm cắn răng khó khăn chống cự. Không có xương nguội muội, ngươi là ở đâu tìm tới như thế có ý tứ đồng đốc, chơi thật vui, chúng ta ma tộc thật đúng là không có xuất hiện qua dạng này ma mới. Lá Một nhóm không phải người ngu đêm không có xương nhìn xem nghiêm túc Lá Một Nhỏm nội tâm không khỏi bị xúc động. Nha a, xem ra chúng ta tiểu công chúa chân tâm trưởng thành, cũng sẽ nghĩ loại chuyện đó. A Linz một mặt đùa cợt. ngậm miệng, với bát phụ, không cho phép ngươi lại nhìn ngoại bà ta. Ha ha, đồ ngốc sẽ còn ăn dấm nói xong A Linz cũng là lại lần nữa tăng lên yếu ớt khí, sau đó dùng sức đẩy lá một nhóm lần này là cùng phía sau đêm không có xương cùng một chỗ bị đẩy lui đi ra. Sau lưng đêm không có xương thấy thế là ôm lấy lá một nhóm sau đó vững vàng thẳng xuống tới. Ngoại bà, nữ của ngươi thật là ấm áp lá một nhóm một mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn tựa sát tại đêm không có xương trong lực, đêm không có xương tranh thủ thời gian là phản xạ có điều kiện đẩy ra lá một nhóm. Ha ha ha ha. Nghĩ không ra điêu ngoa tùy hứng như băng núi không có xương tiểu công chúa cũng sẽ có xấu hổ thời điểm, mà lại là đối một cái đồ đần, ha ha ha ha. A cười thoải mái không chỉ. Ta nói, lá một nhóm không phải người ngu đêm không có xương một mặt phẫn nộ. Chết bắt phụ, không cho phép nói ngoại bà ta lời nói xấu, nói xong lá một nhóm chính là lần nữa biến mất ngay tại chỗ. 4 chương 238 4 Chương 238, siêu thần lá một nhóm, 3 Nhỏ ngốc ca thật phiền, làm hại ta đều không cách nào cùng nhà ngươi ngoại bà thật tốt trao đổi xem ra vẫn là phải trước hết để cho ngươi yên tĩnh mới được a nói xong ạ linh con mắt bịt kín một tầng hắc khí đối với phía sau hư không bên trong đưa tay trộm một cái là sắp biến mất lá một nhóm từ hư không bên trong bắt lấy đều để ngươi ngoan ngoãn chờ ở bên cạnh ta làm sao như thế không nghe lời không nghe lời hải tử tỷ tỷ có thể là không thích nói xong ạ linh liền đem lá một nhóm hung hăng ném xuống đất đối với bụng của hắn trùng điệp một quyền lá một nhóm thân thể cong rơi vào dưới mặt đất lập tức một ngụm máu lớn vươn ra một nhóm lúc này bị mặt khác ma tổ vây công tận y nhưng thấy được lá một nhóm trực tiếp bị ẩu đến thổ huyết là quát to một tiếng thanh âm bên trong tràn ngập vô hạn lo lắng mà nơi xa đêm không có xương cũng là mặt lộ vẻ lo lắng. Tiểu hài Tử không đánh cũng không biết nghe lời, lần này có thể ngoan ngoãn ở đây đợi tỷ tỷ rồi. Nếu là nghe lời, thì hì, tỷ tỷ có thể đem đồ tốt nhất đều cho ngươi nói xong. A Linh quyến rũ cười một tiếng, cũng là biến mất tại nguyên chỗ. A Linh vừa rồi một quyền kia thực tế quá nặng, lá một nhóm đã là kịp thời cục bộ thú hóa có thể là vẫn như cũ bị đập thổ huyết. Lúc này cả người hắn mơ mơ màng màng, chỉ có thể nhìn xa xa hai đạo thân ảnh mơ hồ tại trên không không ngừng kịch liệt va chạm, mà đổi thành một bên một đoàn bị kéo dài sát thân ảnh thì là đang vây công mặt khác hai đạo kéo dài thân ảnh. Phanh, một kích tách ra đêm không có xương là bị a linz đẩy lui mấy mét. lúc này hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng xám. không muốn làm phản kháng vô vị, không có xương muội muội ngươi cũng không phải hắn, ngươi căn bản không phải ta đối thủ, ngươi không có tư cách nhấc lên hắn, ngươi tên phản đồ này, đêm không có xương nghe đến a linz nhấc lên hắn lộ ra càng tức giận hơn. cái gì gọi là phản đồ? người nào lại là phản đồ? là hắn phản bội ta mà không phải ta phản bội hắn. a linz nói đến đây rõ ràng so đêm không có xương càng kích động càng phẫn nộ, không muốn vì chính mình dơ bẩn kiếm cớ, ta dơ bẩn, ha ha ha ha. Ta dơ bẩn nói xong, A Linh mặt đều thay đổi đến bấp bênh, xem ra nàng là thật tức giận, mà lại là mang theo sâu sắc hận ý. A Linh toàn thân yếu ớt khí lại lần nữa tăng lên, là trực tiếp đem nàng mái tóc thật dài buốt hơi mà lên, nàng toàn bộ thân thể cũng cơ hồ bị đen đặc yếu ớt khí chỗ che đậy rơi, tình hình như vậy đầy đủ nói rõ nàng lúc này toán hận cùng phẫn nộ, không có lời nói, chỉ có lưu lại tại trên không phẫn nộ. A Linh tốc độ tăng lên tới cực hạn, căn bản không ai có thể nhìn thấy nàng, chỉ là nhìn thấy bầu trời xa xa bên trong đêm không có xương không ngừng bị đập nện thân ảnh cùng với cái kia trùng điệp tiếng va động, vẫn như cũ hám tại mặt đất lá một nhóm là cố gắng lắc đầu. Tật lực dùng chính mình nhanh lên thanh tỉnh. Phanh, phanh phanh phanh phanh, đêm không có xương bị Alin xoành kích tại trên không không ngừng la lộn, tất cả đều kết thúc, đêm không có xương, đụng phải những quan chỉ huy có thể sẽ bắt sống, có thể là rất không may ngươi gặp phải chính là ta, gặp phải ta, ngươi đường ra chỉ có một đầu, đó chính là chết. Nói xong Alin đã là hoàn toàn làm mở nắm đấm là hướng về phía nằm ngang ở trên không đêm không có xương lực chính là đành tới. Phanh, một tiếng, Alin nắm đấm có vệ kích thực chất cảm giác, chỉ bất quá sắc mặt của nàng lại không quá tốt, bởi vì hắn vệ kích đến không phải đêm không có xương, mà là từ mặt đất bò dậy vọt tới đêm không có xương trước mặt lá một nhóm lá một nhóm bị vanh thân thể là trực tiếp vặn vẹo lên hướng mặt đất cao rơi xuống. vì cái gì? vì cái gì bên cạnh ngươi người mỗi cái đều đối ngươi tốt như vậy, đều nguyện ý vì ngươi đánh đổi mạng sống. cuối cùng là vì cái gì? mà ta, nhưng là không có gì cả. cái này không công bằng, là ngươi, là ngươi đêm không có xương cốt đi tất cả thuộc về ta tất cả. bao gồm hắn, nói xong hạ linh gần như như vào ma đồng dạng, trong mắt hắc khí là triệt để che đậy hai mắt, ta không lấy được ngươi cũng đừng nghĩ được đến, ngươi có tất cả ta nhất định muốn tự tay toàn bộ phá hủy nói xong, A Link không còn là đối với đêm không có xương công kích, mà là thay đổi mục tiêu hướng về rơi vào mặt đất lá một nhóm phóng đi. Lúc này vừa vặn rơi xuống lá một nhóm, lại là như cái người không việc gì đồng dạng ngồi tại bên tường thành, cúi đầu, hình như rất mệt mỏi bộ dáng. Từ trên không trung đáp xuống, hoàn toàn nổi khung A Link, cả người như là cỗ sao chổi hướng về phía lá một nhóm tập tới. Với anh, một tiếng toàn bộ vệ đốt ta thành đều là phát sinh rung động dữ dội, mà tại lá một nhóm vị trí tường rào một bên thì là bụi mù bao phủ, cái gì cũng nhìn không thấy. A đứng ở trên tường thành nhìn chăm chú lên cái kia đẩy trời cho bụi. Trong lúc nhất thời toàn bộ sân bãi thay đổi đến cực kỳ yên tĩnh. Rất lâu kịp phản ứng tần ít, nhưng là hướng về phía cái kia thật lâu không thể tản đi cho bụi kêu to lên, lá một nhóm, mà bản thân bị trọng thương đêm không có xương cũng là thần tốc hướng về lá một nhóm vị trí lao xuống. Lúc này, cẩn thận nghe xong, từ cái kia thật lâu không cách nào tản đi cho bụi là truyền đến từng đợt keo kẹt kéo kẹt âm thanh, tất cả mọi người là ngừng thở tính tâm lắng nghe, thanh âm kia tựa như chuột gặm khối gỗ hoặc là đại cầu gặm xương âm thanh, vội vã vọt xuống đêm không có xương cũng là lập tức ở lại. Khói dần dần trở thanh nhạt, tại tổn hại bên tường thành một thân ảnh là ngồi trên mặt đất, sau đó không ngừng đem một chút khối hình dáng vật thể vươn hướng đầu của mình rất rõ ràng, cái kia kỳ quái âm thanh bắt đầu từ đạo thân ảnh kia trên thân phát ra tới. không lâu sau đó, đội mù rốt cục là tan hết, một thân rách dưới lá một nhóm rốt cục là sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là phía trước mọi người thấy cái kia ngồi trên mặt đất thân ảnh. lúc này lá một nhóm chính đem trên mặt đất tổn hại tường thành khối vụn, cao tính chất ta khấp thạch, một khối tiếp một khối ném vào trong miệng, say xương ngon lành nhai nuốt lấy, không sai, cái kia kéo kẹt kéo kẹt kỳ quái tiếng vang chính là lá một nhóm nhai a khấp thạch lúc phát ra âm thanh, nhất khiến đại gia giật mình là vết nứt ha thành cái kia cao lớn tây thành tường thành đã là bị lá một nhóm gặm ra một cái lỗ to lừa đến mà lá một nhóm bụng nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào tất cả mọi người đang suy nghĩ những cái kia những cái kia a khốc thạch đến cùng là đi nơi nào đứng tại đầu tường a limbs duỗi mắt mảnh liếc một cái phát hiện lá một nhóm nguyên lai cái kia đầy người tổn thương lại là như kỳ tích khôi phục rất nhiều rất nhiều lúc này mắt trái của hắn con ngươi đã là cực độ co vào mà còn thành màu tái nhợt tại trắng sáng con ngươi bên ngoài thì toàn bộ thành yếu ớt màu đen lấy trắng sáng con ngươi làm trung tâm vô số nhỏ bé màu đỏ sậm huyết mạch thành phát ra hình dáng che kín toàn bộ hắc ám trong mắt thả ra một tia hàn quang Mà Lá Một nhóm mặt ngoài thân thể nhưng là không có một kia yếu ớt tức giận với tích, nàng lại là nhìn đột nhiên không ra Lá Một nhóm là cái gì cảnh giới. Không lâu, Lá Một nhóm là cầm trong tay cuối cùng một khối to bằng đầu nắm tay a khắp thạch nhét vào trong miệng, nhai nhai nhm nuốt mấy lần, chính là ừ ngực một tiếng nuốt xuống, ngay sau đó hạnh phúc ở một cái. Lá Một nhóm một mặt thỏa mãn cười cười, phủi tay, đứng lên, a no, tiếp xuống liền nên làm việc, không phải vậy muốn mập lên thanh âm hắn ban đầu non nớt đã là toàn bộ rút đi, thay đổi đến rất âm trầm rất ma quỷ, phảng phất có một cỗ cường bạo dã tính muốn theo vết hầu của hắn lóe ra. À, lá một nhóm rôi lưng một cái phía sau chính là biến mất trong gió, trừ A-Linx không có người biết phát sinh cái gì. Sự tình thay đổi đến càng ngày càng có ý tứ. A-Linx miết miệng lên hiển thị rõ quyến rũ phong tình, sau đó cũng là biến mất trong gió. 4 chương 239-4 Chương 239, siêu thần lá một nhóm, 4. Phanh một tiếng kịch liệt chấn động, lấy trên không cái nào đó điểm làm trung tâm, một đạo to lớn sóng xung kích bắn ra bốn phía ra, một chút thực lực không đủ lại thích xem náo nhiệt ra hỏa trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Đi mau chịu tổn thương đêm không có xương là dự liệu được sắp phát sinh cái gì vì vậy bước nhanh đi tới đứng tại chỗ ngẩn người tần y nhưng cùng ân tuấn bên cạnh một tay lôi kéo một cái chính là xa xa né ra từ lá một nhóm con quỷ kia ma quỷ trong mắt nàng nhìn thấy khiến người sợ hai khủng bố kia tuyệt đối không phải lá một nhóm ánh mắt phanh phanh phanh trên bầu trời là duy trì liên tục truyền đến chấn động âm thanh có thể là dưới mặt đất người xem nhưng là cái gì cũng nhìn không thấy nếu không phải không ngừng từ không trung truyền đến năng lượng thật lớn sóng tay nói cho bọn họ lúc này trên không chính tiến hành kinh thế hai tụ đại chiến bọn họ đều sẽ cho rằng lá một nhóm cùng ạ liền sớm đã trên thế gian biến mất lúc này trên không chân thực tình cảnh là như vậy, lá một nhóm mặt ngoài thân thể không có bất kỳ cái gì yếu ớt khí, có thể là tại mắt trái của hắn nơi khỏe mắt nhưng là có một đầu hắc ám yếu ớt khí theo hắn di động mà trên dưới trái phải đồng đường, mà A thì là toàn thân bị đen đặc yếu ớt khí bao khỏa, như đứng tại màu đen trong ngọn lửa tâm đồng dạng. Song phương một kích tách ra, lập tức lại nhanh chóng đối hướng, là tại trên không tạo thành hai cái tốt đẹp gợn sóng đường cong. Hiện nay một người một ma có thể nói là lực lượng ngang nhau, vô luận là tốc độ, lực lượng vẫn là đối hư thuật nắm chắc, đều là đến một mức độ khủng bố. Ra va chạm đến va chạm đi lá một nhóm cảm thấy quá không có ý nghĩa, vì vậy dẫn đầu thay đổi sách lược, hắn sẽ không tiếp tục cùng Alins đối với hung ác đụng, mà là đem đội thành cận thân điên cuồng công kích thức công kích. Đối mặt dạng này khiêu khích, Alins vui vẻ tiếp thu, ở trong mắt nàng vô luận lá một nhóm làm sao thay đổi cũng tuyệt đối không có khả năng thắng qua nàng. Kết quả là đại chiến tiếp tục, chỉ bất quá lúc này mặt đất các khán giả nhưng là có thể thấy được lá một nhóm cùng Alins, mà còn cái kia không ngừng sóng xung kích cũng là dần dần nhỏ xuống. Lá một nhóm đối mặt Alins là quyền, chưởng, quyền, cánh tay, khuỷu tay, chân, chân, đầu gối toàn bộ dùng tới bất qua A Link không hổ là chỉ huy cấp đại ma vương đối mặt lá một nhóm lăng lệ cận thân công kích nàng nhưng là ứng phó tự nhiên hoàn toàn không có đem lá một nhóm công kích để vào mắt lá một nhóm công kích nhanh phòng ngự của nàng càng nhanh tiểu đệ đệ ngươi chỉ có ngần ấy bản lĩnh ta còn tưởng rằng con mắt của ngươi thay đổi cái dạng có bao nhiêu lợi hại đâu A Link đối với lá một nhóm quyến rũ cười một tiếng sau đó một cái tiếp lấy lá một nhóm quét ngang tới chân tốt gợi cảm chân nói xong A Link đại lực vung lên liền đem lá một nhóm hung hăng hướng xuống vung đi lá một nhóm là hung hăng ngã ở trên mặt đất một nháy mắt mặt đất lại là cho đuổi nổi lên một phía nhìn thấy lá một nhóm bị A Link cho bỏ rơi mặt đất, tần ý nhưng chờ đều sẽ nội tâm xiết chặt. bất quá cũng không lâu lắm lá một nhóm bắt đầu từ cái kia đẩy trời cho bụi bay ra, tiếp tục hướng về A Link phóng đi. mà lúc này lá một nhóm mặt ngoài thân thể bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt màu đen yêu ớt khí. tiếp tục là cận thân công kích, bất quá A Link có khả năng cảm giác được rõ ràng lá một nhóm tốc độ là càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng là càng lúc càng lớn, thế nhưng muốn đột phá A Link phòng ngự nhưng là còn sớm. tiểu đệ đệ thêm chút sức, làm một cái nam nhân chỉ có như thế chút khí lực có thể là không đủ. A Link thanh hiện thị rõ ngập Khi hí lá một nhóm chỉ là nết miệng lên khẽ mỉm cười, không hề nói gì, tiếp tục cố gắng cúi đầu. Dần dần lá một nhóm mặt ngoài thân thể yếu ớt khí càng ngày càng đậm càng ngày càng đậm, mà lúc này trên bầu trời không lý do chính là nhiều ra rất nhiều mây đen, một tầng đệ lên một tầng hạ xuống. Tất cả mọi người không để ý, toàn bộ đều tưởng rằng trời cũng muốn mưa mà thôi. Lá một nhóm một quyền đối với A Linz mặt đánh tới, A Linz hơi nhũ mày, chính là bắt lấy lá một nhóm tay, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ta có thể là dựa vào cái này khuôn mặt kiếm cơm, ngươi làm sao tốt đối một cái nữ hải tử mắt xuất thủ đâu? Có thể ngươi không phải cũng không xấu hổ nắm tay của ta không thả sao lá một nhóm cười tà đánh trả ta còn tưởng rằng ngươi không muốn cùng tỷ tỷ ta nói chuyện đâu, ha ha, xem như ngươi đối mỹ nữ mặt đại bất kính, tỷ tỷ nhưng là muốn phạt ngươi đi dứt lời ạ linh sư là đem lá một nhóm tay nắm ba ba ba ba vàng, sau đó lại lần nữa hướng xuống đất hung hăng ngã đi, phanh, lá một nhóm lại là kích thích vô số bụi, xem ra hắn là muốn để phía dưới những cái kia ma tộc đều phải bệnh lao phổi, từ đó suy yếu ma tộc thế lực a. lúc này tân ý nhưng trở lại là nội tâm xiết chặt, bất quá lá một nhóm thật đúng là đánh không chết tiểu cường, không có qua mấy giây lại lần nữa bay lên trời, lúc này quanh người hắn màu đen yếu ớt khí đã là đậm đến sắp ngưng tụ thành chất lỏng mà trên bầu trời mây đen không biết lúc nào biến thành đen như mực nước mây đen, mà còn đã là cán phải người bọn họ đỉnh đầu. Tại tầng mây bên trong chỉ thấy là bắt đầu thả ra một tia lôi điện, mặt đất ma tộc đều là mười phần hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Nhìn lên bầu trời bên trong tình hình, A Link lông mày trôn cực kỳ sâu, tại quanh mình trong không khí nàng rõ ràng cảm thấy kinh khủng khô nóng cùng tử vong khí tức khủng bố, đó là một loại xoắn so dây leo trên thân tán phát còn muôn khí tức tử vong nồng nặng, nàng chỉ ở trên thân một người cảm nhận được qua. Lá một nhóm đã là cùng A Link dạng bị màu đen yếu ớt khí triệt để bao khỏa, giống như một đoàn màu đen đèn nuốt bấc đèn đồng dạng, lá một nhóm một mặt tự tin trong bụng a khốc thạch rốt cục là đều tiêu hóa sau đó hắn lại lần nữa hướng về a linz phóng đi liên tại lãm một nhóm còn không có chạy ra hai bước trên bầu trời một đạo đen nhánh thiểm điện chính là hướng về lãm một nhóm gào thét mà đến siêu thần a linz một mặt hoảng sợ nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình cái gọi là siêu thần kỳ thật chính là thiên kiếp chỉ bất quá siêu thần là ma tộc tuyệt pháp chính là làm một cái ma tộc có đầy đủ vượt qua thần năng lực thiên thần liền sẽ hạ xuống ghen ghét lửa giận thiên lôi đến tiêu diệt chính mình dự báo định nhân tại ma tộc bên trong theo a linh biết đến nay chỉ có ba cái ma tộc gây nên qua siêu thần đó chính là thắc bận dã cung thắc bận trích linh đệ cùng với một cái chôn sâu tại Ailins trong lòng nam tử, tuyệt đối không nghĩ tới, tiểu tử tầm thường này lại là siêu thần giả, người này chưa chửi diệt nhất định lưu hậu hạn. Nói xong Ailins cuối cùng lấy ra bản lĩnh thật sự, phóng ra ngoài chính mình tám đạo hư môn, sau đó nhanh chóng hướng về lá một nhóm phóng đi. Kết quả là, hiện tại lá một nhóm là đối mặt đến từ hai chỗ công kích, một cái là trên trời Kiếp vân, một những chính là đại ma vương Ailins, mà lá một nhóm nhất thời không biết nên trước giải quyết một bên nào, chết tiệt Kiếp Vận bình thường cũng không có gặp nguy như thế cần mơn qua, lão tử mới vừa tiêu hóa xong a khấp thạch ngươi muốn liền tới, quá phước hậu. Bất quá rất nhanh lá một nhóm chính là làm ra lựa chọn là nhanh chóng hướng về Ailin vọt tới. Dựa theo lá một nhóm kinh nghiệm, đồng dạng thiên kiếp đạo thứ nhất đều là đến vung làm nũng, không có bi lực gì, cho nên vẫn là trước đối phó mã lực toàn bộ triển khai a Ailin mới là thượng sách. Phanh, một tiếng lá một nhóm cùng a Ailin đụng vào nhau, lập tức hai cái to lớn xung kích bán cầu chính là xuất hiện, một cỗ to lớn sóng xung kích là đem bọn họ phía dưới đã là bị phá hư có thể tưởng thành, lại lần nữa đánh ra một cái lỗ to lớn đến. Ngay sau đó trên bầu trời đạo thiên kiếp thứ nhất lôi cũng là hung hăng đụng phải lá một nhóm trên thân, hắn tuyệt đối không nghĩ tới lần này chính mình thất sách, cái này đạo thứ nhất lôi điện chính là lần đầu tiên chấn hại. Lá Một nhóm lập tức liền bị bổ hôn mê, mà cùng Lá Một nhóm giữ lẫn nhau, A Lin cũng là nhận đến tiên kiếp lôi điện công kích bị hung hăng ném bay ra ngoài, nàng cũng không giống như Lá Một nhóm đồng dạng đối thiên kiếp lôi có nhất định sức miễn dịch, là thiên về một bên bay ra ngoài một bên múa vẩy bầu trời. 4 chương 244. Chương 240, đáng sợ tiến giai. Lá Một nhóm nguyên bản là một thân màu đen yếu ớt khí, bây giờ bị lôi điện ổn thỏa bổ một nhát, nháy mắt cả người liền kinh ngạc. Hô, cái này biến thái tiên kiếp lôi, Lá Một Nhỏm vừa vận thở ra một hơi, cho rằng thiên kiếp đạo thứ nhất đã là kết thúc, có thể là một giây sau Toàn bộ trên bầu trời tầng mây chính là kịch liệt quay cuồng lên, vô số cùng đạo thứ nhất lôi điện uy lực gần giống như thiên lôi, không cần tiền khoa chân muội tay, không gián đoạn hướng về hắn bộ tới. Đậu xanh, không phải chứ? Lá một nhóm nhìn thấy đáng sợ lôi điện màu đen, lập tức vắt chân lên, cổ mà chạy, chính như linh đồng dạng, tại cái kia đen ngịt tầng mây bên trong lá một nhóm cảm thấy cực kỳ nguy hiểm tử vong khí tức cùng cuồng bạo cháy bỏng chi khí. Yiye nhưng các ngươi chạy mau, có bao xa liền chạy bao xa, lá một nhóm một bên thần tốc tránh né lôi điện một bên lớn tiếng kêu gọi. Tiếp lấy một màn kinh khủng chính là xuất hiện, chỉ thấy cái kia bổ xuống lôi điện rơi xuống đất, lập tức là đánh ra từng cái to lớn, tản ra đốt chuỗi mùi màu đen hố sâu, ngay sau đó là từ những cái kia trong hố sâu xuất hiện từng cái màu đen toàn thân tỏa ra khí tức tử vong nồng nặc lôi điện thú vật, bọn họ híp mắt từng đôi đỏ sẫm con mắt thần tốc đối với tất cả xung quanh phát động công kích mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, tại phụ cận ma tộc là bị quét ngang một mảnh, vô luận là phòng ốc vẫn là những vật khác đều là bị lôi điện thú vật phá hủy hầu như không còn, mà trên không lá một nhóm càng là mệt mỏi, là bên trên có thiên lôi quần quần dưới có yêu thú thành đàn, hắn bị công kích đến cực kỳ bất khuất. Tốt tại những cái kia hạ xuống mặt đất lôi điện thú vật đều là có thời gian hạn chế, bình thường là qua 3 đến 5 phút chính là tự nhiên biến mất, cho nên lá một nhóm cũng còn gánh vác được. Bất quá Vệ Độc Pha thành lại không có may mắn như vậy, toàn bộ thành Tây địa khu đã là bị đáng sợ lôi điện cùng lôi điện thú vật phá hủy, ma tộc thương vong tạm trọng. Đã là mang theo tổn thương bay đến nơi xa Aelins một mặt phẫn nộ, mà nàng tự nhiên đem cái này hết thảy tất cả đều thuộc về tội tại đang bị lôi điện đuổi theo bổ đến lá một nhóm, tiểu tử chỉ cần ta không chết, liền nhất định muốn vì ta Vệ Độc thành cùng con dân của ta báo thù này. Đáng sợ lôi điện tiếp tục hướng về vết đốt a thành địa phương khác lan tràn mắt thấy tình thế không đối a linh chỉ có thể là tạm thời rời đi cái kia cuộn cuộn thiên lôi nàng là thật tâm tiếp nhận không đến không ngừng xét đánh kéo dài mười mấy phút sau đó dần dần biến mất bất quá trên bầu trời mây đen cũng không có vì vậy mà có một kia trở thành nhạt vết tích lá một nhóm có thể cảm giác được bọn họ đang nổi lên đáng sợ hơn mầm thai vạn cùng lúc đó lá một nhóm cũng là có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình một cỗ cực kỳ to lớn năng lượng đang muốn đột phá cái nào đó sợ không được nhìn không thấy xa cách phóng lên tận trời có lẽ trên bầu trời mây đen chính là cảm ứng được lá một nhóm trong cơ thể cũ kia đáng sợ lực lượng thay đổi đến là cực kỳ sao động giống như tận thế hạ xuống đáng sợ bầu không khí bao phủ tại toàn bộ ve đốt ta thành bên trên lá một nhóm trong cơ thể a khốc thạch tiêu hao đã là chuẩn bị kết thúc trong cơ thể của hắn một mực bị một cố lực lượng vô hình áp chế yếu ớt lực lượng mượn nhờ a khốc trong đá ẩn chứa siêu cường yếu ớt lực rốt cục là sông phá gò bó nhất phi trùng thiên chỉ thấy kinh ngạc lá một nhóm đột nhiên là toàn thân đen trắng đỏ kim tứ sắc tia sáng đại tác diễu động cả bầu trời một cố bằng bạc yếu ớt lực lượng thực thể hóa từ lá một nhóm trong cơ thể bùng phát tạo thành một đạo yếu ớt trụ bắn thẳng đến bầu trời. Đem cái tia thật dày màu đen tầng mây đánh ra một cái to lớn lỗ thủng. Đối với cố này cực kỳ đáng sợ, uy lực quá lớn yếu đất trụ, hà dám đám mây lập tức là làm ra đánh trả, chỉ thấy từ cái kia bị yếu đất trụ đánh ra lỗ thủng trôi trong khoảnh khắc sinh ra vô số màu đen hơi mở quả cầu sét, bọn họ là vây quanh yếu đất trụ thần tốc đem yếu đất trụ tứ sắc yếu đất lực lượng hấp thu. Lúc này lãm một nhóm một những con mắt, mắt phải cũng tại năng lượng buộc phát nháy mắt phát sinh biến hóa. Mắt phải của hắn, toàn bộ là để đó yếu đất hào quang màu đỏ sẫm, con ngươi cũng như mắt trái đồng dạng đã là co vào cực nhỏ, bất quá không phải màu tái nhợt mà là chói mắt màu vàng. Cái kia kim sắc bên ngoài chính là ma quỷ đỏ sậm, mà tại cái kia đỏ sậm trong mắt vô số nhỏ bé kim hồng hỗn hợp huyết mạch bò đầy trong mắt, mà còn kéo dài đến viền mắt bên ngoài. Lá một nhóm toàn bộ mắt phải như đang thiêu đốt ngông lung và mèo, mà ý thức của hắn cũng là hoàn toàn khôi phục. Về tới chân chính chính mình, những cái kia hấp thu yếu đốt trụ yếu đốt lực quả cầu xét cấp tốc to ra, lập tức như từng đạo như lưu tinh là hướng xuống đất vọt tới. Đương nhiên bọn họ mục tiêu chủ yếu vẫn là lá một nhóm, bất quá có chút biên giới hóa quả cầu xét thì là hướng về ve đốt phá thành những phương hướng khác tản đi khắp nơi bay đi. Ve đốt phá xây thành tạo mấy ngàn năm chưa hề bị quá lớn khó. Lần này nâng lá một nhóm phúc là trong trong ngoài ngoài đều nhanh nhanh bị phá hủy một bên, toàn bộ Vệ Đô tha thành tại ám hắc dưới bầu trời khắp nơi long lánh ánh lửa, khắp nơi là ma tộc tiếng kêu thảm thiết. Nam ở trong thai nạn tâm lá một nhóm thì là đang liều mạng ngăn trở cái kia vô số đáng sợ quả cầu xét, mặc dù trong cơ thể của hắn bị áp chế yêu tước lực lượng đã bộc phát, có thể hắn cũng không hề hoàn toàn tiến đến dai, chỉ có trải qua cái kia vô số thiên lôi tẩy lễ lá một nhóm mới có thể chân chính tiến đến dai. Chính là minh bạch điểm này, lá một nhóm mới dừng lại chạy trốn bước chân, đem hết toàn lực tại gắng gượng chống đỡ cái kia vô số thiên lôi bánh kích chỉ thấy vốn chỉ là bị yếu đất trụ anh kích ra lỗ thủng địa phương mới toát ra quả cầu sét, dần dần từ đám mây các nơi không ngừng toát ra quả cầu sét, mà lá một nhóm như một khối nam châm đồng dạng không ngừng hấp dẫn lấy những cái kia bị tầng mây thả ra quả cầu sét, những cái kia quả cầu sét là tại dính lên lá một nhóm nháy mắt chính là bạo liệt, cái kia bi lực chân tâm tương đương với từng quả mê người bom nguyên tử. Lá một nhóm khổ không thể tả, tận ý nhưng đám người đã là bị cái kia đáng sợ quả cầu sét bức đi thật xa, không thấy bóng dáng, mau trở lại, ta một người tiếp nhận không đến. Cái này mới kim cảnh nhị giai vào tam giai liền làm đáng sợ như vậy, nếu là đến 3 và 4, bốn nhà năm hoặc là càng phía sau ta còn như thế khiêng, đừng nói ta có bốn cái phân thân, chính là có mười bảy, mười tám cái cũng như thường toàn diệt ta. Xem ra lưu bước đồ vật cũng không phải học càng nhiều càng tốt, quá nhiều tạo lao thiên ghen ghét ta lá một nhóm rốt cục là đại triệt đại ngộ à. Phanh. Phanh phanh. phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh phanh. Những cái kia quả cầu xét là lấy không bao giờ hết dùng mãi không cạn tại lá một nhóm trên thân bạo tạc, hắn hiện tại trừ hai cái ma quỷ con mắt cùng thỉnh thoảng lộ ra răng, đã là toàn thân đen nhánh. Nếu không phải không ngừng tụ tập tới quả cầu xét, đoán chừng lúc này tại trên mặt đất khẳng định là tìm không được lá một nhóm thân ảnh. Ngươi bạo liền nộ đi. Lá một nhóm kỳ thật đều cảm thấy không quan trọng, có thể nhất làm hắn tức giận là, tại hắn tiến vào cái này, hai mắt biến hóa hình thức phía sau liền không cách nào sử dụng hắn cái kia lưu bức thu hóa. Đối với điểm này, lá một nhóm rất là thương tâm. Lá một nhóm có chỗ không biết chính là, hắn hiện tại trạng thái này có thể là so hắn thu hóa hình thức như bức nhiều, chỉ là chính hắn không hiểu được làm sao sử dụng, không hiểu được làm sao thỏa thích phát huy, bởi vì đầy trong đầu đều là đang suy nghĩ làm sao vượt qua thiên kiếp sự tình. Lá một nhóm xem nhẹ hắn tại hiện tại cái này hình thức dưới trạng thái, đối với cái kia vô số thiên lôi vật chống chọi năng lực là đạt tới trước này chưa từng có cường độ. Nếu là vẹn vẹn thú hóa, lá một nhóm đối mặt khủng bố như vậy thiên kiếp sợ rằng sớm đã nằm trên mặt đất chờ chết. Sau mười mấy phút trên bầu trời cuối cùng yên tĩnh lại, lá một nhóm bị bạo phá chỉ còn nửa ngủ khí, nằm tại cái kia còn đang không ngừng bước lên khí tức tử vong cùng nóng nảy khí tức mặt đất đại kháng bên trong. Hắn là thật không nghĩ tới chính mình một cái tiến giai mà thôi, thế mà lại làm ra kinh khủng như vậy động tĩnh, chất vật hô hấp đấy. Lá một nhóm nửa mở mắt trái, nhìn lên bầu trời bên trong dần dần tản đi mây đen, nội tâm rốt cục là thở dài một hơi, nặng nề mí mắt cũng lập tức chậm rãi đóng lại, trong mắt một vùng tăm tối. Chương 241, thành viên mới. Chương 241, Thành viên mới ba ba ba ba, Vi, tỉnh lại, tiểu tử ngươi muốn ngủ tới khi nào a? Trong ngủ mê lá một nhóm là cảm giác được sắc mặt truyền đến từng đợt nóng bỏng, hắn cố gắng mở hai mắt ra, không khỏi mắng một câu, lao lại đi vào. Như thế nào, chính ngươi sáng tạo thế giới chính mình không muốn tới, lại đem chúng ta mấy cái bỏ ở nơi này. Ta nói hắn ta, ngươi không cần mỗi lần đều dùng đánh mặt một chiêu này đem ta gọi tỉnh a, chẳng lẽ đối với ta cái này khuôn mặt bên dưới như vậy chết tay ngươi liền không cảm thấy khó chịu? Lá một nhóm vút vút mặt mình, đối màu đen lá một nhóm là cực kỳ cảm thấy bất mãn. Tốt tại tại thứ hai giới bị đánh về đến thế giới hiện thực sẽ không phản ứng đi ra, không phải vậy hôm nay ta không để yên cho ngươi. Ôi à, học được bản sự, hiện tại cũng dám dạng này cùng ta nói chuyện, xem ra tiểu tử ngươi là ba ngày không đánh lên phòng bóc về đúng à. Được à, dù sao ngươi nha nhìn ta như thế nào đều không vừa mắt, ta ăn nói khép nép cũng là bị đánh, hiên ngang lẫm liệt cũng là bị đánh, ta làm gì không cao điệu một điểm, như bức hống hống một điểm lá một nhóm tại thứ hai giới cuối cùng sống ra đạo lý tới. Tiểu tử ngươi hiện tại thật đúng là tiến rất xa à? Biết không? Nếu không phải lão tử hôm nay giúp ngươi đệ lên trong cơ thể ngươi yếu ớt lực, ngươi nha sớm bị thiên kiếp đánh chết ngươi hôm nay màu đen lá một nhóm lời nói tựa hồ đặc biệt nhiều, mà còn lá một nhóm cho tới bây giờ cũng chỉ nhìn thấy hắn một cái. Được à? Ngươi mà hảo tâm như vậy, ngươi không phải một mực cướp gì ta chết nha lá một nhóm nói chuyện đến cái này luôn là tràn đầy hận ý cùng ủy khuất. Lá một nhóm, ngươi đây thật là trách oan tiểu hắc ca. Hôm nay thiên kiếp của ngươi thật đúng là tâm tua thiệt hắn một đạo thân ảnh vàng nóng phát hiện, chính là màu vàng lám một nhóm, ngươi tại ma vực độ kiếp, có thể nhất giúp ngươi áp chế trong cơ thể yếu ớt lực chính là tiểu hắc mặc dù chúng ta mấy cái cũng có hỗ trợ, bất quá xuất lực lớn nhất nhưng là mấy tiểu hắc ca. Cái này ta cũng có thể làm chứng. Hì hì nói xong màu đỏ lá một nhóm cũng là từ hư không bên trong xuất hiện. Lúc này ba cái nhan sắc lá một nhóm nhìn lá một nhóm bản tôn ánh mắt đã là theo phía trước rất khác nhau. Trước đây bọn họ cảm thấy lá một nhóm bản tôn thực tế quá yếu nhỏ, căn bản không xứng chi phối bọn họ lực lượng, có thể là dần dần bọn họ phát hiện lá một nhóm bản tôn tiềm năng muốn so bọn họ lớn rất nhiều. Nguyên bản cách xa vạn dặm trinh lệnh là tại ngắn ngủi trong vài năm bị lá một nhóm đuổi tới có thể nhìn thấy khoảng cách, hiện tại chính là luôn luôn chủ trương giết chết lá một nhóm cướp đoạt thân thể của hắn tiểu hắc Màu đen lá một nhóm, cũng là dễ tính rất nhiều, không tại như vậy khinh thường lá một nhóm bản tôn. Mà còn hắn phát hiện lá một nhóm bản tôn cho mấy người bọn hắn mang đến quá nhiều chỗ tốt, hắn bây giờ căn bản liền không nỡ giết chết lá một nhóm bản tôn, huống chi hắn căn bản là giết không được. Đúng, Tiểu Bạch ca đâu? Các ngươi đều đến, hắn đi nơi nào? Kỳ hỉ, hắn đi làm người núm mẫu. Núm mẫu ta? Có ý tứ gì a a hồng ca, lá một nhóm như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. Đúng, lá một nhóm chúng ta đang muốn cùng ngươi nói sự kiện đâu màu vàng lá một nhóm vẫn như cũ không quen vui cười. Ngươi theo chúng ta đi a, đến Tiểu Bạch ca vậy ngươi liền tự nhiên minh bạch. Ha, Lá một nhóm đi theo ba cái chính mình là tại thứ hai giới bên trong mà đi, nhìn xem xung quanh lạ lắm nhưng lại tỏa ra mùi vị quen thuộc phong cảnh, Lá một nhóm cũng nói không nên lời là cái gì cảm giác, hắn chỉ biết là mỗi lần tiến vào thứ hai giới hắn nhìn thấy tình cảnh đều hoàn toàn khác biệt, có thể hắn lại cảm thấy bọn họ là giống nhau. Đúng vàng lượn ca, hỏi ngươi một vấn đề thôi. Ân, ngươi hỏi đi. Vì cái gì ta mỗi lần đi vào nhìn thấy cảnh vật đều không giống a? Cái này liền phải hảo hảo hỏi một chút chính ngươi, chúng ta nói qua cái này thế giới là ngươi sáng tạo, trong này một cảnh một vật đều chịu suy nghĩ của ngươi khống chế, chúng ta mấy cái chẳng qua là ở khách Đúng tiểu tử, lần sau không muốn duy nhất một lần hấp thu quá nhiều yếu ớt lực, không phải vậy thân thể của ngươi lại sẽ mất khống chế, chúng ta cũng không thể cam đoan mỗi lần đều có thể giúp ngươi ngăn chặn trong cơ thể ngươi cuồng bạo yếu ớt lực lượng màu đen lá một nhóm khó được quan tâm một cái lá một nhóm a. A, biết, đúng, quên cùng tiểu Haka ngươi nói tiếng cảm ơn, cảm ơn tiểu Haka. Được, thiện nhân chính là giả mạo. Ta có thể là nghiêm túc. Biết biết, ngươi nói ngươi một cái các đại lão gia cả ngày lại nhảy có phiền hay không? Hi hi, đúng, lá một nhóm, lại nói ngươi bây giờ là càng ngày càng mạnh, nếu không ta bất chút thời gian giao lưu trao đổi một cái. Ta có thể là rất lâu không có đánh người, toàn thân trực dương, dương. Uy, ước hiếp người cũng không nên nói đến ngay thẳng như vậy a. Ha ha ha ha, mấy người đều là nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù trang diện rất quỷ dị, bất quá lá một nhóm càng ngày càng thích loại này cảm giác, thật sự là không dám tưởng tượng. Trước mắt mấy cái này người đều là ta. Sau đó không lâu, lá một nhóm theo ba cái chính mình đi tới một cái nhỏ nhắn xinh xắn lâu đài phía trước. Đây là? Kỳ hỉ, cái này còn không rõ ràng sao? Đây là cái nho nhỏ lâu đài rồi màu đỏ lá một nhóm như thế trả lời. Tiểu hưng a, không muốn giả cầm ta làm cho cười ta mặc dù chỉ số ác không cao có thể con mắt vẫn rất tốt ngươi biết ta đang hỏi cái gì tiểu tử ngươi đang gọi ta tiểu hồng ta coi như thật báo nổi hai người các ngươi tốt lá một nhóm chúng ta dẫn ngươi đến đây là muốn gặp một vị thứ hai giới mới tiến cư dân cũng là chúng ta lá một nhóm đoàn thành viên mới cái gì thành viên mới vang lớn ca ngươi không phải tại cùng ta nói đùa sao cái này thứ hai giới còn có thể vào ở thành viên mới ta là một trăm vạn cái không tin lao kim không có lừa ngươi nói xong một đạo thân ảnh màu trắng là từ cái kia nhỏ nhắn xinh xắn trong tòa thành đi ra mà tại phía sau hắn rõ ràng là đi theo một cái thân ảnh tiểu tiểu đi ra đừng sợ hắn chính là sau khi lớn lên ngươi tại màu trắng lá một nhóm sau lưng thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đầu tiên là lộ ra nửa bên mặt nhìn một chút ngẩn người lá một nhóm sau đó là lộ ra toàn bộ đầu một tấm quy bản manh manh đắp khuôn mặt nhỏ là xuất hiện ở trước mặt hắn ngươi nói cái ngốc bước này đồng dạng gia hỏa là sau khi lớn lên ta nghe đến quy bản lá một nhóm bi bô một câu nói tia lá một nhóm tại chỗ phun máu mấy thằng nội tâm nháy mắt bị lấy xuống một đạo vĩnh viễn lau không đi vết thương ta đi bọn họ là thế nào dạy ngươi không đối chúng ta là thế nào dạy ta cũng không đúng lá một nhóm nội tâm thụ thương muốn bão nổi nhưng lại phát hiện chính mình lập tức không biết nên làm sao bão nổi tốt. Ngưu Sủng, liền ngươi trí thông minh này, làm sao có thể là sau khi lớn lên ta, giống ta như thế đáng yêu manh manh đát, Chỉ số ắc quy một người gặp người thích hoa gặp hoa bại, thân mặc hào quang bảy màu, đầu nâng nhật nguyện thần huy, đi đến đâu đều là hấp dẫn vô số tiểu cô nương kết lên siêu cấp đáng yêu manh manh đát xoay ca, trưởng thành tuyệt bức không phải là bộ này đức hạnh. Quy bản lá một nhóm nói xong, lá một nhóm bản tôn thổ huyết mà chết hưởng thỏ 20. Chỉ đua một chút. Ta đi, hôm nay nếu là không cố gắng dạy dỗ với tiểu thí hải, lớn lên còn phải. Nói xong lá một nhóm đã là tức hồn hận, chuẩn bị lập võ đúng lúc này quy bản lá một nhóm từ màu trắng lá một nhóm sau lưng đi ra đối với nội trận lôi đỉnh lá một nhóm chính là quặn xuống một chân liền ngươi bộ này đức hạnh còn muốn dạy dỗ buồn suất ca lan thô a ngươi a ta sẽ trở lại tiểu tử ngươi cho lão tử ta lau sạch cái mông trở lấy bốn chương hai trăm chương 242, ma vực thiên hành bên trên hừ lá một nhóm tức giận hừ một tiếng bắt đầu từ ngủ say tỉnh lại bảo vệ ở một bên tần ít nhưng hoàn toàn không rõ ràng cho lắm một nhóm ngươi thế nào làm sao một tỉnh ngủ liền già không cao hứng a không có việc gì có thể ngủ lâu dài Nào nhất thời chợt mạch lá một nhóm biết thất thố, tranh thủ thời gian hổ liệt liền nói: "Đúng vậy à, ngươi đều đã hôn mê 7 ngày, nếu là lại không tỉnh chúng ta đều tính toán trực tiếp đem ngươi chôn." "Cái gì?" Lá một nhóm tan nát quái lòng, ở bên kia bị ức hiếp, ở chỗ này còn bị triệt để không chào đón, cuộc sống này không có cách nào qua. "Ha ha, đùa ngươi chơi, kỳ thật ngươi chỉ hôn mê 4 ngày mà thôi, bất quá ta cùng không có xương tỉ tỉ thương lượng tới nếu là còn có 3 ngày ngươi còn không tỉnh, chúng ta cũng chỉ có thể nhấc lên ngươi lên đường, bất quá ngươi vẫn là giống như trước kia rất ra sức, đều bị nương khét, vẫn là trong thời gian ngắn như vậy tỉnh lại." "Ha ha." Qua Loa nguyên bản cho rằng chính mình bị thế giới chố với bỏ, lập tức phát hiện sinh hoạt vẫn là rất tốt đẹp, lá một nhóm tâm tình lập tức tốt đẹp. Kẹt kẹt, đúng lúc này cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, y lìa nhưng muội muội, lá một nhóm hắn đã tỉnh à? Ân, ta liền nói lá một nhóm năng lực hồi phục rất biến thái, muốn không được một tuần lễ nhất định tỉnh lại. Ôi à, khó được khó được, hung hán công chúa ma tộc thế mà lại còn đến xem một cái ta có hay không chết ta, lá một nhóm vẫn như cũ đối đêm không có xương không ngừa, Mặc dù nàng đã là cùng cực mỹ nữ châu vốn có phẩm chất riêng, bất quá lá một nhóm cũng không phải chỉ dựa vào nửa người dưới suy nghĩ sinh vật. Đúng vậy à? Ta tới nhìn ngươi một chút chết không có, muốn lúc chết tranh thủ thời gian chôn kỹ, tránh khỏi tại cái này mụ chậm trễ công phu đêm không có xương nghe xong lá một nhóm nói chuyện liền khó chịu, xem ra hắn đã khôi phục bình thường, vật này có lẽ không cần dùng trong lòng suy nghĩ đêm không có xương liền đem giấu ở tay ngày tạnh của cho thu hồi nhận chứa đủ. Lá một nhóm, ngươi không muốn luôn là nhằm vào không có xương tỷ tỷ có tốt hay không, nếu không phải không có xương tỷ tỷ. Y dè nhưng muội muội, ngươi quên ngươi đáp ứng ta cái gì sao? Đêm không có xương gặp tần ít nhưng muốn nói ra đến cái gì, lập tức hốt hoảng đánh gậy nàng. Có thể là. Không có gì có thể là ta đi ra đi nhớ ngươi đã đáp ứng ta cái gì? Sau khi tỉnh dậy, lá một nhóm chuẩn bị hoạt động một chút gân cốt, coi hắn mở ra cửa phòng của mình lúc, triệt để sợ ngây người, chỉ thấy nguyên bản lớn như vậy nhà trọ đã là biến thành một vùng phế tích, chỉ có lá một nhóm bên này còn vẫn như cũ bảo tồn, mà phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Vé Đúc A Thành đã là bảy tám phần 10 bị hủy, đứng thẳng kiến trúc đã không nhiều, hiện tại Vé Đúc A Thành chỉ có thể dùng cảnh hoang tàn khắp nơi bốn chữ đến hình dung, từng cái bị thiên kiếp oanh kích đi ra đại kháng, vẫn như cũ tàn ra từng trận cháy bỏng khí tức. Ta đi, đây chính là Ma Tộc Lục Đại Chủ Thành một trong a cái này. Cái này sẽ không đều là bái ta ban tặng A lá một nhóm quả thực không thể tin được nhìn thấy trước mắt tất cả. Hô, xem ra liền chính ngươi cũng không có nghĩ đến sẽ biến thành như vậy đi lúc này ân tuấn từ một bên đi tới, tựa vào bên tường. Ân, ta đích xác không nghĩ tới sẽ làm thành dạng này, bất quá ta vẫn là có một chút xíu vui vẻ, dù sao ta lập tức tiêu diệt không ít ma tộc, tại bọn họ lần sau tiến công nhân loại lúc nhân loại chúng ta có thể là nhỏ không ít áp lực. Có lẽ a. Sáng sớm hôm sau tại lá một nhóm mãnh liệt yêu cầu bên dưới, một đoàn người bắt đầu tiếp tục lên đường. Hướng về con mắt của bọn hắn đánh dấu Ma Vực Đỉnh xuất phát. Bất quá trải qua đêm không, có xương rõ ràng rành mạch giải thích bình luận. Lá một nhóm bọn họ mới hiểu được mặc dù bọn họ cách Ma Vực Đỉnh đã không xa, bất quá bọn họ nhưng căn bản không cách nào từ gần nhất phương vị này leo lên Ma Vực Đỉnh. Ma Vực Đỉnh bên ngoài là một vòng rộng mấy cây số tử vong khu vực, người bình thường căn bản là không có cách thông qua, cho dù là thông qua tử vong khu vực, phía sau tấm chắn thiên nhiên cũng rất khó thông qua, làm tốt vạn toàn chuẩn vốn Ma Vương cấp bậc Ma tộc là cửu tử nhất sinh, không làm chuẩn bị Ma Vương chính là thập tử vô sinh mà duy nhất an toàn lối vào liền tại chúng ta thiên thành bên trong, đây cũng chính là vì cái gì bên trên ma vực đỉnh nhất định muốn thông qua những cái được gọi là cao tầng đồng ý, bởi vì nhập khẩu bị thiên thành cao tầng khống có để hay không cho vào toàn bộ từ bọn họ định đoạn cái kia không có xương tị tị ý tứ chúng ta nhất định phải đường vòng các ngươi thiên thành, ân ta cùng cái này hắc tiểu tử chỉ là một nhóm, nếu là chuẩn bị một chút từ gần nhất địa phương cứng rắn còn có một tia hy vọng, bất quá đại giới khẳng định cũng không nhỏ, nếu là mang lên các ngươi hai vị, ta cũng chỉ có thể ha ha. Cái kia, chúng ta liền thay đổi tuyến đường Ma Vực Thiên Thành A Lá Một Nhóm như thế quyết định. Hắn cũng không thể đem tần ý nhưng cùng ân tuấn ném tại cái này khắp nơi là ma tộc du tẩu ra ngoại hoa vu. Ma Vực Thiên Thành tại Ma Vực đỉnh mặt phía Bắc. Vì vậy lá một nhóm mấy cái liền tại đêm không có xương dẫn đầu xuống hướng về phương hướng Tây Bắc tiến lên. Mà cái này đường vòng cũng không phải tùy tiện quấn. Bọn họ tại đêm không có xương cái này Ma Vực ở lâu dân dẫn đầu xuống, bảy lần quét tám lần rẽ tránh đi đủ loại nguy hiểm địa vực. Hoa dòng rã 8 ngày thời gian mới tính tới đạt Thiên Thành vùng ngoại thành phạm vi bên trong. Cùng nhau đi tới, lá một nhóm có chút ít cản khái. Nếu là một đêm không có xương dẫn đường chính mình sợ rằng đời này liền cuốn chết ở trên đường. Tiếp tục trải qua hơn một ngày thần tốc đi đường, lá một nhóm bọn họ rốt cục là nhìn thấy đêm không có xương cựa ra vào ma vực thiên thành, xa xa nhìn lại, tất cả mọi người tâm liền một cái chữ, hùng vĩ. Tại màu sáng khói mù lượn lờ to lớn sa mạc bên trên, xa xa, một tòa to lớn mà to lớn thành thị bất ngờ nằm ở chân trời, giống như vạn dặm biển rộng vô bờ đột nhiên xuất hiện một tòa to lớn hòn đảo đồng dạng, mà tại thiên thành bên ngoài, loan quang có thể nhìn thấy một tòa cao vút trong mây ngọn núi, lá một nhóm biết đó chính là hán đích đến của chuyến này mà vực đỉnh. Cho dù là tăng nhanh bước chân hướng về Thiên Thành bay đi, nhưng cái này vừa bay nhất phi lại là nửa ngày thời gian. Cuối cùng, bọn họ đến Thiên Thành cái kia cao tới trăm thước trước tường thành. Nhìn trước mắt tường thành cùng với cái kia cửa thành to lớn, lá một nhóm đám người đều là không khỏi cảm thán, thật là hùng vĩ thành trì. Thiên Thành chính là Thiên Thành, hắn kiểm tra muốn so địa phương khác nghiêm khắc nhiều, nội thành ngoài thành là đứng bốn đội ma tộc binh sĩ, mỗi một cái đều là tinh thần phân chấn dùng bọn họ sắc bén con mắt, tra xét lui tới người đi đường, mà. Bất quá tất cả những thứ này cũng khó khăn không đổ đêm không có xương mặc dù lúc này trên tường thành là dán vào nàng cùng mấy những ma tộc truy nã chân dung, có thể là nàng vẫn như cũ ung dung không đổi, mang theo lá một nhóm trợ là thành công tiến vào ma vực bên trong lớn nhất hoành vị nhất thiên thành. Hoa tắc, không nghĩ tới ma vực thiên thành náo nhiệt như vậy, ta tại thế giới loài người cũng liền mấy cái đế đô cùng diệu kim đế quốc long môn thiên thành nhìn qua như thế phồn hoa náo nhiệt tình cảnh. Tần ý nhưng nhìn thấy trên đường phố ngựa xe như nước, ma âm thanh huyền náo, không khỏi cảm thán đến. Thiên thành có thể là chúng ta ma tộc chính trị và kinh tế hai tầng trung tâm, tự nhiên là không giống bình thường. Mặc dù nơi này rất náo nhiệt, có thể ta không hề đề nghị các ngươi tại chỗ này đi lung tung. Dù sao thân thể của các ngươi phần rất không tiện. Biết nghe đến đêm không có xương lời nói tần ý, nhưng lòng nhiệt huyết lập tức là lạnh một nửa. Chúng ta vẫn là trước tìm nhà cho Á Ân tuấn thức thời đề nghị đến. Hiện nay cũng chỉ có thể như vậy, bởi vì ta còn phải đi làm bên trên ma vực đỉnh thể thông hành, mang theo các ngươi mấy cái có thể rất không tiện. Ân, vậy thì đi thôi, lá một nhóm nói xong là dẫn đầu hướng về giữa thành đi đến, bất quá hắn quên chính mình không biết đường chuyện này. Các loại, đi bên này, nếu như ngươi không nghĩ tới sớm bại lộ lời nói đêm không có xương nhìn xem Lã một nhóm sải bước đi đến, tại phía sau hắn nói đến. A, ngượng ngùng, không cẩn thận liền tiêu ngạo một chút. Bốn chương 243-4 chương 243, ma vực thiên thành, bên trong tìm một nhà tương đối vắng vẻ nhà trọ, sau đó đêm không có xương chính là rời đi, còn lại lá một nhóm ba người, chỉ có thể là bất đắc dĩ nghe lấy nơi xa truyền đến rộn ràng sáng sủa âm thanh, tại trong đầu bù lại cái tia phi thường náo nhiệt cảnh đường phố. Một phút đồng hồ, mười phút đồng hồ, hai mươi điểm một giờ, một giờ lẻ một phân, một giờ lẻ hai phân, một giờ mười phần hai mươi lăm giây, một giờ mười phần hai mươi sáu giây, một giờ mười phần hai giây. A, ta thú vật mặc kệ, các ngươi hai cái ngược lại là nói một câu cũng toa. Tần Ý nhưng tâm sớm đã là chạy đến người kia âm thanh huyên náo trên đường phố đi, nàng nhẫn mại đã là đến cực hạn. Ngươi để chúng ta nói cái gì? Lá một nhóm nằm ở trên giường ngược lại là khoan thai tự đắc. Tuy tiện nói cái gì, chỉ cần đừng để ta nghe phía bên ngoài ồn ào âm thanh liền được. Mỹ nữ, trái tim của ngươi đã sớm chạy đi ra bên ngoài, chúng ta nói cái gì cũng không ngăn cản được ngươi tưởng tượng cánh lá một nhóm một cái chính là khám phá Tần y nhưng tâm tư. Ta, ta cái kia Tần y nhưng vừa định ra biện, bất quá nhưng là bị Ân Tuần đánh gãy. Diệp huynh, ở tại trong phòng này xác thực quá nhàm chán, ngươi xem chúng ta thật vất vả đi tới Thượng Hải một lần không cho phép chúng ta đợi này cũng liền lần này, nói thật ra, ta nghe lấy thanh âm bên ngoài trong lòng cũng là ngứa khó chịu, ta ma vực lư hành kỳ yếu là thiếu một thiên này vậy nên nhiều tất sát ca. Tất, cũng không cần nói, ta để các ngươi đi ra chính là lá một nhóm ngược lại là không quan trọng, tất nhiên hai người bọn họ đều muốn đi ra ngoài, lá một nhóm chỉ có thể là thuận bọn họ ý, Ân Tuấn sắc thực nói đến có lý, không chừng bọn họ cả đời này cũng liền tới đây thượng Hải một lần, không nhìn há không quá đáng tiếc, nói ra đều sợ người chê cười. Lá một nhóm đứng lên mang theo tần Ích nhưng đám người chính là đi ra nhà trọ, hướng đi phồn hoa chợ bữa cùng nhau đi tới tất nhiên đều là vô cùng sợ hai tháng phụ thượng hải chính là thượng hải không chỉ là nhiều người náo nhiệt liền trong thành kiến trúc cũng là như bức không được mặc dù cùng những chủ thành kia kèm theo thành đồng dạng kiến trúc tài liệu chủ yếu nhất đều là to lớn cưng cõi a khấp thạch có thể là vô luận là tạo hình độ tinh vi chi tiết phương diện vẫn là kiến trúc quy mô đều là mặt khác ma vực thành thị căn bản không cách nào sánh được ngay cả bình thường nhân loại thành thị kiến trúc tại tạo hình bên trên cũng là không bằng thượng hải thiên thành kiến trúc hoa mỹ nghĩ không ra thượng hải nhân dân còn có dạng này tay nghề một đường ăn uống chơi bời, không lâu lá một nhóm đi cùng hai người là đi tới một cái giống quảng trường đồng dạng địa phương, quảng trường quy mô cùng lộng lây trình độ ta cũng không muốn nói nhiều, thân môn tự do tưởng tượng, lúc này trên quảng trường chợt ních ma tộc, nhìn qua tựa như là đang làm cái gì hoạt động, tren vào xem xét, chỉ thấy một dã lớn xinh đẹp ma tộc mượn từ ngay tại một khối sân bãi bên trên lấp lồng, nhảy rất có ma tộc đặc sắc vũ đạo, thật có ý tứ, cái này ma tộc xã hội cùng chúng ta nhân loại tưởng tượng hoàn toàn không giống đâu, tân ý nhưng mặt đều cười nở hoa, quả nhiên nữ nhân thiên cổ biến thành chính là dạ phố. Bọn họ là không biết xa tại mấy ngàn vạn năm ánh sáng có cái gọi là địa cầu địa phương, nơi đó nữ nhân nếu là không cho các nàng dạ phố, thế giới liền nên hủy. Tân lại nói những này muội tử rất xinh đẹp, là muốn dáng người có dáng người, muốn dáng dấp có dáng dấp, cái này đại khái chính là mọi người thường nói thiên sứ khuôn mặt dáng người ma quỷ lá một nhóm là say sưa ngon lành nhìn xem đám kia vũ động ma tộc muội tử. Lá một nhóm ngươi muốn chết đúng không? Tân ý nhưng căm tức nhìn lá một nhóm, đúng, Tân đại ca, ngươi nhất định muốn đem nơi này phồn hoa cùng náo nhiệt tình cảnh ghi vào ngươi du ký bên trong. Ngươi tại cùng ai nói chuyện đâu? Lá một nhóm rất không thắc thời hỏi muốn ăn đòn vẫn là như thế nào a ngươi ta đương nhiên là tại cùng a sao ân đại ca người đâu Tân ý nhưng đang muốn cùng ân tuân nói chuyện lại quay đầu người không có vừa rồi chui vào lúc bị đám người cho tách ra a a cái gì à, ngươi cho rằng nếu không phải ta ngươi bây giờ có thể bình yên vô sự tại cái này nhìn muội tử bọn họ khiêu vũ a cắt không có việc gì lại phải đàn sát đúng lúc này nơi xa truyền đến một trận càng thêm mồ nào âm thanh đều cút ngay cho ta chậm chễ lao tử nhìn muội tử bọn họ khiêu vũ có các ngươi để mắt. Ai ôi, thế mà còn có cùng chính mình lưu tâm lưu. Mã tầm Mã ca môn lá một nhóm chính tâm bên trong nghĩ như vậy, chỉ thấy phía sau ma tộc đều là tự động nhường ra một con đường, mà lá một nhóm cùng tần y nhưng vừa vặn đứng tại con đường kia chính giữa. Chỉ thấy một cái đeo vàng đeo bạc ma tộc công tử là mang theo ban một chó săn dáng dấp ra hỏa, nên ngang hướng lá một nhóm bên này đi tới. Ta nói muội tử, ngươi không đi khiêu vũ tại cái này hẹn hò tiểu tình lang đâu nói chuyện chính là cái kia đeo vàng đeo bạc ra hỏa, mà hắn nói chuyện đối tượng chính là biểu môi mặc kệ lá một nhóm tần y nhưng. Cô nãi nãi, thích làm gì liền làm gì, muốn ngươi cái heo mập quản. A cho bá, cái này xinh đẹp tỷ tỷ lại còn nói ta heo mập, ta không sống được nguyên bản đắc chi đến ma tộc công tử đột nhiên liền thay đổi đến cùng cái tiểu hài tử đồng dạng, tân ít nhưng còn tưởng rằng tiểu diệp một nhóm lại trở về, giật mình kêu lên. Công tử, không cần để ý nàng, ngài dáng người có thể là ta thiên thành tuyệt nhất một cái nhìn qua niên kỷ cũng không phải rất lớn ma tộc, nhẹ giọng thì thầm mà đối với cái tiêu đeo vàng đeo bạc ma tộc nói đến. Thật sao? Đương nhiên là thật. Được à, liền ngươi như vậy mập phì thân thể còn không biết xấu hổ nói cái gì thiên thành đệ nhất, ta nhìn liền bên cạnh ta gia hỏa này cũng không bằng. Tân ý nhưng một mặt khinh thường chỉ vào lá một nhóm nói đến, ai cho bá ta không sống được, xinh đẹp tỷ tỷ lại còn nói ta không bằng cái kia người quái dị vóc người đẹp, ngươi để ta về sau làm sao gặp người a? Lá một nhóm lúc đầu tâm tình còn rất tốt, tối thiểu nhất Tân ý nhưng khó được khen hắn, có thể là nghe xong không đúng, Tân ý nhưng đây rõ ràng chính là tại gần mình, hiện tại một cái không biết từ nơi nào xuất hiện ma tộc thế mà cũng dám nói chính mình xấu xí, nha, đây chính là có một đại bang xinh đẹp muội tử nhìn xem đâu, lá một nhóm là tuyệt đối không thể ném khỏi đây người. Tiêu Mật Mạng, ngươi nha nói người nào, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Nhìn lão tử không gọt ngươi lá một nhóm hướng về phía trước phóng ra một bước, khí thế bức người. Hỗn đảo, ngươi cái chết người quái dị, lão tử chỉ có thể là lão tử nói, ngươi cái người quái dị không cho phép nói, còn có ta chỉ cho mỹ nữ tỷ tỷ nói ta mập, thế nhưng quyết không cho phép ngươi cái người quái dị nói ta mập, ai cho bá, cho ta gọt cái này người quái dị cái kia đeo vàng đeo bạc ma tộc công tử nhìn thấy lá một nhóm quả nhiên dáng người tốt hơn chính mình, lập tức không làm, so ta vóc người đẹp đều phải chết. Đậu xanh, lão tử không phát uy ngươi làm ta bệnh tình nguy kà, gọt ta, nói xong lá một nhón chính là yếu ớt khí mở rộng, quên thân thiếu đốt khí như thiêu đốt đến hỏa diễm đồng dạng. Tiểu tử, ấy, ngươi ngược lại là tới gọ đại gia ngươi thử xem. Ma vương cấp bậc, cái kêu bị xuyên kim đeo bạc tiểu thiếu gia kêu làm A chọc bá ma tộc, nhìn thấy lá một nhóm trên thân yếu ớt khí như thế phản đoàn đến, nghĩ không ra bình thường ma tộc thế mà còn ra cái ma vương cấp bậc. Đều nói anh hùng xuất thiếu niên, hôm nay liền từ Lao phu đến chiếu cố hiện tại thế hệ trẻ tuổi nói xong A chọc bá cũng là yếu ớt khí phóng ra ngoài, một cỗ so lá một nhóm trên thân càng đậm màu đen yếu ớt khí là cọ cọ hướng bên trên bước lên. A chọc bá gọi hắn, nhanh gọi hắn. 4 chương 240 từ 4. Chương 244, Ma vực thiên hành, bên dưới. A chọc bá gọi hắn nhanh gọi hắn, đeo vàng đeo bạc tiểu thiếu gia là tại cái kia khoa tay muối chân biết bao vui vẻ, lại nói có náo nhiệt xem ai không vui. Cùng lúc đó nhìn xem bên này càng hoa lệ yếu ớt khí, những cái kia nhìn ma tộc muội tử bọn họ khiêu vũ người đều là chuyển hướng nơi này. Nha a, không tệ lắm, vừa ra tới liền đụng phải cái có thể đánh đối thủ, có ý tứ lá một nhóm cười đùa tí tưởng, hai chân hơi cong chính là như mũi tên hướng về a chọc bá phóng đi. Đến tốt, a chọc bá xem ra cũng là thích võ người, mặc dù luôn mồm lao phu lao phu kêu, nhưng là có một viên tuổi trẻ tâm, nhanh chân một bước chính là cùng lá một nhóm đụng vào nhau. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản vây quanh tại lá một nhóm cùng ai chọc bá người xung quanh tất cả đều là bị nháy mắt chân hai. A, lá một nhóm tay trái một quyền, ai chọc bá tay phải hoành ngăn. Sau đó là đá ra chân trái, lá một nhóm gión mũi chân nhẹ nhàng vọt lên, chân phải góp chân là đại lực về đá, ai chọc bá một cái nghiêng người lại là tránh thoát lá một nhóm một kích. Phanh phanh phanh phanh, phanh. một người một ma là người một quyền ta một chân, lui tới, trăm chiêu có dư. Lá một nhóm nhìn ra được cái này, kêu ai chọc bá ma tộc thực lực đã là đến gần vô hạn đại ma vương cấp bậc, không chừng lúc nào đã đột phá, mà còn hắn cùng chính mình đồng dạng cũng là am hiểu cận thân đối ẩu chiến lá một nhóm lại là một cái bật lên trên không đá. A chọc bá tay trái cản phá, tay phải là cấp tốc bắt lấy lá một nhóm còn chưa thu hồi chân, tại chỗ xoay tròn một tuần, là nặng nề mà đem lá một nhóm ném ra. Một nhóm, thần ý nhưng quát to một tiếng. Ha ha ha ha, để ngươi phát lối, còn dám cùng lão tử tranh dùng lão tử cái danh xưng này, chán sống. Hừ hừ hừ hừ, lá một nhóm rất nhanh là từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên mặt cho bụi. Ta đi, tại sao lại là mất hết mặt mũi trước, lại nói hẳn là ta đầu quá nặng đi mới sẽ đi như vậy. A chọc bá cái kia hối đản không có việc gì, ngươi có phải hay không đổ nước? tiểu tử đóng lại cái miệng thối của ngươi, ta còn cần một cái lao đầu tử đổ nước sao, lại nhiều lời nói cắt ngươi nhà nhở sợ. ô ô, ai chọc bá, ta không sống được, hắn lại còn nói miệng ta thối. lá một nhóm nản nẫn ngón tay, không tiếp tục để ý cái kia đeo vàng đeo bạc nửa ngẩn, mà là lại lần nữa thêm hướng về ai chọc bá phóng đi. hắn nhưng là thật lâu không có đụng phải cận chiến lợi hại như thế ma tộc hoặc là loài người, hôm nay có thể là có thể là một vô lớn. lá một nhóm quả thực hưng phân đến liếm lưới, phanh phanh phanh phanh, phanh. cận chiến tiếp tục, không lâu lại là một thân ảnh bay ra, bất quá không phải lá một nhóm, lần này là đến tiên ai chọc bá rất rõ ràng lá một nhóm là sử dụng cục bộ thú hóa, ai chọc bá tại không biết chút nào dưới tình huống bị hố một cái. tốt một nhóm. Ô, ô ô ô, ai chọc bá ngươi ngàn vạn không thể chết ta, ta cũng không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh à, không đối, là tóc đen người đưa người tóc bạc à. tiểu tử ngươi có phiền hay không, lại tức méo mó ta đánh chết ngươi. lá một nhóm một hung cái kia ma tộc tiểu tử vẫn thật là trung thực. không lâu ai chọc bá cũng là từ dưới đất bò dậy, trong ánh mắt một kia cái gì, bất quá hắn không nói chuyện, mà là lại lần nữa tăng lên chính mình yếu đất khí, xuống về lá một nhóm công tới. mà lần này lá một nhóm bị thiệt lớn. Hắn vốn cho rằng A chọc bá sẽ giống như hắn, từng bước một tăng cao thực lực đến không ngừng thăm dò đối thủ, có thể là tại đối phương song tới một sát na kia, Lá một nhóm liền cảm thấy không ổn, bởi vì A chọc bá yếu ớt lực là lập tức tăng lên tới cực hạn, sau đó tốc độ của hắn tăng vọt, liền Lá một nhóm cũng là không cách nào thấy rõ hắn toàn bộ động tác. Tại người xem trong mắt, chỉ thấy Lá một nhóm là đứng tại chỗ, thân thể của hắn kèm theo tiếng va chạm to lớn đang không ngừng hướng về từng cái phương hướng và mèo. Lá một nhóm toàn thân là bị ẩu đả kịch liệt đau nhức, không đúng, cho dù là đại ma vương cấp bậc ga Lin tốc độ cũng không có thần tốc đến đáng sợ như vậy trình độ, thật sự là gặp quỷ lá một nhóm cảm giác là không sai. A chọc bá lúc này tốc độ đã là vượt qua lúc trước cả linh cùng lá một nhóm lúc đối chiến tốc độ, không phải là bởi vì lão nhân gia ông ta biến thái, mà là hắn thiên phú biến thái. A chọc bá có một hạng tất cả mọi người thích thiên phú đó chính là gia tốc. Bất quá hắn thêm cứ gọi là ba đoạn gia tốc hắn gia tốc lúc theo hắn thực lực phóng ra ngoài trình độ chia làm ba cái giai đoạn, coi hắn yếu ớt khí tăng lên đến cực hạn lúc, hắn chính là có thể đạt tới đoạn thứ 3 gia tốc, cũng chính là trước mắt hắn cái này có thể sợ tốc độ. Mấy phút đồng hồ sau, có lẽ a chọc bá cảm thấy hổ đã đủ rồi, chính là hung hăng một chân lại lần nữa đem lá một nhóm đá bay. Phanh lá một nhóm là ứng thanh đụng phải nơi xa trên vách tường. Từ khi lá một nhóm từ tùng trụ di tích đi ra, chính là có thể tự nhiên không chế trong cơ thể ma tộc khí tức. Có thể là hắn vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn phát huy hắn có ma tộc thực lực, mà vì không bại lộ thân phận, hắn lại không thể sử dụng thú hóa trở như bức chiêu thức. Bất quá lá một nhóm có lẽ thật là được đến trời cao chiếu cố người, coi hắn không cách nào sử dụng hắn phía trước vẫn lấy làm tiêu ngạo tất cả kỹ năng lúc, hắn lại là toát ra mới kỹ năng, đó chính là chúng ta phía trước hai đội nhìn thấy mắt thay đổi chúng ta tạm thời như thế gọi nó a. Lá một nhóm, tân ý nhưng nhìn thấy lá một nhóm bị như vậy dừng lại đánh cho tên người lại là hung hăng đụng vào tường bên trong, vì vậy hô to hướng bên kia chạy đi, bất quá nhưng là bị xuyên kim đeo bạc tiểu công tử cho ngăn lại. Ha ha, xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi tiểu bạn trai khẳng định treo, ta á chọc bá có thể là vô địch, ngươi tiểu bạn trai khẳng định treo, không bằng đi theo bản vương hồi phủ, ta sẽ hảo hảo hầu hạ hả ngươi. Lan đi, ngươi thằng ngu, không cần cường điệu hai bên lá một nhóm chết đi. Ô ô, ta muốn đi chết, xinh đẹp tỷ tỷ lại còn nói ta ngớ ngẩn. Vậy ngươi tranh thủ thời gian đi chết đi. Tân ý nhưng nói chính là một chân hướng về đeo vàng đeo bạc tiểu công tử phần hung đã bảo. Feng A chọc bá đã là chú ý tới bên này chuyện phát sinh, tại tần y nhưng ngâng lên chân phải một khắp này liền hướng bên này bay tới, sau đó hung hăng một chân là đem nàng đá bay đi ra, tần y nhưng cũng là hung hăng hướng về tường đụng tới. Siêu, một tiếng, một bóng người từ lá một nhóm cái kia tường động bắn ra, ôm chặt lấy bay rớt ra ngoài tần y nhưng, ta vốn kính ngươi là tiền bối, bất quá ngươi liền nữ hải tử đều có thể đá, hơn nữa còn là ta lá một nhóm thích mội tử, hôm nay ta tuyệt không tha cho ngươi lúc này ở lá một nhóm túi đầu nhìn xem trên tay đã là ngất đi tần y nhưng bởi vì a chọc bá một cước kia thực tế quá nặng đi đây chính là tiếp cận đại ma vương cấp bậc một chân tần y nhưng thực lực vốn là đồng dạng sao có thể gánh vác được như thế đại lực một chân không có chết đã là vạn hạnh lá một nhóm là đem tay tần y nhưng nhẹ nhàng thả xuống đống nhiên ngẩng đầu chỉ thấy mắt trái của hắn thay đổi thay đổi đến tĩnh mỹ khủng bố thu nhỏ trắng xám con ngươi hắc ám con mắt cùng với con mắt mặt ngoài cái kia buốt lên hàn khí từng tia từng tia huyết mạch cộng thêm lá một nhóm chẳng biết lúc nào nhiều ra vừa đối đầu hàm xâm bạch răng nhanh hắn lúc này giống như địa ngục tiến đến sứ giả đồng dạng toàn thân tràn đầy khí tức tử vong. Bốn chương 245 trăm chương 245, ngủ say sư tử bên trên chi chi lá một nhóm thân ảnh đột nhiên thay đổi đến bận béo mơ hồ sau đó siêu một tiếng liền biến mất ở tại chỗ tiểu vương gia cẩn thận a chọc bá nhìn thấy lá một nhóm biến mất lập tức đem đeo vàng đeo bạc tiểu công tử tốt ta kỳ thật hắn là thiên ma tộc một vị tiểu vương tử bảo hộ ở sau lưng chi chi ngay sau đó lá một nhóm xuất hiện tại a chọc bá đỉnh đầu dựng ngược không chậm trễ chút nào một trưởng chính là đánh xuống rất rõ ràng chọc giận lá một nhóm chính là a trọc bá đối tần y nhưng một chân mà không phải cái kia tiểu vương gia nói nhảm. Phèn, A chọc bá nhấc bàn tay đó lấy, chỉ thấy mặt đất sụp đổ mấy centimet. Bảo vệ tốt tiểu vương ra A chọc bá đối với đám kia xa xa tránh thoát thuộc hạ phân phó đến, sau đó hai chân chấn động, chính là phóng tới trên không lá một nhóm. A chọc bá tốc độ lại lần nữa tăng lên đến mức cao nhất, cả người lần nữa biến mất tại trên không, lá một nhóm mặt lệch lấy, hai mắt có chút méo lại, lập tức cũng biến mất tại trên không. Phèn, một tiếng, vẹn vẹn qua một giây, một bóng người liền hướng về thành tường xa xa bay đi, chỉ thấy lá một nhóm la thoảng hiện tại trên không, cũng chính là nói bị đánh bay ra ngoài chính là tiểu vương tử thị vệ bảo tiêu A chọc bá. Mặc dù bị lá một nhóm đánh bay ra ngoài, bất quá tại sắp đụng vào vách tường lúc A Chọc Bá lại cực lực dừng lại thân thể. Ta lá một nhóm tuyệt sẽ không lại lần nữa cho phép ta chỗ thích người ở trước mặt ta biến mất. Lão đầu, hôm nay ngươi làm một cái cực kỳ sai lầm cử động. Nói xong, Chi Chi một tiếng lá một nhóm thân ảnh lại lần nữa mơ hồ, mà tại hắn nguyên bản hư ảnh còn chưa hoàn toàn biến mất, hắn chân thân đã là xuất hiện ở ai Chọc Bá trước mặt. Ai Chọc Bá nguyên bản cho rằng lấy lá một nhóm ma vương cấp bậc thực lực tuyệt đối không có khả năng tại phương diện tốc độ thắng qua nắm dự ba đoạn thiên phú chính mình, có thể chỉ là một chiều, lá một nhóm tốc độ chính là đại đại vượt qua hắn tưởng tượng. Đó là chỉ có chân chính đại ma vương cấp bậc cao thủ toàn lực ứng phó lúc mới có tốc độ, có lẽ do so vậy còn muốn thần tốc bên trên một kia. Phan, lá một nhóm cũng không vẹn vẹn là tốc độ thay đổi nhanh mà thôi, hắn thực lực cũng hoàn toàn vượt qua A chọc bá dự liệu, vì vậy một trường đánh xuống, A chọc bá lần này là bay ngược mà ra, hung hăng nện ở trên vách tường, một cái to lớn động bất ngờ hiện ra tại mọi người trước mắt. Lúc này một đoàn dữ gìn trị an ma tộc binh sĩ từ các phương vào tới, thiên thành cũng không phải chỗ bình thường nơi này chính là trừ ma vực đỉnh ngoại ma tộc thần thánh nhất địa phương, nơi này là quyết không cho phép vô cớ gây chuyện, chúng chi là giống lá một nhóm bọn họ hai vị không hề cố kỵ ra tay đánh nhau. Ti trước tham kiến cái kia đạt tiểu vương gia một cái đội trưởng dáng dấp người nhìn thấy bị một đám thị vệ vây quanh tại ương tiểu vương gia, tranh thủ thời gian đến thịnh an. Xô tô ngươi tới vừa vặn, tranh thủ thời gian để cho người đem cái kia hôn đản cầm xuống, hắn muốn, hắn muốn ám sát bản vương gia. Cái gì, một cái nho nhỏ bình thường ma tộc lại dám ám sát chúng ta tôn quý tiểu vương gia, đây là muốn tạo phản sao? Đừng nói nhảm, mau đem hắn cầm xuống, ai chọc bá đã bị hắn đánh vào tường thành bên trong đi. Cái gì? A chọc Siết cách thực lực sổ tổ có thể là rất rõ ràng, hắn nhưng là danh xưng ma vực đệ nhất ma vương dũng sĩ nam nhân, không nghĩ tới A chọc Siết cách thế mà bị trước mắt này từng cái không chút nào thu hút giá hỏa cho đánh bay, xem ra hắn không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Ngươi còn sững sở đang làm gì? Cho lão tử xông lên a. La la la la, đều nghe thấy tiểu vương gia phân phó không có, vội vàng đem cái kia tạo phản tiểu tử cầm xuống. Là một đám cứng đầu cứng cổ ma tộc binh sĩ chính là nộ khí tràn đầy hướng lá một nhóm phóng đi. Tiểu vương gia, ta nhìn người này không đơn giản, xem ra chúng ta phải nhiều kêu một số người đến. Vậy ngươi còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian đi a La la la la, ta cái này liền đi, cái này liền đi. Bên kia, đám kia cái gì cũng đều không hiểu ma tộc binh sĩ, vọt tới từng bước một hướng về bị a chọc xiết cách đập ra cửa động khổng lồ đi đến lá một nhóm trước mặt. Dừng lại tiểu tử, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Ta hiện tại chỉ muốn giết một người, các ngươi không muốn chết tranh thủ thời gian cút xa một chút, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý phía trước lá một nhóm băng lánh mắt trái thật là do đừng vội tùy tiện, mấy cái là gan khá lớn ma tộc binh sĩ tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm, cơ lấy tay ra hỏa chính là hướng về lá một nhóm lập tới, lá một nhóm căn bản không để ý bọn họ, chỉ thấy đám binh sĩ kia nện đến lá một nhóm trên thân lúc liền tự mình bắn ra đi. một đám bồ nào ra hỏa, lá một nhóm yếu ớt khí bắn ra ngoài, mười mấy tên ma tộc binh sĩ là nháy mắt bị bắn ra. sau đó lá một nhóm đi vào trên vách tường cái hang lớn kia, chỉ nghe thấy từ bên trong không ngừng truyền đến vang động kịch liệt cùng từng đợt năng lượng to lớn ba động, tất cả mọi người không biết bên trong phát sinh cái gì. không lâu. Lá một nhóm là từ bên trong từng bước một đi ra, bất quá lúc này trên tay hắn nhưng là xách theo một vật, nhìn kỹ, lại là bị đánh đến đã triệt để biến hình A chọ siết cách. Hắn đã chết, lấy về thật tốt an táng A lá một nhóm là đem A chọ siết cách thi thể ném đến tiểu vương gia trước mặt. A chọ bá, A chọ bá. Thác Bạt cái kia đặt là đem thị vệ bên người lấy ra, lập tức nhào tới A chọ siết cách bên cạnh thi thể, nước mắt như nước chảy rơi xuống, hỗn đản, hỗn đản, lão tử nhất định muốn giết ngươi. Nói xong, nguyên bản nhìn qua chính là cái 10 phần ăn chơi thiếu gia Thác Bạt trích, vậy mà là toàn thân bộc phát ra một cỗ năng lượng kinh người. Cố khí thế kia tuyệt không tại A Trọc Siết Cách phía dưới. Chỉ thấy thắc bạt cái kia đạt toàn thân yếu ớt khí bốc hơi, hét lớn một tiếng, đi chết đi người quái dị, chính là hướng về phía lá một nhóm phóng đi. A Đạt, vị này A Trọc Siết Cách dũng sĩ chính là người sau này sư phụ, ngươi muốn giống như đối đại phụ vương ta đồng dạng đối đại ngươi A Trọc Siết Cách sư phụ. Ta mới không muốn, dựa vào cái gì? Hắn thực lực còn không bằng phụ vương ngài, vẫn là phụ vương ngài đến dạy ta a. Tiểu Từng Nốc, một người thực lực cũng không thể đại biểu tất cả, mặc dù thực lực của ta tại ngươi A Trọc Siết Cách sư phụ bên trên, có thể là luận dạy bảo chi tài có thể hắn thật là xa tại phụ vương của ngươi chứ ta là thế này phải không? Ta không tin. Tiểu tử, ngươi bây giờ không phải cái gì tiểu vương gia, mà là ta ai cho xiết cách đồ đệ. Biết sao? Thu hồi ngươi yếu ớt, cho ta đem tinh thần đều thả tới tu luyện. Ta đã rất tập tinh lực. Nói nhảm, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Lại đang nghĩ buổi tối đi nơi nào điên rồi đi? Nói cho ngươi, hôm nay ngươi nếu là không đem thứ ta dạy toàn bộ học được, ngươi cái kia cũng đừng nghĩ đi. Chính là nói, ta nếu là học xong sư phụ ngươi dạy đồ vật, buổi tối hôm nay liền chỗ nào đều có thể đi. Ân, trên lý luận là như vậy. Tốt đấy, tốt đấy, ai cho bá? Ngươi hôm nay lại dạy ta vài thứ thôi, ta tiểu đồng bọn cũng khoe ta hư thuật lợi hại đâu, có thể thở giải thế. Thật ác độc đấu dũng không thể làm, huống hồ phụ vương của ngươi đã làm miễn đi ta xem như sư phụ ngươi chứ vị, ta đã là không thể lại dạy ngươi đồ vật. Đừng để ý tới phụ vương ta, hắn chính là từng cái mười phần già mà hồ đồ, ngày mai ta liền đi cùng hắn nói để ngài tiếp tục làm sư phụ ta, hì hì. Ai, thật cầm ngươi không có cách nào. Túm tùm tôn ra, tiểu vương từ đây là nhìn cả người hắc khí còn bốc hơi nóng thác bạn cái kia đạn, á chọc siết cách tim như bị dao cắt. Hắn tại tiến giai lúc dẫn động siêu thần, kết quả, kết quả liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Các bạn un tùn cũng là ruột gan nước từng khúc. yên tâm đi, un tùn vương gia, tiểu vương tử nhất định sẽ không có chuyện gì, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cứu thật nhỏ vương gia.